Chương 94, lĩnh hội chí bảo mấy đại công có thể. Ba canh, 1, chương 94, lĩnh hội chí bảo mấy đại công có thể. Ba canh, 1. Theo nàng đem Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô luyện hóa không sai biệt lắm lúc, bên trong hồ lô kia bộ trong không gian hỗn độn, tựa như thanh minh mấy phần, nhưng nàng có thể thấy được một chút như có như không hỗn độn chi pháp tắc. Trong lúc mơ hồ, nàng càng là cảm thấy cái này hồ lô không gian bên trong mênh mông hỗn độn, ẩn dấu đi mấy phần khó mà nhìn thấy thần bí chi địa, kia là không có gì ngoài Úy Lam tinh thần bên ngoài sáu phương tình thổ, nhưng bị nồng đậm hỗn độn bao phủ, thịch cơ trước mắt nhưng cũng không biết trong đó tình huống. Bất quá Thạch Cơ có dự cảm, chỉ đợi chính mình hoàn toàn đem Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lâu cấm chế luyện hóa lúc, liền có thể đem cái này bị hỗn độn bao phủ 6 phương tinh thổ tìm được. Liền trước mắt mà nói, nàng chỉ có thể suy đoán, cái này 6 phương tinh thổ, khả năng cũng là cùng ý Lam tinh thần động dạng một phương thế giới. Mà xanh thẳm tinh cầu, tại Thạch Cơ dò xét hạ, phát hiện nó vậy mà nắm giữ tự kim hồn lỗ luẩn dưỡng đan dược hiệu quả. Nói cách khác, cái khác 6 phương tinh thổ, có lẽ chính là còn lại 6 cái hồn lỗ liên thông 6 phương thế giới. Mà mỗi một cái thế giới, đều ứng ứng một cái hồn lâu công hiệu. Bất quá cái này cũng không hiếm lạ. Dù sao bảy đại tiên thiên hồ lô hợp nhất, ra đời cái này có thể xứng trí bảo chứa thiên bảo hồ lô, đã danh tự mang một cái chư thiên hai chữ, tự nhiên cùng rất nhiều thế giới có liên quan. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Thạch Cơ suy đoán, không có đem chư thiên vạn tượng bảo hồ lô luyện hóa trước đó, Thạch Cơ cũng không rõ ràng ở trong đó đến cùng ẩn dấu đi cái gì. Mã Úy Lam tinh thần địa cầu nhận, trợ tử kim hồ lô nuôi đan chi năng, có thể đem đan dựa vận dưỡng tới loại trình độ nào đâu. Thạch Cơ không biết rõ, nhưng vẹn vẹn liền lấy bây giờ chư thiên vạn tượng bảo hồ lô có thể so với tiên thiên chí bảo cường hãn trình độ mà nói, năng 10 phần khẳng định tự hồ lô vận dưỡng mà ra đang ngự tuyệt đối có thể trở thành tuyệt thế hiếm thấy tiên đan. Dù sao theo xuyên việt người bên trong trong trí nhớ liền có thể biết được, ngày sau lão tử bằng vào bảo vật này, một lần hành động trở thành hồng hoàng đại địa bên trên xuất sắc nhất đan đạo cự phách. Trảm tam thi mà phân ra thiện thi thái thượng lão quân, luyện chế cựu truyền kim đan, vẹn vẹn một quả, liền có thể khiến một cái không có chút nào tu vi người bình thường đạp đất thành tiên, kim cương bất hoại, trường sinh bất lão, dung nhan vĩnh chủ. Có thể nói là đan dược bên trong cực phẩm, mà ở trong đó, Càn La cùng Tử Kim Hổ Lâu cùng một nhiệm tử, bởi vì thái thượng lão quân mỗi lần luyện chế tiên đan sau, liền sẽ đem tiên đan đặt ở Tử Kim Hổ Lâu bên trong ẩn dưỡng. Mà bây giờ, Thạch Cơ đã không kịp chờ đợi mong muốn nếm thử một phen, cái này thuần dưỡng tiên đan chi năng. Trừ cái đó ra, trải qua Thạch Cơ xâm nhập lĩnh hội biết được, hoàn toàn luyện hóa Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lô, trong đó không gian bên trong, cũng không chỉ chỉ có bảy thần bí chi địa, mà là có thể liên thông Chư Thiên Vạn Giới, càng có thể xuyên thẳng qua vạn giới, như thời không bên trong một phương đi thuyền, suy nghĩ cùng một chỗ, chớp mắt có thể đến vạn giới căn nơi. Giống nhau, xem như có thể so với tiên tiên chí bảo Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lô, công phạt chi lợi, cũng là cùng đông hoàng trùng, bản cổ phiên tương xứng. Càng là nắm giữ bắt người khốn người chi năng. Tôi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể thu người tiến vào hồ lô nội bộ hỗn độn thế giới, lấy Trư Thiên Lạp Tổ Lung, phong khốn đại năng, mê thất trong đó, rốt cuộc ra không được. Nếu là vận dụng tự hồng hồ lô mục nát thân thực hồn hồng sa, cho dù là cường hãn như đại La Kim tiên hậu kỳ tu sĩ, chỉ cần lâm vào trong hồ lô, cũng muốn hóa thành một đám huyết thủy. Quan trọng nhất là, Thạch Cơ còn phát hiện tại Trư Thiên vạn tượng bảo hồ lô bên trong, ẩn dấu đi một môn thần diệu trận pháp, dường như chính là Trư Thiên đại trận. Nếu bàn về cùng uy năng, mặc dù cũng còn chưa biết, nhưng nghĩ đến so với Chu Thiên tinh đấu đại trận, cũng là không thua bao nhiêu. Tóm lại đủ loại Cái này bảo hộ lô một khi đem cấm chế toàn bộ luyện hóa hết, khoảng chừng nhiều cái công hiệu, chẳng những sát phạt kinh người, còn ẩn chứa các loại dị dụng, thủy phải là vi phạm, cũng không lỡ là chí bảo. Bất quá dưới mắt đối với Thạch Cơ mà nói, vừa luyện hóa 12 đạo cấm chế, cho nên vẫn làn đếm thử nuôi đan chi năng khẩn yếu nhất. Theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ thấy Trư Thiên vạn tượng bảo hộ lô kim sắc lóe lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thạch Cơ thân thể cũng đã tan biến tại Bạch cốt động bên trong. Trư Thiên vạn tượng bảo hộ lô cũng đang phát tán ra từng sợi xun xê kim qua sau, tan biến tại nơi đây, biến mất hư không. Mà cái này cũng là Thạch Cơ phát hiện Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lô dị dụng một trong, Lam Nang lựa chọn trốn vào Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lô nội bộ Hỗn Độn không gian lúc, Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lô liền sẽ tự động biến mất hư không, trốn vào Chư Thiên Vạn giới bên trong, tan biến tại Hồng Hoang đại địa. Như thế, dù cho là thế nhân, cũng khó có thể tại Mên Mông vô tận hư không bên trong tìm được Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lô tung tích. Nó tựa như là chống giống theo Hồng Hoang đại địa biến mất, nếu là gặp phải khó mà chống cự cường địch, liền có thể trốn vào Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lô bên trong, có thể nhường Thạch Cơ tiên tiên đứng ở thế bất bại. Chức năng này có thể nói là quá lợi hại, có thể so với Hỗn Độn trung năng lực phòng ngự nhưng lại nổi bật tại bộ chạy bản lĩnh bên trên, chẳng khác gì là đánh không lại cũng có thể chạy, bảo mệnh bản lĩnh nhất lưu. Địa cầu, từ khi viên này Hủy Lam tinh thần bị kia thông thiên dây leo vờn quanh vây quanh sau, liên bước vào một cái hoàn toàn mới thời đại. Cho dù khoa học kỹ thuật lực lượng đang yếu bớt, nhưng là cá thể lực lượng cũng đang không ngừng mạnh lên. Theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người thể chất đều đang không ngừng cải thiện, dù cho là 90 tuổi trưởng giả, cũng có thể bước đi như bay. Mà tại dây leo thời đại sau dựng dục ra sinh hải tử, càng lần nắm giữ đủ loại bất phàm Có xuất sinh liền có thể nhân ngôn hải nhi, có xuất sinh liền có thể hành động, càng có sau khi sinh, nam dữ mấy chục cân khí lực. Đương nhiên, nhất là chú mục, vẫn là thuộc về một chút hải tử lúc sinh ra đời kèm thêm dị tượng. Gió lớn gào thét, hỏa diễm bốc lên, thủy tuyền phun trào. Đủ loại không phải trường hợp cá biệt, mà những ngày hải nhi, càng là có thể có được cùng dị tượng tương xứng một chút năng lực. Mà theo Long quốc điều động điều tra ở vào tần linh một vùng mê vụ chi điệu tiểu đội trở về sau, trải qua một đoạn thời gian yên lặng, Long quốc 10 phần quả quyết hướng quốc dân tuyên bố. Bây giờ thời đại đã bước vào một cái thời đại hoàn toàn mới, kỳ danh là linh khí thời đại. Đồng thời, Quan Phương càng là truyền ra một bộ cường thân kiện thể thể thao, như lâu dài tập luyện, càng có thể đào móc bây giờ đã cường kiện vô cùng thân thể tiềm lực. Long quốc, Côn Lôn Sơn, Thạch Cơ đứng ở đỉnh núi, xa xa ngắm nhìn gốc cây đã từng bất quá là hồ lô đàng hình chiếu trời non, bây giờ không ngờ trưởng thành đột phá chân trời hồ lô đàng. Theo hồ lô đàng xuất hiện, Thạch Cơ có thể cảm nhận được, thế giới này linh khí độ dày đặc, đã theo kịp hồng hoang một chút thượng giai động thiên phúc địa. Hiển nhiên, xuất hiện như thế tình huống nguyên nhân, chính là bởi vì hồ lô đàng đang không ngừng cải thiện lấy thế giới này hoàn cảnh. Chỉ này một chút, Thạch Cơ liền không thể không cảm thán Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô điềm mạnh. Lại có thể đem một quả lúc đầu không có linh khí cẩn tôi sao trời, tạm nên trở thành một chỗ thượng giai động thiên phúc địa. Thạch Cơ thần hồn dò ra, trong nháy mắt bao phủ cả viên sao trời. Địa cầu bên trên mỗi một chỗ tất cả đều bị Thạch Cơ cảm giác tới, bất luận là Long Quốc ngay tại tập luyện thể thao, đào móc thân thể tiềm năng người, vẫn là trong hải dương tới lui lại dương rộng lớn cự thú, hay là cái khác đã khói lửa nổi lên bốn phía quốc gia. Không có bỏ sót, tất cả đều bị Thạch Cơ thu hết vào mắt. Mà cũng liền tại Thạch Cơ thần hồn đảo qua địa cầu một lần sau. Long Quốc, thủ đô Yến Thành Chương 94, lĩnh hội chí bảo mấy đại công có thể. Ba canh, 2, chương 94, lĩnh hội chí bảo mấy đại công có thể. Ba canh, 2. Đang tiến hành huấn luyện thân thể, kéo lấy một chiếc 20 tấn nặng xe lu lâm nghiệp, đột nhiên, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía mây mông bắt ngát bầu trời, xanh biết dây leo lớn vòng, tại trắng xóa trong mây trắng, như ẩn như hiện. Lâm nghiệp cái trán, mồ hôi lạnh như mưa móc giống như rơi xuống, bờ môi không tự chủ run rẩy. Xem như theo mê vụ chi địa toàn thân trở ra tiểu đội trưởng, Lâm nghiệp lúc trước xuất đội tại mê vụ chi địa thấy qua kinh khủng, viện siêu bất luận người nào tưởng tượng. Ý chí kiên định hắn, chưa hề đối với cái này cảm thấy quá e ngại, dù cho là đối mặt chiếm cứ tại dây leo dưới đáy trăm mét tự thú, hắn cũng chưa từng lùi bước, cuối cùng xuất đội thành công mà về, là lòng quốc định nghĩa linh khí thời đại, chọn ra khó mã ma diệt công hiến. Nhưng ngay tại vừa rồi, Lâm Nghiệp lại bỗng nhiên tự tâm hồn cảm nhận được một loại khó nói lên lời sợ hãi, toàn thân lông tơ đứng đấy, trái tim thật giống như bị một cái bàn tay vô hình cầm, ngạt thở mà bất lực. Cảm giác như vậy, vẻn vẹn chỉ có một cái trước mắt, nhưng lâm nghiệp bản năng sợ hãi tâm lý lại một mực bao phủ hắn. Phản phất có cái gì không thể nói nói kinh khủng, tại vừa rồi, nhẹ nhàng thăm dò địa cầu một cái, Lâm Nghiệp bờ môi có chút trắng bệ, mong muốn nắm chặt nắm đấm, thân thể lại cảm giác để không nổi một phần khí lực, hai chân trong nháy mắt đều kém chút khó mà chống đỡ được hắn đứng thẳng lên. Hắn biết, đây là bởi vì chính mình vừa rồi cực độ sợ hãi mà xuất hiện dị chứng. Kinh khủng tự thú đều không thể phá tan hắn sắt thép ý chí, lại tại vừa rồi một nháy mắt, bị vô danh khí hơi thở như bẻ cánh khô đánh sụp. Cái loại cảm giác này, khó mà miêu tả, nhưng Lâm Nghiệp minh bạch, kia có lẽ là đến từ địa cầu bên ngoài kinh khủng tồn tại ngay tại rình mò lấy địa cầu. Kia có lẽ chính là tại trong thần thoại, bị miêu tả không gì làm không được thần minh. Cũng có thể là là tới từ địa cầu ý chí hoặc là thần bí tạo thành địa cầu linh khí phục hồi tồn tại. Nhưng, thật sự có thần minh sao? Lâm Nghiệp không biết rõ, chỉ là hôm nay đạo này nhường hắn cảm giác được, như vực sâu không đáy giống như kích thích người lấy lòng nhất nguyên thủy sợ hai khí tức, là tuyệt đối không thể là địa cầu bên trên sinh vật. Cùng lúc đó, Thái Bình Dương bên trong, khổng lồ như sơn long rắc cự kình vui chơi thỏa thích không trở ngại, xem như bây giờ trong hải dương kinh khủng nhất cự thú. Nó đã đem biển này dương chia làm lãnh địa mình. Nhưng vào thời khắc này, nó như là chịu kích thích tiểu động vật, đem thân thể rút về nước biển bên trong, trên mặt nước chỉ lộ ra đầu của mình. Kia như lẩu nhỏ kích cỡ tương đương trong mắt, thình lình toát ra sợ hãi cực độ. Hiển nhiên, nó cũng là cảm thấy vừa rồi cái kia đạo đạo qua địa cầu thăm dò, nhưng nó càng thêm tính tưởng, kia là không phải bọn chúng có thể chống cự vô thượng tổ đại. Côn Luân Sơn Điên. Thạch Cơ Tiên Ý Liễu Dương nhẹ nhảy múa, mặt mày như vẽ, mặt như băng sương. Đem thần hồn thu hồi sau, Thạch Cơ trong đôi mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi nàng thần hồn đạo qua địa cầu thời điểm, vậy mà mơ hồ có sinh linh có thể cảm nhận được nàng thần hồn cử động. Mặc dù không cách nào phát hiện nàng Chỉ là bởi vì khí tức của nàng khơi dậy những sinh linh này bản năng kính sợ cùng sợ hãi, nhưng có như thế phàm lủng, đủ để chứng minh những sinh linh này tiền tứ căn cấp cũng không tệ lắm. Bất quá đây đối với Thạch Cơ mà nói, cũng không có cái gì đáng giá lưu ý chuyện. Vẹn vẹn chỉ là dạng này, hồng hoang đại địa bên trên sinh linh, kia tất cả đều có thể làm được, không đáng giá nhắc tới. Xem như Đại La Kim Tiên, đối với loại chuyện này cũng sẽ không để ở trong lòng, càng sẽ không lưu ý những nảy nho nhỏ sinh vật. Thu liễm thần hồn, Thạch Cơ tố thủ vung lên, chỉ thấy một tòa hiện ra thanh đồng huy quang cổ pháp lò hiện ở đỉnh núi, chậm rãi rơi xuống. Cái này Thanh Đồng Lô Tử Nóc là một mẫu mực kỳ lân, làm ngửa mặt lên trời khiếu nguyệt thái độ. Vật này chính là Thạch Cơ lúc trước là bổ song hùng trung ngũ khí, thành tựu cực phẩm tam hoa thời điểm, tới Thâm Kỳ Lân nhất tộc, từ Kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng tặng cho bảo vật. Ký danh là Kỳ Lân trấn nhạc Lô nghe nói chính là ngày xưa Kỳ Lân nhất tộc bên trong một vị đại La Kim Tiên hậu kỳ đại năng sen lẫn linh bảo, là tiên tiên hạ phẩm linh bảo. Lúc ấy vị kia Kỳ Lân lão tổ, nhờ vào đó đan lô, thành tựu đan chi đại đạo, lấy đan dược tăng lên không ít tộc nhân tu vi, khiến cho Kỳ Lân nhất tộc có thể cùng cái khác hai tộc chống lại. Bất quá về sau Long Hán Sơ kiếp lúc, tam tộc dốc toàn bộ lực lượng Vị này ngày bình thường đều tại tộc địa luyện đan kỳ Lân lão tổ cũng không để ý thủy kỳ Lân phản đối, một lòng đi ra tộc địa, là tộc nhân chinh chiến. Nhưng trải qua nhiều năm luyện đan hắn không sợ trưởng chiến đấu, lại thêm pháp bạo thừa thớt. Cuối cùng thân tử lạc tiêu, kỳ Lân tộc Liễu chết cũng chỉ mang về phương này đan lô. Mà từ đó sau, kỳ Lân nhất tộc không chỉ có biến thành tam đại tội tộc một trong, càng là lại không luyện đan nhất đạo thiên tài. Là lấy, phương này đan lô liền vẫn luôn đặt ở kỳ Lân trong bảo khố. Là bây giờ kỳ Lân nhất tộc tộc trưởng nhìn thấy Thạch Cơ lúc, liền quả quyết đem chiếc lò luyện đan này cùng một chỗ tặng cho Thạch Cơ. Mặc dù Thạch Cơ cũng không muốn thiếu người nhận quà, Nhưng làm sao Kỳ Lân tộc dáng dấp thỉnh cầu nhường thạch cơ khó mà cư tuyệt. Đem kỳ Lân chấn nhạc lô cất đặt tại đỉnh núi sau, thạch cơ lại lấy ra tại Hồng Hoang Thu thập linh dược, mấy chục vạn năm điệu tinh tham ra, trăm vạn năm quả bên trong hoa. Những năm này phần nghe liền rất đáng sợ linh dược, tại Hồng Hoang thế giới bên trong, lại là liền hậu thiên linh căn đều không đổ xứng linh dược mà tôi. Đương nhiên, nó chân quý trình độ, so với hậu thiên linh căn, kỳ thật cũng là không thua bao nhiêu. Dung để luyện đan lời nói, có thể đạt tới hậu thiên linh căn kết xuất linh quả, thậm chí là tiên thiên linh căn kết xuất linh quả công hiệu. Bất quá cái này cũng cần luyện đan người đối với đan đạo linh ngộ, vượt qua thường nhân. Lại Thạch Cơ trước mắt mà nói, nàng tại đang đạo bên trên tạo nghệ, tự nhiên là còn không có đạt tới có thể đem đan dược phản phát quy chân, có thể so với tiên tiên linh quả cảnh giới. Bất quá, luyện chế đan dược tâm đắc, Thạch Cơ từ khi bắt đầu đặt chân đạo này sau, lại là tháng dài ra tăng mấy liền. Mà dưới mắt, nàng muốn luyện chế đan dược mà có thể tăng lên tự thân tu vi ngàn năm kim đan. Nếu như có thể thành công, chỉ một quả đan dược liền có thể tăng thêm ngàn năm tu vi. Bất quá, mỗi ngàn năm cũng chỉ có thể độ dùng ngắn một quả. Cần dùng thời gian ngàn năm đi hóa giải đan dược bên trong rườm rà thuốc độc, nếu không chỉ có thể đối tự thân căn cơ tạo thành tổn hại. Cái này ngàn năm kim đan, đối với Thạch Cơ mà nói, cũng là lần thứ nhất luyện chế. Có thể thành công hay không, Thạch Cơ kỳ thật trong lòng cũng là không có phổng. Dù sao cái này ngàn năm kim đan, chính là chính nàng tại Đan Đạo lĩnh ngộ bên trong, tự hành sáng tạo ra một mặt đan dược. Con cân tự hành tự tiến, đem luyện chế ngàn năm kim đan cần có linh dược từng cái xuất ra sau, Thạch Cơ tâm niệm vừa động, đã sớm bị luyện hóa kỳ lần chấn nhạc lô lập tức bắt đầu chuyển động. Kia đứng ở trên đỉnh kỳ lần khiếu nguyệt đỉnh lò bay lên. Mà tại Thạch Cơ điều khiển hạ, linh dược dựa theo trình tự, từng cái bị nàng đầu nhập vào trong lò đan. Chờ đem tất cả linh dược nắm đấm đầu nhập hoàn tất sau, Kỳ Lân Thiếu Nguyệt đỉnh lọ một lần nữa phụ lên An Lô. Đồng thời, Thạch Cơ lại bấm pháp quyết, lập tức, một ngụm Tam Muội Chân Hỏa dễ dàng cho đan lô hạ hừng hực giấy lên. Sau đó Thạch Cơ lại lần nữa bấm pháp quyết, gọi Tam Muội Thần Phong. Trải qua Tam Muội Thần Phong quét, Tam Muội Chân Hỏa càng là thiêu đốt đến như mặt trời đồng dạng. Mấy ngày sau, Côn Luân Sơn Điên. Kỳ Lân chấn nhạc lô dưới Tam Muội Chân Hỏa vẫn như cũ chưa từng dập tắt, một sợi khói xanh tự kỳ Lân chấn nhạc lô bên trong mịt mờ mà ra. Cái này khói xanh chi mùi thơm ngát, làm cho người chỉ là người bên trên một ngụm, liền cảm giác thể nội lực lượng tôn ra. Nghe được cỗ này mùi thuốc, Thạch Cơ lộ ra hài lòng biểu độ. Xem ra đến bây giờ, cái này ngàn năm kim đan đã thành công một nửa, chỉ cần lại luyện chế một đoạn thời gian, liền có thể thành đan. Ma mùi thuốc này cũng tan theo gió, chậm rãi phiêu tán tới nơi xa xôi. Chương 95: Thạch Cơ đến địa cầu, Côn Luân nuôi tiên đan. 1. Chương 95: Thạch Cơ đến địa cầu, Côn Luân nuôi tiên đan. 1. Ma liên tại Thạch Cơ tại Côn Luân Sơn điên luyện đã lâu. Chân núi Côn Luân. Nơi đây có một cái bộ tộc nhỏ, bọn hắn thế hệ đều ở tại chân núi Côn Luân, nơi này trăn thả sinh hoạt. Đối với bọn hắn mà nói, Côn Luân Sơn chính là trong lòng bọn họ bên trong chí cao vô thượng thần sơn. Thiên điểu biến đổi lớn này, tại bọn hắn trong bộ tộc, tự nhiên là có biến hóa. Súc dưỡng súc vật đều biến vô cùng cao lớn, tự thân cũng là thân cường thể kiện. Xem như thế hệ cư trú ở chân núi Côn Luân bộ tộc, đối mặt biến hóa như thế, bọn hắn liền đem này cho rằng là đến từ Côn Luân Sơn bên trên ở lại thiên thần quà tặng. Là đối bọn hắn những này tín ngưỡng vào thánh sơn các tín đồ bản thượng. Chà kula, a ma ni một chiếm một tùng thần quang kéo dài 3 ngày đêm chưa từng dừng lại, có lẽ là vĩ đại sơn thần ngay tại hướng chúng ta lộ ra được nó hùng tráng, chúng ta phải trang muốn đi trước thánh sơn tế bái vĩ đại sơn thần đâu. Trong bộ tộc, mấy vị trưởng giả tìm tới bộ tộc tộc trưởng Theo mấy ngày trước, Côn Lôn Sơn đỉnh núi liền giấy lên hừng hực thần quang, cho tới hôm nay chưa từng dập tắt, đối với tự cảm nhận được Côn Lôn Sơn sơn thần quả tặng bộ tộc Côn Nhân, bọn hắn cho rằng đây có lẽ là sơn thần để bọn hắn tiến hành tế tự tín hiệu. Ma Amani một chiếm một tụm, chính là bọn hắn bộ tộc đối Côn Lôn Sơn tôn sùng. Chakula hốt thổ tốc, đi ra liều vải, nhìn về phía bây giờ Côn Lôn Sơn đỉnh núi vẫn như cũ chưa từng dập tắt tam thải thần quang. Nhưng vào lúc này, một hồi thanh phong từ đến, mang tới còn có một hồi khó nói lên lời mùi thơm ngát, chỉ người đến một ngụm, Chakula liền cảm giác chính mình tựa như phi thang đồng dạ thể nội không tự chủ được đã tuôn ra kỳ dị nào đó năng lượng, hầm hô hô. Toàn bộ bộ tộc cũng ngửi được đạo này kỳ dị mùi thơm ngát, các tộc nhân nhao nhao đi ra liệu bãi, dừng việc làm trong tay kế, yên lặng nhìn về phía mùi thơm ngát thổi tới phương hướng. Kia đương nhiên đó là bị bọn hắn ca tụng là Thánh Sơn Côn Lôn Sơn. Lập tức, toàn bộ bộ tộc không hẹn mà cùng quỳ rạp xuống đất, hướng phía Côn Lôn Sơn tiến hành tri bái, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm. Cảm tạ Á Ma Nghị Mộc Chiêm Mộc Tùng ban cho chúng ta tất cả, vĩ đại Á Ma Nghị Mộc Chiêm Mộc Tùng đỉnh thế tồn tại. Triều bái kết thúc sau, cha cụ là đứng dậy. Đại gia, vĩ đại Á Ma Nghị Mộc Chiêm Mộc Tùng Vĩ đại sơn thần đại nhân ban cho chúng ta thân thể cường tráng, khỏe mạnh xuất vận. Chúng ta xem như thánh sơn con dân, cần hướng Vĩ đại sơn thần đại nhân tế tự. Hiện tại, mỗi nhà chọn lựa ra một đầu cường tráng nhất dề bỏ, một tất mạnh mẽ lên mã, sau 3 ngày, ta đem dẫn đầu trong tộc cường tráng nhất bọn tiểu tử, tiến về thánh sơn tế tự Vĩ đại sơn thần. Mà liên tại cái này, bộ tộc quyết định hướng Vĩ đại sơn thần tiến hành tế tự thời điểm, thanh phong thổi đến càng xa hơn. Xa tới Long Quốc căn nơi, xa tới toàn bộ đại lục, xa tới bên kia bờ đại dương. Địa cầu bên trên, cơ hồ tất cả mọi người ngửi thấy cái này, làm cho người khó nói lên lời mũi thơm ngắt chí khí. Đạo này khí tức, thậm chí là động đến rất nhiều người thể nội khí huyết chí lực, nhưng rất nhiều người không duyên cớ tăng thêm không biết nhiều ít khí lực. Trong lúc nhất thời, khiến người ta người đều đang tìm kiếm cái này mùi thơm ngát chi khí đầu nguồn, nhưng mà, rõ không có dấu vết mà tìm kiếm, bọn hắn chỉ có thể ngược rõ mà đi, tối nguyên mà lên. Thành cơ tự nhiên là không biết rõ Côn Luân Sơn dưới chân bộ tộc ngay tại chuẩn bị lên núi, đối nàng vị này tạo thành thần quang không tắt sơn thần tiến hành tế tự. Nàng bây giờ lúc cần phải khắc chú ý đàn lô tình huống. Lần thứ nhất tiến hành ngàn năm kim đan luyện chế, nàng nhất định phải thời điểm chú ý tam muội chân hỏa lớn nhỏ, cùng kỳ lần chấn nhạc lô bên trong tình huống. Miễn cho đến lúc đó đều nhanh muốn đang thành, kết quả lại là thất bại trong gắng sức. Hơn nữa, Thạch Cơ cũng phát hiện một vấn đề, ở chỗ này Luyện Đan, thành đan tốc độ lại muốn so với mình tại Hồng Hoang thế giới mau hơn rất nhiều. Biến hóa như thế, nhường Thạch Cơ không khỏi suy đoán lên một vấn đề lớn. Hồng Hoang thế giới cùng địa cầu, hoặc là nói, hồ lô không gian bên trong hỗn độn chi địa, tốc độ thời gian trôi qua có lẽ cùng Hồng Hoang không thái nhất dạng. Đương nhiên, đây cũng không phải là lạ địa cầu đặc tự, mà là bởi vì hồ lô chí bảo quá mức bất phàm. Đối với cái này, Thạch Cơ cũng không thế nào quan tâm, chỉ cần là có thể có trợ giúp nàng ở chỗ này Luyện Đan, cũng đã đầy đủ. Dù sao cái này hồ lô có thể so với tiên thiên chí bảo, lại thần dị đều không đủ. Một ngày đêm sau, mùi thơm nát càng thêm nồng đậm. Hai ngày đêm sau, mùi thơm nát suy giảm, cơ hội không có hư vị. Thạch Cơ lại rất hài lòng, bởi vì cái này biểu lộ đan dược đã nhanh muốn thành công, cho nên những loại đan hương đều bị đan dược khóa lại. Ngày thứ 3, mặt trời mơi lên, nên đón tia nắng đầu tiên côn lôn sơn đỉnh núi, Thạch Cơ thanh lãnh trên gương mặt lộ ra một vẻ ý cười. Chỉ thấy nàng tố thủ rung lên, kỳ lân chấn nhạc lô dưới đáy thiêu đốt tam muội chân hỏa tan theo gió. Sau đó kỳ lân phiếu nguyệt đỉnh lở lần nữa bay lên. Chỉ một thoáng, Chỉ thấy một đạo sáng sủa kim quang, như cựu thiên mọc trụ, đảo ngược chân trời, bay thẳng mà lên. Xuyên thấu bên trên bầu trời mên mông xương trắng, đem chung quanh tất cả đánh thanh, khiến cho bị mên mông xương trắng bao phủ bầu trời, một lần nữa lộ ra xanh thẳm chi sắc. Chân núi Cô Luân, đã đem tất cả dùng để tế tự xúc vật đều chuẩn bị xongộ tộc, tại tộc trưởng Trạ Cụ Lệ dẫn đầu hạ, đang chuẩn bị lên núi. Cũng chính là tại lúc này, bọn hắn thấy được kia thánh sơn trên đỉnh núi đã năm cái ngày đêm chưa từng dập tắt thần quang biến mất. Ngay tại Trạ Cụ Lệ cho rằng đây là sơn thần đối bọn hắn chậm chạp không chịu tế tự hành vi biểu thị phẫn nộ, đang chuẩn bị quỳ xuống khẩn cầu sơn thần tha thứ lúc, Tiếp theo một cái chớp mắt, cái tia đạo tựa như muốn đem bầu trời đều nuốt đập nát kim quang xuất hiện. Tiên như chống trời trụ lớn kim quang tại đỉnh núi xuất hiện, tựa như cái kia trong truyền thuyết, tiếp dẫn người say mê trở lại tiên địa chi tiểu. Khi thấy đạo kim quang này lúc, đi theo Trạ Cụ lại đi ra tiến hành tế tự bộ tộc bọn, lập tức liền cùng Trạ Cụ lại đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Sơn thần đại nhân thứ tội. Hèn mọn người hầu đã đem tế phẩm mang đến. Sơn thần đại nhân thứ tội. Sơn thần đại nhân thứ tội. Theo bọn hắn nghĩ, Đạo kim quang này chính là Thánh Sơn A Ma Ni Mộc Chiêm Mộc Tùng Sơn Thần Đại Nhân, bởi vì thật lâu không thấy bọn hắn bộ tộc đối thần mình tiến hành tế tự, từ đó biểu hiện ra chính mình phẫn nộ biểu tượng. "Đội vàng xin lỗi qua đi." Trạ Cụ lại sắc mặt biến 10 phần nghiêm trọng, đứng dậy kêu gọi trong bộ tộc thanh niên, nắm chặt thời gian đem dùng để tế tự dê bò chờ xúc vật, hướng phía Thánh Sơn đỉnh núi tiến đến. Bọn hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem sơn thần đại nhân cần tế phẩm đưa đến đỉnh núi. Mà nhìn thấy đạo kim quang này, không chỉ chỉ là côn luôn sơn dưới cái này bộ tộc. Ở xa ở ngoài màn rậm lâm quốc thủ đô diễn hành Đồng dạng là có thể nhìn thấy đạo này trùng thiên kim quang, mêng mông vạn dặm, bao dung thiên địa, đánh thức nhân gian. Bây giờ thế giới, biến ảo khó lường, bất luận cái gì đều có thể dẫn phát một trận không ngờ trước được tai nạn, hay là làm cho người có thể có được thuế biến phúc duyên. Từ khi Long quốc tuyên bố thế giới đã bước vào linh khí thời đại về sau, liền thời điểm đều tại mật thiết chú ý phát sinh ở Long quốc đại địa, cùng chúng quanh trong quốc gia tất cả tình huống dị lượng. Mà đạo này trùng thiên kim quang, như kia cắm vào tứ hải bên trong định hải thần trầm, tựa như đem bầu trời đều muốn quấy xuống tới. Tự nhiên là không có khả năng nhường Long quốc cao tầng thở làm phát hiện đạo này sáng sủa kim quang sau, cao tầng lập tức tổ chức lên bây giờ quy mô đã lại một lần nữa mở rộng, theo linh giỏ xét chỗ tấn thăng làm linh thám cục các thành viên. Chương 95, thạch cơ đến địa cầu, côn luân nuôi tiên đan. 2, chương 95, thạch cơ đến địa cầu, côn luân nuôi tiên đan. 2. Yêu cầu bọn hắn cần phải điều tra tính tưởng, đạo này trùng thiên kim quang địa điểm là ở nơi nào? Đạo này trùng thiên kim quang lại đến tụt cùng ẩn dấu đi thứ gì? Dù sao, đột nhiên xuất hiện dị tượng như thế, tại địa cầu bây giờ tình thế hỗn loạn bên trong, đạo kim quang này dị tượng rất có thể ẩn dấu đi cái gì bí mật kinh thiên. Linh thám cục nhân viên, bây giờ đều là đỉnh nhân tài kết suất, tại một phen quan sát sau, bọn hắn rất nhanh liền khóa chặt bộ phát ra như thế chú mục trùng thiên kim quang địa phương. Côn Lôn Sơn, trong truyền thuyết vạn sơn chi tổ, long quốc cổ đại trong thần thoại, đề cập số lần nhiều nhất thần sơn. Khi bọn hắn phát hiện điểm này sau, không có chỗ nào mà không phải là hưng phấn sắc mặt đỏ lên. Từ khi Tử Mê vụ chi địa mọc ra dây leo đột phá địa cầu, sinh trưởng tới ngoài không gian địa cầu quỹ đạo, lại lấy dây leo đem địa cầu vây quanh sau, địa cầu bên trên biến hóa rõ rệt như ban ngày. Linh thám cục bên trong một chút suy nghĩ linh hoạt thành viên, cho rằng đây là thời đại mới đến. Nói không chừng, kia đã từng xuất hiện tại các loại trong thần thoại thần tiên cũng biết hàng thế. Nhưng cho tới hôm nay, bọn hắn nhưng như cũ cũng không thấy được nửa điểm thần tiên thân ảnh. Liền tại bọn hắn đều chuẩn bị từ bỏ cái này không tiếc thực ý nghĩ lúc, Côn Luân Sơn đỉnh núi bộc phát trùng thiên kim quang, cho bọn hắn hy vọng mới. Nếu như nói, đây là tại sát thái thần thoại nhất là nồng đậm thần sơn bên trên xuất hiện dị tượng. Vậy có phải chứng minh, ở đằng kia tòa từ xưa đến nay thần sơn bên trong, đích đích xác xác có tiên thần cư trú ở này đâu? Có lẽ đạo kim cung này, chính là thần sơn bên trong tiên thần, huống thế nhân tuyên cáo chính mình tồn tại đâu? Nếu quả như thật tồn tại tiên thần, bọn hắn phải chẳng có thể leo núi hướng tôn quý tiên thần cầu vào tay một quyển phương pháp tu luyện đâu. Dù sao, bây giờ thời đại bên trong, quốc gia cao tầng tiếp thu ý kiến của chúng, vừa rồi sáng lập ra một bộ thích hợp toàn dân tăng lên thể chất, đào móc tự thân tiềm lực thể thao. Nếu là thật sự có thể thu hoạch được tiên gia điển tịch, thần công diệu pháp, bọn hắn long quốc chẳng phải là có thể vượt lên trước một bước, chiếm được lần này điệu cầu biến hóa tiên cơ đâu. Bất quá, vấn đề này tạm dừng không nói, Côn Luân Sơn bộ phát ra dị tượng như thế, bọn hắn linh thám cục khẳng định là nhất định phải tự mình tiến về điều tra. Đồng thời, trong lòng của bọn hắn kỳ thật cũng có chút thấp vọng. Bởi vì bọn hắn cũng không biết, lần này côn luân chi hành phải chăng có thể thuận lợi tiến hành. Nếu quả như thật có tiên thần, hắn đối mặt nhân loại thái độ lại là như thế nào đâu? Đại Hàn Quốc, phủ tổng thống. Tây 8, đạo kim quang này vì cái gì lại là tại Long Quốc cảnh nội? Ta đại Hàn minh tộc chính là từ xưa đến nay quý tộc, vì sao không có thượng thiên rủ xuống may mắn? Ngược lại là cái này khu khu Long Quốc, một tốn ngươi tiểu quốc, lại có thể liên tiếp đạt được thượng thiên rủ xuống may mắn? Tây 8. Tây 8. Lam tổng thống biết được đạo này trùng thiên kim quang lại là xuất hiện tại Long Quốc cảnh nội lúc Lập tức liền tức giận đến đem trong tay tư liệu hung hăng ném ra ngoài. Không được, ta nhất định phải nhanh liên hệ cha bên trên đại nhân, để bọn hắn cùng một chỗ chế tài Lan Quốc. Những này đều hẳn là chúng ta Đại Hàn Minh Quốc đồ vật. Thần triều quốc, thủ tướng gọi truyền thừa đến nay, tại tiên địa kịch biến sau, thực lực lại lấy được tăng cường chịu đựng bộ đội. Các ngươi dọn, nhanh chóng dọn chui vào Lan Quốc, phải tất yếu đem hết thảy tất cả đều dò xét tính tưởng. Nhất là kim quang này về sau ẩn dấu đồ vật. Kim quang này phía dưới, chỉ sợ có hiếm thấy bảo vật, nếu vì ta Đại Hòa dân tộc đoạt được, tương lai thế giới, chỉ sợ đều muốn thần phục với ta Đại Hòa dân tộc dưới chân. Này ý gì? Atlant cung Tây Phương Quốc, một chỗ quân đội trụ sở bí mật. A, đáng chết. Ngoại trừ kia dây leo, hiện tại Long Quốc vậy mà lại xuất hiện dạng này dị tượng. Gây tội. Lần trước dây leo điều tra, lực lượng của chúng ta còn chưa đủ, bị Long Quốc ngăn khuất ngoài cửa. Đây là chúng ta Mỹ lợi quốc vô cùng độc nhã. Hiện tại thế nào? Smith giáo thụ, ngươi sẽ không lại cho ta một cái không hài lòng trả lời chắc chắn a. Người mặc áo khoác trắng Smith tiến sĩ vội vàng đệ thập thân thể, đương nhiên sẽ không, tôn kính tổng thống tiên sinh, tuân theo chỉ thị của ngài, chúng ta siêu nhân kế hoạch đã hoàn thành. Hiện tại xin cho ta Long trọng hướng ngài giới thiệu Chúng ta siêu nhân quân đoàn. Làm một chỗ nặng đến mấy chục tấn sắt thép đại môn từ từ mở ra. Chỉ thấy nguyên một đám kết nối lấy buồn nuôi cái kỳ quái loại người sinh vật xuất hiện tại tổng thống cùng Smith giáo thụ trước mắt. Bọn hắn mỗi một cái đều nắm giữ cường bạo như là gấu ngựa đồng dạng lực lượng. Báo săn đồng dạng tốc độ. Có bọn hắn, chúng ta Mỹ lợi quốc liên có thể hoàn toàn chi phối toàn thế giới. Nghe Smith tiến sĩ giới thiệu, tóc trắng xóa tổng thống tiên sinh hài lòng nhẹ gật đầu. Tổng thống, Đại Hàn Minh quốc tổng thống hướng ngươi liên hệ, yêu cầu chúng ta phối hợp bọn hắn đồng thời xuất động, đối phó lang quốc. Một người bí thư nhanh chóng chạy tới, đối với ngay tại duyệt binh tổng thống nhỏ giọng nói rằng: Nghe xong lời này, tổng thống lập tức lộ ra biểu tình không vui, nói cho hắn biết, nhường hắn tiếp tục hát Mỹ lợi có phải? Ta thích hắn tiếng ca, chẳng qua hắn nói nhảm. Minh Bạch. Thư ký vội vàng đi lại tổng thống yêu cầu, vội vàng rời đi. Mà hiện tại thế giới các nước đều bởi vì Côn Luân Sơn Kim Quan dị động lúc, xem như kẻ đầu têu Thạch Cơ, giờ phút này lại là hết sức hài lòng nhìn trước mắt Kỳ Lân Chấn Nhạc Lô bên trong đang dưỡng. Ngàn năm kim đan, hao tốn nàng rất nhiều chân quý linh dược, nếu là thất bại, Thạch Cơ chỉ sợ là khác làm hắn tuyển. Cũng may, cái này Kỳ Lân Chấn Nhạc Lô đương nhiên là không phụ tiên tiên hạ phẩm linh bảo tiết tụ rồi dựa vào địa cầu có trợ giúp luyện đan hoàn cảnh, lại thêm thạch cơ bản thân phương diện luyện đan tạo nghệ, nhường cái này lâu ngàn năm kim đan không có thất bại. Tổng cộng tam cửu nhị thập thất khắc khoảng ngàn năm kim đan, đang nhu thuận phù ở kỳ lân trấn nhạc lô bên trong. Nhưng theo phẩm tướng bên trên mà nói, cũng đã là nhân tuyển tốt nhất. Ra lò lúc, không có gì ngoài kia đầy trời kim quang huy sáng như trụ, kéo dài dòng dã mấy phút bên ngoài, liền không có những động tĩnh khác. Cho dù là trước đây luyện đan lúc mùi thơm ngát, theo khai lò sau, cũng không có lộ ra nửa điểm. Điều này nói rõ thạch cơ lần này luyện đan cực kỳ thành công không có tạo thành không cần thiết lãng phí, đem dược lực tất cả đều khóa tại bên trong đan dược. Thạch Cơ cầm lấy một quả ngàn năm kim đan, mặt ngoài kim quang trong vắt, lại hoàn toàn người không thấy một sợi mùi thuốc, nàng hài lòng gật đầu. Lời kế tiếp, tự nhiên chính là nuôi đan. Đây là Thạch Cơ nghiệm chứng Trư Thiên vạn tượng bảo hộ luôn nuôi đan chi năng mấu chốt đến thử. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ thấy Thạch Cơ lấy ra mấy cái hồ ngọc, chợt đem đan dược từng cái để vào trong hồ ngọc, đem nó đứng ở Côn Lôn Sơn đỉnh núi. Theo lý mà nói, đan dược chỉ cần cất giữ tại địa cầu bên trên, liền có thể có nuôi đan chi năng cho nên cũng là không cần tận lực lựa chọn động thiên phúc điệu tiến hành ngôi đan. Đem đây hết thảy đều làm tốt sau, Thạch Cơ mới có nhàn hạ chú ý tới tình huống xung quanh. Lam Nang nhìn thấy một đội nhân loại xua đổi lấy dê bò hướng phía đỉnh núi xuất phát lúc, lông mày không khỏi có hơi hơi ngưng. Côn Luân Sơn chính là nàng ngôi đan chi địa, tự nhiên không thể khiến cái này phàm nhân quấy nhiễu tới nàng ngôi đan tiến hành. Là lấy chỉ ở một cái ý niệm trong đầu dâng lên ở giữa, một tòa mê viện đại trận liền hoàn thành tại Côn Luân Sơn. Mà những cái kia bộ tộc dân, tính cả bò của bọn hắn dê cùng một chỗ, cũng tất cả đều bị Thạch Cơ vận khởi pháp lực, lấy do lớn đưa ra Côn Luân Sơn. Chương 96, toàn bộ Hồng Hoang đều ghi nhớ Thái Cơ, canh hai, 1, chương 96, toàn bộ Hồng Hoang đều ghi nhớ Thái Cơ, canh hai, 1. Yêu tộc tiên đỉnh. Thái Nhất ngồi lăng tiêu bảo điện bên trong. Từ khi Bạch Trạch anh chiêu xong xong thất bại tan tác mà quay trở về, dù là căn cứ Bạch Trạch, anh chiêu lý do thoái thác là có chuẩn Thánh Minh Hà lão tổ từ đó cản trở, là nên mới khiến cho bọn hắn không cách nào đối kháng Thái Cơ, bỏ lỡ cơ cấp đi dị bảo thời cơ tốt nhất. Nhưng dù là có đủ loại ngoại ý muốn nhân tố, cũng vẫn như cũ nhường Thái Nhất cảm giác trên mặt không ánh sáng. Dù sao hắn Thái Nhất, tung hoành Hồng Hoang, trừ thánh nhân bên ngoài, đánh khắp thiên hạ vô đối thủ. Hết lần này tới lần khác thuộc hạ của hắn luôn luôn nhường hắn đánh ra đến uy danh hiển hách nhận chất vấn. Thậm chí là ngay cả bị hắn ký thác kỳ vọng và trách, tại xử lý Thạch Cơ trong chuyện này, giống như là không để cho hắn nhìn thấy một cái kết quả vừa lòng. Nếu như ngay cả Bạch Trạch đều không làm gì được Thạch Cơ, chẳng lẽ lại đối phó Thạch Cơ, vẫn thật là cần hắn cùng huynh trưởng Đế Tuấn ra tay không thành. Mỗi lần nghĩ đến đây, Thái Nhất luôn luôn không nhịn được liên tưởng đến lúc trước nữ oa tìm đến mình, nói về bảo vệ Thạch Cơ sự tình. Lúc trước chính mình còn chắc chắn, Thạch Cơ chỉ là một đại la kim tiên tiền kỳ nữ tiên, làm sao có thể cùng mình yêu tại nhiều yêu tộc thiên đình chống lại. Nhưng không thể không nói Hiện thực vẫn là cho tràn đầy tự tin thái nhất một cái lớn bất túi, thậm chí thái nhất cũng nhịn không được nghĩ đến. Chẳng lẽ lại, đây hết thảy đều tại nữ oa trong dữ liệu, xem như thạch cơ hảo hữu, nàng đã sớm biết thạch cơ có thể ngăn cản được thiên đình nhiều xoái. Bất quá ý nghĩ này, thái nhất là tuyệt đối không có khả năng thừa nhận. Nếu như thừa nhận, chẳng phải là giải thích rõ hắn thái nhất ánh mắt, so ra kém nữ oa sao? Quả nhiên là một cười. Hắn nhưng là đường đường thiên đình yêu hoàng, làm sao lại so ra kém nữ oa? So với nữ oa, ngưỡng thái nhất có chút nhức đầu, ngược lại là thạch cơ. Mặc dù lấy Thạch Cơ thực lực, Thái Nhất hoàn toàn không để vào mắt, nhưng vấn đề là, hiện tại liền Bạch Trạch đều bị Thạch Cơ đánh lui, phóng nhãn toàn bộ yêu tộc thiên đình, chuẩn thánh phía dưới, lại có ai có thể nói thẳng cầm xuống Thạch Cơ đâu. Chẳng lẽ lại thật muốn bọn hắn ra tay? Ý nghĩ này chỉ là vừa xuất hiện, liền bị Thái Nhất trực tiếp từ bỏ. Không nói đến hắn cùng nữ oa ước hẹn trước đây, bây giờ đối phó một cái bất quá đại La Kim Tiên Sơ kỳ Thạch Cơ, đều muốn hắn tự mình ra tay, hắn sau này chẳng lẽ muốn trở thành hồng hoang chê cười? Nhưng hết lần này tới lần khác, Thạch Cơ trong tay dị bảo, từ khi vượt qua thiên kiếp sau, Tiên xuất thế chi dị tượng, nhường chấp chưởng Đông Hoàng trung thái nhất đều mơ hồ có mấy phần mập mẻ. Lại thêm Thạch Cơ cái này gì bảo, bản thân liền có thái nhất một phần cơ duyên ở trong đó, tự nhiên là nhường thái nhất tâm tình càng thêm bị đè nén cùng khó chịu. Hắn cần bàn bạc một phen, nên như thế nào mới có thể theo Thạch Cơ trong tay đoạt lấy lại gì bảo. Bất Chu Sơn, Tê Phượng Phong, làm chư thiên vạn tượng bảo hộ lô thành công độ tiếp sau, tiên nối liền trời đất chi dị tượng, cũng làm cho nữ oa dần dần lo lắng lên Thạch Cơ ngày sau an nguy, cho dù chính mình ra mặt tương hộ, nhưng nếu như thái nhất thật không để ý tới mặt mũi xuất thủ, nàng chỉ sợ cũng khó mà ngăn trở thái nhất. Bất quá, xem như tối Khôn huynh trưởng phục hy lại không chút hoang mang. "Tiểu muội, cứ yên tâm đi, Thái Nhất là tuyệt đối sẽ không tự mình xuất thủ." Lúc trước ta thấy Thái Nhất lúc, liền đối với sử dụng võng khí chi thuật. Cho dù Thái Nhất xuất thân cao quý, lại nắm giữ chí bảo, trong cả đời khó có đối thủ, nhưng cũng nguyên nhân chính là này, nhờ Thái Nhất biến bảo thủ, cực kỳ coi trọng mặt mũi. Cho nên, cho dù là đối mặt Thạch Cơ đạo hữu bây giờ đã tay cầm Thiên đạo dị bảo, Thái Nhất cũng chỉ sẽ đánh nát răng hướng trong bụng mút. Đem so sánh với Thái Nhất, chúng ta càng cần hơn lo lắng, ngược lại là một vị khác yếu hơn. So với bảo đệ Thái Nhất mà nói, Để tuấn tâm tư càng thêm kính đáo thâm trầm, nếu có lợi có thể đồ, hắn tuyệt đối là sẽ không để ý một chút không quan trọng vấn đề. Duy nhất đáng được tán mừng, chính là hiện tại vị này yêu mẳng như cũng đang bế quan. Mong muốn xuất quan lời nói, chỉ sợ là còn cần một chút thời gian, đến lúc đó, nói không chừng đã là lần thứ 3 giảng đạo. Nghe xong phục hi lời nói, nữ oa khẽ bước cằm. Huynh trưởng lời nói rất là bất quá yêu tộc thiên đình bên kia, nghe nói bạch trạch cùng anh chiêu tất cả đều chiến bại mà về, nghĩ đến trong khoảng thời gian này có thể cho vị này chủ chính tiên đình thái nhất yêu hoàng thêm thiêm độ. Nữ oa tựa như nghĩ đến cái gì buồn cười chuyện, khóe miệng lộ ra một vệt cười yếu ớt. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư cung. Thái Thanh lão tử ngay tại Lửa Đàn, xem như ba huynh đệ bên trong nhiều tuổi nhất một vị, hắn đối tự thân chuyện thấy nhất là thông suốt. Dù la ngoại giới nhau nhau lộn loạn, loạn, bá đạo ồn ào náo động, hắn cũng vẫn như cũ có thể yên lặng ngồi Côn Luân Sơn thanh tu. Bất quá Nguyên Thủy hiển nhiên không có hắn như vậy thanh tĩnh tự biết. Hồng Hoang thế giới liên tiếp bộc phát ra kinh thiên dị tượng, Nguyên Thủy đã sớm từ lúc mới bắt đầu có lẽ có kinh ngạc, biến thành hiện tại sốt ruột. Nhất là khi hắn phát hiện sau cùng dị tượng bộc phát ra, món kia dị bảo đã trở thành Thiên Đạo dị bảo cùng Thái Thanh lão tử Thiên Địa Linh Lung Huyền Hoàng Bảo Tháp cùng loại, có thể so với Tiên Tiên Chí Bảo sau, càng là có chút ngồi không yên. Đại huynh, như thế dị bảo, huynh đệ chúng ta coi là thật không đi tranh một chuyến. Phải biết, trong này cũng có chúng ta huynh đệ cơ duyên chỗ a. Nguyên Thủy nhìn xem ngay tại bình chân như vậy luyện đan Thái Thanh lão tử, đi qua đi lại, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ nhức nối. Hắn thấy, đây chính là có thể so với vài Tiên Tiên Chí Bảo Thiên Đạo dị bảo, bọn hắn ba huynh đệ vốn cũng liền một phần cơ duyên ở trong đó, hiện tại trực tiếp chấp tay nhường cho người, quả nhiên là nhường hắn rất cảm thấy đáng tiếc. Cơ duyên sự tình, không thể cư cậu, tất cả đều có định số. Thái Thanh lão tử lắc lắc ung dung thì thầm: "Đã vật này đã bị Thạch Cơ đạo hữu đoạt được, đó chính là cơ duyên của nàng, chúng ta ra tay, ngược lại là không đẹp." Thạch Cơ, Nguyên Thụy trong đầu không khỏi nổi lên từng tại tử từ tiêu cung bên ngoài, nhìn thấy cái kia nữ tiên thân ảnh. Nhưng cho dù biết được đạt được tiên đạo dị bảo người là Thạch Cơ, trong lòng của hắn cũng là có chút không tâm lòng. Tại Nguyên Thụy trong lòng, có thể được xưng tụng cùng bọn hắn ba huynh đệ bình khởi bình tọa đại đăng, lắc đắc không có mấy. Cho dù là kia thiên đình hai vị yêu hoàng, Nguyên Thụy cũng từ trước đến nay không lọt mắt bọn hắn, mà Thạch Cơ, chỉ là tiên tiên ngoan thạch biến hóa. Tại chú trọng nhất cân cước nguyên thủy trong mắt, càng là không có chỗ xếp hạng. Nếu như không phải nàng đã từng còn sót lại một phần quật ba tiêu cơ duyên cho đại huynh Thái Thanh lão tử, nhường lão tử đối thạch cơ ưu hải có thừa, hắn sớm tại dị bảo sơ hiện thế một phút này, liền trực tiếp xuất thủ. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, lúc trước cơ duyên của mình, vậy mà lại bị một cái thạch cơ nhanh chân lên trước, hại chính mình khổ tìm vài vạn năm không được quả. Vậy liền coi là, tới cuối cùng cơ duyên này vậy mà diễn hóa thành như thế tạo hóa. Quả thực để cho người ta cảm thấy biệt cốt ta. Đại huynh, cái này thạch cơ bây giờ đạt được như thế dị bảo chỉ sợ là yêu tộc tiên đình bên kia cũng biết chú ý tới nàng a. Năm đó chúng ta ba huynh đệ tại Bất Chu Sơn tìm cơ duyên lúc, kia yêu hoàng thái nhất cũng giống nhau đi Bất Chu Sơn. Lấy cái kia chật hẹp lòng dạ, chỉ sợ là sẽ mưu đoạt cái này thạch cơ bạo vật trong tay a. Một bên Thông Thiên đối Nguyên Thủy vội vàng sao động hoàn toàn không để trong lòng, chỉ là chú ý một vấn đề khác. Nguyên Thủy nghe được Thông Thiên lời ấy, còn tưởng rằng Thông Thiên cũng cùng hắn có ý tưởng giống nhau, chẳng qua là thay cái thuyết pháp thuyết phục lão tử, vội vàng nói theo. Tam đệ lời nói là cực, đại huynh, thái nhất kia chim từ từ, từ trước đến nay ngang ngược vô lý. Nếu là bị hắn để mắt tới bảo vật này, chỉ sợ Thạch Cơ thân tử đạo tiêu a. Chương 96, toàn bộ Hồng Hoang đều ghi nhớ Thạch Cơ, canh 2, 2, chương 96, toàn bộ Hồng Hoang đều ghi nhớ Thạch Cơ, canh 2, 2. Cùng nó đến lúc đó tiện nghi thái nhất kia chỉ từ, không bằng chúng ta trực tiếp ra tay, theo Thạch Cơ trong tay tiếp nhận cái này khoai lang bằng tay, dạng này còn có thể ôm lấy Thạch Cơ một mạng. Nghe được Nguyên Thủy lời nói, lão tử cùng Thông Thiên nheo nheo nhìn về phía hắn. Lão tử mỉm cười không nói, Thông Thiên trong ánh mắt lộ ra một tia cổ quái. Đại huynh, tam đệ, vì sao như thế nhìn xem ta? Nguyên Thủy bị hai vị huynh đệ nhìn có chút kỳ quái, không khỏi nói rằng: "Bây giờ hồng hoàng đại thế càng thêm rõ ràng, lúc này cùng yêu tộc thiên đỉnh dây dưa bên trên, rất là không cân ngoan, nhị đệ, hảo hảo tu tâm a." Lão tử khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài. "Nhị huynh, ngươi có lẽ là hiểu lầm ta ý tứ." Thông Thiên cũng là khẽ lắc đầu. Nguyên Thủy trầm mặc, hắn hiểu được, hai vị huynh đệ đoán chừng đều không có mưu đồ bảo vật này ý tứ. Hắn yên lặng thở dài, ngồi ở lão tử bên cạnh. "Đại huynh, giáo ta luyện đàn a." Vạn Tỏ Sơn, Ngũ Chân Quan, Địa Tiên Giới. "Ha ha ha ha ha trấn nguyên tử đạo hữu, ta lại tới." Một thân áo bào đỏ hồng vân tùy tiện đi vào điệu tiên giới bên trong chân chính ngũ trang quan, vẻ mặt tươi cười, như xuân quang mười màu. Hắc, ngươi người này, không hảo hảo chờ tại động phủ tu luyện, cả ngày đi dạo làm gì? Trấn Nguyên Tử sớm tại Hồng Vân tiến vào điệu tiên giới lúc, liền cảm giác được khí tức của hắn, nhìn xem hảo hữu cái này không có việc gì dáng vẻ, tức giận nói. Ha ha ha, ta chính là giữa tiên điệu thứ nhất Đóa Hồng Vân, như thế nào mây? Tự do tự tại, vô câu vô thúc, tùy tâm bố trí, theo niệm mà đi, chính là ta Hồng Vân sở cầu tự tại đại đạo. Cho nên, cái này nhìn như đi dạo cử động, đối với ta mà nói, ngược lại chính là tu luyện. Hồng Vân cười ha ha. "Đúng rồi, ta nay đến, lại là có một chuyện mong muốn cùng Chấn Nguyên Tử ngươi nói ký càng một chút." Chấn Nguyên Tử không nhanh không chậm chống giống gọi ấm trà chén trà, phân biệt rót hai chén nước trà sau, rồi mới lên tiếng, "Chuyện gì? Trước đây tiên điệu chi dị tượng, có gì báo xuất thế, ta lại là ở trong đó mơ hồ cảm thấy một tia giống như đã từng tương tự khí tức, cùng ta lúc trước một phần gây mất cơ duyên tương quan. Chỉ tiếc lúc ấy ta đang ngao du tứ hải, vô tâm lưu ý, không biết Chấn Nguyên Tử đạo hữu có thể từng tiến về." Hồng Vân đem nước trà khẽ hớp một ngụm, ngược lại nói rằng, "Vậy mà cùng ngươi có quan hệ?" Chấn Nguyên Tử đương nhiên biết dị bảo xuất thế, chỉ là hắn không nghĩ tới, thạch cơ quản lý chi dị bảo, vậy mà cùng Hồng Vân có chỗ liên lụy. Một tia cơ duyên mà tôi, Thiên Điểu bảo vật, người có đức chiếm lấy, ta cũng không để ở trong lòng, chẳng qua là có chút hiếu kỳ, đến cùng là ai có thể đến bảo vật này. Hồng Vân hiện ra nụ cười trên mặt thẳng thắn. Biết được Hồng Vân tính tình Chấn Nguyên Tử tự nhiên là minh bạch Hồng Vân lời nói không oà. Khẽ vuốt râu dài ở giữa, Chấn Nguyên Tử vừa rồi đáp, cái này Thiên Đạo dị bảo chủ nhân, Hồng Vân đạo hữu cũng nhận biết. Ta cũng nhận biết. Hồng Vân không khỏi kinh ngạc. Lại là kia khô lâu sơn nữ tiên thạch cơ. Chấn Nguyên Tử nói đến chỗ này, đem chuyện lúc trước cùng một chỗ chậm rãi hướng Hồng Vân nói tới, nửa ngày qua đi, biết được lúc trước Dị Bạo xuất thế ngọn nguồn sau, nhất là nghe được Thạch Cơ, vậy mà mượn nhờ tiền tiếp cùng hai vị đại la kim tiên hậu kỳ yêu xoái của nhau, cuối cùng càng là dựa vào Dị Bạo thần uy, đem hai vị yêu xoái đánh đuôi lúc, Hồng Vân kìm nén không được hưng phấn quát, "Mẫu, quả nhiên là lớn mẫu." Thạch Cơ đạo hữu không chỉ có phúc phận tâm hậu, ngay cả đấu pháp trí tuệ cũng là viễn siêu người bên ngoài, Hồng Hoàng có như thế nữ tiên, quả nhiên là tiên địa đều nhiều hơn mấy phần không giống sắc thái cũng. Nhưng lập tức, Hồng Vân không khỏi thở dài, không nghĩ tới, lúc trước ta cùng một đám đạo hữu tại Bất Chu Sơn tìm kiếm cơ duyên, cuối cùng lại là Thạch Cơ đạo hữu đoạt được tiên cơ. Thạch Cơ đạo hữu quả nhiên là cơ duyên tâm hậu a, làm cho người cực kỳ hâm mộ. Như thế phúc phận, Chấn Nguyên tử đạo hữu, các ngươi đồng tông cũng là thật sự là nhân tại xuất hiện lớp lớp a. Chấn Nguyên tử lắc đầu bật cười. Bất quá, theo Chấn Nguyên tử đạo hữu nói tới, yêu tộc Thiên đỉnh phái ra hai vị yêu sói cướp đoạt Thạch Cơ đạo hữu bảo vật, mặc dù bị Thạch Cơ đạo hữu lấy dị bảo đánh lui, nhưng chỉ sợ là sẽ phải dẫn xuất yêu tộc Thiên đỉnh tồn tại càng khủng bố hơn a. Hung Vân trên mặt không khỏi lộ ra đối Thạch Cơ ngày sau vận mệnh một vẻ vẻ lo lắng. Dù sao Yêu tộc tiên đỉnh như thế tại Hồng Hoang bên trong thanh danh cùng thế lực, đều không phải là kẻ vớ vẩn. Nếu là Chuẩn Thánh ra tay, chỉ sợ Thạch Cơ đạo hữu có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng khó có thể đảo thoát a. Thân làm Chuẩn Thánh, Hồng Vân rất rõ ràng Chuẩn Thánh cùng Đại La Kim Tiên ở giữa chiến lệnh, huống chi bây giờ bất quá là Đại La Kim Tiên tiền kỳ Thạch Cơ, cùng Chuẩn Thánh ở giữa chiến lệnh, kia hoàn toàn không phải một cái thứ nguyên. Như Chuẩn Thánh ra tay, dù là Thạch Cơ có như thế tiên đạo gì bảo, cũng khó có sức phản kháng. Thái nhất còn vẫn là muốn điểm ra mặt, nghĩ đến là sẽ không đích thân xuất thủ. So với Hồng Vân bi quan thái độ, Trấn Nguyên Tử cũng là càng bình tĩnh hơn một chút. Hai vị đại la kim tiên hậu kỳ yêu soái đều bắt không được Thạch Cơ, nếu là hắn còn muốn lấy chuẩn thánh ra tay, yêu tộc Thiên đỉnh cho dù là một tay che trời, cũng đều vì Hồng Hoang sinh linh chô khinh thường. Bất quá, về sau yêu tộc Thiên đỉnh cho dù là không có chuẩn thánh ra tay, chỉ sợ là yêu soái cũng biết cùng nhau liên thủ trấn áp Thạch Cơ đạo hữu. Nghe được trấn nguyên tử lời nói, Hồng Vân khẽ nhíu mày, nên như thế nào mới có thể trợ Thạch Cơ đạo hữu đào thoát kiếp nạn này, thì sẽ không thể cùng yêu tộc Thiên đỉnh điều giải một hai. Hồng Vân tâm tư thuần túy, một bên trấn nguyên tử nghe vậy lại là lắc đầu. Bây giờ yêu tộc Thiên đỉnh chi cường thịnh, cho dù là hắn cùng Hồng Vân đồng loạt ra tay, cũng bất quá là châu chấu đá xe. Cái này Hồng Vân, người tốt bụng tâm tư, quả nhiên là nhường hắn có chút đau đầu. Bất quá, trong chuyện này, Trấn Nguyên Tử nhưng cũng là có nghị quá nhưng có khó khăn, nhưng kết quả chính là không có. Có thể phân phó hai vị yêu soái xuất mã, cái này hiển nhiên là yêu tộc thiên đỉnh hai vị yêu hoàng ý tứ, khó cũng xem ra Thạch Cơ đạo hữu ngày sau thời gian, quả nhiên là hung hiểm và phần. Trấn Nguyên Tử khẽ lắc đầu. Hiển nhiên, cho dù là cùng Thạch Cơ giao hảo Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân xem ra, Thạch Cơ ngày sau đối mặt yêu tộc thiên đỉnh, đều khó mà có chỗ xem như. Dù sao Yêu tộc Tiên đỉnh bây giờ giống như là một đoàn đuôi lớn, đặt ở mỗi một cái hồng hoàng sinh linh trên thân. Đó là ngay cả bọn hắn chuẩn thánh đều chỉ sợ tránh không kịp tổn tại a. Bắc Hải, Yêu sư cung. Từ khi tại Tử Tiêu cung nghe đạo sau, Quân Bằng liền bắt trước Hồng Quân Thánh nhân tiến hành, trở lại Bắc Hải sau, liền thành lập Yêu sư cung, là Bắc Hải chúng yêu tuyên truyền dạng giải đạo pháp. Cũng là bởi vì này, Quân Bằng mới có thể bị đệ tuấn, thái nhất mời chào vì yêu tộc Tiên đỉnh yêu sư. Mà Quân Bằng, mặc dù hình thể to lớn như trong biển đảo lớn, nhưng hắn lòng dạ, hiển nhiên là không có rộng như vậy rộng. Bất luận là lúc trước làm hại hắn bị mất bộ đoàn vân vân, vẫn là bây giờ nắm giữ thiên đạo dị bảo Thạch Cơ. Tại Côn Bằng xem ra, đều là làm hắn cảm thấy buồn nôn tồn tại. Hùng vẫn xấu hắn tương lai đã quả, đã sớm bị hắn xếp vào danh sách tất sát. Mà Thạch Cơ, chỉ là một cái đại la kim tiền, liền có thể nắm giữ thiên đạo dị bảo, trong mắt hắn, càng là chướng mắt cực kỳ. Ngay cả mình đều không có loại bảo vật này, chỉ là một cái ngoan thạch thành tinh, cũng sướng, nhưng cũng tiếc, Thạch Cơ thiên đạo dị bảo đã bị thái nhất để mắt tới. Dù là Côn Bằng sớm có hai lòng, nhưng đối mặt chiến lược hung hãn thái nhất, hắn hiện tại cũng không dám triển lộ quá nhiều tâm tư. Thái nhất ra thái nhất, như thế dị bảo còn không thể để ngươi ra tay sao? Yêu sư cung bên trong, Quân Bằng ngẩng đầu, nhìn về phía Tam thập Tam Trọng Thiên bên trên yêu tộc tiên đỉnh, tự lẩm bẩm. Trong lúc nhất thời, hồng hoàng rất nhiều đại năng đều đúng thu hoạch được chí bảo thạch cơ phá lệ chú ý, thậm chí suy đoán nàng khả năng không còn sống lâu nữa, phúc hề họa chót đeo, không cho rằng thạch cơ có thể thủ được cái loại này chí bảo. Mà càng nhiều đại năng thì tại yên lặng theo dõi kỳ biến, muốn nhìn yêu tộc xử lý chuyện này như thế nào, lại tính toán sau. Chương 97, mục tiêu, cửu phẩm đại la nhập chuẩn thánh. 1. Chương 97, mục tiêu, cửu phẩm đại la nhập chuẩn thánh. 1. Thất phu vô tội hoại bích kỳ tội. Xét về chí lý, tại Hồng Hoang cái này căn bản không có bất kỳ ước thúc thời đại, càng là thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Kẻ yếu sinh tồn, thường thường quyết định bởi cường giả háu hứng, nếu như nhỏ yếu sinh linh thu được hiến đại năng cũng vì đó ghé mắt dị bảo, kết quả thường thường đều là cư thảm. Đây cũng là mặt ngoài ngăn nắp xinh đẹp, xinh cơ bừng bừng hồng hoang thế giới chân chính diện mục. Mà bây giờ, cùng Thạch Cơ quen biết Hồng Hoang đại năng đó, không có gì ngoài lo lắng nàng kia một bộ phận bên ngoài, còn lại trên cơ bản đều muốn nhìn một chút. Thạch Cơ kế tiếp đối mặt hổ đó cơ ưng ngáp ngá, sẽ ứng đối ra sao? Đối với này Xem như người trong cuộc Thạch Cơ lại rất cũng không có khẩn trương như vậy, bây giờ bản tay có thể so với Tiên Tiên Chí Bảo Tiên Đạo Dị Bảo Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hồ Lô, Thạch Cơ đối mặt bất kỳ tiểu địch, Tiên Tiên cũng đã đứng ở thế bất bại. Chỉ cần trốn vào Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hồ Lô Hỗn Độn Không Gian, Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hồ Lô liền sẽ tự hành biến mất hư không, vui chơi thỏa thích Chư Thiên. Tiểu địch dù là mong muốn bắt hắn lại, cũng là căn bản không có khả năng. Trừ phi là bố trí xuống Thiên La Địa Võng, không phải căn bản không sợ. Là lấy Thạch Cơ căn bản không có cái gì gánh vác. Từ khi Thạch Cơ tại Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hồ Lô bên trong địa cầu luân đan, lưu lại chuẩn bị ở sau. Phòng ngự địa cầu bên trên sinh linh sông lầm chính mình nuôi đàn chi địa qua đi. Thạch cơ bây giờ tại Bạch Cốt động bên trong, còn có một kiện khác chuyện quan trọng. Cái kia chính là đem bây giờ đã thành công kết xuất bảy hồ lô hồn hồ lô đang luyện hóa. Xem như tiên tiên thập đại linh căn, hồ lô đang thành thuộc sau, bản thể đồng dạng cũng là một cái tiên tiên cực phẩm linh bảo. Nếu là luận đến nguyên bản thế giới tuyến, hồ lô đang bị nữ hoa lấy được sau, trở thành phía sau đến tạo ra con người trọng yếu một vòng. Lấy hồ lô đang là roi, vũ cựu thiên tức nhúng cùng tam quang thần thủy chi tạo hóa, rơi xuống đất mà người sống. Từ đó thu hoạch được đại lượng tạo ra con người công đức, trở thành nhân tộc chí bảo. Tạo nhân tiên. Bất quá, hiện tại Hồ Lô Đằng quy về Thạch Cơ, mặc dù khả năng ngày sau cùng tạo ra con người vô duyên, nhưng Hồ Lô Đằng bản thân tổn tại vốn cũng không phạm, chọn vẹn Tiên Tiên cực phẩm linh bảo cấp độ, để nó hoàn toàn có thể trở thành Thạch Cơ lại một lợi khí. Tại Thạch Cơ mà nói, Hồ Lô Đằng cái này gốc tiên tiên linh căn, quả nhiên là cho nàng khó có thể tưởng tượng hồi báo, cũng làm cho nàng may mắn, lúc trước mình có thể tại Bất Chu Sơn bên trong tìm được bảo vật này. Mà so với rất khó luyện hóa Chư Tiên vạn tượng bảo Hồ Lô, Hồ Lô Đằng luyện hóa liền phải đơn giản nhiều. Ngàn năm sau, Thạch Cơ thành công đem Hồ Lô Đằng luyện hóa tự thân lại thêm một cái tiên tiên cực phẩm linh bảo, mà chư thiên vạn tượng bảo hộ lô luyện hóa tiến độ thì là chậm rất nhiều. Đây cũng là xem như có thể so với tiên tiên chí bảo thiên đạo dị bảo hạn chế, rất khó luyện hóa. Bất quá, liên lấy thạch cơ trước mắt có bảo vật mà nói, nói nàng siêu việt đại đa số chuẩn thánh đại năng, cũng không quá đáng chút nào. Lãng Yên ở giữa, lúc trước một giới phụ phụ thông thông thục tình, bây giờ có thể nắm giữ chư thiên vạn tượng bảo hộ lô, hồ lô đằng, cửu thiên tức lữ, huyền hoàng sắc ba tiêu phiến, hồn tiên hằng, kỳ lân trấn nhạc lô chờ một chút tiên tiên linh bảo, chỉ sợ là nói ra, đều không ai có thể tin tưởng. Cái này chính là cân cước phổ phổ thông thông thạch cơ có linh bảo trợ tạng. Ma Thạch Cơ cũng tương tự tại tìm hiểu cái khắc pháp tắc chi lực. Không sai, Thạch Cơ bây giờ mặc dù đã chứng được thổ chi đại đạo, được đại la đạo quả. Nhưng đối với trước đây lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, Thạch Cơ cũng không có buông lòng chí muốn. Đại đạo 3000 trăm sông đổ về một biển, đều là vì kia đồng thọ cùng trời đất, bất tử bất diệt, siêu thoát tự tại hôn nguyên đại la kim tiên đạo quả. Nhưng dù sao có thể hơn. Trương nắm một môn đại đạo pháp tắc lời nói, đối với tự thân chiến lực cũng tương tự có tăng lên. Mà trước mắt, Thạch Cơ ngay tại lĩnh ngộ chuyên tâm linh hội pháp tắc, chính là lúc trước Thạch Cơ sớm có có chỗ lĩnh ngộ linh hồn pháp tắc. Từ khi Thạch Cơ vào tới Đại La Kim Tiên Chi cảnh sau, xuyên việt người linh hồn cũng đã bị Thạch Cơ hoàn toàn thôn phệ. Chính như Thạch Cơ lúc trước suy nghĩ, làm Thạch Cơ đem xuyên việt người linh hồn hoàn toàn sau khi thôn phệ, nàng liền đem vốn là tới gần hoàn toàn lĩnh ngộ linh hồn pháp tắc thành công ngộ ra. Như nước chảy thành sông đồng dạng, lĩnh ngộ linh hồn pháp tắc bên trong đột phá, chấn sát chấn ý. Cái này cũng khiến cho Kim Ngọc kiếm châm khoảng cách hậu thiên cực phẩm linh bảo chỉ kém một chút, uy năng tăng lên rất nhiều. Bất quá, mong muốn đem linh hồn pháp tắc thành công lĩnh hội tới Đại Đạo chi cảnh lại là mại nước cương phù, gấp không được. Khó khăn lắm lĩnh hội trăm năm sau, tự cảm giác tạm thời khó có đoạt được thạch cơ lúc này mới kết thúc chính mình lần này bế quan. Bất quá cùng Bạch Trạch, anh chiêu một trận chiến qua đi, thạch cơ đồng dạng cũng là chợt có đoạt được, tu vi thoáng có thể tiến cảnh một chút. Đồng thời, thạch cơ cũng càng phát ra cảm thấy đại la kim tiên phẩm cấp tầm quan trọng. Đại la kim tiên, cửu phẩm lên trời. Bây giờ thạch cơ bất quá xem như lục phẩm đại la kim tiên, cũng đã cùng cảnh giới chiến lực vô song, dựa vào linh bảo thần uy, càng là có thể vượt cảnh chiến đấu. Nếu là thất phẩm, bát phẩm, thậm chí bây giờ hồng hoang thế giới, không có gì ngoài hồng quân bên ngoài lại không ngửi bên cạnh chứng được cự phẩm đại la kim tiên đâu, lại nên như thế nào quang cảnh đâu? Thạch Cơ ánh mắt nhìn đến từ xa, tại bây giờ hồng hoang mà nói, đã sớm đi qua vạn vật sinh sôi hỗn độn thời đại, hồng hoang đản sinh sinh linh căn cơ sẽ chỉ là càng ngày càng kém. Mong muốn thành tựu cự phẩm đại la kim tiên, tại hồng hoang sinh linh mà nói, là căn bản chuyện không thể nào. Ngay cả bát phẩm đại la kim tiên, đều là khó mà thấy một lần. Gánh chịu bản cổ khai thiên công đức, theo thời thế mà sinh tăng thành, căn cơ khiến lên trôi chống đỡ lại là kim tiên phẩm cấp, bát phẩm đã là cực hạn. Ma Đế Tuấn, thấy nhất, dù là bây giờ nhìn như mặt trời ban trưa, phẩm cấp so với Tam Thành đều muốn kém hơn một chút. Cùng nữ hoa, chuẩn đề, tiếp dẫn, trấn nguyên tử trợ, cùng thuộc thất phẩm đại la kim tiên. Nhưng đối với những cái kia sinh mã làm đại la, lại hoặc là lấy thái ớt kim tiên thăng làm đại la kim tiên hồng hoàng sinh linh mà nói, thạch cơ sáng tạo Táng Tiên Cung, lại sẽ không bởi vì nàng tiến vào đại la kim tiên, mà khiến cho đại la kim tiên phẩm cấp vĩnh viễn dừng lại. Có Táng Tiên Cung tồn tại, thạch cơ đại la kim tiên phẩm cấp chưa hẳn không thể tăng lên đến tự phẩm. Đây cũng không phải là là mơ tưởng xa vời, mà là thạch cơ tại kết hợp tự thân tình huống hạ, minh xác một chút. Hướng chi Đại La Kim Tiên phân cấp, từ khi Thạch Cơ vào tới Đại La Kim Tiên chi cảnh sau, cũng phát hiện một chút. Đó chính là ngày sau vào tới Chuẩn Thánh chi cảnh, giống nhau cùng Đại La Kim Tiên phẩm cấp có quan hệ. Chuẩn Thánh chính là thánh nhân phía dưới nhất là chí cao tồn tại, người bình thường sao có thể vào tới Chuẩn Thánh chi cảnh? Không phải lục phẩm Đại La Kim Tiên cùng với trở lên, mong muốn vào tới Chuẩn Thánh, trừ phi có có thể so với Bổ Thiên chi công đức. Mà lục phẩm Đại La Kim Tiên, không chỉ có đột phá chuẩn thánh cơ hội càng lớn, đột phá chuẩn thánh sau chiến lực cũng sẽ đạt được cực kỳ biến hóa rõ ràng. Bởi vì tại Chuẩn Thánh bên trong, nói chung, có thượng trung hạ tam phẩm phân biệt đối ứng đại la kim tiên bát phẩm, thất phẩm, lục phẩm. Có thể nói, Hồng Hoang thế giới, đích thật là một cái tương đối chú trọng cân cứ thế giới. Nếu không có cân cứ, khó có ngày nổi danh. Tại chuẩn thánh bên trong, kỳ thật còn nổi danh nói vô thượng chuẩn thánh phân cấp. Chỉ có điều mong muốn thành tựu vô thượng chuẩn thánh, liên cần cựu phẩm đại la kim tiên chi cảnh. Mà bây giờ Hồng Hoang thế giới, không có gì ngoài Hồng Quân bên ngoài, không một người có thể làm được. Chương 97, mục tiêu, cựu phẩm đại la nhập chuẩn thánh. 2, chương 97, mục tiêu, cựu phẩm đại la nhập chuẩn thánh. 2. Đương nhiên, đã từng có thể làm được bây giờ đều đã chết. Nhưng Thạch Cơ, vừa lúc chính là cái kia ngoại lệ. Nắm giữ Táng Tiên công nàng, đích đích xác xác là Hồng Hoang chi dị số. Bình thường Đại La Kim Tiên, sau khi đột phá là cái gì phẩm cấp, liền cuối cùng cả đời đều cố định, không có khả năng lại biến động. Nhưng Thạch Cơ là có thể đột phá Hồng Hoang cố hữu quy tắc, đánh vỡ đạo quả tăng lên cái này bãi nước động cục đá. Chính là bởi vì biết được đủ loại liên quan đến ngày sau đạo quả nhân tố sau, Thạch Cơ mới có thể đem chính mình dưới mắt trọng yếu nhất mục tiêu coi là nhập cửu phẩm Đại La Kim Tiên. Mong muốn đem Đại La Kim Tiên phẩm cấp tăng lên, kia Thạch Cơ liền cần dùng Táng Tiên công mai Táng Trư Tiên Thần. Mà dưới mắt, Thạch Cơ cùng yêu tộc Tiên Đỉnh quan hệ đã cực độ chuyển biến dấu, giữa hai bên, bởi vì Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hồ Lô, hồ tương lẫn nhau chém giết liên quả, đã sớm dây dưa ở cùng một chỗ. Nếu là lúc trước, Thạch Cơ đối với cái này còn sẽ có kiêng kỵ, nhưng Thạch Cơ bây giờ đã đứng hàng đại la, là Hồng Hoang đỉnh tiêm đại năng, gần với chuẩn thánh phía dưới, kỳ thật đã phi thường cường hãn. Về phần Thánh nhân, thời kỳ này không có gì ngoài Hồng Quân bên ngoài cũng còn không có sinh ra. Lại thêm, có thể trốn vào hư không Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hồ Lô sau, nàng đối yêu tộc Tiên Đỉnh kiếm khí, liền không có nghiêm trọng như vậy chỉ cần mình thao tác là được, được, đầy đủ cẩn thận, không bị yêu tộc chui chỗ trống, chắc hẳn tự vệ không thành vấn đề. Mà Bạch Trạch, anh Chiêu, hai vị này yêu sói cùng mình bây giờ quan hệ như nước với lửa. Nếu là không đem bọn hắn xem giết, thành cơ chứng đạo tâm cảnh cũng là có thiếu. Cho nên, làm Bạch Trạch, anh Chiêu bỏ chạy thời điểm, Thạch Cơ ở trong lòng, liền nối hai vị này yêu sói dâng lên giết chết chi ý. Chỉ có điều ngay lúc đó nàng khó mà làm được. Nhưng dưới mắt, đối với người mang chư đa bảo vật Thạch Cơ mà nói, chỉ cần mình ra tay thời cơ thỏa đáng, cho dù cùng bọn hắn cảnh giới kém rất nhiều, chưa hẳn không thể hưởng hai vị này yêu sói trả thù. Mà như thế cách làm, không chỉ có viên mãn tâm cảnh của mình, càng là có thể lấy tán tiên công đến kia đạt quả, lấy trợ chính mình tu hành. Ngược lại hiện tại yêu tộc tiên đỉnh cũng đã để mắt tới nàng, đắc tội hay không, đã hoàn toàn không trọng yếu. Đã thái nhất muốn nưu đồ nàng bảo vật, kia thái nhất cũng đừng trách nàng tại yêu tộc tiên đỉnh đứng trước là tốt nguy hiểm thời điểm, chính mình cũng đẩy một cái. Đem trong lòng tâm sự lọc qua một lần sau, Thạch Cơ quan thai đứng dậy, rời đi Bạch Cốt động. Khô Lâu Sơn bên trong, bây giờ đã đột phá thái ất chân tiên Thanh Vân đang cùng Mị Vân háng mây nhật chiều. Trước đây Thạch Cơ cùng Bạch Trạch, anh triều đại chiến lúc, Thanh Vân ngay tại đột phá thái ất chân tiên mấu chốt ngay miệng không cách nào bứt ra, là lấy làm nàng thành công đột phá, biết được lúc trước chuyện ngắn ngủi sau, cũng là có chút ấy nấy. Cho nên, làm Thanh Vân nhìn thấy thạch cơ xuất quá lúc, lập tức theo biết Vân, áng mây giáp công hạ bứt ra rời đi, tại thạch cơ trước mặt nửa quỳ mà xuống. "Chủ nhân, lúc trước chủ nhân cùng tập nhân ác chiến lúc, Thanh Vân không cách nào thoát thân, mong rằng chủ nhân giáng tội." Đối với Thanh Vân mà nói, mặc dù nàng minh bạch, đối mặt mình đại la kim tiên, nhỏ yếu liền châu chấu cũng không sánh nổi. Nhưng là nhận lầm thái độ, khẳng định là muốn có. Thạch cơ đương nhiên cũng minh bạch Thanh Vân lúc ấy ngay tại đột phá, cũng giống nhau minh bạch, Thanh Vân lúc ấy bất quá kim tiên hậu kỳ tu vi liền gia nhập chiến trường từ cách đều không có, thật muốn gia nhập chiến trường, chính mình còn muốn phân tâm nàng, hoàn toàn chính là Vương Vũ. Mà Thanh Vân trung tâm, Thạch Cơ cũng chưa chất vấn. Lúc trước đối mặt lục nô thời điểm, biết rõ đối phương kẻ đến không thiện, Thanh Vân cũng dám cùng nó giằng co, cũng đủ để chứng minh Thanh Vân trung thành. "Đứng lên đi, chuyện ngày đó, không phải ngươi có thể chi phối." Thạch Cơ nhẹ nói. "Đa tạ chủ nhân." Thanh Vân trong lòng có chút cảm động, nàng sau đó chỉ là theo bí vân, áng mây nơi đó nghe nói đoạn trải qua ngày sau, liền rõ ràng lúc ấy Thạch Cơ gặp phải chính là cựu tử nhất sinh hiện cảnh. Mà nàng đã nhận Thạch Cơ làm chủ. Xem như Thạch Cơ thỏa ký, ngay tại lúc này không cùng Thạch Cơ kề vai chiến đấu, dù là nàng đích xác là giúp không được gì, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ để cho Thạch Cơ sinh lòng nghi kịch. Nhưng Thạch Cơ lại nói, nhưng căn bản không có ý trách cứ. Quả nhiên, chủ nhân khí lượng, xa không phải bình thường đại la kim tiên có thể so sánh. Thanh Vân nhịn không được ở trong lòng nói rằng, đồng thời nàng cũng minh bạch, cuối cùng, còn là bởi vì thực lực của mình quá yếu, không cách nào làm được cùng Thạch Cơ kề vai chiến đấu. Nghĩ đến cái này, Thanh Vân chỉ muốn tiếp tục trở về bế quan. Tranh thủ sớm ngày có thể làm được là Thạch Cơ bài ưu giải nạn. Bất quá, Thạch Cơ lại làm ở mập mệ. Ta vào tới Đại La sau, có chút tâm đắc, hôm nay là các ngươi giảng đạo trăm năm. Nghe được Thạch Cơ lời ấy, mặc kệ là Thiên Vân, vẫn là cùng lên đến Mịch Vân, Ám Mây, đều là hai mắt tỏa sáng, dù sao, nghe đại năng giảng đạo, chính là tu hành một đại thăng kính. Tại giảng đạo bên trong, đại năng đoạt được sở ngộ đều là khó được quý giá chi vật, chớ nói chỉ là, bọn hắn tại trên tu hành nan để, còn có thể hướng Thạch Cơ cầu vấn. Mà Thạch Cơ nói xong, càng là truyền âm vương viên mấy chục và dặn: "Ta chính là Thạch Cơ, chứng được Đại La đạo quả, nay tại Khô Lâu Sơn khai đàn giảng đạo, người có duyên đều có thể đến chi." Từ lần trước giảng đạo đạt được trên trời rơi xuống công đức sau, Thạch Cơ liền đối với giảng đạo một đường có chút đệ bụng. Mà nàng mong muốn chứng được Cựu Phẩm Đại La Kim Tiên, công đức chính là ắt không thể thiếu. Khai đàn giảng đạo, giáo hóa vạn vật chi công đức mặc dù không nhiều, nhưng thịt mỗi cũng là thịt, Thạch Cơ xuất thân không quan trọng, tự nhiên là minh bạch góp gió thành bão đơn giản chân lý. Làm Thạch Cơ truyền âm truyền khắp trung quanh mấy chục vạn dặm sau, tu hành có thành tựu hồng hoang các sinh linh đều là trong lòng hơ động. Đối với bình thường hồng hoang sinh linh mà nói, Đại La Kim Tiên, đây chính là bọn hắn cả một đời đều khó mà nhìn thấy đại nhân vật. Bây giờ lại muốn vô tư mở ra đàn giảng đạo, chuyện tốt như vậy Bọn hắn nếu là bỏ lỡ, nói không chừng chính là bỏ lỡ cả một đời duy nhất một cơ hội duy nhất. Kết quả là, làm lắng nghe Thạch Cơ truyền âm sau, những này tu hành thấp hồng hoang các sinh linh, nhao nhao đi ra động phủ của mình, hướng phía Khô Lâu Sơn buồn ba mà đi. Yêu tộc Tiên đỉnh, Lang Tiêu bảo điện. Thái nhất gọi bây giờ đã thương thế khôi phục bạch trạch, anh triều, mà lúc trước bị Thạch Cơ gọt đi tam hoa lủng lỗ, tại Yêu tộc Tiên đỉnh tòa này thế lực hùng lô hạ, cũng khôi phục được thái ớt kim tiên tu vi. Nghĩ đến không bao lâu, liền có thể lại lần nữa đi vào Đại La Kim Tiên chi cảnh. Nhưng hắn tam hoa tất cả đều bị Thạch Cơ gọt đi, chỉ sợ là lại vào Đại La Kim Tiên chi cảnh Tại phẩm cấp bên trên, nhưng cũng muốn rơi xuống mấy thành phẩm. Bạch Trạch, anh Triều, các ngươi bây giờ riêng phần mình trở lại nguyên bản khu vực chiến thủ, mặc dù bây giờ chúng ta yêu tộc Thiên đỉnh cùng vu tộc Hạch Thiên Điệu mà trị, nhưng bọn gia hỏa này không thể không phòng, đặc biệt là anh Triều, ngươi cùng vu tộc liền nhau, ngàn vạn chú ý vu tộc động tĩnh. Anh Triều minh bạch. Anh Triều gật gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc. Bạch Trạch, lần trước Thạch Cơ có thể chiến lui ngươi chờ hai người, chính là có trong ngoại chi nhân làm, bây giờ ngươi thương thế đã phục, có thể là ta gỡ xuống Thạch Cơ đầu người. Thái nhất ánh mắt cực lạnh, đối với tại yêu tộc Thiên đỉnh tới trước mặt về mất mặt Thạch Cơ. Hắn hiển nhiên là đã kìm nén không được đấy lòng sát ý. Bạch Trạch biết miệng, lần trước vì sao mà chiến bại, hắn tự nhiên là rõ ràng. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ Thạch Cơ đã sớm luyện hóa thiên đạo gì bảo, đến lúc đó chính mình muốn cùng Thạch Cơ chiến đấu, đều sợ là tổn kém tay chân. Nhưng đối mặt thái nhất mệnh lệnh cùng không thể hoài nghi ngư khí, Bạch Trạch biết, hắn không có lựa chọn thứ hai. Bạch Trạch lĩnh mệnh. Chương 98: Mang theo chí bảo, giết đến tận cửa. 1. Chương 98: Mang theo chí bảo, giết đến tận cửa. 1. Khô Lâu Sơn. Thạch Cơ giảng đạo trong năm. Trong năm về sau, giáo hóa vạn vật chi công hạ xuống. Mặc dù công đức không coi là nhiều, nhưng dù sao cũng là một cái thu hoạch công đức con đường, đối với nhu cầu cấp bách công đức thạch cơ mà nói, cũng là một cái tin tức không tồi. Đương nhiên, lấy khai đàn giảng đạo xem như thu hoạch công đức con đường, phương pháp này không thể dùng nhiều. Tỷ như nói, lần thứ nhất giảng đạo lúc, thạch cơ lấy được công đức, chính là lần ngày mấy lần. Về sau nếu là giảng đạo, chỉ sợ là công đức sẽ càng ngày càng ít. Giảng đạo kết thúc sau, thạch cơ xem chừng khoảng cách tự tiêu cung lần thứ 3 mộng cung còn có một đoạn thời gian, là để tiếp tục về Bạch cốt động bên trong bế quan đi. Mà cái này vừa bế quan, đó chính là mấy ngàn năm thời gian, chậm rãi trôi qua. Đối với trong khoảng thời gian này bình tĩnh, những cái kia muốn nhìn một chút Thạch Cơ cùng yêu tộc Tiên đỉnh phân tranh sẽ như thế nào phát triển hồng hoang các sinh linh, nhao nhao trợn tròn mắt. Bởi vì trong đoạn thời gian này, từ trước đến nay có thủ tất báo yêu tộc Thiên đỉnh, vậy mà không tiếp tục đối Thạch Cơ ra tay. Cái này khiến bọn hắn cảm giác có chút kỳ quái, dù sao lúc trước là cao quý nam tiên đứng đầu đồng vực công, bất quá là cố ý mời chào yêu sói cùng lúc trước còn chưa sáng tạo yêu tộc Thiên đỉnh đế tuấn, thái nhất. Kết quả là bị thái nhất tại Tam thập Tam ngoại thiên, không nói lời gì tại chỗ đánh giết. Sau đó, Cang La mệnh lệnh dưới trướng ngũ đại yêu sói xuất lĩnh yêu tộc Thiên đỉnh đại quân, mạnh mẽ dẹp yên Đông Vương công sáng tạo Nam tiên chi phủ. Có như thế bạo ngược sát phạt phía trước, theo bọn hắn nghĩ, Thạch Cơ khẳng định là không thể đủ nhảy nhót bao lâu. Dù sao so với Đông Vương công hành vi, Thạch Cơ ngược lại là càng thêm đại nghịch bất đạo, thuộc về là đem yêu tộc Thiên đỉnh mặt mũi qua lại ma sát. Lại không có nghĩ đến, cho tới hôm nay, Thạch Cơ lại còn sống thật khỏe. Điều này không khỏi làm bọn hắn có chút hiếu kỳ, ở trong đó, không phải là có cái gì chuyện hướng không thành, mà chuyện hướng tự nhiên là có. Lúc trước Bạch Trạch, anh chiêu thương thế khôi phục sau, thái nhất cũng đã lấy khiến Bạch Trạch một lần nữa thảo phạt Thạch Cơ. Nhưng ngay tại Bạch Trạch lĩnh mệnh về sau, chuyện lại xuất hiện một chút biến hóa. Vệ quan đế Tuấn vẫn tại tìm hiểu Hà Đồ Lạc Thư bên trên đại trận, nhưng lại mang đến một câu. Năm chặt thao luyện Chu Thiên tinh đấu đại trận, bọn hắn cùng Vu tộc quyết chiến ngày đã không xa. Tiếp vào đến từ huynh trưởng truyền lệnh sau, Thái nhất cũng không khỏi phải gọi ngừng chuẩn bị tiến về Khô Lâu Sơn Bạch Trạch, cùng chuẩn bị trở về trụ sở, tiếp tục giám thị Vu tộc anh chiêu. Sốt ruột còn lại thập đại yêu soái, cùng dưới trướng xuất sắc nhất mấy trăm nhiêu tướng. Tại Tam thập tam trọng tiên bên trên thái cổ tinh không, lấy 365 ngôi sao số lượng, thao luyện lên Chu Tiên tinh đấu đại trận. Thẳng đến Thái Nhất cho rằng bọn thuộc hạ đối Chu Thiên Tinh đấu đại trận thao luyện đã không sai biệt lắm lúc, vừa rồi dừng lại thao luyện Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Việc này chắc chắn sau, Bạch Trạch cùng anh Chiêu liền dựa theo lúc trước mệnh lệnh, ngựa không ngừng vó hạ giỡ. Nhưng mà, Bạch Trạch hiển nhiên không biết rõ, hắn chuyến này cũng đã là nhỏ không. Đợi đến yêu tộc Thiên Đình tại Thái Nhất chỉ uy hạn, đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận thao luyện thuần túy lúc, Thạch Cơ cũng đã xuất quan. Thạch Cơ sau khi xuất quan, liền trực tiếp rời đi Khô Lâu Sơn. Chỗ hướng chỗ, đương nhiên đó là ở vào Bất Chu Sơn chi nam anh Chiêu lãnh địa. Trong lòng có chưa đạt chi tâm nguyện, Khiến cho Thạch Cơ tại tư lự lúc, đều cảm giác suy nghĩ không thông suốt, tiến cảnh chậm chạp. Luôn luôn lâm nớp lo sợ, cũng hầu như là nhớ lại ngày đó bịt hút chiến đấu. Thậm chí là mơ hồ có tâm ma dần dần sinh chi tưởng, phát giác được cái này manh mối, Thạch Cơ tự nhiên là muốn trước tiên đem nó bóp chết tại trong trứng nước. Mà nhường Thạch Cơ suy nghĩ không thông suốt, làm thủ mục tiêu, tự nhiên chính là Bạch bạc Trạch, anh chiêu hai người. Mục tiêu cuối cùng, tự nhiên chính là kia chúa tể yêu tộc tiên đỉnh thái nhất. Đương nhiên, Thạch Cơ vô cùng rõ ràng, chính mình trước mắt còn chưa có tư cách cùng thái nhất vơ tay. Nàng không có không biết tự lượng sức mình, nhất định phải tìm thái nhất phân ra cao thấp ý nghĩa. Nhưng bây giờ không có, không có nghĩa là ngày sau không có. Hướng tri, yêu tộc Tiên đỉnh điêu vong đã càng ngày càng gần. Đến lúc đó, bọn hắn coi như ngày xưa cường thịnh đến đâu, cũng bất quá biến thành lịch sử hồng lưu bên trong một năm cắt vàng. Ma nàng Thạch Cơ cũng là có thể bàn quan, chờ đợi sự diệt vong của bọn họ. La Lấy, tại chính mình còn không cách nào cùng Thái Nhất chống lại dưới tình huống, anh Triều, tại Thạch Cơ trong mắt, chính là nàng hướng yêu tộc Tiên đỉnh tìm lấy phần thứ nhất lợi tức. Mà khi Thạch Cơ khí thế hung hăng hướng phía anh Triều lãnh địa chạy tới thời điểm, anh Triều cũng vừa vừa rồi theo yêu tộc Tiên đỉnh trở lại lãnh địa của mình. Anh chiêu trong khoảng thời gian này qua rất là không như ý, trước có bị Thạch Cơ một giới đại la kim tiên tiền kỳ nữ tiên đánh rút đi. Sau lại bởi vậy lọt vào thái nhất ván vẻ, nhưng anh chiêu trong lòng rất cảm giác khó chịu. Nhưng hắn cũng minh bạch, lúc trước hắn cùng Bạch Trạch, dưới sự khinh thường bị Thạch Cơ xem như ngăn cản thiên kiếp tấm mục, thua cũng là đáng đợi, cái này không có chuyện gì để nói. Hắn nhận, chỉ là nỗi khổ trong lòng buồn bực khó mà tư hiểu, nếu như một lần nữa lợi nói, hắn tuyệt đối sẽ không giẫm lên vết xe đổ, nhất định sẽ đem Thạch Cơ chém đầu, đem tiên đạo dị bảo dâng cho thái nhất, mà không phải lần thứ hai hành động, nhường thái nhất chất vấn năng lực của mình đem chính mình sa sút, mà chỉ phái phái Bạch Trạch tiến về thảo phạt Thạch Cơ. Hắn thấy, nghĩ đến là Thái nhất lại bí mật ban cho Bạch Trạch cái gì cường hãn linh bảo, bằng không mà nói, lúc trước bại là hai người, vì cái gì lại vẫn cứ chỉ phái Bạch Trạch một người đi. Những chuyện này, càng là nhớ tới, thì càng nhường anh Chiêu cảm thấy bực bội. Yêu Xoái, ngài trở về. Làm dấu trong lòng phiền muộn cảm xúc anh Chiêu trở lại lãnh địa lúc, trông coi lãnh địa môn hộ Tiểu Yêu nhìn thấy anh Chiêu, lập tức hưng phấn quát to lên. Lúc trước anh Chiêu lãnh địa bị Xi View dẫn đầu Vu tộc tập kích, một trận chiến bại hoàn toàn. Từ đó về sau, Anh Chiêu liền hàng ngày đều tại nghiêm ngặt thao luyện dưới chướng yêu quái, chỉ hy vọng bọn hắn ngày sau gặp phải vu tộc thời điểm sẽ không dễ dàng sụp đổ. Mặc dù cử động lần này nhường anh Chiêu dưới chướng tiểu yêu nhóm vừa hận vừa sợ, nhưng cũng làm cho anh Chiêu tại bọn này tiểu yêu trong lòng lưu lại khó mà ma ma diệt uy nghiêm hình tượng. Nhất là trước đây phương Bắc đại địa, Vu yêu lần thứ nhất đại chiến, anh Chiêu nghiêm ngặt thao luyện mang tới chỗ tốt rõ ràng, ít ra tại đối mặt vu tộc xung kích lúc, bọn hắn xem như các vị yêu soái dưới chướng biểu hiện có chút không tệ kia một chi. Y gia, đối mặt hung tàn vu tộc lúc, bọn hắn trước tiên cũng dám tại lộ ra năng suất của mình. Bảo vệ tốt đại môn, nhìn kỹ Tâm tình không tốt, anh Chiêu cũng không cùng Tiểu Yêu nói thêm cái gì, sắc mặt u ám phất phắt tay, trở về động phủ của mình. Mà trên đường đi, Tiểu Yêu nhóm cũng nhìn ra anh Chiêu tâm tình không tốt, cũng không có người dám ở trước mặt hắn lắm miệng. Đợi đến anh Chiêu trở lại động phủ sau, cũng không lâu lắm, giống to một tiếng theo trong động phủ truyền đến. "Điên Yêu, cho lão tử mang rượu tới." Chương 98: Mang theo chí bảo giết đến tận cửa. 2. Chương 98: Mang theo chí bảo giết đến tận cửa. 2. Thanh âm như lôi đỉnh giống như gào thét, thị vệ tại động phủ bên ngoài Tiểu Yêu nghe được anh Chiêu gầm thét, giật cả mình, binh khí trong tay cũng không cầm trực tiếp ném xuống đất, liên tục không ngừng chạy đi tìm rượu đi. Không bao lâu, từng vỏ từng vỏ cao vài thứ vạc rượu bị tiểu yêu nhóm từng cái nhấc vào anh chiêu trong đập phủ. Nồng đậm mùi rượu, xa xa phiêu tán mà đi, rất tới không ít tiểu yêu lộ ra vẻ hưởng thụ, khóe miệng chảy nước miếng lưu láo dài. Một bên khác, Bạch Trạch cùng anh chiêu phần biệt sau, liền thẳng đến cô lâu sơn mà đi. Chính như anh chiêu suy nghĩ, lần này Bạch Trạch lại cùng Thạch Cơ đấu pháp, đích thật là bị Thái Nhất tặng cho một cái pháp bảo. Mà món bảo vật này, chính là Thái Nhất tự yêu tộc thiên đỉnh quý vận rèn đúc mà thành yêu soái hộ phù, cùng nó đồng loạt rèn đúc, còn có yêu hoàng kiếm. Chỉ có điều yêu hoàng kiếm chính là đế tuấn, thái nhất thân phận biểu tượng, tự nhiên là không có khả năng giao cho bạch trạch. Mai yêu soái hổ phù mặc dù bất quá là rèn đúc yêu hoàng kiếm phế liệu chế thành, chính là hậu thiên cực phẩm linh bảo, nhưng lại hết sức là tù, nó cường hãn cho cùng yêu tộc thiên đỉnh hung suy có quan hệ. Yêu tộc thiên đỉnh càng cường thịnh, yêu soái hổ phù lực lượng liền càng mạnh. Trái lại thì càng yếu. Mà bây giờ, yêu tộc thiên đỉnh chính là cường thịnh lúc, lấy bảo vật này chi là tù, có thể so với tiên tiên thượng phẩm linh bảo, không đáng kể. Tại thái nhất xem ra, nắm giữ như thế bảo vật, tu vi càng là thập đại yêu soái bên trong riêng một mặt cờ cũng là năm dự pháp thiên tượng địa như thế vô thượng đại thần thông mạch trạch, cho là đủ để trấn áp Thạch Cơ. Nhưng mà, Bạch Trạch khí thế hùng hùng, nhưng cũng không có nghĩ rằng, đợi đến hắn đuổi tới Khô Lâu Sơn thời điểm, chính chủ nhưng không thấy. Đối mặt Khô Lâu Sơn hộ sơn đại trận, Bạch Trạch lấy Hoành Thiên Sích chi uy, tùy tiện liền phá đi. Nhưng mà, khi hắn xâm nhập Khô Lâu Sơn sau, lại là người đã đi sạch không. Đừng nói là Thạch Cơ, ngay cả Bích Vân, Ám Mây, Thanh Vân ba người đều đã rời đi. Nhìn xem trong tuyết Khô Lâu Sơn, Bạch Trạch người đều chấn váng. Một vấn đề rất nghiêm túc bày tại trước mặt hắn. Tiếp tiếp, hắn nên làm cái gì? Thạch Cơ cùng nàng tọa hạ đệ tử, tọa kỵ đều không tại Khô Lâu Sơn, vậy hắn làm như thế nào mới có thể tìm tới Thạch Cơ. Đứng lặng tại nguyên chỗ hồi lâu sau, suy nghĩ rất nhiều đều không có tìm được một cái biện pháp bạch trạch không nhịn được cười khổ vài tiếng. Dưới mắt hắn nhưng cũng là không có biện pháp gì, dù sao hắn cũng không am hiểu truy tung chi thuật. Tại không có bất kỳ đầu mối tình huống phía dưới, Mên Mông Hồng Hoàng đại địa, nếu như Thạch Cơ có lòng ẩn núp lại nói, chỉ dựa vào hắn muốn tìm được Thạch Cơ, cái này nói nghe thì dễ, nhưng liền để hắn dạng này trở về giam độ, vậy khẳng định là không được, hắn chuyến này đi ra, thái nhất có thể nói là đối với hắn ký thác kỳ vọng. Nếu như hắn cũng không có làm gì liền trở về, chỉ sợ Thái nhất sẽ đối với tâm hắn sinh bất mãn. Cũng may, Bạch Trạch cũng không phải thật không có cách nào. Đúng lúc, hắn nhận biết một cái tên là Thiên Cẩu yêu quái, yêu quái này nắm giữ khí tức truy tung thiên phú thần thông, nói chung, chỉ cần có khí hơi thở lưu lại, thiên cẩu đều có thể lần theo khí tức, truy tung tới khí tức chủ nhân. Mặc dù như thế, Bạch Trạch đối với chuyện này cũng không báo hy vọng quá lớn, thạch cơ dù sao cũng là đại la kiếm tiền, mà thiên cẩu bây giờ bất quá thái ớt chân tiên tu vi, mong muốn nhường hắn tìm được thạch cơ, trên cơ bản là không thể nào. Nhưng sự do người làm, chỉ cần hắn cố gắng thử qua thuận tiện. Đến lúc đó đối mặt Thái nhất hỏi khó, hắn cũng có nói tử. Cùng lúc đó, Hồng Hoang nơi nào đó, Thanh Vân hóa thành trăm trượng thanh loan, tại bầu trời bên trong dương cánh bay lượn. Tại trên lưng của nàng, đương nhiên đó là theo Khô Lâu Sơn cùng rời đi Bích Vân, Ám Mây. Thanh Vân tỉ tỉ, sư tôn lần này đi không có sao chứ? Đây là lần thứ nhất sư tôn đi ra ngoài, để chúng ta rời đi Khô Lâu Sơn. Bích Vân ngồi Thanh Vân trên lưng, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Thạch Cơ muốn rời khỏi Khô Lâu Sơn, tới Hồng Hoang du lịch chuyện, hắn không phải là không có trải qua. Nhưng đây là lần thứ nhất Thạch Cơ rời đi Khô Lâu Sơn đồng thời, cũng làm cho bọn hắn cùng rời đi. Đối với yêu tộc Thiên Đình biết rất ít bí ẩn tự nhiên không rõ ràng yêu tộc Thiên Đình kinh khủng. Hắn thấy, lúc trước bị Thạch Cơ đánh chạy và tránh, anh triều, vậy liền đã là yêu tộc Thiên Đình nhân vật lợi hại nhất. Tại bọn hắn phía trên, kia là bây giờ bí vân, nghĩ cũng nghĩ không ra tồn tại. Tự nhiên không có việc gì. Thanh Vân mặc dù không rõ ràng Thạch Cơ lần này rời đi Khô Lâu Sơn cần làm chuyện gì, bất quá nàng rất rõ ràng, Thạch Cơ lần này rời đi Khô Lâu Sơn, khẳng định là có cực chuyện nguy hiểm muốn đi làm, bằng không thì cũng sẽ không để cho các nàng rời đi Khô Lâu Sơn. Mà theo cùng Thạch Cơ ở chung, nhưng nàng đối Thạch Cơ có một loại mụ quáng tự tin. Dù là Thạch Cơ lần này đi đạp nát yêu tộc Thiên Đình, nàng đều tin tưởng Thạch Cơ có thể bình an trở về. Đương nhiên, loại chuyện này cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Yêu tộc Thiên Đình, kia cho dù là các nàng phượng tộc bây giờ tộc trưởng, không có gì ngoài chu tức bên ngoài lợi hại nhất nhân vật, không tên cũng vì đó nhử mấy quái vật khổng lồ. Vậy chúng ta lúc nào thời điểm mới có thể trở về đi? Bích Vân trầm mặc một hồi sau, không khỏi hỏi, "Chủ nhân nói, chờ thánh nhân lần thứ 3 giảng đạo kết thúc về sau." Kia Thanh Vân tỉ tỉ, các ngươi phượng tộc có cái gì đáng sợ nhân vật? "Không có, tất cả mọi người hòa ái dễ gần." A Bích Vân hiểu rõ gật đầu. Thanh Vân tỉ tỉ Đừng hỏi nữa, ngươi thế nào có nhiều như vậy vấn đề a?" Thanh Vân bất đắc dĩ lớn tiếng nói. "Ta muốn sư Tôn Bích Vân ngữ khí rất thấp rất thấp, hắn trước kia bất quá là một mảnh phổ phàm thông thông lá cây, bởi vì Thạch Cơ điểm hóa mới có linh trí." Một bên áng mây trầm mặc không nói, không tự chủ nhìn về phía Khô Lâu Sơn phương hướng. "Nàng minh bạch, nếu như không phải rất nguy hiểm lợi nói, Thạch Cơ chắc chắn sẽ không để các nàng cũng rời đi Khô Lâu Sơn." Một máy mắt, Bích Vân nói nhỏ trầm dại phiêu tán, biến mất không còn tăm tích. Trên bầu trời ngoại trừ phong thanh, cùng Thanh Vân vũ cánh thanh âm bên ngoài, không còn có cái khác thanh âm. Ba người duy trì im miệng không nói. Mà liên tại Khô Lâu Sơn người đi nhà trống, mà Bạch Trạch còn tại bỡi vì Thạch Cơ rời đi mà dầu gì thời điểm. Thạch Cơ cũng đã đi tới một cái hắn hoàn toàn không tưởng tượng được địa phương. Bất Chu Sơn chi nam. Từ khi Thạch Cơ ngộ được Thổ Chi Đại Đạo, chứng được Đại La Đạo quả sau, bản địa thần thông tốc độ đạt được to lớn tăng lên. Mà khi nàng rời đi Khô Lâu Sơn, đuổi tới Anh Chiêu lãnh địa thời điểm, nhưng cũng là vừa vặn gặp phải Anh Chiêu trở về không bao lâu. Nếu không, chỉ sợ là nàng cũng muốn cùng Bạch Trạch như thế, vô hụt. Thạch Cơ đứng ở thiên khung phía trên, quan sát dưới chân mạnh này từ Anh Chiêu thống lĩnh đại địa. Cảm giác bên trong, anh Triều không chút nào thêm thu liễm khí tức như trong đêm tối đèn sáng đồng dạng thu hút sự chú ý của người khác. Ta cho dù bây giờ trạng không được thái nhất, nhưng anh Triều, ngươi liền cần trước thanh toán một chút lợi tức." Thạch cơ ánh mắt cực lạnh, như vạn năm băng cứng. Lúc trước chư thiên vạn tượng bảo hộ lô độ kiếp mối thù, nàng đến nay như cũng một mực ghi tạc trong lòng. "Anh Triều, nhanh chóng đi ra, cùng ta một trận chiến." Làm một tiếng kinh thiên nhẹ chã truyền đến lúc, tất cả tiểu yêu theo bản năng thèo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy tiên khung bên trong, một vị phong hoa tuyệt đại, khí chất ảo ảo nữ tiên phùng hương ngự phong. Tay trái nắm thất thải hồ lô, tay phải chấp dây leo trường thiên. Uy phong lẫm lẫm, khí phách trùng thiên. Chỉ một cái, liền đã để cho người khắc sâu vào trong lòng gáy, khó mà quên mất. Chương 99, Thạch Cơ Trạm Đại La, canh 2, 1, chương 99, Thạch Cơ Trạm Đại La, canh 2, 1. Làm Thạch Cơ thanh âm truyền khắp mảnh này thuộc về anh Chiêu lánh địa lúc. Một cái toàn vẹn không biết Thạch Cơ nội tình, nghĩ đến muốn tại anh Chiêu trước mặt biểu hiện một fan yêu tướng ngông lên binh khí, liền trực tiếp hướng phía Thạch Cơ nghênh đón tiếp lấy. Các ngươi là ai? Dáng gan đảm ở này gọi thẳng anh Chiêu yêu sói tục danh. Mạo phạm yêu sói. Chỉ thấy cái này thẻ ma hồ yêu yêu tướng ngự phong mà lên, hướng phía Thạch Cơ quát lớn. Nói là thẻ ma hồ yêu cũng là không phải vũ nhục hắn, cũng không biết là trời sinh, còn là bởi vì những nguyên nhân gì khác, biến hóa về sau, trên người hắn mọc đầy cao thấp không đều, lộn xộn không đồng nhất lông tóc. Đối mặt cái này yêu tướng kiêu khích, Thạch Cơ căn bản không có đem để ở trong mắt. Bất quá kim tiên cấp bậc yêu tướng, nàng vẹn vẹn một cái, liền có thể trấn áp. Mong muốn khiêu chiến yêu sói, trước tạm để cho ta tới thử một chút ngươi cát lượng. Nhìn nguyên là có hay không thật có tư cách ở đây ngần ngần sửa loạn. Nhưng mà, cái này thẻ ma hồ yêu hiển nhiên không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, có thể tuyên bố nhường anh chiêu cái loại này đại la kim tiên nhận lấy cái chết người. Hạ lại hắn một cái nho nhỏ kim tiên yêu tương có thể trêu chọc tồn tại. Thạch cơ sở dĩ không có trước tiên phản ứng hắn, chính là bởi vì thạch cơ này đến chỉ vì giết chết anh tiêu, cũng không muốn phức tạp. Chỉ là đối phương đã còn dám khiêu khích, thạch cơ đương nhiên sẽ không không nhìn hắn. Đại La kim tiên chi huy, không thể và cũng. Chỉ thấy thạch cơ đứng lặng vào hư không bên trong, mắt hành khẽ ngẩng, tùy hờ nhìn về phía thẻ ma hồ yêu. Kia đối đen nhánh con người biên giới hơi đỏ lên yêu dã chi sắc, làm lòng người say. Mà thẻ ma hồ yêu, trước một giây còn tại cầm trong tay binh khí, hướng thạch cơ khởi sướng khiêu chiến, một giây sau cũng đã như vải rách túi một nửa, lung lay hạ xuống. Hiện nay Thạch Cơ thành công nội được linh hồn pháp tắc, khiến cho nàng nắm giữ đoạt phách pháp thuật, trên uy năng tăng cường mấy lần. Đồng thời sử dụng càng là tùy tâm sở dụng, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đoạt người tâm phách, diệt sát linh hồn. Mà liên tại lúc này, đã thấy một đạo hắc ảnh cấp tốc lướt đến. Lại là trước đây bởi vì tâm tình phiền muộn, tại động phủ uống rượu giải sầu anh Triêu. Ngay từ đầu, anh Triêu nghe được Thạch Cơ thanh âm lúc, hắn còn tưởng rằng là chính mình uống nhiều nghe nhầm rồi. Nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, lấy hắn đại la kim tiên tu vị, mong muốn đem hắn uống choáng, kia là căn bản chuyện không thể nào. Nói cách khác, Thạch Cơ thật đến hắn cái này Làm ý thức được vấn đề này sau, anh Chiêu lập tức thật hưng phấn lên rồi. Trước đây hắn chính là bởi vì bị Thái nhất phái về lãnh địa đóng giữ, không cách nào đi bắt Thạch Cơ rửa sạch chính mình sỉ nhục, mà tâm tình phiền muộn. Lại không có nghĩ đến, chính mình không có thể đi tìm Thạch Cơ tiêu mất lúc trước mối hận trong lòng, ngược lại là Thạch Cơ chủ động tìm tới cửa. Đối với anh Chiêu mà nói, cái này thật là là hạnh phúc tới quá đột nhiên, kìm lòng không được ở giữa, hắn cũng không khỏi đến nghĩ đến Bạch Trạch đi Khô Lâu Sơn, kết quả vừa hồ hình tượng. Nhưng mà, cũng chính là hắn chết như vậy nghi một cái mắt. Đợi đến hắn xuất hiện thời điểm, thẻ bảo hộ yêu cũng đã bị Thạch Cơ lấy đoạn phách diện sắt linh hồn chỉ còn lại một bộ vô dụng thi thể. Anh Chiêu ở không trung tiếp được thẻ ma hộ yêu thi thể, khi thấy thẻ ma hộ yêu thân thể hoàn hảo, nhưng linh hồn đã hoàn toàn tiêu tán tình huống sau, đúng là không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Người ra tay quả nhiên là Đa Gác. Anh Chiêu có chút kiêng kỵ nhìn xem Thạch Cơ, phải biết, linh hồn nhất đạo, thần bí nhất mịt mờ, như không cẩn thận, tại cung am hiểu đạo này tu sĩ đấu pháp lúc, rất dễ dàng liền bị đối phương nắm lấy cơ hội, lấy đối phương nói. Nhưng hắn nhớ không lầm, Thạch Cơ rõ ràng là lấy tổ chi đại đạo chứng được đại la đạo quả. Vì sao Thạch Cơ lại còn am hiểu linh hồn chi đạo? Phải biết, khi tiến vào đại la kim tiên trước đó, Chỉ tu luyện lĩnh hội một môn pháp tắc, cũng đã là tu sĩ tầm thường mức cực hạn. Mà Thạch Cơ nếu là lấy thổ chi pháp tắc ngộ được thổ chi đại đạo, tiến tới chứng được đại la đạo quả, kia nàng đối với linh hồn chi đạo lĩnh ngộ cũng quá sâu đi. Biết được điểm này sau, anh Triêu liền theo bản năng lưu ý lên vấn đề này đến. Miễn cho chờ một chút cùng Thạch Cơ đấu pháp thời điểm, bị nàng lấy linh hồn chi đạo âm. Thập đại yêu soái bên trong, quỷ sa chính là ngộ được linh hồn đại đạo. Xem như đồng liêu, anh Triêu đã từng cùng quỷ sa luận bàn qua, tự nhiên là biết được linh hồn đại đạo chỗ kinh khủng. Khó lòng phòng bị, quỷ dị nhất. Mà Thạch Cơ Dù là nàng hiện tại đối với linh hồn chi đạo lĩnh ngộ vẫn chỉ là ở vào pháp tắc cấp độ, cũng không nội được linh hồn đại đạo, nhưng vẫn là không thể khưng phòng. So với các ngươi yêu tộc tiên đỉnh làm việc chi tắc rõ, ta bất quá là tiểu vu thấy đại vu mà thôi." Đối mặt anh chiêu trầm trọng, Thạch Cơ chế giễu lại. "Nếu không phải lúc trước hắn cùng Bạch Trạch thừa dịp chư thiên vạn tượng bảo hộ lô độ kiếp lúc đánh lén mình, chính mình bây giờ như thế nào lại xuất hiện ở chỗ này đâu? Nói người bên ngoài được các, nhưng lại chưa nhìn thấy chính mình làm việc chi quái đản." Nhưng Thạch Cơ lời nói, nhưng thật giống như là đâm trúng anh chiêu riệp. Lúc trước Si View xuất linh vu tộc bộ hạ, giả tập đột kích ban đêm, hắn doanh trại, một trận chiến đem hắn dưới trướng yêu tộc đại quân đánh trăm không còn một, chạy trối chết. Bản thân hắn càng là kém chút bị cướp một cái hắc bạch dị thú Si View tại chỗ chém giết. Chuyện này, đối Anh Chiêu mà nói là cực kỳ sỉ nhục. Hiện tại Thạch Cơ lời nói, mặc dù cũng không hiếu dụng vu tộc vũ nhục hắn ý tứ, nhưng ở Anh Chiêu xem ra lại không phải là như thế này. Nghe được Thạch Cơ lời nói sau, Anh Chiêu mặt ngay tức khắc liền đỏ lên, hai mắt bốc hỏa, hiển nhiên là bị tức đến không nhẹ. Lúc trước ngươi ủy vào tiên tiếp chi lợi, mới có cơ hội đào thoát. Bây giờ đơn ngươi một người Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi lại đem như thế nào tự sự? Hy vọng chờ ta bắt lại ngươi thời điểm, lời nói của ngươi còn có thể sắc bén như thế. Hiển nhiên, đối với lúc trước chiến bại tại Thạch Cơ, anh Chiêu là cực kỳ không phục. Ban đầu ở thiên kiếp dưới, hắn cùng Bạch Trạch bị quần quần thiên uy áp chế tới cực điểm, một thân thực lực khó mà hoàn toàn thi triển đi ra. Mà bây giờ, không có thiên kiếp cho Thạch Cơ đánh nghiệm trợ, anh Chiêu liền tự nhiên khẳng định Thạch Cơ là đánh không lại chính mình. Dù sao, hắn cùng Thạch Cơ ở giữa tu vi chênh lệch kia là giống như là trời. Thạch Cơ nhưng cũng không có ngữ, nắm tay lên bên trong hồ lô đựng roi, vật này bị nàng luyện hóa sau tên là Nữ Đế Tiên. Giới này có ba thước dài chi tức, giới bên trên khắc dấu 9981 nói đại đại phụ văn. Như vung lên lúc, có thể không xem khoảng cách, Lăng Không Vung giòi, suy nghĩ trong lòng, chính là chỗ công chi địch. Suy nghĩ vừa ra, liền có thể phá toái hư không, bộ não người cửa, hủy đi nhục thân, quất giới linh hồn. Bởi vì cái gọi là tùy tâm mà phát, phát chi phải chúng, càng có thể thân hóa ngàn vạn, mỗi một đạo nữ đế tiên huyền ảnh đều là chân thật nhất thực thể. Đồng thời, giới cũng có thể vô hạn kéo dài, nhưng cầm người khốn người, chính là công, khốn một thể khó được bảo vật. Anh Triêu khi thấy Thạch Cơ nâng tay lên bên trong nữ đế tiên lúc, trong lòng lập tức là còi báo động đại tác. Tiên nữ đế tiên trung quanh hỗn loạn náo đại đạo đạo vận, nhưng hắn hiểu được doi này tuyệt không phải phàm vật. La lấy, tại Thạch Cơ vừa giơ tay lên trong mấy mắt, anh Triêu cũng đã chọn ra chính mình phản chế thủ đoạn. Hắn một bạo nhấc lên thẻ ma hồ yêu đến chết cũng còn nắm ở trong tay binh khí, chợt liền trực tiếp đem này binh khí hướng Thạch Cơ như ném mạnh giống cây lao ném đi. Chương 99, Thạch Cơ trầm đại la, canh hai, hai, chương 99, Thạch Cơ trầm đại la, canh hai, hai. Đồng thời trực tiếp gọi vô biên cung phòng, phong thanh rườm như dao đem tất cả đồ vật tất cả đều trong nháy mắt cắt chém tới cho đến chỗ bụi. Mà liên tại hắn làm xong đây hết thảy lúc, lại nghe được một tiếng lăng không nổ vang. Cùng lúc đó, một đầu bóng roi toàn vẹn xuất hiện ở trước mặt của hắn, mang theo sắc bén chi thế, đem không gian đều đánh nát, hướng phía hốt của hắn đánh xuống. Anh chiêu khẽ mắt cuồng loạn, hắn không nghĩ tới, thạch cơ cái này tiện tay lấy ra một cái bảo vật, vậy mà đều có như thế uy thế. Suy nghĩ lại một chút chính mình, nghẹn đều nhanh nói, cái này rốt so sẽ với, anh chiêu trong lòng không khỏi dâng lên một chút tức giận. Dựa vào cái gì thạch cơ bất quá một giới vừa mới thăng nhập Đại La Kim Tiên hậu bối, có thể có được nhiều như vậy cường lực bảo vật, có như thế tạo hóa phúc duyên. Nghe hắn anh chiều, Đường Đường Đại La Kim Tiên hậu kỳ đại năng, tại bảo vật phương diện, cùng thạch cơ so sánh với đến, quả thực giống như là một cái tên ăn mày như thế. Bất quá dưới mắt hiển nhiên là không đủ để nhường hắn tiến hành chí tuệ hoạt động, đối mặt đầu này phá không rút tới bóng roi, cảm nhận được vi năng 10 phần kinh khủng, chính mình không cách nào dùng nhục thể vững vàng đón đỡ lấy đến sau, anh chiều bản năng lui về sau đi. Đồng thời đem sau lưng mình vẫn giấu kín lấy hai đôi hộ văn hai cánh, tính cả dưới xương sườn hộ văn hai cánh cùng nhau giãn ra, chỉ một thoáng, che khuất bầu trời giống như cánh, đem anh cheu bảo hộ ở ở giữa. Cái này nhìn như yếu kém cánh, lại ngược lại là anh cheu trên thân thể cứng rắn nhất phòng ngự. Đã từng hắn liền dùng cái này nhu nhu nhược như cánh, cùng người đấu pháp lúc, đỡ được vô số minh thương ám tiễn. Nhưng hôm nay, anh cheu hiện nhìn sai. Thạch cơ trong tay nữ đế tiên, chính là tiên tiên cực phẩm linh bảo, cho dù cũng không phải là cao cấp nhất kia một gốc dạng, nhưng cũng là tiên tiên cực phẩm linh bảo bên trong gần phía trước kia một hàng. Mà tiên tiên cực phẩm linh bảo, đã là tiên tiên chí bảo dưới thứ nhất ngăn bảo vật. Hiện tại anh Chiêu Nưu toàn dùng cánh ngăn trở Tiên Tiên cực phẩm linh bảo công kích, cái này không khác là người si nói ngọng. Oanh Ba, làm bóng roi rơi vào anh Chiêu kêu Ba cặp đem hắn bảo vệ hộ văn hai cánh bên trên lúc, lập tức liền đem trước cánh này đánh cho nổ vang như sấm. Chỉ một roi, anh Chiêu liền cảm thấy khắp cốt minh tâm đau đớn. Lại là kia Ba cặp hộ văn hai cánh, tại cái này một roi phía dưới, tất cả đều bị đánh ra chốc thịt bong, bạch cốt sừng sững, trong đó càng là bẻ gãy hai đôi cánh. Nhưng cũng may cũng là anh Chiêu bản năng phản ứng cấp tốc, là lấy mới vừa rồi không có khiến cho thạch cơ cái này một roi liền đem nó đánh thành trọng thương. Nếu không, tại bắt đầu liền thua một bước lời nói, dù là hắn là đại la hậu kỳ, còn muốn lại cùng Thạch Cơ chiến đấu, lại là khó khăn. Né tránh Thạch Cơ một roi sau, anh chiêu vội vàng bước ra trở ra, đồng thời tay phải đấm ra một quyền, đại đạo chi lực tràn ngập tại quyền phong phía trên. Nương theo lấy trống rống đáng sợ tiếng hét, không gian bốn phía dường như đều bị áp xúc một chút. Ánh mắt chú đến, tất cả đều vặn mèo. Thạch Cơ thấy thế không nhanh không chậm, tiện tay vung lên, đẩy trời kim quang về xuống, đứng ở trước người. Nhìn kỹ lại, cái này đẩy trời kim quang lại là nhỏ bé kim sắc lưu sa, chính là Thạch Cơ một kiện khắc tiên tiên cực phẩm linh bảo, Vũ Thiên tức ngưỡng. Vật này ban đầu ở Thạch Cơ cùng Bạch Trạch, anh chiêu đấu phát lúc, liền vì Thạch Cơ đỡ được 99% công kích. Đủ để có thể thấy được bảo vật này năng lực phòng ngự cường hãn. Mà anh chiêu khi nhìn đến Thạch Cơ tế ra cái này, lúc trước nhường đầu hắn thương yêu không dứt tiên tiên cực phẩm linh bảo sau, sắc mặt tựa như cùng ăn con rồi như thế khó coi. Lại hắn sao một cái tiên tiên linh bảo, tiện sát ta cũng. Hắn biết rõ, tại món bảo vật này trước mặt, hắn trong thời gian ngắn là khó mà công phá. Bất quá cũng may, tình huống hiện tại cùng lúc trước đỉnh đầu bọn họ quần quần thiên uy thời điểm hoàn toàn khác nhau. Không có quần quần thiên uy cả tay, anh chiêu có lòng tin đem bảo vật này đánh tan sao. Bắt trốn ở cái này xác rùa đen phía sau Thạch Cơ. Oanh bốn. Thần chúa nồng đậm đại đạo chi ý chô áp thúc cực hạn một quyển, cùng kia nhìn như cũng không kiên cố Cửu Thiên Tức Nhung chạm vào nhau. Trong mắt, năng lượng cường đại bộc phát, thổi lên kịch liệt phong bạo. Còn lại uy chi thịnh, đã đem hết thảy chúng quanh tất cả đều hủy đi. Thạch Cơ lui về sau mấy chục bước, vừa rồi trên không trung ổn định thân hình của mình. Đây cũng là Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu sĩ chân chính thực lực, bây giờ Thạch Cơ tu vi bất quá đại La Kim Tiên tiền kỳ, có thể bằng vào Cửu Thiên Tức Nhung, ngăn trở anh chiêu một kích này, cũng đã đầy đủ kiêu ngạo. Bất quá Hiển nhiên anh Chiêu cũng sẽ không cho Thạch Cơ quá nhiều tu chỉnh cơ hội. Tài năng vừa mới ổn định thân hình trong mắt, Lữ Phong mà đến anh Chiêu cũng đã đi tới trước mặt. Giơ tay lên, chính là vô tận đại đạo chi lực, ngang nhiên một chưởng đối với Cửu Thiên Tức nhướng vồ xuống. Chỉ một thoáng, thiên địa thất sắc, chỉ còn lại thê lương tiếng gió rít gào gào rít dần dữ. Vô tận phong nhận không ngừng đánh thẳng vào Cửu Thiên Tức nhướng phòng ngự. Anh Chiêu mục đích rất rõ ràng, đó chính là sử dụng kiếm không kẽ hở thế công, đem Thạch Cơ đánh không có sức phản thủ, đồng thời đưa nàng pháp lực dần dần hao hết, cuối cùng nhường nàng thuốc thủ chịu trói. Mà Thạch Cơ cũng phát hiện anh Chiêu ý đồ, nhưng nàng lại không có hoàng hốt chủ quan, mặc dù mình pháp bảo đông đảo, nhưng đối mặt đại la hậu kỳ, nhưng cũng cần cẩn thận chút nữa. Bạo hồ lô mở hiện thế, Thạch Cơ lập tức tế ra chư thiên vạn tượng bạo hồ lô. Lam thất thải hào quang đem nải phương thế giới chiếu sáng trong đáy mắt, vô tận đầy trời hồng sa theo trong hồ lô bay ra đi ra, giống như rời trong xương, hướng phía anh Chiêu phô thiên cái địa khắp đến. Những hạt hồng sa đều có mục nát thân thực hồn tác dụng, tu sĩ tầm thường, chỉ sợ là nhiễm một quả, đều đã là khó mà đối kháng hồng sa an ổn. Nhiều như thế hồng sa, nếu như thật cuốn lấy anh Chiêu Dù là anh Chiêu có đại là Kim Tiên hậu kỳ tu vi, không chết cũng phải luẩn ra. Đây cũng là bây giờ bảy hồ lô hợp làm một thể điểm mạnh, nguyên bản cũng đã 10 phần kinh khủng năng lực, càng là đạt được tăng cường. Nhưng cái này vẫn là không có đem cấm chế hoàn toàn luyện hóa, nếu không sẽ tan vỡ. Anh Chiêu cũng phát hiện những này hồng sa nguy hiểm, căn bản không có do dự chút nào, không còn ham chiến, trực tiếp bước ra trở ra. Đồng thời một ngọn gió chi bích chướng đem hắn cùng trước mặt vọt tới vô tận hồng sa ngăn khuất bên ngoài. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn thở phào, liền nhìn thấy phong chi bích chướng tại vô tận hồng sa trước mặt, như là bị côn trùng đè mắt tới la cây. Cái kia có thể mục nát thân thực hồn hồn xa, thậm chí ngay cả anh Chiêu lấy pháp lực gọi ra phong chi bích chướng đều có thể ăn mòn. Chỉ có điều nửa hơi công phu, phong chi bích chướng cũng đã biến phá thành mảnh nhỏ. Anh Chiêu có thể khẳng định, hắn tuyệt đối không có có một ngày sẽ như cùng hôm nay như thế như vậy chán ghét pháp bảo. Thạch cơ đủ loại pháp bảo, quả nhiên là đem hắn làm cho đầy buổi đất, vô cùng chật vật. Hơn nữa mỗi một món pháp bảo đều uy năng bất phàm, lại phẩm giai cực cao. Nhưng hắn chỉ có một thân bản sự, lại là khó mà phát huy ra. Người bảo bối quay người, ngay tại anh Chiêu lấy cuồng phong đem đầy trời hồng sa thổi rời xa chính mình trong đáy mắt một đạo chú ngữ thanh âm, tựa như như cùng ở tại anh chiêu vang lên bên hai. Nhưng còn chưa chờ hắn thấy rõ ràng tình huống trước mắt, liền thấy được một vệt kinh hồng bạch quang theo thạch cơ trong hồ lô bay ra. Vật này tốc độ nhanh chóng, đã là dùng lẽ thưởng khó mà hình dung, hoàn toàn trốn vào thời không bên trong, chằm nhân quả quan hệ, không cách nào truy nã. Mà cơ hội chính là tại anh chiêu có chút phản ứng cơ hội, kia kinh hồng chi quang cũng đã đi tới trước mà hắn. Vào đầu trạm đại la, chương 100, thần ma nghĩa trang lại tán một vị đại la. 1. Chương 100, thần ma nghĩa trang lại tán một vị đại la. 1. Trảm tiên phi đao Xem như Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Hô là cường hạn nhất thủ đoạn công kích, uy năng cường hãn, trải qua bây giờ thạch cơ luyện hóa sau, đã sớm không phải lúc trước có thể làm cho Bạch Trạch bản năng né tránh một kích chí mạng trình độ. Ta có một hồ lô, thiển nuôi bảo đao. Đao như quái mãnh, không thể dự đoán, trừ kích trước bên trong. Lúc trước thạch cơ trạng thái như vậy chiến lệnh, lại thêm cũng không luyện hóa Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hô, chẳng qua là dưới tình thế cấp bách mời ra Trạm Tiên Phi Đao, đều có thể kém chút chém xuống Bạch Trạch, huống chi thạch cơ bây giờ trạng thái hoàn hảo, lại đối Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Hô tiến hành luyện hóa. Bây giờ Trạm Tiên Phi Đao uy năng cho dù còn chưa đạt tới cực hạn nhất, nhưng so sánh với lúc trước đã là cường hãn mấy lần. Lại thêm giờ phút này, anh Chiêu vừa đem cơ thể mục nát thân thực hồn đẩy trời hồng sa rời ra, chính là lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh lúc. Dù là hắn nghe được Thạch Cơ niệm tụng chú ngữ, nhưng ở cái này trong chốc lát, hắn nơi nào có phản ứng ngăn lại một kích này? Hoặc là nói, hắn nơi nào có có thể ngăn trở một kích này khả năng. Khi hắn nhìn thấy kia phá không mà đến kinh hồng bóng trắng thời điểm, hắn cũng đã bị chạm tiên phi đao chung đích. Soạt. Từ tiếng hơi tới cơ hồ khó mà nghe nói thanh âm bên trong, chỉ thấy một đạo bạch quang theo anh Chiêu mi tâm xuyên qua. Bạch mang như ánh sáng nhạn Xuyên qua ánh chiều mi tâm sầu, liền lại biến mất, quay lại nhập thạch cơ trong tay chư thiên vạn tượng bảo hộ lô bên trong. Mà anh Chiêu Mi Tâm, giờ phút này đã xuất hiện một cái thâm thủy lỗ thủng. Đạo thật là nhanh. Anh Chiêu giọ ra tay, sờ lên giữa mi tâm lỗ thủng, hắn giờ phút này, cuối cùng là minh bạch vì cái gì lúc trước bạch trạch lại đột nhiên mang theo hắn tua chạy. Nhanh như vậy một đao, dù là hắn sớm nghe nói thạch cơ niệm tụng chủ ngữ, nhưng vẫn không có có thể thấy rõ ràng một đao này quy tích. Hoặc là nói, nó căn bản không có bất kỳ quy tích có thể nắm lấy. Bởi vì đang bay ra chư thiên vạn tượng bảo hộ lô thời điểm, Trảm Tiên Phi Dao cũng đã nhất định trúng đích nên trúng đích chi vật. Ngoại trừ cứng rắn chống đỡ hạ một kích này bên ngoài, không còn cách nào khác. Theo anh Chiêu cảm khái lời nói rơi xuống, Mi Tâm Lôi thùng giờ phút này mới chậm rãi chạy ra màu tươi. Một đao này tốc độ nhanh chóng, thẳng đến xuyên thấu anh Chiêu Mi Tâm qua đi, trở về chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô bên trong, vết thương vừa rồi kịp phản ứng. Anh Chiêu rủ cho là đại La Kim Tiên hậu kỳ đại năng, nhưng đối mặt cái này xuyên thủ đầu lâu một đao, nhưng cũng khó mà lại có sinh cơ. Theo vừa dứt tiếng, anh Chiêu trong đôi mắt sinh cơ dần dần tiêu tán. Hắn nhìn về phía thiên đình vị trí, há to miệng, mong muốn nói cái gì nhưng lại để không nổi một tia khí lực. Mà đúng lúc này, khóe mắt quét nhìn bên trong, đột nhiên, hắn thấy được một đội trùng trùng điệp điệp hắc triều tràn vào mảnh này từ yêu tộc chiếm lĩnh địa phương. Hắn biết, những này hắc triều là từ cái gì tạo thành. Sau cùng thời khắc hấp hối, hắn nhìn về phía đứng tại nơi không xa Thặc Cơ. Thì ra, ngươi cùng vu tộc là. Lời còn chưa dứt, anh Chiêu Sinh Cơ cũng đã hoàn toàn đột tuyệt, trong hai mắt đã mất đi thần quang, ngã xuống hư không bên trong, hướng xuống đất chậm rãi rơi đi. Đại La Kim Tiên hậu kỳ đại năng, yêu tộc thiên đỉnh thập đại yêu soái một trong anh Chiêu, hỗn loạn nơi này. Thạch Cơ tự nhiên là không có khả năng buông tha ảnh chiêu thi thể, bàn tay mở rộng ra hợp. Hạo nhiên khí thế bàng bạc vượt gấp thiên địa. Cái nhật thế lương bước tranh tại Thạch Cơ sau lưng trầm chậm tiến hai. Táng tiên công, lên. Từ khi Thạch Cơ đi vào Đại La Kim Tiên đến nay, giờ phút này chính là lần thứ nhất thi triển Táng tiên công. Theo Thạch Cơ đi vào Đại La, lĩnh ngộ thổ chi đại đạo, Táng tiên công uy năng cũng là đạt được vượt qua thức tăng cường. Lam Nang sử dụng ra Táng tiên công lúc, cho dù là không có bị xem như mục tiêu sinh linh, nhưng cũng là cảm nhận được một loại thiên địa lực đột, đấu đá mà đến ngạt thở cảm giác. Trên mặt đất Cự vũ cơ chính mình hắc bạch dị thú, thực kích thú, một ngựa đi đầu, công kích tại phía trước nhất, gơ vũ khí đại đao, hãn quang lẫm lẫm. Từ lần trước Phương Bắc Đại Địa một trận chiến, hai tộc đầu nhập toàn bộ chiến lực, kém chút đem Phương Bắc Đại Địa đánh phá thành mảnh nhỏ lúc, dẫn tới thánh nhân kết quả, mệnh lệnh yêu tộc chấp trưởng Tam Thập Tam Trọng Thiên, vu tộc chấp trưởng Hừng Hoang Đại Địa, không được tái khởi tranh chấp sau, vu tộc những người đảng hoàng này đích thật là yên tĩnh một đoạn thời gian. Dù sao, trận chiến này đối vu tộc tiêu hao cũng rất lớn. Dù là Vu tộc đơn thể lực lượng viễn siêu yêu tộc, nhưng yêu tộc năng lực tái sinh viễn siêu vu tộc, tại thời gian giải chiến đấu bên trong, vu tộc tộc nhân số lượng một chút xíu bị tiêu hao, như thật muốn tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ ngày sau vu tộc dù là có thể thắng, khả năng tộc nhân cũng đã mười không còn một. Là lấy, đối với thánh nhân ngưng chiến điều kiện, vu tộc tự nhiên là công nhận. Nhưng mà, chuyện kế tiếp biến hóa, liền đệ vu tộc trong lòng không thích. Dù là yêu tộc đồng ý thánh nhân an bài sau, nhưng sau đó bọn hắn lưu tại trên mặt đất thế lực nhưng như cũng không có rút đi, cái này tự nhiên là đưa tới phần lớn là chút người thành thật vu tộc khó chịu chỉ có điều lúc trước đại chiến vừa mới kết thúc, tộc nhân số lượng kịch liệt hạ xuống, chân sau lại tại thánh nhân trước mặt đáp ứng thánh nhân không thể tái khởi chiến sự quyết định. Là lấy đế giang tại cân nhắc qua đi, liền quyết định trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sinh tức một thời gian, đợi đến tộc nhân số lượng tăng lên đi lên về sau, lại đi so đo chuyện này. Mà theo lần thứ 3 giảng đạo thời gian ngày càng tới gần, đế giang tự cảm giác vu tộc nguyên khí đã khôi phục 67 thành sau, liền mượi phần quả quyết hạ lệnh, nhường si view xuất lĩnh vu tộc đại quân, trực tiếp trừ bỏ đính vào bọn hắn vu tộc bộ lạc bên cạnh anh chiêu viên này cái đỉnh. Dù sao, dựa theo thánh nhân đối hai tộc cát bảy, tại vu tộc xem ra Bọn hắn như thế làm việc, tự nhiên là hợp tình hợp lý. Cái này đại địa sự tình, đã từ thánh nhân phân phó từ chúng ta Vu tộc trưởng quản, kia các ngươi yêu tộc tiên đình yêu quái còn muốn nhuo toan đúng trảm, vậy ta đánh lại, tự nhiên là không có vấn đề. Đây cũng là Vu tộc tất cả mọi người mục mạc thuần phát quan điểm, là lấy làm đế giang tuyên bố việc này sau, Vu tộc bên trong một hô mà ứng, nhao nhao duy trì hướng yêu tộc tiên đình triển khai phản công, đem bọn hắn lưu tại Hồng Hoang đại địa bên trên lãnh địa, một chút xíu toàn bộ đều diệt trừ sạch sẽ, sẽ. Tại Xi View mà nói, lúc trước hắn cùng anh chiêu chiến đấu còn không có đánh thoải mái liền bị gọi đi về, hiện tại để cho mình lại đi trinh phạt anh Chiêu, hắn tự nhiên là mừng rỡ. Dù sao hắn đã sớm nhìn khó chịu anh Chiêu, đã sớm muốn đem anh Chiêu đầu lâu lấy xuống chế thành bát rượu, đem hắn cánh kéo xuống đến cho mình âu yếm thực thiết thú lạc đạn. Là lấy, khi lấy được đế giang bộ nhiệm sau, Si View trực tiếp mang tới yêu chiến vu tộc tổng nhân, theo trong bộ lạc bay vọt mà ra, sông về yêu tộc Thiên đỉnh rượi vu tộc bộ lạc gần nhất anh Chiêu một bộ. Nhưng là, ngay tại Si View vừa muốn tới anh Chiêu lãnh địa thời điểm, hắn liền phát hiện anh Chiêu đột nhiên cùng cái khác người chiến đấu. Si View mặc dù không rõ ngoại trừ bọn hắn vu tộc, còn có ai dám tìm yêu tộc Thiên đỉnh xối quảy. Nhưng là hắn càng không muốn con ngồi của mình bị những người khác đánh đi. Kết quả là, hắn nhanh kẹp dưới hung thực thiết thú, trong chớp mắt cũng đã vượt ngang 10 vạn dặm, sau đó, hắn liền vừa mới bắt gặp trước mắt một màn này. Nghiêm nghị phong hoa nữ tiên tại thiên cung bên trong đứng sừng sững, tay phải chấp nữ đế tiên, tay trái nắm trừ thiên vạn tượng bảo hồ lô. Chương 100, thần ma nghĩa trang lại tán một vị đại la. 2, chương 100, thần ma nghĩa trang lại tán một vị đại la. 2. Mặt như băng xương, mắt dường như ngân tình, da thịt trắng hơn tuyết, giống như bất bại nữ chiến thần. Mà anh triều vị này thập đại yêu sói bên trong người nổi bật, đường đường đại la kim tiên hậu kỳ đại năng, giờ phút này đã phơi thay tại chỗ. Ngay sau đó, Civiu còn chưa tới kịp mở miệng, liền thấy được thạch cơ thi triển tán tiên công một màn. Làm thạch cơ sau lưng bộ kia thế lương tán tiên bức tranh triển khai lúc, dù là Civiu cũng không nhịn được hốt miệng khí lạnh. Tán tiên trong bức tranh, Thiên Điểu Tịch Liêu, phần mộ san sát, mộ địa tái nhật, đầy trời tiền giấy bay lả tả, trong đó tràn đầy tĩnh mịch cùng vẻ bi thương. Càng có từng cái danh tự, trên khắc tại mộ địa phía trên, trong đó không thiếu hồng hoàng thế giới bên trong nổi tiếng nhân vật. Ngày xưa nam tiên đứng đầu Đông Vương công mệnh hồn chi mộ, Yêu tộc thập đại yêu soái phi liêm chi mộ, làm cho người há nhiên. Mà khi Táng Tiên bức tranh xuất hiện thời điểm, kia bảng bạc nặng nề thổ chi đại đạo khí tức lập tức tiêu tán mà ra, tràn đầy chỗ này giữa thiên địa. Dù cho là Simiu, trong lúc mơ hồ đều cảm nhận được các vị trí cơ thể truyền đến một tia rất nhỏ áp lực. Này khí tức, thậm chí là nhường hắn không nhịn được liên tưởng đến Vu tộc bên trong kia chí cao vô thượng thập nhị tổ Vu một trong, thổ chi tổ Vu hậu tổ. Hắn Simiu chính là trưởng chiến tranh đại đại mã sinh, sinh mà làm chiến, chết cũng là chiến. Chiến tranh là hứng thú của hắn yêu thích, là hắn trung tình chỗ, càng là hắn nói, là lấy Hắn đối với mềm yếu sự vật từ trước đến nay không thích. Mà Tổ Vu bên trong dị loại hậu thổ, ngay từ đầu trong mắt hắn cũng là như thế. Bất quá cùng đối đãi cái khác nhỏ yếu thái độ khác biệt, Si View cho rằng chính là chính mình sớm muộn muốn leo lên Tổ Vu vị trí, nhường hậu thổ Tổ Vu lui ra đến. Dù sao nàng như thế hiền lành tính tình, không thích hợp vu tộc Tổ Vu chi vị. Mà hắn ý nghĩ này, chẳng đến hắn nhìn thấy hậu thổ ra tay lúc, liền hoàn toàn bỏ đi. Từ đó về sau, không có gì ngoài dựng dục chính mình hỏa chi Tổ Vu trúc dung bên ngoài, Si View tôn kính nhất Tổ Vu chính là hậu thổ. Hậu thổ không chỉ có thể làm thương hại thương sinh tế thế cứu khổ dị dạng cũng có thể làm phấn nứt trọn mắt Chu Ma Diệt yêu sự tình. Lam Hậu thổ đem thổ chi đại đạo diễn hóa đến cực hạn lúc, loại kia dường như toàn bộ thiên địa đều tại đưa ngươi mai táng ở đây cảm giác tuyệt vọng, may mắn trải nghiệm qua một lần Siêu View từ đó thật sâu ghi tạc trong lòng. Mà dưới mắt, Thạch Cơ giờ phút này thi triển thổ chi đại đạo mặc dù cùng Hậu thổ có chỗ khác biệt, nhưng thiên địa đối vạn vật chán ghét mà vứt bỏ, chuyển hóa làm mai táng ở đây cảm giác, nhưng lại có chút giống nhau. Là lấy, làm Thạch Cơ thi triển tán tiên công sau, Ngư Siêu không nhịn được liên tưởng đến Hậu thổ. Ngay sau đó, Siêu liền thấy được một cái làm hắn khó mà quên được thiên địa dị tượng. Chỉ thấy làm thạch cơ thi triển tán tiên công sau, một đạo hạo nhân vô tích thiên điệu dị tượng xuất hiện. Dị tượng bên trong, đã thấy này thiên điệu là út, lẫn nhau đấu đá. Tựa như bản cổ khai thiên sau, thiên điệu lại lấy vô thượng uy thế trùng hợp, nhường thế giới quy về hỗn độn đồng dạng. Khi thiên điệu rơi xuống lúc, một đạo ngột ngạt vĩnh cửu thanh âm tựa như tự thiên ngoại mà đến, làm vỡ nát phiến thiên điệu này. Đương nhiên, quay về hỗn độn thiên điệu dị tượng lần nữa biến hóa, chỉ thấy thiên khung tái khởi, biến thành một đạo mộ địa. Chỉ thấy đại địa long động, vâng thêm một tòa mộ phần. Yêu soái anh chiêu chi mộ. Khó nói lên lời ngạt thở cảm giác, bao phủ tại mỗi một cái tu vi thấp yếu tộc, vu tộc người trên thân, thân thể thậm chí đều tại không tự chủ được run rẩy. Thẳng đến cái này dị tượng tàn đi, anh Chiêu thi thể biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đạo hồn quang phủ ở hư không. Đương nhiên, nó tựa như nhận lấy cái gì triệu hoán, trực tiếp bay vào thạch cơ sau lưng táng tiên trong bức họa. Nương theo lấy táng tiên trong bức tranh tái nhật chi hoa rơi xuống, táng tiên trong bức họa lại thêm một tòa mới tinh phân mộ. Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Anh Chiêu chi mộ. Thật sự là lợi hại a. Nhưng vào lúc này, Xi View bên hai vang lên một thanh âm. Nhìn đến Suất Thần Si view theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, đã thấy là người quen. "Hầu Khanh, ngươi thế nào tới?" Nhìn thấy người này lúc, Si view lại là có chút buồn bực nói. "Hầu Khanh, xem như thập nhị tổ Vũ Thổ chi tổ Vũ Hậu tổ Bạc Đệ, thân phận của hắn cực kỳ đặc tụ, giống như đại Vu Cửu Phượng đồng dạng, mặc dù là là đại Vu, lại cùng thập nhị tổ Vũ lấy huynh tỷ tương xứng. Cảm giác các ngươi lần này đi ra khẳng định chơi rất vui, cho nên ta liền đặc biệt theo tới rồi." Hầu Khanh mười phần thẳng thắn nói ra mình sẽ ở nơi đây môn nhân. "Chỉ là không có nghĩ đến, vậy mà lại nhìn thấy một màn như thế a." Hầu Khanh nói xong, Ánh mắt phất tạp nhìn lấy thiên cung phía trên cái kia đạo nữ tiên thân ảnh. Hắn tại thạch cơ trên thân cảm nhận được cực kỳ khí tức quen thuộc. Cái này khiến hắn không nhịn được nghĩ đến lúc trước Vu Diêu Chi thời gian chiến tranh, chính mình câu cá hai vị yêu tộc thái ớt kim tiên lúc, cái kia ở một bên quan chiến nữ tiên. Kêu nữ tiên nữ kia là hắn từ trước tới nay, duy nhất có thể làm cho hắn tại cùng cảnh giới cảm nhận được cường đại như thế áp lực nữ tiên. Trí nhớ của hắn tự nhiên là vô cùng khắc sâu, cho nên khi nhìn đến trước mắt cái này chấn sát anh chiêu nữ tiên sau, hậu khanh liền biết trước mắt nữ tiên cùng lúc trước hắn nhìn thấy nữ tiên chính là cùng một người. Nghĩ đến cái này Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một vẻ xúc động tri ý. Nhớ ngày đó, một năm kia nhìn thoáng qua, nàng Thái Ức Kim Tiên, ta cũng là Thái Ức Kim Tiên, từ biệt mấy ngàn năm, lại không có nghĩ đến, đối phương đã là Đại La Kim Tiên, thậm chí có thể vượt cảnh chém giết Đại La Kim Tiên hậu kỳ đại năng, thập đại yêu soái bên trong người nổi bật, anh triều, mà chính mình, đến nay đều còn tại Thái Ức Kim Tiên cảnh giới trì trệ không tiến. Tất nhiên ở trong đó có vu tộc đột phá chi nạn, có thể xưng các chủng tộc số 1 nguyên nhân, nhưng hiển nhiên, cũng cùng Thạch Cơ xuất sắc thiên phú có quan hệ. Bằng không mà nói, mới gặp mặt cùng La Thái Ức Kim Tiên, làm sao có thể làm được lúc gặp mặt lại, đối phương cũng đã có thể trấn sát Đại La Kim Tiên hậu kỳ đại năng. Thật là khiến người ta không thoải mái, cái này anh Chiêu rõ ràng là con mồi của ta. Si View sắc mặt tức giận bất bình, lần thứ nhất cùng anh Chiêu chiến đấu, bị đại nghệ gọi lại, bị ép gián đoạn. Lần thứ hai cùng anh Chiêu chiến đấu, bởi vì anh Chiêu có một vị khác Đại La Kim Tiên phụ trợ, là lấy Si View cũng không có thể được rồi lại chém giết anh Chiêu chi tâm nguyện. Cái này lần thứ ba thật vất vả cuối cùng là có thể cùng anh Chiêu từng đôi chém giết, lại không có nghĩ đến, chính mình còn chưa tìm tới anh Chiêu, anh Chiêu cũng đã bị thạch cơ giết chết một loại biệt khuất cảm giác, tại Si View trong lòng dâng lên. Hắc, bất kể là ai, đã có thể cùng chúng ta Vu tộc đánh yêu tộc, cái kia chính là chúng ta Vu tộc bằng hữu. Hậu Khanh lại là không lắm chú ý nhún nhún vai. Tiểu tử ngươi lúc nào có thể nói ra như thế có đạo lý lời nói tới? Si View một suy nghĩ, cảm giác đích thật là đạo lý này. Trong lòng không vui cũng tán đi rất nhiều, nhưng rất nhanh, hắn lại kịp phản ứng một vấn đề, trừng mắt chung đồng lớn nhỏ ánh mắt nhìn xem Hậu Khanh. Thì ta nói a. Hậu Khanh sắc mặt thản nhiên. Ta liền nói ngươi tiểu tử bình thường liền một cái trái gỗ, chỗ nào có thể nói ra loại này có đạo lý lời nói đến? Civyu lẩm bẩm một tiếng. Hầu Khanh khoẻ mắt giật một cái. Thật muốn bàn luận chạy gỗ, trong tộc có ai có thể so với được ngươi cái này chạy gỗ. Mặc dù hắn muốn nói như vậy, nhưng cân nhắc tới Civyu thật sẽ to mồm hô chính mình, hắn nhịn được. Khô khụ, chúng ta đi trước tiếp một chút vị này đại la nữ tiên a. Tại Civyu vũ lực uy hiếp dưới, Hầu Khanh mười phần quả quyết rời đi chủ đề. Chương 101, Tử Tiêu cung lần thứ 3 dạng đã bắt đầu. Kênh 2, 1, chương 101, Tử Tiêu cung lần thứ 3 dạng đã bắt đầu. Kênh 2, 1. Ú Minh huyết hải. Một bộ kim sắc lộng lẫy phục sức thái nhất cầm trong tay Đông Hoàng Trung, sau lưng thái dương chân hỏa lẫm lẫm như liệt nhật treo cao. Vô biên khí phách tự thái nhất hệ nội tản ra. Vậy đến tự chuẩn thánh trung kỳ cường đại uy thế, nhuận u minh huyết hải đều sôi trào không thôi. Thái nhất sắc mặt kiêu căng nhìn xem lòng bản chân vô biên u minh huyết hải, con mắt màu vàng nóng bên trong tràn đầy khinh thị. Lúc trước Bạch Trạch, anh chiêu sợ dị không thể đem thạch cơ tất cả thiên đạo dị vào đo lấy. Tại thái nhất xem ra, tổng cộng có 3 điểm. Thứ nhất, chính là Minh Hà lão tổ xuất thủ. Thứ hai, chính là Bạch Trạch, anh chiêu tại thiên kiếp phía dưới, cùng thạch cơ chiến đấu không thể thời gian ngắn cầm nã Thạch Cơ, ngược lại là nhận lấy thiên kiếp cả tay. Thứ ba, chính là Bạch Trạch không cường Hãn Linh Bảo, tại pháp bảo phương diện, khó mà địch nổi nắm giữ thiên đạo dị bảo Thạch Cơ. Cho nên, quyết định lần nữa đối Thạch Cơ ra tay sau, Thái Nhất khiến cho dùng yêu tộc tiên đỉnh khí vận cô đọng mà thành đặc thù bảo vật, có thể so với tiên thiên thượng phẩm linh bảo yêu soái hộ phù ban cho Bạch Trạch. Có bảo vật này, tăng thêm Bạch Trạch bản thân thực lực cường Hãn, Thái Nhất tin tưởng lần này Bạch Trạch có thể mang đến cho mình một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Ma Thái Nhất bản nhân cũng không có nhàn rỗi. Nhương Bạch Trạch ra tay sau, hắn cũng trực tiếp thân hóa mặt trời thần hỏa lấy hỏa độn chi thuật, chạy đến U Minh huyết hải. Hiển nhiên là vì báo lên lần Minh Hà lão tổ ra tay ảnh hưởng bọn hắn yêu tộc Thiên Đình làm việc mối thù. Thái nhất đến, Minh Hà lão tổ tự nhiên là cảm ứng được. Làm kia xóa hủy hực Thái Dương chân hỏa thiêu đốt lấy U Minh huyết hải lúc, Minh Hà lão tổ cũng đã đáp lấy dâng lên vạn trượng sóng máu, theo U Minh huyết hải trôi sâu đi tới Thái nhất trước mặt. Đường đường yêu tộc Thiên Đình yêu hoàng, không hảo hảo tại ngươi kia tam thập tam trọng thiên ở lại, đến ta nơi đây có gì muốn làm? Đối mặt nhường hồng hoàng sinh linh người người cảm thấy bất an yêu tộc Thiên Đình yêu hoàng Thái nhất, Minh Hà lão tổ sắc mặt thông dong bình tĩnh. Có lẽ người khác lại bởi vì sinh tử mà em ngại tính tình nóng nảy thái nhất. Nhưng hắn Minh Hà lão tổ chính là U Minh huyết hải thai nghén mà sinh, U Minh huyết hải không làm, hắn Minh Hà lão tổ bất tử. Là lấy dù là thái nhất hoàn toàn chính xác mạnh hơn hắn một bậc thì tính sao? Tại cái này U Minh huyết hải chi địa, hắn chính là thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân, tiên tiên đứng ở thế bất bại. Chỉ là một cái thái nhất, chó má không phải. Nơi đây thật sự là u hế. Thái nhất cũng không đem Minh Hà lão tổ để vào mắt, mà là nhìn về phía dưới chân quần quần U Minh huyết hải, vô biên huyết tinh chi khí trùng thiên, nhưng ở sắp chạm đến hắn thời điểm, liền tự động bị quanh người hắn bao phủ thái dương chân hỏa đốt cháy hầu như không còn nhìn trước mắt tất cả, Thái Nhất giọng nói vô cùng tận khí miệt. Nhìn thấy Thái Nhất hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt, Minh Hà lão tổ hừ lạnh một tiếng. Hắn lấy sát chứng đạo, đi là sát lục đại đạo con đường. Tính tình như thế nào lại như vậy ôn hòa đâu? Như Thái Nhất như vậy yêu tộc thiên đình người nói chuyện, như thế nào vô duyên vô cớ đến chỗ này tìm hắn? Minh Hà lão tổ tại vừa cảm giác được Thái Nhất khí tức lúc, cũng đã biết hắn là vì sao mà đến. Chỉ có điều, nhường hắn không có nghĩ tới là, tất cả mọi người là trưởng thánh, lẫn nhau ở giữa vẫn là phải giữ lại một chút ra mặt. Chỉ là không có nghĩ đến Thái Nhất vậy mà như thế không coi ai ra gì. Một câu, liền đem Minh Hà lão tổ hoàn toàn đắc tội, nhường Minh Hà lão tổ hoàn toàn tắt duy trì ra mặt ý nghĩ. Đã Thái Nhất hắn kẻ đến không tiện, vậy hắn Minh Hà lão tổ lại có sợ gì chi? Muốn chiến, bên thi đấu qua một phen. Chỉ là một khoát cọng lông mang vũ hạ người, quả nhiên là rõ rạc. Minh Hà lão tổ quả quyết xuất kích. Thái Nhất được nghe Minh Hà lão tổ như thế khinh miệt ngữ liệu, hai mắt màu vàng nóng bên trong lập tức tràn đầy dâng lên muốn ra lửa giận. Hắn là cao quý yêu tộc Thiên Đình chi chủ, chính là Tôn Quý Thái Dương thần chim Tam Tốc Kim Ô, như thế thân phận, nhường hắn vô cùng tự ngạo. Nhưng phụ thiên phía dưới, Giáng ở trước mặt hắn nói ra như thế ngạo mạn phi cầm nhất tộc lời nói, cũng duy trì có trước mắt Minh Hà lão tổ dám nói như thế. Quả nhiên là ô uế chi địa sinh linh, miệng tối đến tự điểm, hy vọng chờ một chút ngươi cầu xin tha thứ thời điểm, cũng có thể tức giận lớn như vậy. Thái nhất mặt hoàn toàn lạnh xuống, bộ mặt biểu lộ cực kỳ cứng nhắc, ngay cả ngữ khí cũng lạ biến như là rét lạnh ngày đông giá rét. Hiển nhiên, Minh Hà lão tổ câu nói này đã xúc phạm tới hắn vài ngược, nếu không đem Minh Hà lão tổ nghiền xương thành tro, khó tiêu trong lòng hắn mới hận. Minh Hà lão tổ sắc mặt lạnh lùng, trong hai mắt lại là sát ý trùng thiên. Đã muốn chiến, vậy liền đấu qua một trận a trong đáy mắt hai vị đỉnh tiêm chuẩn thánh ở giữa trận đấu, hết sức căng thẳng. Cả tòa U Minh Huyết Hải cuồn cuộn lên quét sạch thiên không huyết sắc sóng lớn. Năng lượng cường đại ở chỗ này bộc phát, hai vị chuẩn thánh đấu pháp, tiện tay ở giữa, chính là bình thường chuẩn thánh khó mà chống cự đại đạo chí lực, thiên địa đều đang rung chuyển, U Minh Huyết Hải chưa từng có quá nửa phân bình tĩnh. Nhưng mà, chiến đến nửa đường, chờ thái nhất lại một lần sử dụng Đông Hoàng Trung đem Minh Hà lão tổ hình thể đánh hôi phi yên giây lúc, hắn lại không có lộ ra nửa điểm vui mừng. Lúc trước, hắn đã giết chết Minh Hà lão tổ vô số lần, nhưng mà mỗi giết chết hắn một lần, kế tiếp Minh Hà lão tổ nhưng lại sẽ ở U Minh huyết hải bên trong trọng sinh. Một tới hai đi ở giữa, giữa hai người tựa như lâm vào một loại vi diệu cân bằng bên trong. Thái Nhất giết không chết Minh Hà lão tổ, mà Minh Hà lão tổ nhưng cũng không làm gì được bản tay tiên tiên chí bảo đông hoàng trung thái nhất. Ngay tại như thế cục diễn bế tất lúc, Thái Nhất sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Anh Triều, đáng chết. Là ai? Thì ra lại là Thạch Cơ tại chém giết anh Triều sau, bản tay trấn áp yêu tộc thiên đỉnh khí vận đông hoàng trung thái nhất cũng cảm nhận được anh Triều vẫn lạc. Dù là bởi vì Thạch Cơ một chuyện, nhưng Thái Nhất đối bất trạch, anh Triều rất có phê bình kín đáo nhưng hắn vẫn là không thể không thừa nhận, bạch trạch là hắn cùng huynh trưởng dưới trướng thứ nhất tướng tài đắc lực lời nói, kia anh chiêu chính là tướng tài đắc lực mạnh mẽ nhất giúp đỡ. Nhưng là hắn lại không có nghĩ đến, phái đi tìm kiếm thạch cơ bạch trạch không có xảy ra chuyện gì, ngược lại là trở lại lãnh địa anh chiêu, bị Đông Hoàng trung truyền đến vẫn lạc tin tức. Trong khoảng thời gian này, yêu tộc Thiên Đình yêu xoáy liên tiếp hao tổn, nhường thái nhất trong lòng đều có chút nhức đầu. Mà bây giờ, một gã đại la kim tiên hậu kỳ yêu xoáy vẫn lạc, đây cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ. Thái nhất hắn làm sao không gấp, làm sao không giận? Chớ nói chi là Anh Chiêu tại Chu Thiên tinh đấu đại trận bên trong, chính là rất là trọng yếu một vòng, tương lai đại trận này thật là bọn hắn ứng đối Vu tộc lợi khí. Trong lúc đó thiếu tốn trọng yếu như vậy một vòng, trong thời gian ngắn, Thái Nhất vẫn thật là không nghĩ tới ai có thể đảm nhiệm anh Chiêu vị trí. Chẳng lẽ nói, là Vu tộc sát hại anh Chiêu không thành? Những ngày man tử, chẳng lẽ dự định một lần nữa khai chiến sao? Bên này là huynh trưởng lời nói thời cơ đã tới sao? Theo trong lòng tạm niệm dâng lên, Thái Nhất nơi nào còn có tâm tư tiếp tục cùng Minh Hà lão tổ làm không có ý nghĩa tiêu hao chiến. Chờ U Minh huyết hải bên trên một lần nữa ngưng tụ ra Minh Hà lão tổ thân thể sau, Thái Nhất hừ lạnh một tiếng. Chương 101, Từ Tiêu cung lần thứ 3 giảng đã bắt đầu. Kênh 2, 2, chương 101, Từ Tiêu cung lần thứ 3 giảng đã bắt đầu. Kênh 2, 2. Hôm nay ta có việc gấp, tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, như ngày sau còn dám đối ta yêu tộc Thiên đỉnh bất kính, ngươi cái này u minh huyết hải đều đem hoàn toàn biến mất. Nói xong, không chờ Minh Hà lão tổ nói chuyện, Thái Nhất cũng đã thân hóa Thái Dương chân hỏa, hóa thành một đầu kim sắc trường hồng, rời đi nơi đây. Minh Hà lão tổ ánh mắt u ám, nhìn xem Thái Nhất rời đi phương hướng, hừ lạnh một tiếng. Trải qua cùng Thái Nhất một trận chiến, nhường hắn biết được Thái Nhất chỗ kinh khủng. Nam giữ Đông Hoàng Trung như thế tiên tiên chí bảo, nhờ Minh Hà lão tổ cùng thái nhất đấu pháp thời điểm, cơ hồ chính là bị niệm ép trạng thái. Ở đằng kia có thể định trụ thời không ở giữa tiên tiên chí bảo trước mặt, Minh Hà lão tổ phản kháng lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Mỗi lần đều chỉ có thể kiên trì mấy tức thậm chí mười mấy hơi thở thời gian, liền bị Đông Hoàng Trung niệm ép mà chết. Nếu không phải có vô biên ú minh huyết hải xem như hắn phục sinh thể đánh bạc, chỉ sợ là hắn đã sớm như Đông Vương công đồng dạng, chết thảm ở thái nhất Đông Hoàng Trung phía dưới. Đây cũng là tiên tiên chí bảo uy năng sao? Đáng tiếc, lúc trước nếu là ta có thể có được loại kia thiên đạo dị bảo lời nói Hôm nay chẳng bại, còn chưa thể biết được. Bản thân cảm nhận được tiên tiên chí bảo đông hoàng trung uy năng sau, Minh Hà lão tổ trong lòng không nhịn được nghĩ đến lúc trước Thạch Cơ lấy được thiên đạo dị bảo. Mặc dù kia thiên đạo dị bảo cũng không từng đứng hàng tiên tiên chí bảo, nhưng Minh Hà lão tổ mơ hồ cảm giác uy năng của nó chỉ sợ sẽ không so đông hoàng trung yếu. Bất quá đáng tiếc thì đáng tiếc, Minh Hà lão tổ cũng là không có cớ đoạt Thạch Cơ bảo vật ý nghĩ. Với hắn mà nói, hắn chuyên tu lấy sát chứng đạo công pháp, càng là đi sát lục đại đạo, cả đời chỉ vì giết. Chỉ cần mình có thể giết tới giữa thiên địa chỉ còn lại thái nhất thời điểm, kia đông hoàng trung với mình, lại có gì đáng sợ đâu? Một bên khác, thiên cung phía trên, Thạch Cơ tại trấn sát Anh Chiêu thời điểm, tự nhiên cũng nhìn thấy Vu tộc xông vào nơi đây. Nhìn thấy Vu tộc xông vào nơi đây, Thạch Cơ cũng chưa khẩn trương. Nàng chuyến này tới, vì cái gì liền chỉ là chém giết Anh Chiêu. Vu tộc cùng nó Yêu tộc ở giữa chuyện, cùng nàng cũng vô can hệ. Là lấy, Thạch Cơ chỉ là nhìn lướt qua một chút sau, chờ thu hồi Anh Chiêu hồn quang, liền chuẩn bị trực tiếp rời đi nơi đây. Nhưng mà, làm nàng nhìn thấy Hổ Khanh cũng đuổi tới chiến trường lúc, lông mày có hơi hơi nhíu. Bởi vì tại Hổ Khanh trên thần, nàng cảm giác được một đạo khác khí tức, cũng liền tại nàng thu lấy Anh Chiêu hồn quang thời điểm, Civil cùng Hậu Khanh đối diện chạy đến. Đạo Hữu tạm dừng bước. Hậu Khanh vội vàng hô. Thành Cơ nghe vậy dừng lại, nhìn xem Hậu Khanh, nghĩ nghĩ, không, có trực tiếp rời đi. Chỉ từ trong trí nhớ mà nói lời nói, so với yêu tộc Thiên Đình mà nói, nàng càng ưa thích, vẫn là trước mắt Vu tộc. Dù sao Vu tộc người tính tình phần lớn thuần phát hào sảng, tại cái này ba quan quỷ quyền hồng hoàng thế giới bên trong, tự nhiên càng làm cho người ta lấy vui một chút. Đương nhiên, đối với Vu Diêu chi trành, nàng cũng là không có hứng thú tham dự vào. Nhưng xem ở thái nhất như thế chiếu cố mức của mình, ngày sau yêu tộc Thiên Đình lúc xô đổ, Thành Cơ không lại hảo tâm đẩy lên một thanh để bọn chúng có thể nhanh một chút đi gặp mặt ngày sau hồn phi phách tán hai vị yêu hoàng. Không biết hai vị có chuyện gì? Thạch cơ nhà nhà hỏi. Vị đạo hữu này, tại Hạ Hầu Khanh, không biết đạo hữu phải chăng còn nhớ kỹ tại hạ. Hầu Khanh ánh mắt sáng rực nhìn xem Thạch cơ, dù là lúc ấy Thạch cơ xuất hiện tại Vu Yêu chiến trường, giống nhau che khuất khuôn mặt, nhưng bằng mượn Thạch cơ khí tức, hắn biết, trước mắt Thạch cơ chính là ban đầu ở Vu Yêu chiến trường xuất hiện nữ tiên. Chỉ có điều cảnh còn người mất, hắn Hầu Khanh vẫn là thái ớt kim tiên bên trong vô địch thủ, mà Thạch cơ cũng đã trước hắn một bước, lĩnh hội thổ chi đại đạo, chứng được đại la đạo quả. Hắn cũng minh bạch, trước mắt Thạch cơ rất có thể chính là lúc trước nhường Vu Diêu Lượng tộc ngắn ngủi bảo trì hòa bình vị kia tại phương Bắc đại địa đột phá lục phẩm đại la kim tiên. Nghĩ đến cái này, trong lòng của hắn càng là có một chút đăm chất. Lúc trước hắn cùng Hậu Thủ một bảo đồng xuất, cho tới hôm nay, hắn vẫn như cũng là thái ớt kim tiên chi cảnh, mà cũng là tổ Vu huynh ngụ cửu phượng, người ta thật là đường đường đại vu tu vi. Cái khác đại vu, bởi vì thân phận vấn đề, cũng không dám đối với hắn Hậu Khanh Têu gào ầm ĩ. Duy chỉ có Cửu Phượng, đồng dạng là tổ vu người thân, nàng chào hỏi lên Hậu Khanh đến, quả nhiên là không mang theo sợ. Nhất là Cửu Phượng cùng Hậu Thủ quan hệ coi như không tệ, dù là Cửu Phượng đánh Hậu Khanh Hầu thổ cũng sẽ ở một bên nói Cửu vượng đánh không đủ hung ác. Tại Hầu thổ trợ trận hạ, Hầu Khanh đều bị Cửu vượng khi dễ xuất hiện bóng ma tâm lý. Nghe được Hầu Khanh lời nói, Si View có chút ngoài ý muốn nhìn một chút hai người. Hắn hoàn toàn không có hiểu rõ, Hầu Khanh cùng Thạch Cơ đến cùng là thế nào nhận biết. Thạch Cơ ánh mắt khẽ híp một cái, lúc trước nàng không lấy chân diện mục gặp người, tự nhiên là để chứng minh chính mình sẽ không tham dự vào Vu Yêu Chi tranh bên trong. Lại không có nghĩ đến, lại có thể bị Hầu Khanh nhận ra. Không biết có gì muốn làm. Thạch Cơ cũng không có thừa nhận, cũng không có hay không nhận, chỉ là thản nhiên nói: Yêu tộc Thiên đỉnh sắc bị diệt tới nơi, mà Vu tộc đồng dạng cũng là không lâu dài. Vu yêu trận chiến cuối cùng sau, hai cái quái vật khổng lồ cùng nhau vẫn lạc, yêu tộc Thiên đỉnh trở thành lịch sử, mà Vu tộc cũng duy trì có chỉ còn lại Si View xuất lĩnh một chi tàn quân, Si View là bởi vì Vu yêu một trận chiến thảm thiết, thập nhị tổ Vu vẫn lạc, các huynh đệ tỷ muội cũng nhau nhau mất mạng, cuối cùng lâm vào điển trại, tàn sát nhân gian, sinh linh đồ thán. Cuối cùng tại Trác Hiểu bị Hiên Viên Hoàng đế chém giết, trở thành Hiên Viên Hoàng đế trở thành Hỏa vận động thánh nhân trọng yếu một vòng. Vị đạo hữu này, xin dừng bước. Ta Vu tộc từ trước đến nay yêu thích giao hữu Đạo Hưu giết chết yêu tộc Thiên Đình một vị yêu soái, là ta Vu tộc gạt bỏ một cái họa lớn trong lòng, đạo Hưu từ nay về sau chính là ta Vu tộc bằng hữu, như đạo Hưu không chề, Hầu Khanh cùng Si View cùng nhau mời đạo Hưu tiến về Vu tộc làm khách, trò chuyện tỏ tâm ý. Hầu Khanh ngữ khí mười phần thành thận, lúc trước phương Bắc đại địa Vu yêu trận chiến mà mạn, nhuận Hầu Khanh minh bạch người đông thế mạnh đạo lý thật đúng là lời nói không hoa. Nếu là bọn họ Vu tộc tộc nhân có yêu tộc Thiên Đình một phần trăm thể lượng, chỉ sợ yêu tộc Thiên Đình tại một trận chiến kia thời điểm cũng đã hủy diệt. Thạch cơ xem như lục phẩm đại la kim tiền, càng là có thể lấy đại la kim tiền tiền kỳ tu vi. Chém giết Đại La Kim Tiên hậu kỳ anh chiêu, thực lực như vậy, quả thực là chiến lực cường hành tới cực điểm biểu hiện. Nếu là bọn họ Vu tộc có thể có được Thạch Cơ gia nhập liên minh, vậy nhưng gọi là như hổ thêm cánh. Nhưng mà, Hậu Khanh không biết là, khi hắn mới vừa nói ra đạo hữu, xin dừng bước tại điểm, Thạch Cơ kém chút nhịn không được trực tiếp chạy trốn. Không cần. Ta giết anh chiêu, bất quá là bởi vì anh chiêu cùng ta có thù, bây giờ đại thủ được báo, liền không ở lâu. Dứt lời, Thạch Cơ đang chuẩn bị rời đi. Vị đạo hữu này, ngươi đã là chúng ta Vu tộc bằng hữu, lại cùng chúng ta cùng nhau đi trong bộ lạc ngồi một chút đi. Ngay thẳng Xi View cũng ở một bên nói giúp vào. Nhưng mà, hai người bọn họ lại phát hiện, Thạch Cơ giờ phút này ánh mắt lại là ngưng trọng nhìn về phía hai người mình ở bên. Còn đang nghi hoặc, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp, trầm rãi xuất hiện tại hậu khanh bên người. Nhưng còn không đợi Thạch Cơ kinh ngạc, lại nghe giữa thiên địa đột nhiên vang lên một đạo thanh âm điệp hai nhức óc, tràn ngập uy áp mà ẩn chứa đạo ý, thẳng đến thần hồn chỗ sâu. Tử Tiêu cung lần thứ 3 bắt đầu bài giảng sắp đến, tam tiên khách chúng lại chuẩn bị sẵn sàng. Chương 102, kết giao Thạch Cơ, 1, chương 102, kết giao Thạch Cơ, 1. Lần thứ 3 giảng đạo đã lập tức sẽ bắt đầu sao? Làm đạo này ẩn chứa vô thượng đạo vận thánh âm truyền khắp hồng hoàng thế giới sau, Thánh Cơ không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bầu trời. Nàng tựa như thấy được tia phân ly ở Tam thập Tam ngoại thiên bên ngoài, hỗn độn bên trong Tử Tiêu cung. Lúc trước nàng không thể bước vào Tử Tiêu cung, nhưng hôm nay không giống như vậy, lần này nàng nhất định phải bước vào Tử Tiêu cung bên trong nghe đạo. Dù sao cuối cùng này một lần giảng đạo, thật là trọng yếu nhất, không chỉ có truyền thụ cho chính là thánh nhân chi đạo, càng là liên quan đến ngày sau hồng hoàng kết cục. Nhất là Hồng Quân muốn lấy thân hợp đạo, đem những năm gần đây, từ hồng hoàng thế giới mà đến bảo vật tiến hành điểm bản thượng. Mặc dù Thạch Cơ đã có Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô cái loại này có thể so với Tiên Tiên Chí bảo Thiên đạo dị bảo, nhưng là đối với bảo vật thứ này, lại có ai sẽ ngại nhiều đâu. Đợi đến Thanh Nghiêm tán đi sau, Thạch Cơ lúc này mới đưa mắt nhìn sang trước mặt Vu tộc ba người. Bóng người xinh săn kia chủ nhận vừa xuất hiện sau, Hầu Khanh biểu lộ khẽ giật mình, Si View thì là liền vội vàng hành lễ. "Tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Hầu Tổ Tổ Vu. "Không sai. Xuất hiện ở chỗ này đạo này bóng hình xinh đẹp, chính là Vu tộc thập nhị tổ Vu bên trong Hầu Tổ Tổ Vu." Hầu Tổ mỉm cười gật gật đầu, xem như cùng Si View chào hỏi, sau đó, tại Hầu Khanh ngạc nhiên ánh mắt hạ, Hầu tổ một bàn tay rơi vào hắn trên mặt, thực lực đều không có đạt tới đại vương cảnh giới, liền dám chạy loạn. Ngoài ý muốn nổi lên, còn muốn see si view tới cứu người sao? Hầu tổ mặc dù hành vi dũng mãnh, dung, dung tử cũng rất nghiêm khắc, nhưng ngữ khí lại là có loại khó nói lên lời dịu dàng. Ta sai rồi. Hầu Khanh liền vội vàng gật đầu nói xin lỗi, không chần chờ chút nào, cũng không có nửa điểm bất mãn. Hắn cái này tỷ tỷ, đối với người nào đều rất dịu dàng, duy trì có đối với hắn, kia thật là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, một ngày đánh ba trận. Trong áp bức tỷ tỷ cường hãn thực lực giam uy, Hầu Khanh tại Hầu tổ trước mặt, chính là một cái nu thuận chim cút nhỏ. Dặn dạy xong không để cho mình bất lo đệ đệ về sau, Hầu tổ vừa rồi nhìn về phía Thạch Cơ, giữa lông mày không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc trước nàng cùng Thạch Cơ gặp nhau lúc, bất quá là tại Tam thập Tam ngoại thiên nhìn thoáng qua. Dù là sau đó tại Tử Tiêu cung bên ngoài nhìn thấy Thạch Cơ, đối phương cũng bất quá là vừa vận đột phá thai ớt kim tiên. Vật đổi sao dời, không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian bên trong, Thạch Cơ đã đến ngộ lại đạo, chứng được đại la đạo quả. Đây đối với trời sinh chấp trưởng tổ chi đại đạo Hầu tổ mà nói, Thạch Cơ xuất hiện, nhưng nàng cảm thấy thân thiết. Thạch Cơ đạo hữu, tại hạ là Lạc Vu tộc tổ Vu Hầu tổ, đạo hữu chém giết anh chiêu. Là ta Vu tộc gạt bỏ một vị cương địch, từ nay về sau, đạo hữu chính là ta Vu tộc chi bạn, như ngày sau Yêu tộc Thiên đỉnh khổ sở nói bạn, nếu có điều cầu, Vu tộc nhất định đến đây. Hậu tổ tự nhiên là biết được Thạch Cơ tính danh. La Lấy, đối mặt Thạch Cơ lúc, Hậu tổ lộ ra so hậu khanh còn muốn quen thuộc nhiều. Mà Thạch Cơ nhìn xem vị này, bỗng nhiên xuất hiện tổ chi tổ vu, trong lòng cũng là có chút thân thiết. Dù sao, hai người đều là tổ chi đại đạo người tu hành, giữa lẫn nhau nếu không phải thù hận, đều lại bởi vì tổ chi đại đạo đặt tính nguyên nhân, mà trong lòng tự sinh một cùng chung chí hướng cảm giác. Tại Thạch Cơ xem ra, nếu là Vu tộc thật tại tranh đoạt Hồng Hoang khí vận đại tranh chi thế bên trong thắng qua Yêu tộc tiên đỉnh, ngày ấy sau nếu là từ hậu thổ đến chấp trưởng Hồng Hoang lời nói, cũng là Hồng Hoang sinh linh một cái chuyện may mắn. Nhưng cũng tiếc, cái này hoàn toàn không có khả năng, Vu Yêu Lượng tộc tính cách vấn đề quá lớn, hiếu chiến, tàn nhẫn, bá đạo, tàn khốc. Dạng này tính cách tự nhiên không có khả năng bị Hồng Hoang tiên đạo chỗ vui, cho nên nói, từ vừa mới bắt đầu Vu Yêu Lượng tộc kết cục đã sớm đã định trước. Nếu là bọn họ giữa lẫn nhau có thể thu liễm một chút, chỉ sợ là còn có thể đem Hồng Hoang đại thế kéo dài một đoạn thời gian. Nhưng cũng tiếc, bọn hắn cũng sẽ không làm như vậy. Ta giết anh chiêu bất quá là vì, nhưng trong lòng ta ma không còn ý gì khác. Đối mặt hậu thổ, Thạch Cơ ngữ khí hòa hoãn rất nhiều. Ba vị đạo hữu ý tốt, Thạch Cơ tâm lĩnh, xin từ biệt. Nàng đích xác là không có ý định bị dây dưa tiến Vu Diêu Chi tranh bên trong, nếu là nhất thời không quan sát, rất có thể vạn kiếp bất phục. Dù sao, tại thánh nhân không ra lúc, Vu Diêu Chi chiến cũng đã là nhất là hùng vĩ chiến tranh rồi. Nàng bất quá vừa mới đại la kim tiên mà thôi, Hồng Hoang đại thế đã sớm đã định trước Vu Diêu lượng tộc từ đó suy bại, thậm chí biến mất vẫn vậy. Tùy tiện cuốn vào trong đó, nàng mà nói, cũng không chỗ tốt. Nàng từ trước đến nay rõ ràng chính mình sợ cầu vì sao? Dễ anh Chiêu, cũng bất quá là nàng vì tìm được trong lòng bình tĩnh, con đường vô hạ. Nghe nói Thạch Cơ lời nói, Hầu Khanh cùng Si Vưu không khỏi lộ ra vẻ tức giối. Dù sao có thể chém giết anh Chiêu cái loại này yêu sói thực lực, y theo cái nhìn của bọn hắn, chính là đủ để địch nổi đại Vu bên trong Huyền Thiên, đại nghệ Si Vưu cường giả. Có thể kết giao như thế cường giả, đối bọn hắn mà nói, là tương đối chuyện không tồi. Hầu thổ nghe vậy lại là mặt không đổi sắc, vẫn như cũ duy trì nụ cười nhàn nhạt, mỹ lệ khuôn mặt tường hòa. Nếu như thế, Hầu thổ cũng không cường nhân chỗ khó, nhưng đạo hữu giết chết anh Chiêu Chị sợ sẽ bị yêu tộc Thiên Đình ghi hận, việc này liền do ta Vu tộc một mình gánh chịu, như thế nào? Hậu thổ nhìn thấy Thạch Cơ không muốn cùng Vu tộc dính líu quan hệ, cũng không có cấm cầu. Tính cách của nàng vốn là dịu dàng như nước, cũng không muốn đi làm một chút ép ở lại sự tình. Nghe được Hậu thổ lời nói, Thạch Cơ lại là khẽ lắc đầu. Bây giờ bản tay nàng chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô, cùng mình có liên quan Thanh Vân ba người cũng tại Thanh Vân theo đề nghị, đi vượng tộc tộc địa Nam Sơn Bất Tử Hỏa Sơn. Tại không có nỗi lo về sau tình huống hạ, đối mặt yêu tộc Thiên Đình trả thù, Thạch Cơ có khá lớn lòng tin có thể bảo toàn tự thân, đương nhiên chủ yếu cũng là vì tôi luyện. Là lấy Nàng cũng không muốn vô duyên vô cớ thiếu vu tộc cân tình. Không nhọc đạo hữu phí tâm, ta ra tay lúc cũng đã chuẩn bị xong cùng yêu tộc kết thủ. Nghe được Thạch Cơ lời ấy, C Viu cùng Hậu Khanh không khỏi vì thế mà cho v้าง. Hiện nay, có vị kia tán tu dám can đảm khiêu chiến yêu tộc thiên đình đâu? Xem như bọn hắn tốc địch, vu tộc bản thân kỳ thật cũng là tán thành yêu tộc thiên đình thực lực. Dù sao, có thể cùng bọn hắn vu tộc chống lại, không có gì ngoài kia chí cao vô thượng thế nhân, liền duy trì có yêu tộc thiên đình. Cho nên, tại Minh Bạch yêu tộc thiên đình chỗ cửa ngãi lúc, đối với Thạch Cơ còn dám lấy sức một mình khiêu khích yêu tộc thiên đình. Civil cùng Hậu Khanh đều cảm giác Thạch Cơ tựa như là điên rồi. Dù sao, yêu tộc Thiên Đình cái loại này quái vật khổng lồ, dù là Thạch Cơ có thể chém giết trong đó đại La Kim Tiên hậu kỳ yêu soái, nhưng ở trên hắn còn có mạnh nhất mà chạy, còn có địa vị tôn quý, tu vi cường hạng yêu tộc hai thánh, yêu sư quân bảng. Dù là Thạch Cơ có thể chém giết anh tiêu, nhưng đối diện với mấy cái này đối thủ đâu, nàng có thể có sức phản kháng sao? Cũng không tin tưởng Thạch Cơ lá bài tẩy Civil, Hậu Khanh ở trong lòng không khỏi cảm thán Thạch Cơ tự đại. Vậy mà vọng tưởng lấy sức một mình đối mặt yêu tộc Thiên đỉnh, rõ ràng loại chuyện này, đầu nhập vào bọn hắn vu tộc mới là tối ưu lựa chọn. Chương 102, kết giao Thạch Cơ, 2, chương 102, kết giao Thạch Cơ, 2. Bất quá trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Thạch Cơ dũng khí cũng là làm bọn hắn cho kính nể. Nếu không phải Thạch Cơ giới tính không hợp, bọn hắn đều muốn đối với Thạch Cơ giơ ngón tay cái lên, tán thưởng một tiếng chân hắn tử. Dù sao, bọn hắn vu tộc thưởng thức, chính là Thạch Cơ như vậy có đại dũng khí, đại nghị lực sinh linh. Hậu thổ nghe vậy thì là nhìn thật sâu Thạch Cơ một cái. Thạch Cơ trong lời nói tự tin, nhưng nàng cảm giác lời nói không hoa. Nàng có lẽ coi là thật có thể trực diện yêu tộc Thiên Đình lựa giận toàn thân trở ra. Đạo Hữu quả nhiên là ngạo thế vô song. Hậu thủ khen. Thạch Cơ đối mặt Hậu thủ tán thưởng, sắc mặt bình tĩnh. Nhưng đi bản tâm sự tình mà tôi, bọn hắn trước được tội tại ta, bất quá là có cựu báo cựu mà thôi, đảm đương không nổi Đạo Hữu như thế tán thưởng. Bây giờ ta đã xong chuyện, cáo từ nói xong, Thạch Cơ không còn quá nhiều dừng lại, thân hòa hừng quang, tan biến tại nơi đây. Nhìn thấy Thạch Cơ rời đi, Hậu thủ sắc mặt có chút càng khái. Sau đó, nàng đột nhiên nhìn về phía Hậu Khanh. Lúc trước ta nhìn thấy Thạch Cơ Đạo Hữu thời điểm, nàng bất quá thái ớt huyền tiên. Lần thứ 2 gặp nàng lúc, nàng đã là thái ớt kim tiên. Lần thứ 3 gặp nàng lúc, nàng cũng đã là đại la kim tiên tiền kỳ nữ tiên, còn có thể chém giết anh chiêu như thế đại la kim tiên hậu kỳ bên trong hầu thủ. Thật lợi hại a. Hầu Khanh theo bản năng khẽ gật đầu. Sau đó, hắn mới phát hiện hầu thủ nhìn xem ánh mắt của mình có chút kỳ quái, trong đáy mắt, trong lòng của hắn có một chút buồn trồn, mỗi khi hầu thủ nhìn như vậy lấy hắn thời điểm, khẳng định là có chuyện gì. Lợi hại a. Hầu thủ theo Hầu Khanh lời nói nói ra. Sau đó, hắn liền thấy hầu thủ dịu dàng sắc mặt biến đổi, biến 10 phần nghiêm khắc. Nhưng là ngươi đây, theo xuất sinh đến bây giờ đều vẫn là thái ớt kim tiên, dù là khoa phụ người ta đều đã đạt đến đại vu chi cảnh. Ngươi có phải hay không quá bưng lỏng? Không có. Hoàn toàn không có. Nhìn thấy hậu thổ đột nhiên biến hóa, hậu khanh khỏe miệng giật một cái, vội vàng không thừa nhận. Hắn cũng muốn mộ được thổ chi đại đạo, thành công đột phá là trong tộc cống hiến ra một phần lực lượng của mình. Nhưng làm sao? Không biết là hắn quá trì độn, vẫn là cùng thổ chi đại đạo tương tính không hợp, hắn luôn luôn khó mà thấy được thổ chi đại đạo vồ vật. Nhìn thấy hậu thổ thông thường dặn dạy lên hậu khanh, đã sớm thành thói quen si view sắc mặt không thay đổi. Hậu thổ ngoại trừ đối mặt Hậu Khanh lúc lại nghiêm khắc một chút, thời gian khác, bất luận là đối mà ai, đều là mang theo như gió xuân ấm áp, ấm lòng người tỉ độ cười. Chỉ là cái này, liên đệ Hậu thổ trở thành thập nhị tổ vu bên trong, thu nhất vu tộc kính yêu tổ vu. Hậu thổ tổ vu, những yêu tộc này thiên đình yêu quái nên xử trí như thế nào? Si Vu chờ Hậu thổ đem Hậu Khanh dặn dạy đến Liễu Sĩu bẹp về sau, mới vừa hỏi nói, nếu là không có Hậu thổ ở đây lời nói, nơi này mọi chuyện cần thiết, tự nhiên là đều có thể giao cho Si Vu tự mình xử lý. Nhưng vấn đề là, Hậu thổ lần này ở chỗ này, xử lý nơi này chuyện Tự nhiên là giao cho xem như tổ Vu Hậu thổ đến xử lý. Hậu thổ nghe vậy, chợt nhìn thấy đã sớm bị Vu tộc toàn bộ tù binh yêu tộc Thiên Đình yêu quân sau, ánh mắt hơi lộ ra một chút do dự. Tại Vu tộc cũng không đợi tới nơi đây trước, Thạch Cơ cùng anh tiêu chiến đấu nhường anh tiêu dưới trướng yêu quân, căn bản không kịp đi trông nom những chuyến khác, một lòng đặt ở Thạch Cơ cùng anh tiêu chiến đấu phía sau. Nhưng là bọn hắn lại không có nghĩ đến, bị bọn hắn coi là vô địch anh tiêu, vậy mà như thế tùy tiện liền bị Thạch Cơ chém giết. Chỉ một thoáng, quân tâm sụp đổ, yêu quân trên dưới sĩ khí sụp đổ, không có bất kỳ cái gì một cái yêu quái dám can đảm có lòng phản kháng tất cả đều dờ đẫn nhìn lên bầu trời bên trong anh chiêu thời điểm. Lại sau đó, chính là Vu tộc chạy đến, không cần tốn nhiều sức liền đem tất cả yêu tộc bắt làm tù binh. Đối mặt dưới mắt loại tình huống này, Hậu thổ trong lòng tự nhiên là có một cái thuộc về mình tính cách hướng hướng. Trầm mặc một hồi về sau, Hậu thổ mới nói, "Đem bọn hắn toàn bộ thả a." "Thả?" Xi Viu nghe thấy lời ấy, muốn nói lại thôi, nhưng có xét thấy Hậu thổ thương hại thiên hạ thương sinh tính cách, hắn nhưng lại chưa cảm giác ngoài ý muốn, tại hỏi thăm Hậu thổ thời điểm, hắn cũng đã dự báo kết quả này. "Thả a." Hậu thổ khẳng định gật gật đầu. Bọn hắn đã không có cùng chúng ta Vu tộc chiến đấu ý nghĩa. Nếu là thả bọn hắn, Đoán Trừng cũng tự sẽ tìm đỉnh núi sinh tồn. Thượng Tiên không bỏ, vạn vật xuống tạm, sinh tử tồn vong rất là dân an, ta cũng không muốn giữa tiên địa nhiều thêm vô tội chi oan hồn. Chúng ta lần này vốn là vì thu phục thuộc về chúng ta thổ địa, đem bọn hắn xua đuổi rời đi liền có thể. Nghe được hậu thổ lời nói, Xi si View do dự một hồi, cuối cùng vẫn đồng ý hậu thổ đề nghị. Một bên khác, Thạch Cơ rời đi nơi đây sau, liền hướng phía Tam thập Tam ngoại thiên tiến đến. Hồng Quân đã tuyên bố lần thứ 3 dạng đạo sắp bắt đầu, nàng lần này cũng không muốn bỏ lỡ nữa. Bất quá tiến về Tam thập Tam ngoại thiên lời nói, còn cần mượn đường thiên cung. Thạch Cơ bây giờ cùng yêu tộc Tiên đỉnh quan hệ không thân, còn cần cẩn thận một chút. Nhưng mà, làm Thạch Cơ còn chưa đi tới Tam thập Tam ngoại tiết lúc, chống đỡ Lâm Thái Âm tính lúc, đã thấy một thân ảnh đứng ở hư không, lại là Thái Âm thần nữ Thường Hi. Nhìn thấy hảo hữu, Thạch Cơ mặt mày vậy một cái, không khỏi chủ động tới gần. Thường Hi đạo hữu, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thường Hi đứng ở đây, chính là đặc biệt vì chờ đợi Thạch Cơ. Từ khi lúc trước Vu yêu đại chiến qua đi, Thạch Cơ tại phong bá, khoa phủ đại vu thủ hạ đưa nàng cứu, nàng liền cũng không lại cùng Thạch Cơ gặp nhau. Bây giờ Tử Tiêu cung mở cung giảng đạo sắp đến, xem như Thạch Cơ hảo hữu, nàng đương nhiên biết Thạch Cơ tuyệt kế là sẽ không bỏ qua như thế thị sự, là lấy chuyên môn đại phải qua trên đường chờ đợi Thạch Cơ. Quả nhiên, tại nàng nằm vùng phía dưới, thủ tới Thạch Cơ. Tự nhiên, Thạch Cơ lão hữu, luôn luôn mạnh khỏe không? Thường Hi kia thanh lãnh như trăng sáng trên gương mặt cũng khó được lộ ra nụ cười. Tự nhiên, Thạch Cơ cùng Thường Hi đồng dạng, lộ ra nụ cười nhà nhạt, nhạt. Hai bạn gặp nhau, khó được vui vẻ. Thạch Cơ đạo hữu lần này đi Tử Tiêu cung lại là còn sớm một chút, có thể cùng ta cùng nhau đi Quảng Hàn cung chung tiểu tụ một lát. Thường Hy lần này lời nói, lại là còn có những chuyện khác. Chỉ có điều không tiện ở chỗ này nói ra, là lấy vừa rồi mời Thạch Cơ một phen. Rất tốt." Thạch Cơ gật gật đầu. Tại Thường Hy dẫn đầu hạ, Thạch Cơ bước vào Thái Âm Tinh. Nhìn một cái, liền thấy được Thái Âm Tinh bên trên duy nhất tự vận, góc kia gần với Thập Đại Tiên Tiên Linh căn nguyệt quế. Không biết là bởi vì gánh chịu ánh trăng mà sinh, vẫn là nguyên nhân khác. Nguyệt quế thụ phiến lá hiện ra điểm điểm màu trắng bạc đến ánh sáng nhạt. Mà khi Thạch Cơ cùng Thường Hy tiến vào quảng hàn cùng lúc, lại phát hiện bên trong vậy mà sớm có một người chờ nơi này. Một thân hòa hồng, mặt như hoa đào, lại là sắp là cao quý yêu tộc Thiên đỉnh chủ Mộ Hi Hỏa. Chợ nhìn thấy Hi Hỏa ở chỗ này lúc, Thạch Cơ mặt mày không nhịn được hơi nhíu. Dù sao bây giờ nàng cùng yêu tộc Thiên đỉnh quan hệ mười phần cũng tốt, mà Hi Hỏa, trên cơ bản đã ngồi vững yêu tộc Thiên đỉnh chủ Mẫu thân phận. Giờ khắc này ở nơi đây, nhìn thấy Hi Hỏa, Thạch Cơ trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ lên đợi lát nữa vạn nhất trở mặt, thường hi lại nên như thế nào tự xử đâu. Mà chính mình một khi giết vị này yêu tộc chủ mẫu, lại đổi như thế nào? Chương 103, Phương Tây 2 Thánh VS Thạch Cơ, 1, chương 103, Phương Tây 2 Thánh VS Thạch Cơ, 1. Tây Phương chi địa. Đã từng nơi đây cũng như hồng hoang thế giới địa phương khác đồng dạng, cảnh sát tú mỹ, thiên tài địa bảo khắp nơi đều có, tiên thảo thủy thú như măng mọc sau mưa, để cho người ta hoa mắt. Nhưng từ khi ngày đó qua đi, đây hết thệ cũng thay đổi. Long Hán sơ tiếp qua đi, tại Tây Phương chi địa, Hồng Quân lớp chiến ma tổ La Hầu. Hồng Quân cùng ma tổ La Hầu đều là ngày xưa 3000 thần ma bên trong hỗn độn ma thần, bởi vì các loại môn nhân cũng không trở thành bản ngụ cỗ đũa dưới vong hồn, hóa thành tam tiên đại đạo bản nguyên. Tự nhiên, Hồng Quân cùng ma tổ La Hầu tu vi, tại ngay lúc đó hồng hoang thế giới bên trong, chính là không thể hoài nghi trước hai vị Xem như khai thiên chức cũng đã tồn tại hỗn độn ma thần, bọn hắn đều giống nhau có xem như thiên đạo người phát luôn hầu tuyển tư cách. Là lấy vì quyết ra cuối cùng này thắng bại, cái này Tây Phương Chi Địa Liên trở thành hai người bọn họ chiến trường. Nhưng có vô số bạo vật hai người hoàn toàn buông tay buông chân chiến đấu, không thể nghi ngờ là hủy diệt tính. Trận chiến kia, Hồng Quân cùng La Hầu đánh đất trời tối tăm, toàn bộ Tây Phương Chi Địa linh mạch vỡ vụn, cũng không tiếp tục phục trước kia phồn vinh thịnh cảnh. Cuối cùng, Hồng Quân hơn một chút, chém giết ma tổ La Hầu, nhưng ma tổ La Hầu cũng là tại tối hậu quan đầu. Thằng tiếp dẫn phát nổ Tây Phương địa mạch, khiến cho Tây Phương chi địa hoàn toàn biến thành một mảnh đất cằn sỏi đá, linh khí không có mất. Sau trận chiến này, vốn là tiên thiên chí bảo thí thần hương, ở đây trong chiến đấu, bởi vì bị hao tổn nghiêm trọng, từ tiên thiên chí bảo rơi xuống là tiên thiên cực phẩm linh bảo, lại cùng bốn đóa thập nhị phẩm liên đài một trong diệt thế hắc liên, tại ma tổ La hầu chết đi sau, cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ Tây Phương chi địa, duy trì có dư lưu lại một chỗ năm giữ linh mạch chi địa, kỳ danh là Linh Sơn. Tại càn khối Tây Phương chi địa bên trong, nơi đây chính là khó được linh khí lượn lờ chỗ. Mà nơi đây Chính là bây giờ Tây Phương hai vị chuẩn thánh tiếp dẫn, chuẩn đề đạo trưởng, tiếp dẫn là Tiên Tiên canh kim chi khí biến hóa. Chuẩn đề thì làm Tiên Tiên kim linh căn bổ để cày biến hóa. Hai người cùng nhau chứng kiến lúc trước trận kia khoáng thế đại chiến, mắt thấy thai nền chính mình Tây Phương chi địa ngày càng cần cối, hai người huynh đệ sau khi biến hóa, liền vẫn luôn tại nghị trăm phương ngàn kế tu bộ Tây Phương linh mạch. Nhưng cũng tiếp cử động lần này lại là hạt cát trong sa mạc, lúc trước Hồng Quân cùng Ma Tổ La Hầu chiến đấu, đây chính là Tiên Tiên chí bảo đối ban không dự, lực phá hoại, cho dù là trước đây vu yêu trận chiến mờ màn lúc, nên chiến sáu vị tổ vu thái nhất cũng là có chỗ không kịp. Điều này cũng làm cho hai huynh đệ sắc mặt lộ ra vô cùng đau khổ, nhất là Tiếp dẫn, khuôn mặt xoay khúc phát khổ, tựa như tùy thời đều nuốt khóc lên như thế. Ngày hôm đó phục một ngày tu bổ địa mạch, lại không biết khi nào mới là cái đầu. Chuân Đê nhìn không có gì ngoài linh sơn bên ngoài, càn quét Tây Phương chi địa, ai thán một tiếng. Tiếp dẫn không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Lúc trước tạo thành đây hết thệ thủ phạm, bây giờ đã là cao quý thái nhân, hắn dù cho mong muốn nhục mạ vài câu, nhưng cũng muốn cân nhắc suy tính được tội hùng quân hậu quả. Đương nhiên, càng quan trọng hơn vẫn là lúc trước bọn hắn chưa biến hóa thời điểm cũng đã chứng kiến Hồng Quân cùng Ma Tổ La Hầu đấu pháp kinh khủng cỡ nào. Như vậy tựa như muốn hủy diệt thế giới, khởi động lại hỗn độn chiến đấu, cho tới hôm nay, vẫn là bọn hắn trong lòng bóng ma. Là lấy bọn hắn càng thêm tin tưởng, nhìn như vô dục vô cầu Hồng Quân, thật muốn động thủ, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Chân thành chỗ đến sắt đá không rồi. Tiếp dẫn nhẹ nhàng hít một tiếng, mong muốn tu bổ địa mạch, không phải một ngày chi công, dù là hiện tại gian nan hiểm trở, nhưng bọn hắn cũng không có biện pháp từ bỏ. Chỉ tiếc, nếu là Tây phương thế giới có thể nhiều một ít sinh linh, cũng có thể có một phen đối mới. Chuẩn Đề nhìn phía phương đông, trong ánh mắt lộ ra một tia khát vọng, càn quét Tây Phương Chi Địa, cần quá nhiều sinh linh nhóm lựa Tây Phương Chi Địa khí vận. Nhưng như thế càn quét địa phương, lại có cái gì hồng hoang sinh linh có thể tới đây đâu? Bây giờ linh sơn bên trong đa số linh vật đều là tiếp dẫn, Chuẩn Đề tại nghe đạo sau, đem từng cái bắt đến đây. Nói đến, trước đó kia Thạch Cơ được một cái thiên đạo dị bảo, quả nhiên là làm cho người hâm mộ gấp. Chuẩn Đề trong lúc vô tình, đem câu chuyện dẫn tới Thạch Cơ trên thân. Đáng thương ta Tây Phương Chi Địa, chịu kiện lần này, tàn phá đến tận đây. Lại vô thiên nói chiếu cố, đừng nói là bảo bối gì, ngay cả tu luyện đều là muôn vàn khó khăn. Tiếp dẫn nghe vậy càng là sắc mặt đau khổ, ai thán liên tục. Thạch Cơ, có tài đức gì có thể có được như thế bảo vật, nô huynh đệ hai người, là tu bộ Tây Phương địa mạch buôn ba khổ cực, kết quả là, lại không có cái gì. Nghe được tiếp dẫn lời nói, chuẩn đề cũng là 10 phần tán đồng gật gật đầu. Chẳng lẽ hai người bọn họ huynh đệ trước đây phạm vào cái gì thiên đạo kiêng kỵ không thành, phiến thiên địa này tựa như đều tại nhắm vào lấy bọn hắn huynh đệ hai người. Thạch Cơ có như thế gì bảo, vẫn là tu hành thổ chi pháp tắc lư tiên, nghĩ đến là cùng ta Tây Phương hữu duyên, sư huynh, nếu là có thể đem Thạch Cơ dẫn độ Tây Phương, chúng ta tu bộ địa mạch tốc độ, có lẽ có thể tăng tốc không ít. Chuẩn Đề lại là đột nhiên nghĩ đến một vấn đề mấu chốt khác, hai mắt tỏa sáng, đối với Tiếp dẫn nói rằng: "Tiểu nói này, Thạch Cơ nữ tiên này, quả nhiên là cùng ta Tây Phương hữu duyên." Tiếp dẫn nghe được chuẩn đề đề nghị, cũng là hai mắt tỏa sáng. Nhưng là, ta xem tiên nữ Hoa cùng Thạch Cơ quan hệ không tệ, không biết nữ hoa sẽ hay không ra tay. Tiếp dẫn lại là nghĩ đến giống như nhau cùng bọn hắn đứng hàng sáu cái bộ đoàn nữ hoa. Sư Minh không cần lo lắng, chúng ta đem Thạch Cơ mang đến Tây Phương chi địa, bất quá là bởi vì Thạch Cơ cùng chúng ta Tây Phương hữu duyên, cũng không phải đem nó đánh giết. Dù là nữ hoa bất mãn trong lòng, kia lại có thể như thế nào? cũng là vi huynh sư ngũ, tiếp dẫn trên mặt đau khổ chi sắc càng thêm hơn mấy phần, ai, xem ra Thạch Cơ đạo hữu, đích thật là cùng Tây Phương hữu duyên a, lần này dạng đạo qua đi, cho là có thể dẫn độ Thạch Cơ đạo hữu tới Tây Phương cư ngụ. Ai, hy vọng Thạch Cơ đạo hữu có thể minh bạch nạn cùng Tây Phương duyên phận chi thâm hậu, chính là thượng thiên đã sớm đã định trước. Tiếp dẫn chấp tay trước ngực, nhẹ giọng cầu nguyện lấy. Thái âm tinh, Quảng Hàn cung. Làm Thạch Cơ nhìn thấy hi hòa lục, Thạch Cơ liền dừng bước, ánh mắt dừng lại tại hi hòa trên thân, không nói tiếng nào. Thường Hy tự nhiên minh bạch Thạch Cơ cùng yêu tộc Thiên Đình ở giữa chuyện đã xảy ra, bởi vì lần này Hy Hòa sớm tới thời điểm, cũng đã hướng nàng nói rõ. Nhưng chuyện này, cũng không phải là nàng có thể chi phối. Chỉ là nàng lúc đầu không thích Đế Tuấn gây nên, lại thêm mình cùng Thạch Cơ cũng là quá mệnh giao tình. Nếu không phải nàng tự xuất thế sau, liền cùng Hy Hòa kết bạn. Hy Hòa lại thế cũng không khả năng khó xử Thạch Cơ. Bằng không mà nói, nàng tuyệt đối là sẽ không đem Thạch Cơ đưa vào Thái Âm Đình, cùng Hy Hòa cùng ở một phòng. Đối mặt dưới mắt chờ mặc, Thường Hy cũng không mở miệng, mà là đứng bình tĩnh tại Thạch Cơ bên người, chứng minh lập trường của mình. Dù sao Rồi cái nhìn của nàng đã đáp ứng đế tuấn cầu hôn hi hỏa, bây giờ đã là yêu tộc thiên đỉnh chủ mẫu. Cùng lúc trước chính mình vị tỷ tỷ kia hi hỏa đã có chỗ khác biệt. Mà hi hỏa, giờ phút này sắc mặt cũng là có chút phức tạp. Nhất là khi nhìn đến Thường Hi tỉnh bơ cùng Thạch Cơ đứng chung một chỗ, làm nàng hi hỏa giống như mới là cái này Quảng Hàn cung chủ nhân như thế lúc, càng lại ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Chương 103, Phương Tây 2 Thánh VS Thạch Cơ 2, chương 103, Phương Tây 2 Thánh VS Thạch Cơ 2. Nàng biết, chính mình giờ phút này nhất định phải mở miệng. Thường Hi muội muội, Thạch Cơ đạo hữu, thế nào đều không ngồi xuống? Nơi này chính là Quảng Hà cung, Thường Hi muội muội chẳng lẽ còn muốn cho ta bao biện làm thầy không thành. Hi Hòa trên mặt thần sắc phức tạp thu hết, cười nhẹ nói nói. Thường Hi cũng không nói chuyện, chỉ là dời mắt nhìn về phía Thạch Cơ. Lúc trước Vu Diêu trận chiến mở màn lúc, Hi Hòa quyết ý muốn trợ giúp Yêu tộc Thiên đỉnh trinh phạt Vu tộc. Nàng bởi vì lo lắng Hi Hòa một cây chẳng chống vững nhà, là lấy cùng Hi Hòa cùng nhau hạ giới. Nhưng Vu Diêu trận chiến mở màn tấn công, nhường nàng minh bạch, chính mình tốt nhất vẫn là đừng đi tranh đoạt vũng nước đục này. Nếu không phải lúc trước Thạch Cơ xuất hiện, chỉ sợ nàng đã sớm táng thân tại phong bá, khoa phụ chi thủ. Thạch Cơ đối mặt Hi Hòa mời, sắc mặt bình tĩnh. Muôi xuống tự nhiên là có thể, chỉ là ta lại không biết, khi Hòa đạo hữu là lấy Hi Hòa thân phận cùng ta nói chuyện, vẫn là lấy tương lai yêu tộc Thiên đỉnh chủ mẫu thân phận cùng ta nói chuyện." Thạch Cơ thản nhiên nói. Nghe được Thạch Cơ lời nói, Hi Hòa sắc mặt rung động. Nàng vốn cho là Thạch Cơ lại bởi vì mình cùng yêu tộc Thiên đỉnh quan hệ mà trực tiếp cự tuyệt chính mình. Dù sao Thạch Cơ bây giờ cùng yêu tộc Thiên đỉnh ở giữa mâu thuẫn, căn bản là không có cách điều hòa. Nàng nay đến, cũng bất quá là vì hướng Thạch Cơ biểu đạt lúc trước nàng cứu thường Hi cảm tạ tri tình. Trừ cái đó ra, không có ý khác. Dù lần nàng đáp ứng đệ tuấn cầu hôn, nhưng ở trong nội tâm nàng Trường Hy vẫn như cũng là nàng trọng yếu nhất muội muội. Nàng sở dĩ đáp ứng cùng Đế Tuấn kết hợp, cũng không phải là cái gì cái gọi là tình cảm. Bất luận là Đế Tuấn, vẫn là Hy Hòa đều rất rõ ràng, bọn hắn giữa lẫn nhau, đây bất quá là một trận giao dịch, theo như nhu cầu mà thôi. Mà lúc trước bởi vì vu yêu trận chiến mở màn chuyện, đem thưởng Hy liên lụy vào, thậm chí kém chút dẫn đến thưởng Hy chết phương Bắc đại địa, việc này khiến Hy Hòa ấy nãy không thôi. Tự nhiên là lấy thưởng Hy muội muội tỉ tỉ, Hy Hòa thân phận cùng Thạch Cơ đạo hữu nói chuyện. Hy Hòa khuôn mặt bên trong duy trì có còn lại ý cười. Nhìn xem Thạch Cơ, trong lòng không khỏi tán tưởng lên. Nàng này không chỉ có tài tình vô song, càng lạ là, là không an phận minh. Nếu là người bên ngoài nhận được yêu tộc tiên đỉnh làm khó dễ như vậy sau, nhìn thấy nàng sau, chỉ sợ là trước tiên hoặc là trực tiếp ra tay đánh nhau, như vậy thì trực tiếp quay người rời đi. Duy trì có Thạch Cơ, lại còn có thể như thế tâm bình khí hòa nói chuyện cùng chính mình. Đương nhiên, nàng cũng tin tưởng, nếu là mình thật muốn lấy yêu tộc tiên đỉnh chủ mưu thân phận cùng Thạch Cơ nói chuyện, chỉ sợ là giờ phút này hai người đã hoàn toàn trở mặt. Một bên vẫn luôn treo lấy một trái tim tưởng Hi nghe được Thạch Cơ cùng Hi Hòa đối thoại, cũng không khỏi đến nhẹ nhàng tỏ ra, người cứng ngắc lập tức sốt mấy phần. Nàng Minh Bạch, Thạch Cơ cùng Hi Hòa hiện tại là không thể nào xảy ra như chính mình suy nghĩ kết quả xấu nhất. Thạch Cơ đạo hữu, mời ngồi." Thường Hi lúc này vừa rồi lên tiếng. Thạch Cơ tự nhiên cũng không có cự tuyệt, thuận thế ngồi xuống. Thường Hi cũng rất nhanh là ba người đổ ba chén linh trà. "Thạch Cơ đạo hữu, ta hôm nay đặc biệt chờ đợi ở đây, chính là có hai chuyện cùng đạo hữu lợi nói." "Cứ nói đừng ngại." Thạch Cơ khẽ mút cằm. "Cái này chuyện làm thứ nhất, chính là cảm tạ Thạch Cơ đạo hữu lúc trước giải cứu Thường Hi muội muội tại trong nước lửa. Nếu không có Thạch Cơ đạo hữu, chỉ sợ ta đời này lại khó cùng Thường Hi muội muội gặp nhau." Nói đến chỗ này, Khi mà hốc mắt từ đỏ, một bên thường hi thì là trầm mặc không nói gì, lặng lặng nghe. "Thường hi đạo hữu chính là bạn tốt của ta, đã trùng hợp gặp được, ta tự nhiên là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, việc này không cần nói cảm ơn." Thạch Cơ lại là khoát kho tay, cũng không tiếp nhận đến từ Hi Hòa nói lời cảm tạ. Hi Hòa nhìn chằm chằm Thạch Cơ, cuối cùng đứng dậy, hướng phía nàng thẩn số bái. "Đạo hữu cao khiết, xứng nhận ta túi đầu." Sau đó, không chờ Thạch Cơ nói chuyện, thì Hi Hòa lại nói, "Chuyện thứ hai này, chính là ta hướng đạo hữu bội tội." "Bội tội? Ta cùng Hi Hòa đạo hữu chưa bao giờ có bất kỳ bản thù, sao là bội tội mà nói?" Dù sao yêu tộc Thiên Đình đi sự tình, đích thật là làm cho người khinh thường. Khi Hòa lặng lặng nói, giống như là yêu tộc Thiên Đình cùng mình hoàn toàn không quan hệ đồng dạng. Mặc dù ta hoàn toàn chính xác vô tâm yêu tộc Thiên Đình chủ mưu chi vị, bằng lòng đế tuấn cầu hôn chính là cả hai cùng có lợi phương pháp, nhưng dù sao bên ngoài đến xem, ta đích thật là cùng yêu tộc Thiên Đình thoát không ra liên quan. Nếu là không đem việc này nói ra, chỉ sợ là sẽ ảnh hưởng tới ta cùng Thường Hi muội muội, cùng Thạch Cơ đạo hữu quan hệ trong đó. "Tỷ tỷ, ngươi vì sao muốn như thế làm loạn chính mình?" Thường Hi lại là không nhịn được hỏi, đại mi nhíu chặt. "Chuyện giao dịch, nói gì ủy khuất?" Khi Hòa lại là mỉm cười, ngược lại là Thạch Cơ, tựa như minh bạch cái gì, nhìn thật sâu mắt Hi Hòa. Đã Hi Hòa đạo hữu là lấy Hi Hòa thân phận cùng ta trò chuyện, vậy những này chuyện liền không cần đưa vào nơi đây, miễn cho ô bế cái này tình khiết mênh mông quảng hàn cung. Nghe được Thạch Cơ lời này, Hi Hòa cũng là nở nụ cười. Đạo hữu nói cũng là rất đúng. Lập tức, tam nữ ở giữa bầu không khí, còn lâu mới có được vừa mới bắt đầu như vậy đối chọi gay gắt, giương cung bạc kiếm, hòa hợp rất nhiều. Mà liên tại tam nữ trò chuyện lúc, tam thập tam trọng thiên, Lăng Tiêu bảo điện, tự U Minh huyết hải trở về sau, Thái nhất kia cứng ngắt sắc mặt, ẩn chứa ngập trời tức giận ánh mắt, liền nói cho tất cả mọi người, hắn tâm tình bây giờ muội phần không tốt. Anh Chiêu không minh mà chết. Chuyện như vậy đặt ở yêu tộc tiên đình bên trong, đó cũng là có thể xưng thương cân động cốt đại sự. Vậy làm sao có thể nhường Thái nhất tâm tình tốt lên? Nhất là khi biết anh Chiêu lãnh địa bây giờ đã bị vu tộc chiếm cứ thời điểm, hắn càng là lựa giận xung quan. Nếu không phải bận tâm lập tức liền là tử tiêu cung lần thứ 3 bắt đầu bài giảng thời gian, hắn chỉ sợ là đều đã xuất lĩnh đại quân, binh phát bất chu sơn, tái khởi vu yêu chiến sự. Mà giờ khắc này, Lăng Tiêu bạo điện bên trong cái khác bị triệu tập mà đến yêu soái nhóm, cũng đều biết anh Chiêu bị rết một chuyện. Đối mặt Thái Nhất kia đè nén lửa giận, không người nào dám mở miệng. Mai trong đó, đứng hàng thập đại yêu soái đứng đầu Bạch Trạch, càng lạ như ngồi bàn chông. Hắn lần này đi Khô Lâu Sơn vô hụt, không công mà lui, cũng đã là một cái đủ để cho Thái Nhất nổi giận sự tình. Mà bây giờ, anh Chiêu còn bị rết, nếu là Thái Nhất thật muốn nổi giận, chỉ sợ đến lúc đó, hắn Bạch Trạch chính là tiếp nhận lửa giận người đầu tiên. Nghĩ đến đây, Bạch Trạch trong lòng không khỏi khẽ thở dài một cái. Báo. Vào thời khắc này, một thanh âm truyền vào lăng Tiêu Bảo điện bên trong. Thái Nhất có chút ngẩng đầu lên. Hai con mắt màu vàng nóng bên trong tràn đầy nồng đậm tức giận. Tiến đến, rất nhanh, một vị thái ớt huyền tiên cấp bậc yêu tướng cũng đã xông vào Lăng Tiêu bảo điện. Báo cáo yêu hoàng bệ hạ, ta tìm tới tự anh Chiêu yêu soái lãnh địa đạo vong tiểu yêu nhóm, căn cứ bọn hắn lời nói, sát hại anh Chiêu yêu soái chân hung tìm tới. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều dần mình. Lời này là có ý gì? Anh Chiêu lãnh địa đã bị vu tộc chiếm lĩnh, kia giết chết anh Chiêu, không phải liền là vu tộc người sao? Chẳng lẽ nói, còn có ẩn tình. Nói, thái nhất ánh mắt chỉ một thoáng biến cực kỳ âm lãnh, sát ý cực nặng lập tức đem yêu tướng dọa đến toàn thân run rẩy, như rơi vào hầm băng. Nhưng hắn biết, mình nếu là trễ mở miệng, chỉ sợ là sẽ bị phẫn nộ yêu hoàng dùng Thái Dương Chân Hỏa đốt cháy hầu như không còn. Là Thatcher. Căn cứ tiểu yêu nhóm tận mắt nhìn thấy, giết chết anh chiêu yêu soái người chính là Thatcher. Chương 104, lại là Thatcher, đáng hận. Kênh 2, 1, chương 104, lại là Thatcher, đáng hận. Kênh 2, 1. Kinh. Cả sảnh đường đều giận mình. Làm Thatcher danh tự bị cái này yêu tướng nói ra lúc, hết thảy mọi người nhao nhao kiếp sợ nhìn xem hắn. Nhất là Thái nhất, càng là cả kinh trực tiếp đứng lên. Phẫn nộ đã sớm bị trên mặt vẻ kinh ngạc thay thế. Thạch Cơ, nàng có thể giết chết anh Chiêu. Quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Khi tất cả người, Bao Quát Thái Nhất nghe đến lời này lúc, đều cảm giác là hoàn toàn không thể nào. Dù sao Thạch Cơ tu vi bất quá đại La Kim Tiên tiền kỳ, muốn giết chết đại La Kim Tiên hậu kỳ anh Chiêu cái này nói nghe thì dễ. Dù là đối phương nắm giữ Thiên Đạo dị bảo, tại Thái Nhất xem ra đều khó mà làm được. Nhưng yêu tướng biểu lộ lại là mười phần chăm chú, huống chi, Thái Nhất cũng không tin, dám can đảm có yêu quái dám lựa gạt chính mình. Nói cách khác, anh Chiêu đích thật là bị Thạch Cơ giết chết. Nghĩ đến đây, Thái nhất ánh mắt có chút híp mấy phần, nhưng này sắc ý, tại lúc này nhưng thật giống như là biến thành thực chất đồng dạng. Hắn trung quy là chủ quan, lúc trước liền không nên đồng ý nữ oa lời nói, bằng không mà nói, sao lại hiện tại như thế đâm lao phải theo lao. Nếu là hắn tự mình ra tay, xử lý Thạch Cơ, đó bất quá là dễ như trở bàn tay. Chỗ nào sẽ còn diễn biến thành bây giờ cảnh tượng? Không chỉ có không có giết chết Thạch Cơ, ngược lại còn bị Thạch Cơ bị tấn ngược lại một cái, nhường hắn tổn thất một vị vô cùng trọng yếu đại la kim tiên chiến lực. Hiện tại Thạch Cơ có thiên đạo dị bảo, đều có thể vượt biên chém giết anh chiêu. Nhường thái nhất trong lúc nhất thời đều có chút khó mà xác định, yêu tộc tiên đỉnh bên trong, ngoại trừ chuẩn thánh bên ngoài, còn có ai có thể cùng Thạch Cơ linh nổi. Ma Bạch Trạch, giờ phút này càng là mở to hai mắt, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới, Thạch Cơ rời đi Khô Lâu Sơn, cũng không phải là vì tránh né bọn hắn yêu tộc tiên đỉnh tiếp xuống trả thù, ngược lại là chủ động xuất kích, xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, tại Anh Chiêu lãnh địa bên trong, Quang Minh Chính đại chém giết Anh Chiêu về sau, nên ngang rời đi. Giờ phút này, cho dù Bạch Trạch cùng Thạch Cơ chính là phe đối địch, hai người càng là trực tiếp giao thủ qua, hắn cũng không thể không tán thưởng Thạch Cơ dụng khí dứt khoát cùng thực lực, có thể hướng yêu tộc Thiên Đình tiên chiến, hơn nữa có thể lấy đại La Kim tiên tiền kỳ tu vi, chém giết đại La Kim tiên hậu kỳ anh chiêu. Quả nhiên là làm cho người nghẹn họng nhìn chân trối, như thế nữ tiên, hồng hoàng ít có a. Đương nhiên, Bạch Trạch vô cùng rõ ràng. Thạch Cơ lại là sát hại anh chiêu hung thủ, vậy hắn kế tiếp chỉ sợ là cũng phải nhận thái nhất khiển trách. Dù sao, thái nhất cho hắn ban bố nhiệm vụ chính là diệt trừ Thạch Cơ, mang về Thiên đạo dị bảo. Nhưng mà chính mình tại khô lâu sơn nhào không, đi trễ một bước, mà Thạch Cơ thì là trực đảo hoàng long, đem anh chiêu chém giết. Thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Thái Nhất Tâm Tình bây giờ khẳng định là phẫn nộ tới cực điểm, dù lời chuyện này, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, cùng Bạch Trạch cũng không có quá lớn quan hệ. Nhưng người nào nhường hắn là Thái Nhất xác nhận chém giết Thạch Cơ nhân tuyển đâu? Nhất là tại Thái Nhất còn ban cho yêu soái hộ phù tình hướng hạ. Lấy Bạch Trạch đối Thái Nhất hiểu rõ, hắn biết Thái Nhất khẳng định là sẽ đem lửa giận liên lụy tới trên người hắn. Quả nhiên, một giây sau, Thái Nhất cũng đã đem chính mình kia tràn đầy sát ý ánh mắt nhìn về phía Bạch Trạch. "Bạch Trạch, ta nhớ kỹ, ta là để ngươi hạ giới chém giết Thạch Cơ, ngươi có thể nói cho ta, vì sao Thạch Cơ có thể xuất hiện tại anh chiêu lãnh địa? Lại vì sao?" "Có thể chém giết anh Chiêu." Thái Nhất giọng nói vô cùng lạnh, lạnh tới làm cho người toàn thân run rẩy, lạnh tới hàn ý thấu xương. Đối mặt Thái Nhất lựa giận, Bạch Trạch không thể không đứng dậy. "Bệ hạ, ta đi tới kia khô lâu sơn lúc đã sớm người đi sơn hùng, ra dông tuyết khô lâu sơn, mọi thứ đều không có để lại. La thân chậm trễ thời gian, làm hỏng chiến cơ. Vừa rồi khiến anh Chiêu yêu sói mất mạng tại Tặc Tử Thạch Cơ chi thủ, ta khẩn cầu bệ hạ lại cho ta một cơ hội, đem Thạch Cơ chém giết, lấy báo Thạch Cơ sát hại ta yêu tộc Thiên Đình yêu sói mối thù, mang về Thiên đạo di bảo, dâng cho bệ hạ." Bạch Trạch biết, loại thời điểm này cũng không cần cùng Thái Nhất giải thích, trực tiếp cho thấy quyết tâm của mình liền có thể. Thái Nhất muốn chính là thái độ của hắn, cùng một cái có thể phát tiết lửa giận chỗ tháo nước. Quả nhiên, nghe được Bạch Trạch lời nói sau, nội trận Lôi đỉnh Thái Nhất sắc mặt hơi tệ. "Tốt, đã Bạch Trạch ngươi nói như vậy, kia ta liền lại cho ngươi một cơ hội." Thái Nhất nhìn xem Bạch Trạch, nữ khí mặc dù lạnh lùng như cũ, nhưng rõ ràng là hòa hoãn mấy phần. Cái khác nương nớp lo sợ yêu soái thấy thế nhau nhau nhẹ nhàng thở ra, hướng phía Bạch Trạch ném cảm khái ánh mắt. Không thể không nói, bọn hắn thập đại yêu soái bên trong Duy trì có Bạch Trạch, nhất là có thể phỏng đoán hai vị yêu hoàng tâm tư, mỗi lần hai vị yêu hoàng nổi giận, trên cơ bản đều là Bạch Trạch xuất mã, lắng lại lửa giận của bọn họ. Đa tạ bệ hạ. Bạch Trạch cung kính đáp. Thái Nhất nghi nghi, lại là lại nói: "Thái cơ kẻ này tay cầm tiên đạo gì bảo, ta liền trợ Bạch Trạch gái khanh một chút sức lực." Dứt lời, Thái Nhất đem bội kiếm bên hông cởi xuống, lấy pháp lực thúc đẩy, đưa đến Bạch Trạch trước mặt. "Ta đem yêu hoàng kiếm tạm thời giao cho Bạch Trạch gái khanh, yêu hoàng kiếm giự ở vào yêu soái hộ phù, chiến lược phi phàm, hi vọng Bạch Trạch gái khanh lần này đừng lại nhường ta thất vọng." Yêu hoàng kiếm Từ Thái Nhất lấy yếu tố Thiên đỉnh khí vận cô đọng mà thành, hết thảy hai thành, phân biệt là đế tuấn, thái nhất tất cả. Chấp chưởng kiếm này, liền có thể hiệu luyện yếu tố Thiên đỉnh quân yêu, như yêu hoàng đích thần tới, không yêu dám làm trái. Càng là có thể điều động yếu tố Thiên đỉnh khí vận, để mà ngăn địch. Lang Thái Nhất đem yêu hoàng kiếm tạm thời giao cho Bạch Trạch lúc, cũng đã nói rõ, lần này hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha kẻ cơ. Không chết không thôi. Khi thấy cảnh này, không có gì ngoài Bạch Trạch bên ngoài yêu soái, không khỏi là hâm mộ tới cực điểm nhìn xem Bạch Trạch. Có thể lấy được ban thưởng yêu soái hộ phù dễ tính, Bạch Trạch bây giờ lại còn có thể tạm thời chấp chưởng yêu hoàng kiếm. Như thế vinh hạnh đặc biệt, theo bọn hắn nghĩ, đây là hoàn toàn không thể tưởng tượng. Đối với cũng không tiếp xúc qua Thạch Cơ bọn hắn mà nói, Bạch Trạch tại bản tay yêu hoàng kiếm, yêu xoáy hổ phù tình hướng hạ, mong muốn chém giết Thạch Cơ, tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì. Mà ngoại trừ Bạch Trạch duy nhất tiếp xúc Thạch Cơ, cùng nó một trận chiến lừng lô, bây giờ cũng là bị tạm thời đá ra yêu xoáy lực hề, chịu thái nhất chi mệnh, bế quan khổ tu, tranh thủ sớm ngày khôi phục lại đại la kim tiên chi cảnh. Cho nên nói, theo bọn hắn nghĩ, nắm giữ hai món bảo vật này Bạch Trạch, ngày sau chỉ sợ là yêu tộc thiên đình bên trong, không, có gì ngoài hai vị yêu hoàng, cùng mấy vị kia chuẩn thánh bên ngoài người thứ nhất Tự nhiên là cảm thấy vô cùng hâm mộ. Thậm chí bọn hắn đều đang hối hận, vừa rồi nên vượt lên trước một bước, hôm lấy việc này, nói không chừng tạm thời lấy được ban thượng yêu hoàng kiếm người, chính là bọn họ. Duy chỉ có bất trạch, nhưng trong lòng hiện ra một loại nhàn nhạt, nhạt cảm giác, hắn luôn cảm thấy chuyến này cũng không thể thành công. Thạch cơ cũng không như trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Cho dù là tay hắn nắm yêu hoàng kiếm, có thể điều động yêu tộc thiên đỉnh khí vận đối địch, cũng không nhất định có thể đem Thạch cơ chém giết. Chương 104, lại là Thạch cơ, đáng hận. Kênh 2, 2, chương 104, lại là Thạch cơ, đáng hận. Kênh 2, 2 Đương nhiên, đây bất quá là trong lòng của hắn bản thân lo lắng mà thôi, dưới mắt Thái Nhất cần chính mình diệt trừ Thạch Cơ, vậy mình tự nhiên là không có khả năng nói ra những lời này tới. Nếu không chỉ có thể dẫn tới Thái Nhất tức giận. Thạch Cơ cái này, bây giờ không biết đi hướng phương nào, tạm thời muốn tìm được nàng, vẫn còn cần một chút thời gian. Thái Nhất mặc dù phẫn nộ Thạch Cơ cùng vọng, mong muốn sáng nay giết chết Thạch Cơ. Nhưng Hồng Hoang đại địa thật sự là quá lớn, Thạch Cơ lại là đại la kim tiên, nếu như chỉ cần là nàng mong muốn ẩn núp lời nói, tránh mấy văn năm, mấy chục vạn năm đều không có vấn đề. Lúc này, hy vọng duy nhất tự nhiên là ký thác vào cái kia vị hướng trưởng đế tuấn trên thân. Hà Đồ Lạc Thư chính là hoàng thượng thứ nhất xem bối bảo vật, có thể kiếm tiên cơ, xem xét phú họa. Nhưng bây giờ đế tuấn đang lúc bế quan, Thái Nhất cũng không muốn chuyện như vậy đi quấy rầy hắn. Nhưng mà, ngay tại Thái Nhất nói ra lời này thời điểm, cười to một tiếng truyền đến. Ha ha ha ha không cần như thế phiền toái. Một vệt kim quang rơi vào Thái Nhất bên cạnh trên chỗ ngồi, làm kim quang tan đi, khuôn mặt tôn quý khí phách đế tuấn xuất hiện. Hiển nhiên, đế tuấn đã theo Hà Đồ Lạc Thư bên trong nội được vật mình muốn. Chợ nhìn thấy đế tuấn, ở đây chúng yêu sói nhao nhao bài kiến. Tham kiến đế tuấn bệ hạ, chúc mừng bệ hạ xuất quan. Không cần đa lễ như vậy. Đế Tuấn Tâm tình hiển nhiên là không tệ, nghĩ đến là đang bế quan tưởng có linh lộ. Huynh trưởng, ngươi vừa rồi lời nói lại là vì sao? Thái Nhất nhìn thấy Đế Tuấn thời điểm, cũng nhẹ nhàng thở ra, đối với thống linh yêu tộc Thiên Đình, thật sự là hắn là không thế nào sở trưởng, hắn bình thường trừ tu luyện ra, chính là linh hội đại đạo. Đối với quản lý yêu tộc Thiên Đình, đối với hắn mà nói quả thực là cha tấn như thế. Mà bây giờ Đế Tuấn bế quan kết thúc, yêu tộc Thiên Đình sự vụ cũng có thể hoàn toàn giao cho Đế Tuấn. Không nghĩ tới, ta bất quá bế quan một đoạn thời gian, kia nho nhỏ thay cờ, làm việc càng như thế phế lối. 5 lần bảy lượt đánh giết ta yêu tộc Thiên Đình yêu sói. Hiển nhiên, có Hà Đồ Lạc Tư nơi tay, Đế Tuấn đã sớm biết được đây hết thảy. Muốn tìm được Thạch Cơ, lại có gì khó? Đế Tuấn khuôn mặt kiêu căng mà tự tin, giơ tay lên, cái kia trợ đại đại đạo pháp Tắc Minh Văn Hà Đồ Lạc Tư liền đã xuất hiện tại Đế Tuấn trong tay. Tế gia chính mình sen lẫn linh bảo sau, Đế Tuấn lập tức bắt đầu vận dụng bảo vật tìm tới Thạch Cơ hành tung. Chỉ thấy đại đạo Minh Văn tại Lăng Tiêu bảo điện bên trong không ngừng thoắt hiện. Kim sắc hào quang chiếu sáng Lăng Tiêu bảo điện mỗi một cái nơi hẻo lánh. Hà Đồ Lạc Tư phía trên, Lạc Yên ở giữa xuất hiện một đạo khó mà thấy rõ ràng mê vụ. Đại thấy Đế Tuấn không chút hoang mang, bẩm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Đột nhiên, mêng ngông mê vụ chậm rãi rời ra, như trong gương hoa, trăng trong nước. Tàn gia trắng sữa ánh trăng thái âm tinh, xuất hiện tại Đế Tuấn trong mắt. Thấy cảnh này, Đế Tuấn lông mày nhíu lại, hiển nhiên là lộ ra vẻ kinh ngạc biểu lộ. Bất quá đã biết được Thạch Cơ hành tung, kia mục đích cũng đã đạt đến. Đế Tuấn thu hồi hạ đồ là thư, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Bạch Trạch. Bạch Trạch, bây giờ Thạch Cơ lại là ở đằng kia thái âm tinh bên trên, ta làm ngươi lập tức dẫn đầu ba vị yêu soái, 10 vạn thiên binh, tiêu diệt kẻ này. Lấy trấn ta yêu tộc tiên đình uy danh, Nghe tới Đế Tuấn nói ra Thạch Cơ bây giờ vậy mà thân ở Thái Âm Tinh Lục, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Đế Tuấn. Nhất là Thái Nhất, hắn càng là kinh ngạc lên tiếng. "Huynh trưởng, kia Thạch Cơ thật tại Thái Âm Tinh bên trên. Ta Hà Đồ Lạc thư chính là Hoàng Hoàng thứ nhất xem bói chi bảo, xem bói tiên cơ tính toán không bỏ sót, tự nhiên không có khả năng làm bộ." Đế Tuấn gật đầu. "Thật là, huynh trưởng không phải là muốn hướng thưởng Hy cầu đơn sao? Làm như vậy không sẽ Thái Nhất lại lo lắng, Đế Tuấn cử động lần này sẽ hay không chọc giận Thường Hy?" Dù sao, xem như lệ lệ, hắn rất quan tâm chính mình vị huynh trưởng này hơn sự. Ha ha ha ha, ta sao có thể có thể sẽ lâm vào tình tình yêu yêu bên trong? Ta xem như thiên đình chi chủ, vì xưng bá thiên địa, chủ tế hưng hăng. Kia Thường Hy, bất quá một đại la kim tiên nữ tiên mà thôi, ta mong muốn kết hôn, bất quá là bởi vì tiền, cơ cơ duyên, lại thêm cùng nó kết hợp, có thể lấy thai âm đại đạo trả lại bản thân, viên mãn ta chi bản nguyên mà thôi. Trước đây cầu hôn, bất quá là vì trên mặt mũi đẹp mắt một chút mà thôi, thật muốn đem ta chọc giận, việc này như thế nào lại từ nàng làm chủ? Đế Tuấn khuôn mặt lạnh lùng, có vẻ hơi không vui. Hắn điều động cầu hôn đối tượng, năm lần bảy lượt bị Thường Hy cản trở về đã sớm nhường tâm hắn sinh bất mãn. Hiện tại Thường Hy lại còn cùng bọn hắn yêu tộc Thiên đỉnh tự địch thạch cơ giao hảo, hắn càng là quyết định không còn cho Thường Hy lưu lại nửa điểm mật muối. Đã như vậy, kia đệ liền yên tâm. Nghe được Đế Tuấn lời nói, Thái Nhất khẽ gật đầu. Ngược lại chỉ cần Đế Tuấn bằng lòng là được, cái khác, Thái Nhất căn bản không muốn suy nghĩ nhiều. Chỉ là, thuộc hạ bên trong, bạch trạch lại là mặt lộ vẻ khó xử. Đế Tuấn bệ hạ, theo ta được biết, hiện tại Hy Hòa đại nhân ngay tại Thái Âm tinh làm khách, chúng ta nếu là trực tiếp đánh tới, nguy hỏa. Nghe được ngoài ý liệu người, Đế Tuấn có chút nhíu mày. Như cũ Nếu là Hi Hỏa cũng dám ngăn cản, Thương Dương. Tại. Yêu Soái Thương Dương đứng dậy, trong lòng lại là có chút do dự. Nếu là Hi Hỏa dám can đảm ngăn cản chém giết hắn cơ, ngươi liền đem nó giam, đưa về Thiên Đình. Đế Tuấn ngữ khí đạm mạc, hiển nhiên, đối với Hi Hỏa, hắn cũng tương tự không có cái gì tình cảm. Nghe được Đế Tuấn lời nói, Thương Dương trong lòng càng là phát khổ, hắn tại ngay từ đầu thời điểm liền minh bạch Đế Tuấn gọi hắn đi ra nguyên nhân, nhưng cũng chính là như thế, mới càng làm cho hắn đau gì. Đế Tuấn ngày sau cùng Hi Hỏa kết hợp vợ chồng, kia là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hiện tại bọn hắn ở giữa bởi vì cái này náo loạn mâu thuẫn chính mình xem như người chấp hành, chỉ sợ là ngày sau muốn bị hi hòa gây khó khăn. Nhưng đế tuấn chuyện phân phó, hắn lại không thể không làm. Thần linh mệnh, Thương Dương đáp, "Tốt, Bạch Trạch, các ngươi lên đường đi, hi vọng không cần khiến ta thất vọng." Đế tuấn dặn dò nói. Chúng thần cáo lui. Bạch Trạch, Thương Dương, cùng với các hai vị được tuyển chọn yêu xoái giờ phút này đều là mang phức tạp tâm tình, rời đi lang tiêu bảo điện. Huynh trưởng, Vũ tộc sự tình, nên xử lý như thế nào? Bạch Trạch bọn hắn sau khi rời đi, Thái nhất cũng không chú ý chuyện này, hắn thấy, chuyện này đã là 10 phần chắc chín. Mặc dù Thạch Cơ làm cho người tức giận, nhưng còn chưa tới nhường hai vị yêu hoàng lo nghĩ tình trạng, ngược lại là càng thêm quan tâm, có thể cùng yêu tộc Thiên Đình tranh giành Hồng Hoang Vũ tộc sự tình. Dù sao, yêu hoàng kiếm chính mình đều là tạm thời ban cho Bạch Trạch, lại có cái khác ba vị yêu soái theo bên cạnh hiệp trợ, cái này nếu là còn không cách nào chém giết Thạch Cơ lời nói, thái nhất thật muốn cho rằng Bạch Trạch bọn hắn đều là thùng cơm. Dưới mắt Vũ tộc thừa cơ chiếm lĩnh anh chiêu địa bàn, đối bọn hắn yêu tộc Thiên Đình hy vọng mà nói, là một lần đả kích thật lớn. Nếu là không sáng nay xử lý lời nói, chỉ sợ Hồng Hoang đại năng nhóm muốn nhìn thấp bọn hắn yêu tộc Thiên Đình vài lần. Vũ tộc sự tình Đế Tuấn ánh mắt lấp loé, thử nhẹ một tiếng. Bây giờ Tử Tiêu cung mở cung sắp đến, không thể vọng lên chiến sự, cái chỗ kia, liền trước hết để cho bọn hắn Vu tộc trông coi một đoạn thời gian a, về sau ta sẽ để cho Vu tộc gấp bội hoàn lại trở về. Đế Tuấn ngữ khí lộ ra mười phần lạnh tấu xương, ẩn chứa đè nén sát ý. Bất quá làm một hợp cách yêu hั่ง, hắn biết, hiện tại cũng không phải là có thể tùy tiện cùng Vu tộc khai chiến thời cơ. Tử Tiêu cung lần thứ 3 bắt đầu bài giảng, mới là thiên đại sự tình, chương 105, Bà Holo, giết cho ta. 1, chương 105, Bà Holo, giết cho ta. 1, chống trận gióng lên. Thanh thế chân thiên. Bạch Trạch, Thương Dương, Quỷ Sa, Khâm Nguyên bốn vị yêu soái như bốn tôn tiên vương, giá vân mạo tự tam thập tam trọng thiên mà đến. Tại phía sau bọn họ thì là trùng trùng điệp điệp trăm vạn thiên đình yêu quân. Vẻ có tam túc kim ô yêu tộc thiên đình cờ sĩ phần phật nhảy múa. Như lôi đình như mưa giảo hý thế, vừa ép hư không. Lam Thái Âm tinh xuất hiện tại bọn hắn trước mắt lúc, Bạch Trạch trực tiếp hạ lệnh, đem Thái Âm tinh vây quanh, thiết thành từ Chu Thiên tinh đấu đại trận diễn hóa bắt đầu thất tinh tiểu trận. Mà sớm tại Bạch Trạch bọn hắn đến Thái Âm tinh trước, kia không có chút nào che dấu cử động, cũng đã kinh động đến Thái Âm tinh bên trong tám nữ làm phát giác được yêu tộc Thiên Đình yêu sói cùng trăm vạn yêu quân sau, ba người đột nhiên đứng lên. Khí hỏa trên mặt giờ phút này tràn đầy chấn kinh chi sắc. Nang đội vàng nhìn về phía Thạch Cơ, mở miệng giải thích, "Thạch Cơ đạo hữu, tuyệt đối không phải ta đem bọn hắn dẫn tới nơi đây." Nang biết, lúc này, yêu tộc Thiên Đình yêu sói cùng trăm vạn đại quân xuất hiện ở chỗ này, chính mình hiềm nghi hiển nhiên là lớn nhất. Mặc dù mình giải thích nhìn 10 phần tái nhợt bất lực, nhưng hi hỏa trước mắt cũng chỉ có thể nói như vậy. Thường hi cảm xúc cũng lập tức biến khẩn trương lên. "Thạch Cơ đạo hữu, ta ra ngoài cùng bọn hắn quẩn nhau một phen, ngươi nhắm ngay thời cơ chạy đi." Thường Hi mặc dù đáy lòng cũng cho rằng Hi Hòa cũng không khả năng làm ra loại chuyện này, cũng không có khả năng lừa gạt mình, để cho mình dẫn Thạch Cơ đến đây, ô cây okay đợi tỏ. Nhưng tình huống trước mắt, nếu là nội chiến lời nói, chỉ sợ là nhường yêu tộc Thiên Đình yêu xoáy nhóm vui thấy kỳ thành. Nàng hiện tại chỉ hy vọng Thạch Cơ không cần hành động theo cảm tính, không phải chỉ sợ là bỏ lỡ cơ hội đạo tẩu. Mà Thạch Cơ, ngay từ đầu cảm giác được kia đầy trời yêu khí lúc, cũng là hơi kinh ngạc. Liên quan tới có phải là hay không Hi Hòa đem bọn hắn dẫn tới, Thạch Cơ lại cũng không quan tâm. Nắm giữ Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô, dù là thái nhất đích thân đến, Chính mình trước tiên trốn vào Trư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô bên trong, liền có thể gối cao không lo. Bất quá, khi Hỏa Thái Độ vẫn là để Thạch Cơ có chút hài lòng. Dù sao Hi Hòa trấn kinh, cũng không dường như là mộ. Không sai, Thạch Cơ lão hữu, mặc dù có chút khinh thường, nhưng ta lúc này tại Yêu tộc Thiên đỉnh, vẫn còn có chút địa vị. Ta cùng Tường Hi mọi mọi ra ngoài cùng bọn hắn quần nhau một phen, ngươi nắm chắc thời gian chạy trốn. Hi Hòa nghe được Tường Hi lời nói, cũng lập tức kịp phản ứng, vội vàng nói: "Thạch Cơ lại là khẽ lắc đầu, cái này Yêu tộc Thiên đỉnh là quyết tâm muốn đưa chính mình vào chỗ chết. Lần này điều động bốn vị yêu soái đội hình, hiển nhiên là không muốn lại buông tha mình. Dưới tình huống như vậy, Khí Hỏa cùng Thường Hy ra mặt cũng không giải quyết được vấn đề. Bọn hắn là tới tìm ta, Thường Hy đã hữu, Khí Hỏa đã hữu, các ngươi vẫn là đừng ra mặt cho thỏa đáng. Đây là ta cùng yêu tộc Thiên Đình ở giữa chuyện. Bọn hắn lần này xuất động bốn vị yêu soái, hiển nhiên là dự định một lần là xong. Nhưng, ta cũng biết để bọn hắn biết, ta Thạch Cơ cũng không phải là tiện tay có thể lấy nắm. Thạch Cơ lời nói bình tĩnh như sóng, nhưng một đạo làm cho người khó mà nhìn thẳng khí thế, lại là phóng lên tận trời. Không sợ, không sợ. Đó là một loại vô địch giống như tự tin. Nàng Thạch Cơ Từ khi xuất thế đến nay, lực chiến cường địch không đến được, vượt biên chiến đấu càng là chuyện thường ngày, đến nay chưa bại một lần. Đây là từ máu và lửa, sinh cùng tử trong chiến đấu, tối luyện đi ra tự tin. Đây là tin tưởng mình lực lượng tự tin. Kỳ Hỏa cùng Tường Hy đều là kinh ngạc nhìn Thạch Cơ. Cảm độ được theo Thạch Cơ trên thân truyền đến khí thế, các nàng đột nhiên, giống như minh bạch vì cái gì Thạch Cơ có thể như thế không giống bình thường nguyên nhân. Nhìn chung Hùng Hoàng, tu vi cao hơn Thạch Cơ nữ tiên rất nhiều, nhưng có thể có cùng loại Thạch Cơ như vậy vô địch tự tin khí thế nữ tiên, lại ít càng thêm ít. Phong thái lẫm lẫm, cao ngạo vô song. Kỳ Hỏa Trường Hy nhìn chằm chằm Thạch Cơ, trong lòng vậy mà không khỏi sinh ra một loại ta không bằng nàng tâm lý. Các nàng phát hiện lúc, nhưng lại chưa cảm thấy xấu hổ, ngược lại là lòng có cảm khái. Nếu là đưa các nàng đặt ở Thạch Cơ vị trí bên trên, đối mặt yêu tộc thiên đình như thế vây quét, chỉ sợ là đã sớm tâm ý nguội lạnh. Nơi nào còn có tự tin như vậy? Thái âm tinh bên ngoài, bắt đầu thất tinh tiểu trận kết thành, trăm vạn yêu quân tạo thành thất tinh tiểu trận, đem hài âm tinh hoàn toàn bao phủ. Bốn vị yêu soái trấn thủ tứ phương, trông coi ở Thạch Cơ chạy trốn bất kỳ một cái nào khả năng. Thạch Cơ, ngươi trước chạm Phi Liêm, lại tổn thương Lục nô, lại giết anh Chiêu. Cùng ta yêu tộc Thiên Đình huyết cừu không đến được, nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Bạch Trạch hít một hơi thật sâu, tay phải xách yêu hoàng kiếm, bàn tay trái yêu soái hộ phủ, khí thế dọa người. Trải qua pháp lực gia trì, bạch trạch thanh âm truyền khắp thái âm tinh mỗi một cái nơi nhỏ lẫnh. Nghe được bạch trạch lời nói, thi hỏa, Thường Hy đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. William, lục nô sự tình các nàng đều hiểu, nhưng này anh chiêu bị giết sự tình, các nàng cũng là thật lần thứ nhất biết. Các nàng không nghĩ tới, tại Thạch Cơ thủ hạ, vậy mà đã giết đi hai vị yêu soái. Hơn nữa anh chiêu càng là yêu soái bên trong người nổi bật, nắm giữ đại la kim tiên hậu kỳ tu vi. Dù cho là hi hỏa, đối mặt anh Chiêu cũng không dám nói chắc thắng, lại không có nghi đến, anh Chiêu đã bị Thạch Cơ chém giết. Phần này xung kích, cho các nàng mà nói, thật sự là quá mức rung động. Bạch Trạch hô xong sau, lẳng lặng, lặng mà nhìn xem Thái Âm Tinh, chờ đợi Thạch Cơ đi ra. Mà Thạch Cơ cũng không có nhường Bạch Trạch thất vọng, vai vác gió mà đi, chân đạp hư không mà lên. Tay áo đồng bền ở giữa, đã bước ra Thái Âm Tinh, cùng Bạch Trạch xuất diện. "Thạch Cơ, ngươi nhiều lần mạo phạm ta yêu tộc tiên đình, hôm nay, ta Bạch Trạch, đại biểu yêu hoàng thái nhất bệ hạ, thế phải đưa ngươi chém ở nơi đây." Bạch Trạch giơ lên cao cao trong tay yêu hoàng kiếm nghiêm nghị quát. Sau lưng yêu tộc Thiên đỉnh đại quân cũng phối hợp hô quát lên, như bài sơn đạo hải đồng dạng, thành thế giò người. "Tôn nào?" Thạch Cơ sắc mặt bình tĩnh, mong muốn giết ta rất nhiều người, nhưng bọn hắn cuối cùng tất cả đều biến thành thối phong đất vàng, trở thành ta con đường tu hành bên trên một khối đá kê chân. "Ngươi, rất nhanh cũng là một trong số đó." Nghe được Thạch Cơ lời nói, Bạch Trạch sắc mặt lạnh lẽo, mặc dù hắn rất kiêng kỵ Thạch Cơ bản tay Thiên đạo dị bảo, nhưng bây giờ có có thể điều động yêu tộc Thiên đỉnh khí vận yêu hoàng kiếm, hắn cũng không tin Thạch Cơ còn có thể lật lên bọn nước đến. Quả nhiên là cùng vọng. Bạch Trạch hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lấp lóe không do dự, đem giơ lên cao cao yêu hoàng kiếm, ngang nhiên chém xuống. Oanh ba, Hạo nhân đen nhánh vạn trượng kiếm mang phá toái hư không, hướng phía Thạch Cơ chém tới. Tại cái này vạn trượng kiếm mang trước mặt, Thạch Cơ tựa như cùng sâu kiếm đồng dạng nhỏ bé. Sắc bén kiếm mang đem hết thảy xung quanh đều cắt nát. Kiếm mang chưa đến, nhưng Thạch Cơ sau lưng thái âm tinh bên trên đã nhiều hơn một đạo vết kiếm. Nhưng mà, Thạch Cơ nhưng như cũng hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở hư không bên trong. Yêu hoàng kiếm kiếm mang so với Chu Tiên kiếm khí thế nào? Đáp án tự nhiên là không bằng, chương 105, Bả Hồ Lô, giết cho ta. 2 Chương 105, bà hồ lô giết cho ta. 2. Chu tiên kiếm khí, kia là từ chu tiên kiếm trận rựợ vào chu tiên tứ kiếm mà sinh ra dạo sát kiếm khí, kia là khiến thánh nhân đều cẩn thận trọng đối đãi tồn tại. Ma liên chu tiên kiếm khí đều có thể ngăn trở cựu thiên tức ngưỡng, như thế nào lại ngăn không được cái này yêu hoàng kiếm kiếm mang? Dù cho là thạch cơ tu vi không bằng nữ hoa, nhưng yêu hoàng kiếm kiếm mang cũng không bằng chu tiên kiếm khí. Lam hào quang ngổ vàng lóng xuất hiện, rơi ra phù ở hư không kim sắt thổ nhũng rơi vào thạch cơ trước mặt lúc. Yêu hoàng kiếm kiếm mang tựa như đụng phải một đạo cát dấu, khó mà tiến thêm. Dù là Thạch Cơ bên cạnh sự vật đều tại yêu hoàng kiếm kiếm mang cắt xuống bị xé nứt, nhưng duy trì có Thạch Cơ, góc áo đều chưa từng tổn thương mày may. Đối mặt Thạch Cơ tế ra cửu thiên tức ngưỡng, Bạch Trạch tâm tình vào giờ khắc này, giống như Thạch Cơ chạm ánh chiều lúc như thế. Cái này khó mà hạ thủ sát rùa đen đồng dạng tồn tại, nhường hắn rất bất đắc dĩ. Nhưng vừa rồi kia một đạo kiếm mang, cũng bất quá là hắn tiện tay vì đó. Yêu hoàng kiếm chân chính uy năng, hắn cũng chưa toàn bộ dụng ra. Là lấy, lòng tin của hắn vẫn như cũ tăng vọt. Huống chi, trận chiến này còn có cái khác ba vị yêu soái theo bên cạnh hiệp trợ. Bạch Trạch lại lần nữa giơ lên yêu hoàng kiếm. Lần này, hắn vận dụng Yêu Hoàng kiếm vi đi năng, điều động yêu tộc thiên đỉnh khí vận chi lực. Trong mắt, bạch trạch khí tức trên thân biến như núi cao đồng dạng ngạo nghễ, biến như là vực sâu đồng dạng thần bí. Hắn lúc này, tựa như trở thành yêu tộc thiên đỉnh khí vận tập hợp thể. Yêu tộc thiên đỉnh khí vận lưu chuyển quanh thân, nhường hắn biến cường đại mấy phần. Oánh nhiên huy quang nở rộ. Yêu Hoàng kiếm đột nhiên biến thành một đạo mang theo yêu tộc thiên đỉnh khí vận lưỡi dao. Một kiếm này, chính là yêu tộc thiên đỉnh khí vận chi kiếm. Cái này một trạm, chính là hội tụ yêu tộc thiên đỉnh khí vận chi trạm. Thách cơ, đã là tránh cũng không thể tránh. Đối mặt một kiếm này, Thạch Cơ bình tĩnh trên mặt lộ ra một chút nghiêm trọng. Ngay từ đầu nàng cũng không tin tưởng Bạch Trạch trong tay yêu hoàng kiếm là vì vậy. Nhưng khi nàng cảm nhận được giờ phút này bị Bạch Trạch điều động vô biên yêu tộc tiên đỉnh quý vận thời điểm, nàng đã hiểu, thanh kiếm này chính là yêu tộc tiên đỉnh yêu hoàng kiếm. Đây là yêu tộc tiên đỉnh biểu tượng. Nàng không nghĩ tới, thái nhất vị đế chính mình, vậy mà đem yêu hoàng kiếm đều ban cho Bạch Trạch. Bất quá, cho dù như thế, thì tính sao? Thạch Cơ nghiêm nghị, cũng không thinh thường, quả quyết lấy ra Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô cho nhìn thấy thạch cơ tế ra chư thiên vạn tượng bảo hộ lô sau, bạch trạch ánh mắt co rúm lại, không có cho thạch cơ sử dụng bảo vật này cơ hội, trực tiếp chém xuống. Lam mang theo yếu tộc thiên đỉnh quý vận một kiếm rơi xuống. Vô biên như thế, như yếu tộc thiên đỉnh Giang Lâm, vạn vật không chịu nổi. Thiên địa cũng vì đó rung dậy, không gian khắp nơi rạn nứt vỡ vụn. Thải âm tinh bên trên, kiếm chưa đến, đại địa đều đã bị một kiếm này lý thế, vỡ vụn trăm vạn lần giảm. Nhưng mà, đã thấy thạch cơ thần hóa hưng quang, trốn vào chư thiên vạn tượng bảo hộ lô bên trong. Ông. Sau một khắc, ngay tại một kiếm này sắp chém trúng lúc, Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô đã trốn vào mênh mông hư không, không thấy tung tích dấu vết. Cái gì? Nhìn thấy Thạch Cơ vậy mà biến mất không còn tăm hơi, chính mình cái này ngưng tụ yêu tộc thiên đỉnh khí vận một kiếm thất bại, bạch trạch ánh mắt đột nhiên trợn to. Lập tức cũng không do dự, lập tức sử dụng thiên phú của mình thần thông, Thiên Nhãn Thông. Nhưng mà, La Mi Tâm con mắt thứ ba mở ra, rà quét chung quanh tất cả không gian lúc, nhưng lại chưa tìm ra Thạch Cơ hoặc là Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô nửa điểm tung tích. Thạch Cơ trốn? Liên tại bọn hắn ngay dưới mắt trốn. Nghĩ đến cái này, bạch trạch sắc mặt lập tức khó coi mới phần. Bọn hắn lần này trùng trùng điệp điệp đến trinh phạt Thạch Cơ, chính mình còn bị Thái Nhất tạm thời ban cho yêu hoàng kiếm, vốn cho rằng mười phần chắc chín. Lại không có nghĩ đến Thạch Cơ lại còn có chiêu này trốn chạy chi thuật. Nếu là Đế Tuấn, Thái Nhất biết được, Bạch Trạch không nhịn được run rẩy. Hắn biết rõ, lần này không cách nào cho Thái Nhất một cái hài lòng trả lời chắc chắn, Thái Nhất sẽ như thế nào nổi giận. Dù cho là bình thường đối với mình yêu hái có thừa Đế Tuấn, chỉ sợ cũng khó mà nguôi giận. Dù sao, Thạch Cơ giết bọn hắn yêu tộc Thiên Đình yêu sói về sau, còn có thể như thế nhảy nhót, đối yêu tộc Thiên Đình như thế, quả thực là hủy diệt tính đa kích. Nhất là lần này Nếu là còn chưa thể nhường Thạch Cơ lên tội, nếu để cho Hồng Hoàng Sinh Linh biết được, chỉ sợ yêu tộc Thiên Đình danh vọng sẽ bỗng nhiên xuống đến đáy cốc. Thạch Cơ chôn sao? Đương nhiên không. Mặc dù Thạch Cơ tạm thời cũng không làm gì được cầm trong tay yêu hoàng kiếm mà chạch, nhưng nếu là không thể cho bọn họ một chút dao hấn, làm sao có thể tiêu trong lòng của nàng chi khí? Nàng khó mà chém giết Bạch Trạch, cũng không đại biểu cái khác yêu soái, nàng trạm gây bướng. Ông. Sau một khắc, đã thấy trong hư không, Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô xuất hiện lần nữa. Thạch Cơ thân ảnh, Lăng Yên ở giữa, đã tới gần đóng giữ một phương quỷ xa bên người đã muốn giết, nàng tự nhiên muốn chém ở nàng càng thêm có lợi tổn tại. Mà nắm giữ linh hồn đại đạo quỷ sa, tự nhiên là nàng tối ưu lựa chọn. Bạch Trạch Thiên nhãn xuyên thủng hư không, vừa hay nhìn thấy Lạc Nghiễn xuất hiện thạch cơ, chờ nhìn thấy thạch cơ xuất hiện địa phương, chính là quỷ sa bên người lúc, Bạch Trạch vội vàng quát. "Quỷ sa, cẩn thận." Nói xong, Bạch Trạch lập tức xách theo yêu hoàng kiếm, hướng phía thạch cơ tập sát mà đến. Nhưng mà, làm thạch cơ xuất hiện một phút này, cũng đã chậm. Mời bảo bối quay người. Một tiếng ngân khẽ, như ác mộng đồng dạng, nhường cấp tốc bay tới Bạch Trạch không nhịn được dùng mình một cái. Trong trí nhớ, kia kém chút đem hắn bê đầu một đao xuất hiện lần nữa. Quỷ Sa cũng phát hiện thạch cơ, nhưng mà, phát hiện thời điểm, nàng cũng đã không có cơ hội xuất thủ. Theo thạch cơ đem Trạm Tiên Phi đao chú ngữ đọc lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo bạch mang tự trong hồ lô bay ra. Tại Quỷ Sa vừa mới quay người, đang chuẩn bị ngăn địch lúc, cũng đã bị bạch mang đánh trúng vào mi tâm. Trong ngay mắt, Quỷ Sa thần hồn vỡ vụn. Nhưng Quỷ Sa dù sao cũng là lấy linh hồn đại đạo chứng đạo đại la kim tiền, linh hồn đại đạo miễn cưỡng đưa nàng vỡ vụn thần hồn chống đỡ một lát. Tại vẫn lúc trước, Quỷ Sa đáp lễ thạch cơ một đạo dọa người đại đạo chi lực. Nhưng mà Lâm Vũ Thiên tức những kim quang xuất hiện lần nữa lúc, Quỷ Sa dùng hết cuối cùng một tia lực lượng đánh ra đại đạo chí lực, như bay nga dập lửa giống như, trong nháy mắt biến thành hư vô. Quỷ Sa đôi mắt trợn lên, nhìn thấy chính mình không có đối thạch cơ tạo thành một tia tổn thương, lửa giận công tâm, linh hồn đại đạo cũng không còn cách nào giữ lại nàng vỡ vụn thần hồn. Yêu tộc Thiên Đình thập đại yêu soái, chấp trưởng linh hồn đại đạo Quỷ Sa, chết. Nhìn thấy Quỷ Sa vẫn lạc, Bạch Trạch muốn rách cả mí mắt. "Gên Thẩm A3, Thạch Cơ, chết đi cho ta ba." Yêu hoàng kiếm bên trong, lần nữa tràn đầy hạo nhiên hùng hồn yêu tộc Thiên Đình khí vận chi lực. Cách ngàn vạn dặm hư không, Trùng huyết thạch cơ ngang nhiên chém xuống. Nhưng mà, thạch cơ lại là nhàn nhạt nhìn xem hắn, tố thủ vung khẽ, theo siêu một tiếng, quỷ sa nằm ngang ở hư không thi thể cũng đã bị thạch cơ thu nhập Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô bên trong. Mà thạch cơ thì là lập lại chiêu cũ, trốn vào Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô bên trong. Phanh. Sau một khắc, bạch trạch bao hàm vẫn nộ một chém xuống. Không gian tất cả đều vỡ vụn, mảnh liệt không gian loạn lưu xoắn nát lấy hết thể trung quanh. Nhưng thạch cơ thân ảnh cũng đã lại biến mất không thấy. Chương 106, Hồng Hoang đại la thi thể rơi xuống địa cầu, 1, chương 106, Hồng Hoang đại la thi thể rơi xuống địa cầu mạch chớp nổi điên. Bất không được Thạch Cơ coi như dòng, bây giờ lại lại hao tổn một vị yêu soái. Nếu là có thể chém giết Thạch Cơ con tốt, nhưng không cách nào chém giết Thạch Cơ lời nói, chỉ sợ là trở lại sau, hắn đem nhận hai vị yêu hoàng nghiêm trọng nhất trừng phạt. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, bây giờ Thạch Cơ đã thuần thục nắm giữ Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hồ Lô, kia quỷ thần khó lường, uy lực vô song trảm tiên phi đao, tay mình nắm yêu hoàng kiếm, cũng là có thể ngăn lại. Nhưng cái khác yêu soái liền không nhất định, nếu là lại phân tán ra tới, chỉ sợ là sẽ bị Thạch Cơ từng cái đánh tan. La lấy, Bạch Trạch lập tức làm ra quyết định. Thương Dương, Khâm Uyên, cùng ta cùng nhau khẳng định. Tư Dương, Khâm Nguyên cũng không có chần chờ, vội vàng đi tới Bạch Trạch bên người. Cùng là yêu sói quỷ sa, vậy mà bất quá trong nháy mắt, liền đã bị Thạch Cơ chố trảm, để bọn hắn trong lòng vô cùng kinh hãi, sợ mình trở thành mục tiêu kế tiếp. Dù sao, vừa rồi Thạch Cơ chém giết quỷ sa một đao kia, bọn hắn cũng không có tự tin có thể lỡ được, càng không có tự tin có thể né tránh. Một đao kia tốc độ nhanh chóng, căn bản không có khả năng né tránh. kia là chưa kích trước bên trong chi đao, hoàn toàn không phải tu vi của bọn hắn có thể tránh thoát một đao. Hơn nữa bọn hắn cũng nhìn ra, Thạch Cơ không dám cùng Bạch Trạch đối kháng chính diện, có thể điều động yêu tộc Thiên đỉnh chi lực yêu hoàng kiếm lại thêm Bạch Trạch Đại La Hậu Kỳ tu vi, ở chính diện sức chiến đấu cũng không phải là Thạch Cơ có thể chống lại. Đã như vậy, bọn hắn hợp tại một chỗ, Thạch Cơ nếu là muốn ra tay nửa lời nói, bọn hắn cũng có thể kịp phản ứng. Theo thời gian trôi qua, chưa từng nhìn thấy Thạch Cơ lại xuất hiện, lòng của bọn hắn lại là thật chặt nhất lên, càng không ngừng chú ý xung quanh động tĩnh. Thạch Cơ một mực không xuất hiện, liền lại biểu cho một mực có một thanh tại chỗ tối thăm dò lưới đao treo tại trên đỉnh đầu bọn họ, ngược lại là để bọn hắn càng khẩn trương hơn. Thái Âm tinh bên trên, nhìn thấy Thạch Cơ dễ dàng như thế liền chém giết một vị yêu tộc Thiên Đình yêu soái, khi hỏa Trường Hy gương mặt xinh đẹp bên trên nhau nhau lộ ra vẻ cái gì? Phải biết, Đại La Kim Tiên cũng không phải cái gì sú điều trứng nát khoai lang, mong muốn giết một vị Đại La Kim Tiên, nhưng không có dễ dàng như vậy. Nhưng ở Thạch Cơ trước mặt, nhưng thật giống như là giết xúc vật như thế đơn giản, phờ hợt, bình tĩnh phong dong. Mở miệng ở giữa, cũng đã là một tôn Đại La Kim Tiên vãn lạc. Mà còn lại cái khác yêu soái, không chỉ có không cách nào trả thù Thạch Cơ, ngược lại là sợ ném chuột vỡ bình, khẩn trương báo đoàn tại một chỗ. Có thể đem yêu tộc Thiên Đình bức đến nỗi này hoàn cảnh, còn thật sự là các nàng biết đầu một lần. Giờ phút này Cảm nàng cũng minh bạch vì cái gì Thạch Cơ vừa rồi có tự tin như vậy, có can đảm một thân một mình trước mặt bốn vị đại La Kim Tiên cảnh giới yêu soái, có can đảm trực diện yêu tộc Thiên Đình trăm vạn đại quân. Đây là căn cứ vào nàng đối tự thân thực lực tuyệt đối tự tin. Mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, huống chi tất sát, nhưng mà, giờ phút này, một đạo cường hành khí tức vượt ngang tính hạ, Thái Dương chân hỏa cháy hùng hực, Đế Vương chi khí nghiêm nghị, lại là kia yêu hoàng đế Tuấn xuất hiện ở nơi này. Giờ phút này đế Tuấn khuôn mặt lạnh lùng, khí thế dọa người, trên mặt đã sớm không có xuất quan thời điểm vui sướng. Tại Tam thập Tam trọng tiên lang tiêu bảo địa bên trong, hắn đã thấy Thạch Cơ không chút kiêng kỵ chém giết một vị yêu sói một màn. Mặc dù thái nhất cùng nữ oa hứa hẹn, nhưng hắn Đế Tuấn nhưng lại chưa cùng nữ oa làm ra như thế ước định. Như hắn thật muốn ra tay, nữ oa lại có thể làm gì được hắn sao? Khi thấy Đế Tuấn đích thân tới nơi đây, Bạch Trạch trong lòng giận mình, bất quá hắn đái lòng nhưng cũng là nhẹ nhàng tựa ra, đã Đế Tuấn đích thân đến, kia nghi đến Thạch Cơ cũng đã không có cái gì uy hiếp, mà đối với sắp rơi vào trên người mình trừng phạt, Bạch Trạch cũng không thèm để ý. Cùng Thạch Cơ hai lần giao thủ, nhưng hắn cảm giác rất bất lực cho dù chính mình có trăm ngàn giống như khí lực, nhưng đối mặt Thạch Cơ, nhận cản tay thật sự là nhiều lắm. Bạch Kiến Đế tuấn bệ hạ. Bạch Trạch, Thương Dương, Khâm Nguyên ba vị yêu soái nhao nhao hướng phía Đế tuấn hành lễ. Thương Dương, Khâm Nguyên cũng đồng dạng là cùng Bạch Trạch như thế, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Có Đế tuấn tồn tại, bọn hắn cũng không cần lo lắng giấu ở chỗ tối Thạch Cơ. Hừ, các người bốn vị yêu soái, còn có yêu hoàng kiếm như thế bảo vật, vậy mà bắt không được chỉ là một cái Thạch Cơ, ngược lại là còn bị Thạch Cơ ở trước mặt chém giết một vị yêu soái, quả nhiên là buồn cười. Đế tuấn tâm tình hiển nhiên không tốt, lực khí mười phần băng lãnh, ánh mắt như dao động, dạng rơi vào bạch trạch ba người yêu xoáy trên thân, để bọn hắn cảm giác toàn thân run rẩy. "Thần có tội." Bạch trạch quả quyết nhận lầm. Hắn là lần này thao phạt Thạch Cơ thông xoáy, quỹ sa bị giết, hắn đương nhiên là có trách nhiệm. Đế Tuấn giơ tay lên, một bàn tay rơi vào bạch trạch trên mặt. Mạnh như bạch trạch, tại Đế Tuấn cái này ẩn chứa vô biên lửa giận một trượng phía dưới, nhưng cũng là bị đánh như lăn đất hồ lô, chờ đứng lên lần nữa thời điểm, đã là mặt như giấy vàng, máu tươi theo khóe miệng chảy xuống, khí tức bị bại. Nhưng là hắn cũng không có lộ ra bất kỳ bất mãn, hắn biết, đánh xong một tát này sau, Đế Tuấn khí hiện tại cũng tiêu tan hơn phân nữa. Thạch Cơ ở trong Còn có, quỹ sa thi thể đâu? Địa cầu. Từ khi lúc trước Côn Lôn Sơn đã xảy ra dị biến, cho dù Long Quốc điều động nhân thủ đối tòa này thượng cổ trong truyền thuyết thần sơn tiến hành thăm dò. Nhưng mà, để bọn hắn không có nghi tới là, tòa này Mên Ngông Sơn mạch thật giống như bị cái gì lực lượng bao phủ như thế. Bọn hắn mong muốn đến gần tới điểm, đều sẽ bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ra. Cho dù có người may mắn có thể tiến vào bên trong, nhưng rất nhanh, nhưng lại sẽ ở trong đó mất phương hướng, vận khí tốt, còn có thể đi tới, vận khí không tốt, liền táng thân tại Côn Lôn Sơn bên trong, liền thi cốt đều khó mà tìm tới mà căn cứ ở hai nơi này, Tỏa Sơn mạch dưới chân một cái bộ lạc lời nói, bọn hắn đã từng nhìn thấy Côn Luân Sơn điên mấy ngày bất diệt thần quang. Khi bọn hắn coi là đây là sơn thần tại hướng bọn hắn biểu hiện ra, hắn thần dụ, chuẩn bị tốt dê bò chờ súc vật chuẩn bị lên núi tế tự thời điểm, một đoàn người lại tại trong núi tao ngộ một cố khó nói lên lời vĩ lực, đáp lấy gió, bị cuốn ra Côn Luân Sơn. Cũng là từ ngày đó về sau, mong muốn tiến Côn Luân Sơn, liền cơ hội là chuyện không thể nào. Bất quá, phụ trách lần này điều tra công tác lâm nghiệp, lại phát hiện, khi bọn hắn tới gần Côn Luân Sơn thời điểm, ngẫu nhiên có thể có một hồi đặc thủ kỳ phong đánh tới. Khi bọn hắn hấp thu cái này kỳ phong thời điểm, thể nội liền có thể tuôn ra một dòng nước ấm. Mà cái này dòng nước ấm, tựa như có thể cường hóa thể chất của bọn hắn, để bọn hắn nay đã siêu việt thường nhân thể chất, có thể lại được tới tăng lên. Làm tin tức này bị Lâm Nghiệp báo lên tới thủ phủ sau, thủ phủ phương diện lập tức hạ lệnh, tại chân núi Côn Luân xây dựng một chỗ sân huấn luyện. Chỉ cần là dị bẩm thiên phú người trong nước, trải qua khảo hạch sau, đều có thể tới chỗ này tiến hành tu luyện. Rất nhanh, một tòa đối ngoại mà nói, thập phần thần bí học viện, liền tại chân núi Côn Luân chậm rãi tạo dựng lên. Tại một chút xíu tìm tòi bên trong, tất cả mọi người thiên phú đều tại một chút xíu bị khai quật ra, một bộ cẩm thêm hữu hiệu an toàn phương pháp tu luyện, ngay tại chậm rãi hoàn thiện đi ra. Chương 106, Hồng Hoang đại la thi thể rơi xuống địa cầu, 2, chương 106, Hồng Hoang đại la thi thể rơi xuống địa cầu, 2. Toàn bộ học viện, bây giờ càng là một phái vui vẻ phồn vinh cảnh sắc. Mà trong đó, xem như lúc trước dẫn đội mạo hiểm tiến vào mê vụ chi địa tìm tỏi hư thực lâm nghiệp, càng là bây giờ lòng quốc người mà nhất, thể chất cùng siêu anh hùng đều trên lệnh không xa. Nói hắn là một cái nhỏ siêu nhân, đều hoàn toàn không đủ. Một ngày này, Xem như huấn luyện viên lâm nghiệp ngay tại cho trong học viện các học viên chế định lấy mấy ngày kế tiếp kế hoạch huấn luyện. Đột nhiên, tâm hắn có cảm giác, đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy chân trời như có một viên sao băng xuất hiện. Nó phá vỡ màu ngà sữa tầng mây, hướng phía chân trời mà tới. Đó là vật gì? Nhìn thấy viên này lưu tình, lâm nghiệp kinh ngạc mở to hai mắt. Cái nào đó hồn đạo quốc gia. Thứ khi linh khí phục hồi sau, quốc gia này chịu đủ trả tấn. Bởi vì cảnh nội hỏa sơn đông đảo, tại linh khí sinh động ảnh hưởng dưới, những ngày hỏa sơn mặc dù không đến mức đại quy mô phun trào a, nhưng 3 ngày 2 đầu, đều sẽ tới một lần đã là đem bọn hắn làm khổ không thể tả. Lại thêm trải qua thời gian dài áp bức, làm linh khí phục hồi sau, một chút tầng dưới người thu được siêu phàm lực lượng sau, cái này kim tự tháp quốc gia lập tức gặp đến từ tầng dưới chốt to lớn xung kích. Phạm tội, bạo lực, giết người, các loại sự kiện kinh khủng, nhiều lần cấm không ngừng. Mà thượng tầng có thể chấp chưởng quốc gia này, theo từng quốc gia này lớn đi, tự nhiên là sẽ không cho phép bọn hắn cho rằng dân đen lung lay bọn hắn chi phối địa vị, một tới hai đi ở giữa, song phương lẫn nhau công phạt. Mỗi ngày chết mệt song phương rằng có người, tháng không kể xiết. Trong lúc mơ hồ, toàn bộ quốc gia đã có sụp đổ chi thế, biến vô cùng hỗn loạn. Thủ đô càng là biến thành cả hai chiến trường, chiến hỏa thiêu đốt, thành thị biến tàn phá không chịu nổi, máu tươi cơ hồ đều đem tòa thành thị này nhuộm đỏ. Mà cũng liền ở thời điểm này, một viên sao băng, mười phần tinh chuẩn hướng phía bọn hắn quốc gia thủ đô rơi xuống. Khi tất cả người phát hiện viên này hạo nhân lưu tinh lúc, nhao nhao kinh ngạc ngẩng đầu nhìn quang, nhưng khi bọn hắn ý thức được viên này lưu tinh là hướng phía bọn hắn rơi xuống thời điểm, nhưng lại nhao nhao phát ra tuyệt vọng gầm rú, không ít người quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu lấy cái gọi là ạ mạ tệ giảm đại thần tha thứ. Nhưng mà, lưu tinh lại không có bởi vì bọn họ sám hối mà đình trệ mấy mai. Vành ba tinh liên hỏa cầu rơi xuống, kia là có thể so với sơn mạch lớn nhỏ lưu tinh. Khi nó rơi vào mặt đất trong ngay mắt, trực tiếp liền đem toàn đài đã từng xã hội loài người bên trong, có thể đến được trên đầu ngón tay quốc tế đô thị theo trên bản đồ xóa đi. Kỳ trung kích cường hãn, khiến cho toàn bộ thần triều quốc đã dẫn phát bạo liệt địa chấn. Tựa như muốn toàn bộ đám chìm đồng dạng, cảnh nội hỏa sơn càng là như là bị đánh thuốc kích thích như thế, lập tức bắt đầu phun trào. Như từng đóa từng đóa diễm hỏa, tại thần triều quốc trên không nở rộ. Mai yêu thích nhất quan sát diễm hỏa người Giờ phút này, nhưng không có thượng tức chỗ trống, nhao nhao hoảng sợ chạy trốn lấy, hy vọng có thể đào thoát ra hỏa sơn bao trùm khu vực. Nhưng mà, viên này Lưu Tinh mang tới hủy diệt tính là không thể nghi ngờ, kia là xa so với nhân loại mạnh nhất khoa học kỹ thuật vũ khí còn cường hãn hơn lực lượng kinh khủng. Kia là đến từ vũ trụ vận hành vĩ lực, cũng không phải là nhân lực đủ khả năng chống cự kinh khủng. Long Quốc, xem như tới gần thần chiếu quốc, quốc gia, trước tiên liền quan sát được Lưu Tinh truy lạc vết tích. Đối với thần chiếu quốc tao ngộ nguy cơ, bọn hắn cũng không để ở trong lòng, bọn hắn quan tâm, chỉ là viên kia Lưu Tinh đến cùng là cái gì? Bây giờ địa cầu biến hóa có thể nói là quỷ thần khó lường, khó mà đoán trước. Tại hồ lô đàng đem địa cầu đều bao phủ lại sau, viên này từ thiên ngoại rơi xuống lưu tinh, khẳng định là không tầm thường. La Lấy, vừa mới nhìn thấy lưu tinh, còn tại suy tư này là vật gì lâm nghiệp, lập tức liền nhận được thủ phủ điện thoại. Nửa giờ sau, một không tốc độ siêu thanh máy bay rơi vào học viện, đem lâm nghiệp mang đi. Hàn Quốc. A. Thần triều quốc những ngày tập toán, cuối cùng là gặp báo ứng. Lập tức triệu tập nhân thủ, tiến vào thần triều quốc, điều tra tinh tưởng viên kia lưu tinh là cái gì. Hàn Quốc tổng thống Lý Tiên trụ nói rằng, Chuyện này phải trang muốn cùng Tây Phương quốc gia nói một chút. Thượng quân có chút do dự nhìn xem hắn. Tây 8. Sự tinh gì đều muốn thông tri bọn hắn, chúng ta Đại Hàn quốc lúc nào thời điểm mới có thể chinh phục địa cầu, đi hướng vũ trụ, trở lại cố thổ. Nắm chặt thời gian, chúng ta Đại Hàn minh tộc đứng khởi, liền rượi vào ngươi. Minh Bạch. Tây Phương nước nào đó. Tổng thống đại nhân, vừa tiếp vào điện thoại, thân chiếu quốc bị một viên sao băng đánh trúng vào, hiện tại Hàn Quốc bên kia đang đợi mệnh lệnh của chúng ta. Từ khi linh khí phục hồi sau, có vài quốc gia liền bắt đầu không nghe bọn hắn Mỹ lợi quốc chào hỏi, sở biết xem như Atlantic quốc tổng thống. Tự nhiên là không có khả năng khiến cái này đã từng thần phục tại chân mình dưới quốc gia nhảy nó lên, mà bọn hắn sinh hóa chiến sĩ cũng cần tiến hành một phen thực chiến xem như nghiệm thu thành quả. Hiện tại, trước mắt hắn tin tức chính là sinh hóa chiến sĩ quân đoàn lần thứ nhất xuất thủ chiến báo. Theo kết quả mà nói, nhường hắn hết sức hài lòng. Một chi sinh hóa chiến sĩ quân đoàn trực tiếp đem một cái tiểu quốc gia trong vòng một đêm hoàn toàn tan rã. Mặc dù trong đó có không phân biệt ta, dẫn đến sinh hóa chiến sĩ quân đoàn bởi vì đồng đội ngộ thương, tổn thất gần như một nửa nhân thủ. Nhưng ở Smith xem ra, cái này hoàn toàn có thể tiếp nhận, ngược lại những này sinh hóa chiến sĩ đều là bọn hắn bắt lại trong nước điều dân. Bọn gia hỏa này chết, hắn hoàn toàn không đau lòng, đằng sau lại bắt một nhóm những này không biết tốt xấu cuốc dân đến cải tạo trở thành sinh hóa chiến sĩ là được rồi. A, thần chiếu quốc bị một viên sao băng đánh trúng vào. Nghe được thư ký lời nói, Smith buông xuống trong tay truyền báo, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chúng ta chú đóng ở thần chiếu quốc quân đội đâu? Đến bây giờ đều không có tin tức gì truyền đến, khả năng rất lớn là bởi vì lưu tinh nguyên nhân toàn thể tử trận. Thư ký không thể không nói cho Smith cái này làm hắn bi thương tin tức. A, tại đặc biệt. Smith vỗ hốt một cái, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhương chú đóng ở Hàn Quốc quân đội trực tiếp tiến vào chiếm giữ thần triều quốc. Viên này lưu tinh chỉ có thể là đồ đạc của chúng ta. Ta hiện tại thời đại này, chúng ta nhất định phải bắt lấy tất cả sự vật, dạng này khả năng duy trì địa vị của chúng ta. A, đáng chết Long quốc. Bọn hắn chiếm đoạt hai cái trọng yếu đồ vật, đến bây giờ chúng ta người đều không có làm rõ ràng, vậy rốt cuộc là cái gì? Minh Bạch, ta lập tức liên hệ Hàn Quốc. Mà giờ khắc này, thần triều quốc làm lưu tinh rơi xuống sau, thần triều quốc thủ đô trực tiếp bị phá hủy, lâm vào đáy biển. Nước biển lập tức đem hết thể trung quanh dốc đẩy. Ma Kê Lưu tinh chân diện mục cũng tại lúc này biểu diễn ra. Kia đương nhiên đó là một bộ khủng lổ như sơn mạch quái vật thi thể, càng thêm dọa người chính là, quái vật này lại có 9 quả đầu lâu. Theo nước biển chảy ngược, quái vật trên người máu tươi cốt cốt chảy ra, đem hết thể trùng quanh nhuộm thành đỏ tươi. Mà theo nước biển chảy ngược, bị mang đến nơi đây sinh vật biển nhỏ, cũng nhao nhao hút tới cái này chảy vào biển bên trong máu tươi. Lập tức, những đại dương này sinh vật, nguyên một đám đã sẹ ra có thể rừng kinh khủng biến hóa, chương 107, Đại La Tiên thi phóng xạ, 1, chương 107, Đại La Tiên thi phóng xạ. Thần triều quốc dị biến sau khi xuất hiện, toàn thế giới ánh mắt nhao nhao đều tập trung ở đảo quốc này trên thần. Trước hết nhất đến thần triều quốc, chính là tới gần thần triều quốc Hàn Quốc. Lấy Tây phương đế quốc hùng mạnh nhất Atlantis quốc làm hạch tâm đội ngũ dẫn đầu hạ, mấy chiếc quân hạm thừa phong phá sóng, lái vào thần triều quốc cảnh nội. Bây giờ thần triều quốc bởi vì nội loạn, lại thêm cái này rơi xuống lưu tình, đưa tới cảnh nội hỏa sơn phun trào, địa chấn không ngừng. Sớm đã là một mảnh hỗn độn, căn bản không có đối ngoại liên hệ điều kiện. Là lấy, lấy Atlantis quốc cầm đầu Hàn Quốc hạm đội lái vào thần triều quốc nội hải lúc, đều không có nhận nửa điểm ngăn cản. Nhưng mà Đang khi bọn họ chuẩn bị tiếp tục đi tới lúc, đột nhiên, nước biển phun trào, sóng biển như suối phun giống như không đứt gãy trổng dâng lên, to lớn sóng cả, khiến cho hạm đội thuyền kịch liệt lay động, nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp tại trong nước. Thuyền bên trên đám binh sĩ càng là tại cái này kịch liệt sóng này hạ, như là lăn đất hồ lô như thế, lắc qua lắc lại, thậm chí có mấy cái hàn quốc thằng xuôi xẹo, sơ ý một chút, trực tiếp cho vung ra thuyền bên ngoài, lọt vào biển rộng mênh mông bên trong, lập tức liền bị mãnh liệt nước biển nuốt mất, đã mất đi tung tích. Thấy cảnh này, trên thuyền những binh lính khác trong lòng giận mình, nhao nhao bắt lấy bên cạnh có thể bắt lấy đồ vật. Bọn hắn cũng không muốn rơi vào cùng mấy người này thẳng xuôi xẹo kết quả giống nhau. Liên tại bọn hắn cho rằng, trước mắt nước biển sóng lớn của trời, bất quá là bởi vì thần chiếu quốc bởi vì lưu tình truy lạc, dẫn đến vỏ quả đất bản khối nhận xung kích mà sinh ra địa chấn, rất nhanh liền có thể vượt qua lúc. Nhưng mà kế tiếp, như suối phun giống như sóng cả bên trong xuất hiện đồ vật, để bọn hắn tất cả đều ngạc nhiên mở to hai mắt. Máu tươi dần dần đem xanh thẳm sóng cả nhuộm đỏ. Chỉ thấy một cái to lớn đầu, theo sóng cả bên trong giở ra. Kia là một quả như thế nào đầu? Da thịt tất cả đều lộ tung, chỉ còn lại nhuồn huyết dịch náo hoa, thậm chí còn tại sinh động như thần sao độc lấy. Mà ở đằng kia phía dưới, là một trương phóng lợi miệng lớn, ngay tại nhai nuốt lấy cái gì. Đợi bọn hắn nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện, lại là một đầu nhân loại đuổi, theo trên đuổi quần đến xem, rõ ràng là vừa rồi rơi vào trong nước thẳng sủi sèo. Nhìn thấy quái vật này thị người một màn, tất cả binh sĩ không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng nhất thời bị sợ hai lớp kín. Mặc dù không biết rõ trước mắt cái quái vật này rốt cuộc là thứ gì, nhưng là bọn hắn đều không muốn táng thân tại cái quái vật này miệng bên trong. Các binh sĩ không nói lời gì, lập tức móc ra súng ống, miễn cưỡng ổn định thân hình của mình sau, không chờ thêm tư hạ lệnh, quả quyết hướng phía quái vật trước mắt nổ súng phanh phanh phanh ba. Suốt lống phun ra nuốt vào lửa cháy lưỡi, đạn hóa thành vòi rồng đồng dạng, quét ngang quái vật đầu lâu. Nhưng mà, cho dù đạn đem đầu đánh phá thành mảnh nhỏ, quái vật nhưng như cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng giống như, không nhanh không chậm đem tức ăn trong miệng nuốt xuống về phía sau, kia đã sớm bị đánh trống rống hốc mắt nhìn về phía bọn hắn. Bị cái này trống rống hốc mắt nhìn chăm chú thời điểm, tất cả mọi người không nhịn được dùng mình một cái. Giống như là đang đối mặt không đáy đen nhánh vực sâu, hàn ý lạnh lẽo lẻn đến trong xương tủy. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại ngắn ngủi nhìn chăm chú bên trong, cái này không biết tên quái vật phát ra đỉnh thai nhức góc gạt két. Tiếng gầm khơi dậy Thao Thiên Cự Lãng, băng lạnh nước biển trong nháy mắt đem thuyền bồng tàu bạp phủ. Chờ đợi thuyền lại lần nữa nổi lên mặt nước lúc, trên thuyền binh sĩ lại là lại biến mất mấy cái. Nhưng lúc này, nhưng không ai lại đi chú ý cái vấn đề này. Bởi vì đang cuộn trào mãnh liệt sóng biển bên trong, lúc đầu lay động lắc lư thuyền đột nhiên dừng lại. Ngay tại các binh sĩ kinh ngạc thời điểm, lại phát hiện từng đầu huyết hồng quái dị xúc tu dò xét lên thuyền. Mỗi một đầu xúc tu, so với người còn lớn hơn hơn mấy phần, như là từng đầu thật dài xứng xích. Để cho người ta không nhịn được nghĩ đến trong thần thoại vị kia tại Bắc Hải lớn yêu quạ giật chịu. Khai hòa Nhìn thấy những này Súc Tu, Atlantis Quốc sĩ quan mở to hai mắt, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác kinh hồn. Mặc dù không rõ trước mắt con quái vật này rốt cuộc là thứ gì, nhưng bây giờ nếu như không đem những này cuốn lấy thuyền Súc Tu cắt ngang lời nói, bọn hắn rất có thể liền phải tán thân nơi này. Tại Atlantis Quốc sĩ quan ra lệnh một tiếng sau, thuyền bên trên binh sĩ cũng không lo được kinh ngạc sợ hãi, lập tức nhắm ngay những này leo lên thuyền Súc Tu boss xuống ống cò súng. Phanh phanh phanh ba, hung mãnh hỏa lực đột nhiên bộc phát, từng quả đạn rơi vào những này trên Súc Tu mặt. Mà những này Súc Tu cũng không có cơ nào ngừng gián, tại đạn giáo sắt hạ, lập tức bị đánh thành từng đoạn thịt nát. Bất quá mấy giây thời điểm, phần lớn xúc tu đều đã bị đánh gãy. Đang lúc tất cả mọi người tiếp tục chuẩn bị chặn đánh viên kia quái vật to lớn đầu lâu, đột nhiên, một loại trên linh hồn run rẩy, để bọn hắn giật mình ngay tại chỗ. Mặc dù không thấy gì cả, nhưng ở sâu trong nội tâm sinh ra sợ hãi, để bọn hắn tựa như là gặp thiên địch con ngồi, một cử động nhỏ cũng không dám. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy viên kia phù ở mặt biển to lớn đầu lâu đã xẻ ra kinh thiên dị biến. Vặn mèo, xé rách. Kia trống rống trong hốc mắt, đột nhiên thoát ra sinh trưởng ra khéo mồm khéo miệng xúc tu, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Tinh chuẩn đem thuyền trưởng sĩ binh tất cả đều thôn phệ trong đó. Ngay sau đó, mặt biển lần nữa chấn động lên. Lấy thuyền làm trung tâm vị trí, nước biển chảy ngược như cái phễu lồng dạng. Vòng xoáy khủng lồ phi tốc khởi động. Xem như mục tiêu thuyền lập tức liền bị vòng xoáy này mang theo chuyển động hướng kia dưới đáy xoáy đi. Nếu là từ trên cao bên trong nhìn lại, trong lúc mơ hồ, có thể gặp tới như có một chương đường kính vài trăm mét mực lớn, tại dưới mặt biển như ẩn như hiện. Làm thuyền bị đẩy vào vòng xoáy bên trong sau, phù ở mặt biển đầu lâu chậm rãi biến mất. Nguyên bản sóng lớn quật chào mặt biển, cũng quay về bình tĩnh, tựa như không có cái gì xảy ra. Duy trì có qua sau một thời gian ngắn, Atlantis quốc kỳ chậm rãi từ đáy biển phủ tới trên mặt biển, cơ sĩ màn ngoài đã sớm bị huyết dịch xâm nhiễm biến đỏ. Một bên khác, Long quốc, đồng cảng. Lâm Nghiệp một thân quân trang, đầy mang hiếu kỳ leo lên Long quốc bây giờ nghiên cứu ra chiến hạng tối tân nhất. Xem như lục quân hắn, lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy loại này có thể ở trên biển rong ruổi sắt thép tự hạng, khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Nhờ vào Lâm Nghiệp đội trưởng theo mê vụ chi địa mang ra đồ vật, nghiên cứu của chúng ta có tiến bộ rất lớn, hiện tại chiếc này thuyền bên trên, chuyên chở tiểu mới ra đà, có thể tìm kiếm tất cả ẩn chứa có linh khí vật thể. Từ khi đi vào linh khí thời đại, Hải Dương biển so trước kia muốn nguy hiểm nhiều, ai cũng không biết trong Hải Dương ẩn giấu đi quái vật gì, cho nên lâm nghiệp đội trưởng, các ngươi chuyến này sự nguy hiểm, không ai có thể dự đoán. Bảo trọng, bến cảng bên cạnh, một vị lão giả vô vô lâm nghiệp bà bay. Mời thủ trưởng yên tâm, chúng ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lâm nghiệp cất cao giọng nói, thuận bồm xuôi gió, ta ở chỗ này chờ các ngươi khải hoàn. Chương 107, Đại La tiên thi phóng xạ, 2, chương 107, Đại La tiên thi phóng xạ, 2. Nửa giờ sau, chiếc này từ Long Cốc tại đi vào linh khí thời đại sau. Dung hợp rất nhiều linh khí thời đại khoa học kỹ thuật cự hạng khởi động, hướng phía bây giờ tại nhân loại mà nói, tràn đầy bất ngờ cùng sợ hãi biển sâu chảy tới. Lấy Đông Cảng tiến về Thần Triều Quốc, là Long Quốc nhanh nhất một con đường. Ở này trước quân hạm bên trên, có am hiểu hàng hải nhân viên kỹ thuật, liên quan tới đi thuyền chuyện, hoàn toàn không cần Lâm Nghiệp bọn hắn đến quan tâm. Hiện tại bọn hắn duy nhất nhiệm vụ, chính là nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, tới Thần Triều Quốc mới có thể thật tốt chấp hành nhiệm vụ. Lúc đến Lâm Nghiệp liền được cho biết, bây giờ Thần Triều Quốc dị biến, đã hấp dẫn phương Đông tất cả quốc gia chú ý, ngay cả Tây phương đều trong bóng tối điều động nhân tụ tới. Bọn hắn đến lúc đó đi tới Thần Triều Quốc khẳng định là có một trận trận đánh ác liệt muốn đánh. Mà linh khí thời đại, tất cả mọi người đang bận bịu tham dò cái này mới tinh thời đại, hiện tại cũng là thời điểm hiểu một chút các quốc gia giữa lẫn nhau biến hóa. Nhưng mà, Lam Long quốc quân hạm một nắng hai sương, lái vào thần triều quốc gần biển lúc, cầu tàu bên trong, bị Dã Đa quan chức viên gọi tới hạm trưởng, bộ hạm trưởng nhìn trước mắt Dã Đa hình tượng, kết vào một nguồn khí lạnh. Ánh trắng lạnh lùng vậy vào nhìn như gió êm sóng lặng mặt biển. Tựa như cảnh sắc an lành cảnh tượng, nếu là đặt ở linh khí thời đại trước kia, thuộc về là đi thuyền thời thích tốt. Nhưng mà, Dã Đa phản hồi hình tượng, nhưng lại làm cho bọn họ đều không rét mà run. Chỉ thấy tại cái này dạ đà trên tấm hình, lít nha lít nhít toàn bộ đều là màu đỏ điểm nhỏ. Xem như Long Quốc linh khí thời đại sau chiến hạng tối tân nhất, mong muốn đi thuyền tại bây giờ cái này hoàn toàn không biết gì cả đại dương, bảo đảm hệ số an toàn, dạ đà tự nhiên là một cái xếp tại hàng đầu nhân tố. Mà Long Quốc dạ đà, tại có thể tìm kiếm tới ẩn chứa linh khí vật thể điều kiện tiên quyết, liền tiến hành phân biệt biên soạn. Điểm sáng màu xanh lục là bình thường sinh vật biển. Mà điểm sáng màu đỏ thì là ẩn chứa linh khí vật thể. Hiện tại dạ đà bên ngoài xuất hiện nhiều như vậy điểm nhỏ màu đỏ, hiển nhiên, tại bọn hắn đi thuyền vùng biển này hạ, khắp chỗ đều là tràn đầy linh khí vật thể. Nhất là đang quan sát tới những loại vật thể lại còn có thể tự chủ di động thời điểm, bọn hắn minh bạch, những này hiển nhiên đều là sinh vật bị tại linh khí thời đại xo dị biến sản phẩm. Mặc dù không biết rõ bọn chúng rốt cuộc là thứ gì, nhưng là chỉ từ trên lục địa sinh vật biến hóa đến xem, trong hải dương sinh vật nếu là bị linh khí nhiễm dẫn, phát sinh biến hóa lời nói, tuyệt đối là làm cho người khó có thể tưởng tượng tính cùng. Dù sao trong hải dương cự thú thật sự là nhiều lắm, nhận được linh khí xâm nhiễm, phát sinh biến hóa sau, có lẽ tại bọn hắn đi thuyền hải vượt phía dưới, liền có có thể tùy ý là đút cự hạm hải dương cự thú. Phát hiện điểm này sau, hạm trưởng lập tức hạ lệnh, toàn hạm mở ra chế độ tính mặc. Cái gọi là chế độ tính mạch là căn cứ lâm nghiệp bọn hắn theo mê vụ chi địa mang về một khối khoáng thạch nghiên cứu ra linh khí khoa học kỹ thuật. Khối khoáng thạch này có được có thể ẩn nấp khí tức đặc tính. Lúc trước lâm nghiệp bọn hắn xâm nhập mê vụ chi địa lúc đã từng bị một cái kinh khủng hung thú truy sát. Cuối cùng là dựa vào đã trốn vào khắp chỗ đều là loại này khoáng thạch địa khu sau, vừa rồi tránh thoát hung thú truy sát. Mở ra chế độ tính mạch chính là tướng quân Hạ mang theo viên này khoáng thạch chế thành khoa học kỹ thuật sản phẩm, từ kia laser đem nó kích phát, mức độ lớn nhất phát huy nó ẩn nấp khí tức năng lực. Sau đó Vì mau chóng chạy ra mảnh này khắp chỗ đều là linh khí sinh vật biển hải vực, càng đem quân hạm tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. Mà theo bọn hắn tiến lên, hải vực hạ linh khí sinh vật biển phản ứng thật là biến tơ tớt, cái này khiến hạm trưởng bọn hắn nhẹ nhàng thở ra, cho rằng đây là trốn ra kia phiến kinh khủng sinh vật biển hải vực. Nhưng là, bọn hắn hiển nhiên là cao hứng quá sớm. Liên tại bọn hắn sắp lái vào thần chiếu loan thời điểm, kia yên lặng như nước động mặt biển, đột nhiên bắt đầu kịch liệt phun trào lên, sóng biển chi lớn, có thể so với đại dương bên trong nguy hiểm nhất hải vực. Nhưng mà, đây chính là gần biển a. Vì sao lại có lớn như thế sóng biển? Còn chưa chờ tất cả mọi người kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên, một cái cự thú từ đáy biển đứng lên. Kia là một cái khó nói lên lời quái vật, thân cao khoảng chừng hơn 100 mét chi cao. Nhưng là trên người của nó, nhìn mười phần quái dị, tựa như là trải qua từng cỗ thi thể hợp lại mà thành câu lại quái vật. Quái dị, vằn mèo, vỡ vụn. Cái này vật kỳ quái sau khi xuất hiện, còn chưa chờ quân hạ bên trên lâm nghiệp bọn người kịp phản ứng, liền nhìn thấy tại một tiếng quái dị vang động bên trong. Một giây sau, cái này không lồ quái vật, thân thể bắt đầu không ngừng chảy ra kỳ quái vật bèo. Ngay sau đó, nương theo lấy một tiếng ầm ầm tiếng vang, Cái này cao đến 100 mét kỳ quái sinh vật, ầm vang nổ tung. Đen đặc sắc chất lỏng cùng mảnh vỡ vảy da vẩy ra hướng bốn phía, như là từng quả như là tháo. Làm rơi vào quân hạm bên trên lúc, lập tức quân hạm liền bị đánh ra mấy cái lỗ thủ nhỏ. Mà kia đen đặc sắc chất lỏng, càng là như là axit sulfuric dịch đậm đặc như thế, rơi vào địa phương nào, địa phương nào đều bị ăn mòn ra một cái hố to. Liên thép như kim loại, tại trước mặt của nó cũng không ngoại lệ. Quân hạm bên trên liền có mấy cái binh sĩ không tránh kịp, bị cái này đen đặc sắc chất lỏng dội cho một thân, tại chỗ biến thành một đám huyết thủy. Thậm chí, như là quái vật kia đồng dạng, trực tiếp nổ tung. Duy nhất đáng được ăn mừng, đó chính là quân hạm bên trên khẩn yếu nhất địa phương đều không có nhận tổn hại. Nhưng đầu này quái vật to lớn, vẫn là cho tất cả mọi người bịt kín một tầng bóng ma tâm lý. Thần triều quốc đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngay cả thần chiếu Loan bên trong đều xuất hiện loại này cấp bậc sinh vật khủng bố. Mà cái này sinh vật khủng bố lại là xảy ra chuyện gì? Vì sao lại nổ tung đâu? Còn có vậy ngay cả kim loại đều có thể ăn mòn đen đặc sắt chất lỏng, lại là cái gì đâu? Một loạt nghi vấn tất cả đều rơi vào quân hạm bên trên trong lòng của mỗi người. Lâm Nghiệp không khỏi nghĩ đến bên kia rơi xuống tại thần chiếu quốc lưu tình. Trực giác nói cho hắn biết, cái này xuất hiện tại thần chiếu loan trăm mét tử thú, cùng viên kia rơi xuống lưu tinh, tuyệt đối có không tầm thường quan hệ. Mà bây giờ, bọn hắn mong muốn làm rõ ràng những vấn đề này, biện pháp duy nhất, tự nhiên là lên bờ. Chỉ có leo lên thần chiếu quốc, bọn hắn mới có thể khi tìm thấy tạo thành đây hết thể biến hóa đáp án. Nhưng lạ, là, làm quân hạm hơi có vẻ chật vật tránh đi phụ ở trên mặt biển thi khối, lái vào thần chiếu loan lúc, xuất hiện tại bọn hắn một màn trước mắt, lại là làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được phát ra kinh ngạc tiếng hô. Chỉ thấy đã từng tòa kia tiếp giáp thần chiếu loan xây lên quốc tế đô thị, hôm nay đã sớm không tồn tại nữa. Thay vào đó, là một cái căn bản trông không đến đầu hố sâu. Hiển nhiên, nơi đây chính là lưu tinh truy là chỗ. Tại lưu tinh truy lạc kinh khủng lực phá hoại hạ, trực tiếp đem thành phố này theo trên bản đồ trong nháy mắt xóa đi. Mà nước biển, càng là chạy ngược tiến vào chỗ này hố sâu to lớn. Phóng nhãn nhìn lại, bọn hắn giống như có thể nhìn thấy có đồ vật gì rơi vào trong hố sâu. Nhìn đến không giống vận thạch lưu tinh, mà tựa như là một cái xo so trước đó trăm mét tự thú, càng thêm to lớn sinh vật phần lưng, chương 108, tám tiên, tám điểm, tám chúng sinh. 1, chương 108, tám tiên, tám điểm, tám chúng sinh kia là một cái làm cho người sợ hãi hố sâu. Mà khi quân hàm tới gần hố sâu một chút khoảng cách thời điểm, đột nhiên, trong lòng của mỗi người đều xuất hiện một loại khó nói lên lời cảm giác các bác. Cảm giác kia, thật giống như phía trước là vực sâu không đáy như thế, chính mình nếu như bước ra một bước, liền sẽ trực tiếp rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vậy đến tự không biết sợ hãi, đem bọn hắn bản năng chói buộc, mỗi người tất cả đều không tự chủ được sinh sôi ra nhất nguyên thủy sợ hãi, làm bọn hắn cảm thấy run rẩy. Kia trong hố sâu đồ vật, tựa như là có thể hủy diệt tất cả kinh khủng tồn tại. Bọn hắn bản năng cầu sinh nói cho bọn hắn, chỉ cần lại hướng phía trước lời nói, chính là hữu tử vô sinh bóng ma tử vong, bao phủ tại trong lòng của mỗi người. Dù cho là bây giờ Long Quốc mạnh nhất Lâm Nghiệp, cũng là cảm nhận được kia phảng phất là đến từ cao thú nguyên giống loài mang tới nguyên ép, kia là thấp thú nguyên sinh mệnh đối cao hơn chiều không gian sinh mệnh sợ hãi. Ở trong đó, đến cùng là quái vật gì? Lâm Nghiệp bên người đã từng cùng hắn cùng nhau tại Mê vụ chi địa trình chiến đội viên hoàng sợ nhìn xem hồ sơ, bọn hắn đều không có tới gần, chỉ là ở phía xa, vậy mà liền sẽ sinh ra sợ hãi tâm lý. Phải biết, bọn hắn ban đầu ở Mê vụ chi địa thời điểm, dù là gặp được cường đại nhất quái vật, đều không để cho bọn hắn sinh ra loại này vô lực cảm giác sợ hãi. Không biết rõ, nhưng thứ này khẳng định là cùng Lưu Tinh có quan hệ. Lâm Nghiệp cái trán toát ra mồ hôi, đây là hắn đang cật lực áp chế chính mình bản năng sinh ra cảm giác sợ hãi, mặc dù biết trước mắt rất nguy hiểm, nhưng là hắn cũng nhất định phải điều tra tính tưởng, đây là hắn nhiệm vụ của lần này. Dương đội, này sẽ sẽ không cũng là một con quái vật đâu. Một đội viên khác lại là nghĩ đến vừa tới gần thần chiếu loan thời điểm, cái kia bỗng nhiên theo trong biển đứng lên trăm mét cự thú. Nhưng lại liền xem như cái kia khổng lồ quái vật, cũng không có cho bọn họ mang đến loại này chưa tới gần, liền đã bản năng sợ hãi tâm lý. Đấy lòng tựa như là có âm thanh đang không ngừng nói cho bọn hắn Hồ Sâu đột đạt, cũng không phải là bọn hắn hiện tại có thể lý giải kinh khủng, không biết rõ, đến chạy tới mới biết được. Lâm Nghiệp hít một hơi thật sâu, nương dựa theo tự thân cường hãn nghị lực, dần dần đem bản năng sợ hãi áp chế một chút, dù là thân thể như cũ có chút bó tay bó chân, nhưng ánh mắt lại có vẻ vô cùng kiên định. Chỉ là, quân hạm bên trên, so với thể chất cường hoành Lâm Nghiệp bọn người, cái khắc phụ trách thao túng quân hạm binh sĩ liền không có Lâm Nghiệp bọn hắn những này đã từng theo mê vụ chi địa trở về tình anh lợi hại. Tại Lâm Nghiệp cảm nhận được sợ hãi thời điểm, bọn hắn đã là mồ hôi rơi như mưa, mong muốn di động thân thể đều có chút khó mà làm được. Hiển nhiên, cái hố sâu truyền đến cảm giác gáp bách đối bọn hắn mà nói, thật sự là quá siêu khó. Thậm chí, đều đã có người bởi vậy mất đi. Khi biết được tin tức này thời điểm, Lâm Nghiệp bọn hắn cũng minh bạch, mong muốn lại dựa vào quân hạm đi qua lời nói, chỉ sợ là có chút khó khăn. Chẳng lẽ lại, bọn hắn liền nhất định ngừng chân nơi này sao? Liên tại bọn hắn trong lòng bi thương thời điểm, đột nhiên, sau lưng truyền đến một hồi vận động. Chờ bọn hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại lúc, đã thấy một chiếc cử hạm lái vào nơi đây, mà tại xung quanh của nó, còn có mấy chiếc bảo vệ nó khu trục hạm. Lâm Nghiệp bọn người chỗ quân hạm, tại trước mặt của nó liền như là đại nhân trong tay Hải Nhi đồng dạng nhỏ bé. Mà kia cự hạm bên trên treo cơ sĩ, cũng làm cho Lâm Nghiệp bọn người minh bạch cái này cự hạm thân phận. Atlantis Corp hàng không mẫu hạm. Đối với Atlantis Corp tham dự, Lâm Nghiệp bọn hắn sớm tại theo Long Quốc lúc rời đi, liền đã có chỗ dự liệu. Dù sao, tại linh khí thời đại trước, Atlantis Corp chính là nổi danh thế giới gây quấy phân heo. Thần chiếu quốc càng là hắn phụ thuộc tiểu đệ, hiện tại thần chiếu quốc xuất hiện loại này động tĩnh, bọn hắn nếu là không có cái gì động tác, Lâm Nghiệp khẳng định là không tin. Chỉ là Lâm Nghiệp không biết là, sớm tại bọn hắn chạy đến trước đó, liền có mấy chiếc gạt lạn tít quốc cùng Hàn Quốc quân hạm táng thân tại ở xa thần chiếu loan bên ngoài trong vùng biển. Mà Atlantic quốc khi nhìn đến lâm nghiệp bọn người ngồi quân hạm lúc, càng là trực tiếp nhường khu trục hạm đem họng pháo thay đổi hướng lâm nghiệp bọn hắn cưỡi quân hạm. Hiển nhiên là chuẩn bị trực tiếp đem lâm nghiệp bọn hắn đánh chìm. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, thiên điệu đột biến. Tại Atlantic quốc khu trục hạm chưa tới kịp nã pháo thời điểm, giữa thiên điệu đột nhiên thổi lên một hồi cuồng phong. Đột nhiên, sấm sét vắt dội. Kia ẩn nấp tại trong hố sâu quái vật, tựa như chờ tới con mồi của mình, tại lúc này cũng lộ ra diện mục thật của nó. Chín cái to lớn đầu lâu theo trong hố sâu ló ra. Mỗi một khỏa đầu lâu đều khoảng chừng mấy ngàn trượng. Nó tự trong hố sâu đứng lên, bệ nghệ thiên hạ. Vẹn vẹn chỉ là kia chín khỏa đầu lâu, cũng đã để cho người ta không rét mà run, kia là viễn siêu nhân loại tưởng tượng quái vật kinh khủng. Mà khi diện mục thật của nó lộ ra về sau, một loại khó nói lên lời áp lực, bao phủ tại thần triều quốc mỗi một chỗ địa phương. Thậm chí, người của toàn thế giới, giờ phút này đều cảm nhận được một loại đến từ tâm hồn áp bách, không lời sợ hãi tại bọn hắn trong lòng tràn ngập, giống như là tận thế giáng lâm. Kia là đủ để chúa tể địa cầu sinh diệt kinh khủng tồn tại. Vẹn vẹn chỉ là lộ ra chín khỏa đầu lâu, tựa như cùng một san sát sơn mạch giống như Áp lực kinh khủng như là sóng lớn đánh tới, giống như núi cao nặng nề, mà bọn hắn thì như giữa thiên địa sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Cái này, đây là cái gì a Lâm Nghiệp nhìn xem đầu này tự trong hố sâu xuất hiện quái vật, một loại tâm tình tuyệt vọng nơi này khắp dập dờn trong lòng của hắn, đối mặt loại quái vật này, hắn nghĩ không ra nhân loại có cái gì lực lượng có thể chiến thắng nó. Vẹn vẹn chỉ là đem thân thể bày ra, cũng đã cho người cảm giác vô lực, kia là đến từ thứ nguyên nguyên phép. Mà Lâm Nghiệp tại chợt vật nói ra câu nói này sau, bên cạnh lại không có bất cứ người nào có thể đáp lại hắn, bởi vì những người khác, mong muốn bảo trì thanh tĩnh, đã là chuyện cực kỳ khó khăn. Lúc này, cái nhìn kia không nhìn thấy đầu trong hố sâu cự thú thân thể vẫn còn không có hoàn toàn bày ra. Nhưng chỉ là cái này chín khóa đầu lâu to lớn, liền không khó tưởng tượng tới nó giấu ở trong hố sâu thân thể, đến tột cùng là đến cỡ nào khổng lồ. Một bên khác, Atlantis Quốc hàng không mẫu hạm bên trên, giờ phút này đã lâm vào tê liệt. Lam kia trong hố sâu cự thú sau khi xuất hiện, chẳng qua là trong mấy mắt, hàng không mẫu hạm bên trên nhân viên cũng đã té xỉu 90%. Thậm chí, ngay cả bị Atlantis Quốc tổng thống, quân đội, các nhà khoa học vẫn lấy làm kiêu ngạo sinh hóa chiến sĩ, bây giờ càng là không chịu nổi, không có lý trí có thể nói chỉ là vô tình cố máy giết chó bọn hắn, lúc này vậy mà tất cả đều như là gặp thiên địch con gà con như thế, co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong, run lẩy bẩy. Mà cái khắc một chút còn có thể bảo trì thanh tình Atlantis Quốc binh sĩ, nhìn thấy cái này cự thú lúc, đã bị dọa đến sắp quên thở. Bọn hắn vội vàng lấy ra thập tự giá Hắc Liên, để ở trước ngực, chật vật cầu nguyện bọn hắn thượng đế giáng lâm, tới đây đem cái vật trước mắt tiêu diệt. Nhưng cũng tiếc, bọn hắn thượng đế cũng không tồn tại. Quái vật tiếp tục lên cao lấy, nó thân thể khổng lồ kia, cũng một chút xíu chậm rãi bày ra. Chương 108, Táng Tiên, Táng Điệp, Táng Chúng Sinh. 2, chương 108, tám tiên, tám điểm, tầng chúng sinh. 2. Kia là làm người tuyệt vọng to lớn tồn tại, cho dù là trong truyền thuyết thần thoại, có thể quay trùng quanh địa cầu trung đỉnh chi xả, có lẽ mới có thể siêu việt nó a. Như vậy tồn tại từ đâu mà đến? Đi vào địa cầu mục đích là cái gì? Không có ai biết, lúc này thanh tỉnh tất cả mọi người bị quái vật này thân thể khủng lồ rung động, đã sớm đã mất đi năng lực suy tư. Nếu như như vậy quái vật phát cuồng rồi nói, nhân loại có thể ngăn cản được nó đâu. Vẹn vẹn chỉ là đầu lâu, liền như là như núi cao lớn nhỏ, còn có thể xuyên việt tinh không. Như vậy tồn tại, thật là bây giờ nhân loại có thể chống lại sao? Lâm Nghiệp trong nội tâm, không có gì ngoài tuyệt vọng bên ngoài, càng làn nồng đậm cảm giác bất lực. Loại trình độ này quái vật, vẻn vẹn chỉ là nhìn thằng nó, cũng đã cần tốn hao lớn lao dũng khí cùng nghị lực. Nhưng mà, rất nhanh, Lâm Nghiệp liền phát hiện một việc. Tại hắn run rẩy thân thể, quan sát đến trước mắt quái vật thời điểm, đột nhiên, quái vật ở giữa nhất cái đầu kia bên trên, thình lình có một cái lỗ thủng. Mặc dù không lớn, nhưng là cái kia lỗ thủng hiển nhiên không thể nào là tự nhiên. Bởi vì giờ khắc này, ngay tại máu tươi không ngừng theo cái kia trong lỗ thủng chảy ra. Cũng là tại loại này tình huống hạ, Lâm Nghiệp phát hiện một cái càng làm cho người ta chấn kinh, thậm chí cả tay chân băng lãnh kinh khủng sự thật. Quái vật này từ khi hiện lên sau, liền một mực không có bất kỳ cái gì động tác, chín quả đầu vô lực rủ xuống. Nếu là kết hợp với nó ở giữa cái đầu kia bên trên cái kia không tính thu hút lỗ thủng, một cái to gan ý nghĩ xuất hiện tại Lâm Nghiệp trong lòng. Chẳng lẽ lại, trước mắt cái này nhìn to lớn vô cùng quái vật, kỳ thật đã chết? Làm đáp án này xuất hiện tại Lâm Nghiệp trong lòng sau, hắn không chỉ có không có đối trước mắt khả năng đến sự thật cảm thấy thích thú, ngược lại càng là cảm nhận được một loại cấp độ càng sâu sợ hãi. Như vậy như liên miên như núi cao khổng lồ, Vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái đều cần lớn lao chú ý, nghị lực, dù là không có động tác, khí thế đều có thể làm cho người tùy tâm cảm thấy sợ hãi quái vật. Nếu như chết, kia là bị ai giết đâu? Dù sao nó đầu lâu bên trên cái kia lỗ thủng, xem xét chính là cố ý. Dạng gì tồn tại mới có thể đem loại này kinh khủng quái vật giết chết đâu? Là trên trời thần sao? Lâm Nghiệp hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Mà vấn đề này diễn sinh ra tới vấn đề, thì xa so với trước mắt cái này quái vật to lớn càng làm cho người ta kinh khủng. Nếu như quái vật này thật đã chết rồi, kia giết chết cái quái vật này tồn tại, nên kinh khủng cỡ nào? Nếu là cái này tồn tại bí ẩn, để mắt tới địa cầu lời nói, vậy phải làm thế nào? Đang lúc Lâm Nghiệp nghĩ đến cái này, nhường hắn cảm giác 10 phần nghiêm trọng vấn đề lúc. Đột nhiên, thiên địa lại lần nữa đã xảy ra kỳ biến. Tầng mây dần dần, như là một trương vải vẽ, bị vô thượng cự lực xé nát, hóa thành mây trôi tản ra. Mà bầu trời, giờ phút này tựa như là sụp đổ xuống. Không sai, chính là sụp đổ xuống. Tại Lâm Nghiệp thứ nhất cảm giác bên trong, bầu trời giờ phút này liền như là sụp đổ xuống như thế. So với quái vật kia, giờ phút này chân chính tuyệt vọng mới bắt đầu. Nhìn lên bầu trời một chút xíu sụp đổ xuống, Lâm Nghiệp hai mắt mở rất lớn, thậm chí liền hô hấp đều quên. Tại thiên không sụp rơi vĩ lực hạ, mọi thứ đều biến không trọng yếu. Bởi vì tại lúc này, Lâm Nghiệp đương nhiên cảm giác được, chính mình trở thành trong thiên địa này con rơi. Bị thương, cô độc, tuyệt vọng, đủ loại tâm tình tiêu cực, tại Lâm Nghiệp trong lòng qua lại dập dần. Bản thân hắn càng là sắp bị ép điên. Nhưng mà, lúc này, Lâm Nghiệp cũng phát hiện một cái chuyện kinh khủng. Không chỉ có là bầu trời tại sụp rơi, mặt đất dường như cũng đang lên cao. Đương nhiên, phiến thiên địa này giống như biến thành một tòa vô biên bát ngát to lớn để ép cơ trời cùng đất, dựa lẫn nhau nhận lấy một loại nào đó hấp dẫn giống như đang theo lấy lẫn nhau tới gần. Lâm Nghiệp không biết rõ trời cùng đất vì sao lại tới gần, nhưng hắn minh bạch, như thật như thế, đừng nói là loài người, chỉ sợ là địa cầu đều sẽ không còn tồn tại. Mà giờ khắc này, không chỉ là Lâm Nghiệp, địa cầu bên trên, mỗi một cái quốc gia, mỗi một cái địa phương, toàn bộ nhân loại, thậm chí mỗi một cái động vật, giờ phút này đều cảm nhận được thiên địa này lẫn nhau đấu đá động tĩnh. Đại địa bên trên thằng, địa chấn không ngừng. Dưới bầu trời nặng, sấm sét vang dội. Mọi thứ đều tại tuyên cáo tựa như tận thế tiến đến. Thế lương cổ pháp khí tức quét sạch toàn thế giới. Mỗi người đều giống như là trong lúc mơ hồ, thấy được thiên địa này biến thành phân mộ, sắp đem bọn hắn chôn mai táng. Dự dụng bọn hắn địa cầu, tại thời khắc này biến thành mai táng tất cả sinh vật mô địa. Mà liên tại tất cả mọi người sinh lòng lúc tuyệt vọng, đột nhiên, giữa thiên địa tựa như truyền đến đinh thai nhức góc hợp minh thành. Thanh âm này dường như xuất từ hồng nông chưa phân lúc, tuyên cổ xa xưa, kéo dài chưa phát giác, mà giờ khắc này, mỗi một cái đều thấy được. Bầu trời lại lần nữa đã xảy ra dị biến. Một cái to lớn đầu quái vật hình chiếu xuất hiện ở bên trên bầu trời. Mã nguyên bản trong suốt màu tràn bầu trời, một chút xíu bị nhú đỏ, như là rọi lên máu tươi. Cửu đầu quái vật như là giật gặp nạn đồng dạng, hiện lên thập tự treo móc ở đỏ tươi như máu thiên khung phía trên. Không ai biết quái vật này là cái gì, đến từ nơi nào. Nhưng trước mắt cái này như thần linh thẩm phán một màn, khiến cho mọi người đều kinh hãi. Ngay sau đó, bọn hắn thấy được cửu đầu quái vật bị thiên địa trổ mai táng. Địa cầu bên trên, mỗi một chỗ đều hắc vang lên thê lương ai ca. Phảng phất là cáo chết tiên sứ, là con quái vật này dâng lên tự văng bài ca phun điếu. Mà trên bầu trời, càng là rơi xuống đóa đóa tái nhật bạo hoa, băng lãnh chói mắt. Thê lương, bi thương. Kia làm một bước, táng tiên bút tranh. Mỗi người đấy lòng giờ phút này, không tự chủ được dâng lên một loại cảm giác bi thương. Thậm chí, có người đè nén cũng được, nước mắt chảy ngang. Nhưng mà, trên bầu trời biến hóa chưa kết thúc. Trời tiên địa vây kín sau. Thật lâu, thiên địa mở lại, như hỗn độn lần nữa ban đầu điểm. Kia cừu đầu quái vật to lớn thi thể đã sớm biến mất. Thay vào đó, lại là một tòa phần mộ. Tại phần mộ trước, khắc dấu có một đạm mộ bia. Trên bia mộ, có rơi mấy cái chữ lớn, nhưng là những chữ này thể lại không phải là địa cầu bên trên bất kỳ một quốc gia nào, bất luận chủng tộc nào biết được vẫn tự. Thậm chí, tuyệt đại bộ phận người căn bản không nhìn thấy kia trên bia mộ chữ. Bọn hắn nhìn thấy, chỉ là một khối to lớn mộ địa, trên bia mộ, không có cái gì, là vì một khối vô tự bi. Mà có thể nhìn thấy trên bia mộ có chữ người, lại tại nhìn thấy thời điểm, cảm giác tâm linh rung mạnh, như bị sét đánh. Kia trên bia mộ chữ lớn, cho dù bọn hắn không biết ý nghĩa, lại cảm giác được ẩn chứa trong đó vô biên bất áp, khó nói lên lời trên lý. Thậm chí, có một ít người, khi nhìn đến trên bia mộ chữ lớn lúc, trực tiếp lên rồi. Tinh thần sụp đổ. Đó là bọn họ không thể đủ lý giải tồn tại. Kia là đến từ tiên ngoại, đến từ thế giới bên ngoài tồn tại. Kia là minh khắc đại đạo pháp tắc văn tự. Nếu là có người có thể ngộ được trong đó được phần, lập địa phi thăng thành tiên cũng không phải việc khó. Nhưng là, đây đối với bây giờ địa cầu người mà nói, lại như là độc dược đồng dạng. Nếu không đi suy nghĩ sâu xa cũng là con tốt, chỉ có thể cảm giác tối nghĩa khó dò. Nhưng nếu là muốn có tìm tòi nghiên cứu ý nghĩa, liền sẽ biến thành điên dại hình dạng. Bởi vì, đây là bọn hắn chỗ không thể chạm tới thần chi lĩnh vực, chương 109, khó kiếm tung tích, bảo bối này thật là nên a. 1, chương 109 Khó kiếm tung tích, bảo bối này thật là nên a. Một Côn Luân Sơn, Thạch Cơ hào hào đứng ở nơi đây, từ đằng xa đỉnh núi thổi tới thanh phong, dương lên nản quần áo một góc. Ba búi tóc đen nhẹ nhàng phiêu dãng, như một đầu màu mực dây lụa giống như mềm mại thuần hoạt. Đối với ảnh hưởng tới toàn bộ địa cầu một trận tán tiên nghi thức, nàng cũng không cảm giác có cái gì. Trong mắt của nàng, những ngày cư trú ở địa cầu bên trên ngợi tựa như hồng hoang đại điểu bên trên chúng sinh, nhìn cùng không nhìn, sinh tử vẫn luôn tại luân hồi. Như sâu kiến đồng dạng, không thể ảnh hưởng đến nàng. Mà nhất cử nhất động của nàng, lại có thể đối địa cầu người tạo thành khó mà ma diệt ảnh hưởng đem quỹ xa thi thể mai táng tại Táng Tiên Bắc tranh sau, Thạch Cơ liền tới tới Côn Luân Sơn nhìn xem chính mình ẩn dưỡng đang rực như thế nào. Côn Luân Sơn Điên. Làm Thạch Cơ cẩn thận cảm giác một phen sau, trong hộp ngọc đan dược tình huống nhường sắc mặt nàng hơi vui. Trải qua trong khoảng thời gian này đan dưỡng, bị chính mình cất giữ tại Côn Luân Sơn đỉnh núi đang dưỡng, bây giờ dư hiệu đã tại nguyên bản trên cơ sở tăng trưởng mấy lần. Nhưng nguyên bản ngàn năm kim đan phục dụng một quả có thể tăng trưởng ngàn năm tu vi lời nói. Vậy bây giờ phục dụng một quả ngàn năm kim đan liền có thể tăng trưởng mấy ngàn năm tu vi. Mà Thạch Cơ càng là phát hiện, cái này xa xa không có đạt tới ngàn năm kim đan tự hạt. Nếu là bọn dưỡng tới cực hạn lời nói, chỉ sợ là một quả ngàn năm kim đan liền có thể tăng trưởng và năm, vài và năm, thậm chí 10 vạn năm tu vi, chọn vẹn một cái hội nguyên pháp lực. Đến lúc đó, chỉ sợ là cái này ngàn năm kim đan danh tự cũng muốn sửa lại. Chẳng qua trước mắt mà nói, cái kia còn có một đoạn dài đẵng đường muốn đi, Thạch Cơ cũng không cần nóng lòng nhất thời. Đợi hiểu đan dưỡng bọn dưỡng kết quả sau, Thạch Cơ liền thu hồi ánh mắt, đem ánh mắt suy nghĩ tại phiến tiên địa này. So với lúc trước đi vào phiến tiên địa này thời điểm, bây giờ phiến tiên địa này đã là lòng trời lở đất giống như biến hóa. Lại linh khí dần dần tràn ngập sinh sôi đồng thời, địa cầu bên trên nhân loại, thú loại, thậm chí cả thực vật đều đã xảy ra biến hóa cực lớn. Nhân loại thể chất tăng cường, trong đó càng là có không ít người đã thức tỉnh có thể tu luyện linh thể. Mà thú loại càng là có hướng phía yêu loại phát triển xu thế. Thực vật càng là hướng phía tiên thảo đẳng cấp từng bước một rảo bước tiến lên. Một cái nhìn qua, quả nhiên là một phái sinh cơ bừng bừng, vạn vật cạnh phát cảnh tượng. Thạch Cơ cũng không có nghĩ tới là, bị nàng thu nhập hồ lâu không gian quỹ xá thi thể, vậy mà dẫn tới trong hải dương hải tộc rựi vào đến. Dọt kia rơi một giọt bình thường máu tươi, chảy qua nước biển pha loang sau kém chút đem những này hải tộc tạo thành viên siêu thế giới này phát triển gì biến. Cũng may, dù là đại la kim tiên sau khi chết bình thường nhất một giọt máu tươi, nhưng cũng là bình thường sinh linh cũng khó mà chạm tới thánh vật. Cho dù là có nước biển pha loãng, nhưng là những này linh trí chưa mở, chỉ lần theo bản năng di động hải tộc lại như thế nào có thể tiếp nhận cái này máu tươi bên trong năng lượng bàng bạc. Bị năng lượng bàng bạc tràn đầy thân thể, thân thể yếu đuối lại không cách nào gánh chịu cái loại này đến từ tiên thần năng lượng, bạo thể chính là bọn chúng sau cùng kết cục. Cũng tốt tại là bọn chúng tất cả đều bạo thể mà chết, nhuộm thạch cơ nhẹ nhàng trở ra. Nang từ khi tiến vào thế giới này sau, liền chưa hề tận lực đi dẫn đạo thế giới này hướng đi, càng không có qua truyền pháp ý nghĩa. Vì cái gì chính là nhìn kỹ một chút thế giới này, tại không có pháp môn truyền thừa điều kiện tiên quyết, đến tột cùng có thể đi đến một bước kia. Đây có lẽ là nhất thời hứng khởi, nhưng trong đó cũng có thể là ẩn chứa một đạo đại đạo pháp tắc, nếu là có chỗ linh hội lời nói, đối Thạch Cơ mà nói, vậy liền đã là niềm vui ngoài ý muốn. Đồng thời, cũng là nàng cảm giác, chính mình còn chưa hoàn toàn thăm dò tính tưởng thế giới này tồn tại ý nghĩa. Thay thế từ hồ lô hỗn dưỡng đang được, có lẽ là ý nghĩa tồn tại của nó một trong, nhưng tuyệt đối không phải toàn bộ. Cho nên, nàng muốn làm chính là một chuyện không liên quan đến mình người đứng xem, yên lặng quan sát lấy thế giới này vận hành. Bất quá, nhưng cũng không biết, tên kia phải chăng rời đi. Thạch Cơ chán chê ngẩng, giếng tinh đôi mắt đẹp nhìn về phía ngoại giới. Tên kia, là rời đi đi. Thái âm tinh bên ngoài, chúng yêu hai mặt nhìn nhau. Tại đế tuấn đến sau, ngoại trừ Bạch Trạch bên ngoài, Thương Dương, Khâm Nguyên Tâm tình khẩn trương lập tức bị vút lên. Dù sao Thạch Cơ không làm gì được tay cầm yêu hoàng kiếm Bạch Trạch, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn liền có thể không nhìn Thạch Cơ, tu vi không tính kém quỷ sa, đối mặt Thạch Cơ, vừa đối mặt đều không có đi qua. Thật đem hai người bọn họ thay đổi đi lời nói chỉ sợ là kết quả không nhất định phải đem quỷ sa đến hay lắm, cũng phải rơi xuống đột tử tại chỗ kết cục. Ma Đế tuấn đến, bọn hắn liền nhẹ nhàng thở ra. Đế tuấn tới, an toàn liền có bảo hộ. Cho dù là bọn họ tổng cộng 4 vị yêu soái, trăm vạn yêu tộc Thiên Đình Tiên Minh, cùng nhau đối Thạch Cơ tiến hành vây quét, kết quả ngược lại là bị Thạch Cơ xem như con ngồi đồng dạng chơi bựa, để bọn hắn mất mặt. Nhưng là hiện tại cái này đã không trọng yếu, con đường tu luyện, không có cái gì so còn sống quan trọng hơn. Mẹ cũng không có, còn tu luyện cái gì a? La Lấy, cho dù là biết kế tiếp lại nhận Đế tuấn trách móc nặng nề hỏi khó, nhưng bọn hắn đều không có nửa điểm đề bài cũng không phải là bọn hắn không cố gắng a, làm sao Thạch Cơ có Thiên Đạo dị bảo a? Như thế có thể so với Tiên Thiên Chí Bảo bảo vật, để bọn hắn thế nào đi cùng Thạch Cơ liệu sao? Đế Tuấn nhìn xem trước mặt dư giữ lại ba vị yêu quái, sắc mặt đích thật là rất khó coi. Dù sao, lúc ấy tại Lăng Tiêu bảo điện thời điểm, Thái Nhất điều động cái này bắt Thạch Cơ đội hình, cũng là bị hắn cho công nhận. Hắn lúc ấy đều đã tại trong cung điện, cùng Thái Nhất cộng ẩm, chúc mừng yêu tộc Thiên Đình sắp đạt được một cái có thể so với Tiên Thiên Chí Bảo Thiên Đạo dị bảo. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, vừa mới qua đi bao lâu, hiện thực liền hướng phía trên mặt của hắn, mạnh mẽ tới một bàn tay đem hắn đánh là mặt đỏ tới mang hai, cho dù da thịt bên trên không có cái gì đau đớn, nhưng là tại phương diện tinh thần, lại là đau rát. Bốn cái đại la kim tiên a, còn mang theo có thể điều động yêu tộc thiên đỉnh khí vận yêu hoàng kiếm a. Đối chiến một cái bất quá đại la kim tiên tiền kỳ nữ tiên, vậy mà đánh chật vật như thế. Nếu không phải hắn kịp thời chạy đến lời nói, chỉ sợ là không biết rõ còn muốn diễn hóa thành loại kết cục nào đâu. Cái này nếu là truyền ra ngoài, bọn hắn yêu tộc thiên đỉnh mặt đến nơi nào a? Chỉ sợ yêu tộc thiên đỉnh tại cái khác chủng tộc nơi đó cũng không tính tốt thanh danh, muốn trực tiếp biến có tiếng xấu, người ghét chó ngại bất quá hắn cũng biết, dưới mắt không phải răn dạy bọn hắn thời điểm. Dù sao Thạch Cơ nắm giữ Thiên Đạo dị bảo đích thật là có chút kỳ diệu. Trốn vào hư không sau, hắn vận dụng truyền thành cấp bậc thần hồn tiến hành lục soát, thậm chí là vận dụng Hà Đồ Lạc Tư xem bói chí năng, đều không thể tìm được Thạch Cơ ẩn núp dấu vết để lại. Đây rốt cuộc bảo bối gì, vì sao lại có uy năng như thế? Đến lúc này, hắn không khỏi có chút phất hận. Như thế Thiên Đạo dị bảo, như thế nào rơi vào Thạch Cơ cái này trước đây bồi bãi vô danh nữ tiên trên tay. Quả nhiên là thiên đạo bất công. Không biết Thạch Cơ trốn chạy đi hướng nơi nào sau, Đế Tuấn cũng không còn ở lâu. Nhìn trước mắt thái âm tinh, Trong mắt của hắn lộ ra một vẻ nóng bỏng. Chương 109, khó kiếm tung tích, bảo bối này thật là nên a. 2, chương 109, khó kiếm tung tích, bảo bối này thật là nên a. 2. Xem như Thái Dương tinh sinh linh, đế tuấn cùng thái nhất cùng là huynh đệ, thái nhất có thể vây quanh tiên tiên chí bảo Đông Hoàng Trung mà sinh, xem như huynh trưởng đế tuấn mặc dù không có lợi hại như thế bảo vật, nhưng là tại bản thân bản nguyên bên trên, lại là có ngày mai tăng lên khả năng. Mà khả năng này chính là cùng cùng là Thái Dương tinh sinh linh âm một trong mặt hi hòa, cùng cùng Thái Dương tinh đối lập thái âm tinh sinh linh kết hợp. Nếu có thể cùng hi hòa Thường Hy kết hợp, đến lúc đó hắn có thể bộ bản hoàn tất nguyên, tìm hiểu ra Âm Dương Đại Đạo, đồng hóa mặt trời, thái âm nhị tinh, vĩnh sinh bất hủ, trở thành tiên đạo định số bên trong một cái tồn tại. "Kỳ Hỏa, Thường Hy muội tử, ta chính là Đế Tuấn, thạch cơ kẻ này tâm ngoan thủ lạn, dấu giếm dã tâm, lạm sát kẻ vô tội. Bây giờ thấy ta, đã sinh lòng khiếp đảm bỏ chạy, việc này không cách nào lại quấy nhiễu hai vị an uy, hai vị có thể hiển thân." Đế Tuấn sáng sủa thanh âm, lập tức truyền vào Thái Âm Tinh Quảng Hàn Cung bên trong. Quảng Hàn Cung bên trong, mắt thấy trước đây thạch cơ một người độc chiến bốn vị đại la kim tiên hành động vĩ đại hy hỏa, Thường Hy nghe nói Đế Tuấn lời nói, liếc nhau một cái. Phi, người này quả nhiên là như thế không muốn mặt. Thượng Hy nghe được Đế Tuấn đối Thạch Cơ nói xấu, từ đối với hảo hữu giữ địn, không khỏi khẽ gắt một ngụm, sắc mặt không nở. Khi Hòa lại là nghe được Đế Tuấn lời nói bên ngoài thanh âm, hiển nhiên, đối với nhiều lần cự tuyệt Tường Hy, Đế Tuấn bây giờ vẫn không có hết hy vọng. Nghĩ đến chính mình phỏng đoán một loại nào đó khả năng, Khi Hòa vội vàng trấn an muội muội cảm xúc. Đế Tuấn ngấp nghé muội muội đã lâu, bây giờ tới đây, chỉ sợ là không nhìn thấy muội muội, khó mà bỏ qua. Thạch Cơ đạo Hữu đã bỏ chạy, tạm thời không lo, chúng ta lại lá mặt lá trái một phen chính là. Thượng Hy nghe vậy, thanh lánh như trang hoa gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra rõ ràng vết bỏ. Đối với Đế Tuấn, nàng hiện tại là vô cùng phiền chán. Nhưng là Đế Tuấn dù sao cũng là chuẩn thánh đại năng, vẫn là yêu tộc Thiên Đình chi chủ, thật tức giận, chỉ sợ là không tốt kết thúc. Thái âm tinh bên ngoài. Tại đầy trời yêu tộc Thiên Đình thiên binh trước mặt, Đế Tuấn mang theo còn lại ba vị yêu soái, nhìn chăm chú lên trước mắt bao phủ trong làn áo bạc Thái âm tinh. Thanh lánh ánh trang tại gieo rắc ở giữa, toát ra nhàn nhạt thái âm đại đạo khí tức. Rất nhanh, một thân áo đỏ hi hòa cùng một thân tuyết trắng váy dài thường hi xuất hiện tại Đế Tuấn trước mặt cách đó không xa. Nhìn thấy hi hòa Thường Hy hai nữ xuất hiện, Đế Tuấn trên mặt vẻ giận dữ lập tức tán đi không ít. "Kỳ Hỏa, Thạch Cơ kia tác nhân không có thương tổn ngươi đi." Đế Tuấn thành công hướng Hy Hỏa cầu hôn, hiện tại gặp mặt, tự nhiên là muốn đối Hy Hỏa quan tâm nhiều hơn một chút. Làm phiền yêu hoàng phi tâm, tất cả mạnh khỏe. Thạch Cơ cùng ta có cũ, như thế nào tổn thương ta cùng tỷ tỷ. Một bên Thường Hy lại lã chế giễu lại. Đế Tuấn mỉm cười, nhìn 10 phần rộng lượng, không có xoắn xuýt Thường Hy đối yêu tộc thiên đỉnh tử địch có như thế hảo cảm. Đã như vậy, kia ta liền yên tâm. Đế Tuấn nói xong, lại chậm rãi nói: "Bất quá Thạch Cơ kẻ này, thay đổi thất thường." Thường Hi muội tử như thế thân cận, chỉ sợ là sớm muộn sẽ bị cái này lập đi lặp lại tiểu nhân phản phệ. Ta bây giờ đã cùng Hi Hỏa đạo hữu có liền cảnh tri ý, Thường Hi muội tử an nguy, đối ta mà nói tự nhiên cũng là trọng yếu. Ta chi lo lắng Thường Hi muội tử sẽ gặp gian nhân lừa bịp, không bằng ta lưu lại mấy vị yêu soái tọa trấn nơi đây, có thể bảo vệ Thường Hi muội tử bình yên vô sự. Nghe được Đế Tuấn lời nói, Hi Hỏa cùng Thường Hi đôi mắt đẹp dỗng nhiên mở to một chút. Cái này Đế Tuấn hiển nhiên là ý không ở trong lời. Không làm phiền yêu hoàng phi tâm, thái âm tinh như thế cần côi, khó so thái dương tình, thạch cốt như thế nào ngấp nghé ta đây. Thường Hi từ chối nói: Ha ha, Đế Tuấn mỉm cười, đang muốn tiếp tục mở miệng. Đột nhiên, một bên Hi Hòa lại là vội vàng truyền âm nói, "Yêu Hoàng, ta cái này muội tử xưa nay yêu thích thanh tĩnh, chúng ta cũng đừng quấy rầy nàng, nếu quả như thật có cái gì phiền toái, lấy Yêu Hoàng khoáng thế tu vi, dây lát ở giữa liền có thể đến thái âm tinh, nghĩ như vậy muốn thu hoạch được ta cái này muội tử hảo cảm, đây không phải là dễ như trở bàn tay sao?" Đế Tuấn nghe được Hi Hòa truyền âm, lông mày nhíu lại. Có nhiều thú vị nhìn xem Hi Hòa, lập tức nói, "Đã như vậy, vậy liền không quấy rầy thưởng Hi muội tử, nếu là có sự tình gì, tùy thời hướng ta xin giúp đỡ thuận tiện." Chuyện bây giờ đã kết thúc, ta cũng không quấy rầy thường hi muội tử thanh tu, cáo từ. Nói xong, Đế Tuấn lại là lại nói, "Đúng rồi, thường hi muội tử, trước đây ta hướng muội tử cầu hôn, cũng là vì chiếu cố thường hi muội tử, dù sao cái này hồng hoang thế giới, thật sự là rất là nguy hiểm, nếu là không có cái gì chỗ dựa, chỉ sợ là sẽ gặp người bên ngoài ngắc ngé. Cho nên, ta cảm thấy, thường hi muội tử thật sự là có cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút vấn đề này, miễn cho đến lúc đó kết quả nhường tất cả mọi người không phải mãi." Nói xong, Đế Tuấn cũng đã suất lĩnh yêu tộc thiên đỉnh đại quân rời đi. Duy trì có lưu lại thường hi ngừng chân nơi này, thanh lãnh tuyệt mị trên gương mặt, lộ ra một tia phấn vất. Thường hi muội muội, không cần để ở trong lòng, bây giờ tiên đạo đại thế đã sơ hiện, bất luận là kia Vu tộc, vẫn là Đế Tuấn yêu tộc thiên đình, đều là tại nghịch thiên mà đi. Tương lai như thế nào, còn chưa thể biết được, chớn nóng. Khi Hòa vội vàng ăn uỷ. Ta không sao, tỷ tỷ yên tâm đi. Thường hi khẽ lắc đầu, ánh mắt kéo dài sâu xa. Nếu là ta có thạch cơ đạo hữu như vậy thực lực, cho dù là Đế Tuấn thì tính sao? Ta muốn đi tu luyện, tỷ tỷ cần phải cùng một chỗ. Rất tốt. Khi Hòa mỉm cười, gật đầu nhận lời. Bên kia, Lam Đế Tuấn xuất lĩnh lấy Mên Ngông quần quần yêu tộc Thiên đỉnh đại quân về tới Tam thập tam trọng tiên sau. Đã sớm chờ ở chỗ này Thái Nhất vội vàng chào đón. Tại vừa rồi, hắn liền thông qua Đông Hoàng Trung cảm giác được quỷ sa vẫn lạc, nhưng là cân nhắc tới Đế Tuấn đã xuất thủ, thế là hắn liền không có suy nghĩ nhiều, chỉ là nghĩ lại hao tổn một tôn Đại La Kim Tiên lời nói, cũng không phải không thể tiếp nhận. Dù sao có thể thông qua việc này thu hoạch được một cái có thể so với Tiên Tiên Chí Bảo Thiên Đạo gì bảo. Huynh trưởng, bắt giết thạch cơ không? Thái Nhất không khỏi hỏi. Kia Liêu Quả Thức giáo hoạt, dựa vào Thiên Đạo dị bảo chi năng, tại ta đi trước, cũng đã trốn chạy. Đế Tuấn sắc mặt khá khó xử nhịn, như thế nào như thế? Thái Nhất nghe vậy, ánh mắt lộ ra đồng đậm chấn kinh chi sắc. Có Đế Tuấn ra tay, hắn hoàn toàn không nghĩ tới còn có thất bại khả năng. Thuộc hạ vô năng, mượi yêu hoàng giáng tội. Lúc này, Bạch Trạch xem như Thảo Phạt Thạch Cơ thông xoái, cũng đứng dậy, đem Thái Nhất tạm thời bàn cho chính mình yêu hoàng kiếm hai tay giơ lên. "Mà tôi, đều là Thạch Cơ tiên kia quả thực khó giải quyết, các ngươi lui ra sau a." Đế Tuấn khoát khoát tay, liền hắn cũng không tìm tới Thạch Cơ, Bạch Trạch bọn hắn lại có thể làm sao bây giờ? Thạch Cơ cho dù không cách nào chính diện cùng cầm trong tay yêu hoàng kiếm bạch trạch chống lại, nhưng này thiên đạo dị bảo thật sự là quỷ dị khó lường, bạch trạch khó mà xử lý, cũng là tình có thể hiệu. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, hắn chuyện như vậy trách tội bạch trạch lời nói, kia giống nhau không cũng có tìm được Thạch Cơ hắn, lại nên như thế nào tự xử đâu. Thái Nhất nghe vậy, dù cho là có lòng muốn muốn trách cứ bạch trạch, nhưng là cân nhắc tới đế tuấn đã nói như vậy, hắn cũng không tốt nói thêm nữa. Chỉ là yên lặng đem yêu hoàng kiếm một lần nữa thu hồi. Chương 110, cái này chuẩn thánh con đường, ta còn muốn càng mạnh một chút. 1, chương 110, cái này chuẩn thánh con đường. Ta còn muốn càng mạnh một chút. Một. Trong cung điện, Đế Tuấn cùng Thái Nhất đứng song vai. Thạch Cơ sử tỉnh, trước đây ta đều đang bế quan, mặc dù dùng Hà Đồ Lạc Thư tiến hành một fan xem bói, nhưng là không nghĩ tới, chuyện cho tới bây giờ, vậy mà đã như thế khó mà xử lý. Đế Tuấn nghĩ đến bây giờ thập đại yêu soái, tại Thạch Cơ trên tay, chết chết, tàn tỉ tàn. Trong lòng không khỏi dâng lên phẫn nộ khó bình chi khí. Chỉ là một cái thạch cơ, lúc trước còn chưa từng bị chính mình con mắt nhìn nhau nửa tiên, kết quả là, vậy mà biến như thế phiền toái, nhiều lần để cho mình yêu tộc tiên đình vấp phải trắc trở, trên tay của nàng liên tiếp hao tổn yêu soái, quả thực đáng hận. Nghe được Đế Tuấn lời nói, một bên Thái Nhất cũng là khuôn mặt phẫn nộ. "Huynh trưởng, đều là vấn đề của ta, nếu không phải lúc trước đồng ý nữ oa yêu cầu, ta đã sớm đem thạch cơ gạt bỏ, như thế nào tùy ý nàng như thế nhảy nhót, không có quan hệ gì với ngươi, ai cũng không ngờ rằng, lúc trước cái kia tại Tử Tiêu cung cửa cung trên quảng trường nhỏ nhỏ nữ tiên, vậy mà lại có như thế cảnh ngộ, trở thành chúng ta yêu tộc Thiên Đình bây giờ họa lớn trong lòng." Đế Tuấn một trường đem trước mặt ngọc Sây Lan can đánh gãy, hoán hận nói: "Ngươi này chỉ sợ còn cùng Vu tộc có cái gì câu kết, bằng không mà nói, nàng chân trước vừa chém giết anh triều." Chân sau Vu tộc liền đem anh chiêu bộ đội sở thuộc địa phương tất cả đều chiếm lĩnh. Thiên hạ này vì sao lại có kỳ hoặc như thế sự tình? Thái nhất cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Mặc dù Thạch Cơ cho bọn họ yêu tộc Thiên đỉnh tạo thành phiền toái rất lớn, nhưng là so với yêu tộc chân chính họa lớn trong lòng, Thạch Cơ lực hấp dẫn hiển nhiên còn là chưa đủ. Tại Thái nhất xem ra, Thạch Cơ mặc dù đáng hận, nhưng mình lật tay ở giữa có thể trục chết, nhưng Vu tộc cũng không phải. Kia thập nhị tổ Vu, chờ cái hung tàn, vẫn là một mạch đồng tâm, giữa lẫn nhau hợp tác công thủ quá thực khó giải quyết cho dù là hắn có tiên tiên chí bảo đông hoàng trùng, tại đối mặt những này Tổ Vu thời điểm có ưu thế tuyệt đối, nhưng hắn cũng cảm giác rất được, những này Tổ Vu tựa như là cũng cất giấu thứ gì. Một khi tế ra lời nói, tuyệt đối là đại sát khí. Vu tộc sự tình, trước mắt xem ra, chúng ta lại là còn cần lại tu dưỡng một đoạn thời gian, đại la kim tiên cấp bậc tu sĩ không thể thiếu, nếu không chu thiên tinh đấu đại trận cùng ta bây giờ tự hà đồ lạc thư bên trên lĩnh ngộ hồn nguyên hà lạc đại trận đều khó mà phát huy mười thành uy năng. Thạch cơ nữ tiên này, quả nhiên là đáng hận a. Nói đến chỗ này, Đế Tuấn lại là thấp giọng mắng chửi lấy. Nếu là không có thạch cơ lời nói, Bọn hắn yêu tộc Thiên Đình yêu sói sao lại hao tổn nhiều như vậy? Tại yêu sói đầy đủ tình huống hạ, nam tử Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, hắn có lòng tin đem Vu tộc đánh bại. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, William, Anh Triều, Quỷ Sa, ba vị yêu sói tuần tự mệnh tang thạch cơ chi thủ. Lục Nô tức thì bị thạch cơ lột đỉnh thượng tam hoa, trước mắt còn đang bế quan cố gắng tu luyện. Những này đều là yêu tộc Thiên Đình lực lượng trung kiên, tại thạch cơ một người trên tay liền tổn thất nhiều như vậy, thương cân động cốt đều là nói nhỏ chuyện đi. Nếu là không thể mau chóng diệt trừ kẻ này, nhương nàng có thể đi vào chuẩn thánh chi cảnh chỉ sợ là ngày sau chúng ta yêu tộc Thiên đỉnh lại đem thêm ra không có gì ngoài vu tộc bên ngoài một vị cường địch. Một bên Thái Nhất nghe được huynh trưởng Đế Tuấn Lợi nói, trên mặt lại là lộ ra vẻ khinh thường. Cường địch? Thạch Cơ nàng cũng sững. Huynh trưởng lại là bồn lo vô cớ, kia Thạch Cơ như thế nào cân cứ? Mong muốn đi vào Chuẩn Thánh chi cảnh, thực là muôn vàn khó khăn. Huống chi, coi như vào tới Chuẩn Thánh, thì tính sao? Nàng bất quá lục phẩm đại la kim tiên, dù là vào Chuẩn Thánh, cũng là yếu nhất một ngăn, như thế phẩm giai chuẩn thánh bất nhập lưu mà thôi, ta lật tay liền có thể giết sát. Thái Nhất nói đến chỗ này, ánh mắt bên lẽ, khí phách tung hành. Bàn tay Tiên Tiên chí bảo đông hoàng trùng, khiến cho thái nhất cho tới hôm nay chưa bại một lần, tự nhiên là tự tin vô cùng. Hắn thấy, dù là Thạch Cơ nắm giữ Thiên Đạo dị bảo, thì tính sao? Hắn đông hoàng trùng, càng là hàng thật giá thật tiên tiên chí bảo, thật muốn va vào, hắn tin tưởng mình đông hoàng trùng tuyệt đối là càng hơn một bậc. Hơn nữa, Thạch Cơ bất quá chỉ là lục phẩm đại la, cân cấp quá kém, thành tựu chuẩn thánh quả thực muôn vàn khó khăn, dù là ngày nào đó nàng thật thành, nhưng cái này khu khu lục phẩm tạo thành chuẩn thánh, cân cấp cũng quá yếu đi, không chịu nổi một kích. Lục phẩm đại la kim tiên. Đế Tuấn Long mày cao lại, có lòng muốn muốn nói thứ gì nhưng lời đến khẽ miệng lại là nuốt xuống. Hắn nghĩ tới, nếu là Thạch Cơ có thể đột phá Đại La Kim Tiên phẩm cấp gồm cùng xiển xít đâu. Dù sao nữ tiên này có thể yêu dị rất, quá linh loại. Nhưng ý nghĩ này chỉ là vừa mới xuất hiện, liền bị hắn bắt bỏ. Đại La Kim Tiên phẩm cấp, vào Đại La Kim Tiên sau, không có gì ngoài ngập trời công đức có thể bằng thêm nhất phẩm bên ngoài, lại không dao động khả năng. Đây đã là hồng hoang cất tu sĩ cộng đồng nhận biết, bị thừa nhận làm là thiên đạo định số, chưa từng có cái nào đại la có thể chống giống tăng lên phẩm giai, vừa ở vào đại la thì phẩm giai cố định, mọi loại khó đánh vỡ. Yêu hoàng không được, vu tộc không được, tam thành cũng không được. Bất quá, những này đỉnh tiêm đại năng, vốn là cân cấp phi phàm, cũng chưa từng để ý qua đại la phẩm giai cái này nói chuyện, bởi vì bọn hắn xuất sinh ngay tại đỉnh phong. Mà Thạch Cốt như thế nào lại đánh vỡ cái này đại la định số, trở thành cái này hồng hoang bên trong dị số đâu? Hiện đại lời nói rất là, Thạch Cốt lại thế nào linh loại, cân cứ hạn mức cao nhất cũng đã bị khóa chết, cũng là ta quá lo lắng. Đế Tuấn trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười. Hắn cùng Thái Nhất cộng đồng thành lập yêu tộc thiên đỉnh, hai người phân công rõ ràng, hắn quản lý yêu tộc thiên đỉnh, chế định tranh bá hồng hoang thế giới chiến lược. Mà Thái Nhất, bàn tay tiên tiên chí bảo đông hoàng trùng, là vị yếu tộc Thiên Đình chiến lực mạnh nhất, phụ trách thay hắn chính phạt từ phương. Có thái nhất tại, hắn cũng cảm giác rất an tâm. Hắn cũng không tin, chỉ là lục phẩm đại la kim tiên thạch cơ, dù là ngày sau trở thành chuẩn thánh, cũng bất quá là dưới nhất thành phẩm chuẩn thánh, luận đến chiến lực, mong muốn cùng cao cấp nhất cân cơ chuẩn thánh thái nhất chiến đấu, thật sự là si tâm vọng tưởng. Lúc trước Đông Vương Công, làm thượng phẩm chuẩn thánh, cùng thái nhất một trận chiến, nhưng cũng là không chút huyền niệm được sát. Phát hiện chính mình là tại buồn lo vô cơ sau, đế tuấn lập tức liền phải mãi hơn. Bất quá coi như như thế, nhưng là thạch cơ có thể ẩn nấp hành tung thiên đạo dị bảo, vẫn là để đế tuấn có chút kiên kỳ. Bây giờ Tử Tiêu cung lần thứ 3 bắt đầu bài giảng sắp đến, kia thạch cơ nhất định không muốn bỏ qua, dù sao nàng trước đó không đến Đại La lúc liền từng đi qua, có thể thấy được mục tiêu chấp nhất. Vì vậy, ta muốn trước khi đến Tam thập Tam ngoại thiên trên đường, lấy khiến mấy vị Đại La kim tiên yêu soái, cùng dưới trướng Thái Ức kim tiên cấp bậc yêu tướng, tạo thành chu thiên tinh đấu tiểu trận, ngăn ở Tam thập Tam tiên phía trên, nhường kia thạch cơ không thể tiến vào Tam thập Tam ngoại thiên đi Tử Tiêu cung nghe đạo, ngươi cảm thấy thế nào? Để bảo đảm thạch cơ không thể tiến về Tử Tiêu cung nghe đạo, Đế Tuấn trong lòng dâng nhiên sinh lòng một kế. Mặc dù bọn hắn trước mắt không cách nào bắt lấy thạch cơ, nhưng nếu là nhắm vào một chút nàng Vậy vẫn là rất nhẹ nhàng, nếu như cái này thạch cơ có lá gan tự chui đầu vào lưới, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Cái gọi là Chu Thiên Tinh đầu tiểu trận, liền như là Bắc Đẩu Thất Tinh tiểu trận như thế, đều là theo Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong phá giải đi ra trận pháp. Mặc dù không thể so với Chu Thiên Tinh đấu đại trận lợi hại, nhưng cũng là muốn so Bắc Đẩu Thất Tinh tiểu trận mạnh hơn nhiều. Nếu là có Đại La Kim Tiên cấp bậc yêu soái đứng hàng trong đó, chủ trì trận pháp lời nói, đừng nói là kia Đại La Kim Tiên, cho dù là chuẩn thánh, đều có thể ngăn lại mấy tức thời gian. Mà thạch cơ, hiển nhiên là không có đạt tới chuẩn thánh trình độ là lấy tại đế tuấn xem ra, trận pháp này chỉ cần bảy tại tiến về tam thập tam ngoại thiên lối vào chỗ, liền có thể hoàn mỹ đem thạch cơ ngăn khuất bên ngoài, thậm chí còn có thể nhận điện thoại đuổi bắt nàng. Chương 110, cái này chuẩn thành con đường, ta còn muốn càng mạnh một chút. 2, chương 110, cái này chuẩn thành con đường, ta còn muốn càng mạnh một chút. 2. Bất quá, sử dụng trận pháp này lời nói, nhưng cũng có một cái tai nạn. Huynh trưởng lời nói rất là, tam thập tam trọng thiên, là tiến về tam thập tam ngoại thiên phải qua đường, nếu là ở đây bố trí xuống trận pháp, thạch cơ cái này tiểu nữ tiên, làm sao có thể tiến đến? Nghe được Đế Tuấn lời nói, Thái Nhất hai mắt tỏa sáng. Thạch Cơ lại nhiều lần nhường hắn tâm cảnh lung lay, sát hại hắn yêu tộc Tiên Đình yêu soái, đã là nhường hắn cực hận. Nếu như không phải hắn có thân làm hoàng gia uy nghi, chuẩn thánh kiêu ngạo, khinh thường tại vi phạm đáp ứng nữ hoa sự tình, Thạch Cơ đã sớm bị hắn giết chết bởi thủ hạ, lấy tiêu trong lòng của hắn mối hận. Bất quá, cũng là có một vấn đề, nếu là như vậy làm việc lời nói, chỉ sợ là sẽ để cho cái khác hồng hoàng đại năng sinh lòng bất mãn, thậm chí sẽ khiến cho thánh nhân giận chó đánh mèo. Đế Tuấn không khỏi đem như thế làm việc có thể sẽ mang tới hậu quả nói ra. Xem như yêu tộc Thiên Đình chân chính người thống lĩnh, hắn nhất định phải đem chuyện suy nghĩ đến chu toàn một chút. Đối mặt đế tuấn lo lắng, thái nhất lại là không quan trọng nói, "Huynh trưởng, lời ấy sai rồi. Chúng ta yêu tộc Thiên Đình thống lĩnh Tam thập Tam trọng thiên, kia là từ thánh nhân cơm điểm. Ở chỗ này, chính là chúng ta địa bàn, hết thảy đều phải dựa theo quy củ của chúng ta đến làm việc. Cái khác hồng hoàng sinh linh lại tới đây, đi ngang qua nơi này, không có trải qua thông báo liền có thể tiến về Tam thập Tam ngoại thiên, cũng đã chúng ta yêu tộc Thiên Đình ấn nước. Hiện tại chúng ta bất quá là tại chúng ta chỗ của mình bố trí xong một cái bảo vệ Thiên Đình đại trận, đây không phải chuyện rất bình thường sao?" Những này hồng hoang các sinh linh, nếu là không biết tốt xấu, vì vậy mà sinh ra chỉ trích lời nói, chúng ta để bọn hắn minh bạch, lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Nói đến chỗ này, thái nhất hai đầu lông mày ngay tức khắc lộ ra một vẻ vẻ khinh miệt. Hắn thấy, bây giờ hồng hoang sinh linh bên trong, không có gì ngoài hình tượng của mình, cùng vị kia sâu không lường được thánh nhân bên ngoài, những sinh linh khác trước mặt mình, đều chẳng qua là một đám gà đất chó sành. Tam Thanh cũng là. Đế Tuấn nghe xong, cảm giác vẫn là không quá đáng tin tội, những này hồng hoang đại năng đều không phải cái gì loại lương thiện, nếu là thật sự muốn đem bọn hắn tất cả đều bắt tội, chỉ sợ yêu tộc thiên đình thời gian cũng không dễ chịu. Dù sao bọn gia hỏa này, tàn gia mặc dù lực lượng yếu ớt, nhưng nếu là chuyện như vậy kết minh từ đó nhằm vào yêu tộc Thiên Đình lời nói, chỉ sợ yêu tộc Thiên Đình cũng có chút không chịu đựng được nổi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cũng cảm giác thái nhất nói rất có lý. Bây giờ Tam thập tam trọng thiên, đã là bọn hắn yêu tộc Thiên Đình trưởng quản địa phương, tại phiến tiên địa này bên trong, bọn hắn chính là duy nhất chủ thể. Tại trước cửa nhà mình, bày xuống một cái Chu Thiên tinh đầu tiểu trận để mà ngăn địch, đây cũng là rất hợp lý chuyện a. Ngươi nói có đạo lý, đã như vậy, vậy chúng ta lại ngay tại Tam thập tam ngoại thiên lối vào chỗ, bày xuống trận pháp, chờ đợi thạch cơ tiểu nữ tiên tự chui đầu vào lưới một bên khác. Đợi đến Đế Tuấn bọn người rời đi, thái âm tinh bên ngoài một lần nữa quy về yên tĩnh sau. Đột nhiên, không gian nổi lên một hồi gợn sóng. Đã thấy hiện ra thất thải quang hoa chư thiên vạn tượng bảo hồ lô, xuất hiện lần nữa ở phụ cận đây. Lúc trước Thạch Cơ tế ra chư thiên vạn tượng bảo hồ lô sau, cũng đã thoát ra nơi đây, không tại hồng hoang bên trong. Chỉ tiếc, làm hồ lô lần nữa hiện tất lúc, cũng chỉ có thể lúc trước biến mất phụ cận xuất hiện, không cách nào tại chỗ xa hơn trở về. Bằng không mà nói, Thạch Cơ đã sớm khu xử chư thiên vạn tượng bảo hồ lô, rời đi nơi đây. Nhưng cũng may, bây giờ hồng hoang đại địa bên trên còn không có bất kỳ tổn tại hiệu bảo hồ lô nào tính, không biết rõ uy năng của nó, cho nên thạch cơ chui trô trống. Ông. Theo chư thiên vạn tượng bảo hồ lô miệng hồ lô hảo quang phun ra nuốt vào, tiếp theo một cái chớp mắt, một thân xương tuyết tiên ý thạch cơ xuất hiện ở chỗ này. Thạch cơ đem chư thiên vạn tượng bảo hồ lô thu hồi, nhìn về phía ở xa thái âm tinh phía trên tam thập tam trọng thiên, thanh lãnh tuyệt mỹ trên gương mặt, gắn đầy ngày đông giá rét xương lạnh chi sắc. Nàng biết, bây giờ lại là tạm thời không thể trực tiếp xuyên qua yêu tộc thiên đỉnh chỗ tam thập tam trọng thiên, sớm tiến đến kia tam thập tam ngoại thiên. Từ tiêu cung lần thứ 3 mở cung giảng đạo không có bao nhiêu thời gian, Hiện tại nàng tại Đế Tuấn ngay dưới mắt tránh thoát một kiếp, dựa theo nàng đối yêu tộc Thiên đỉnh hiểu rõ, hiện tại Tam thập Tam trọng thiên chính là một chương rện tốt che trời lưới lớn, liền đợi đến nàng tiến đến tự chui đầu vào lưới. Yêu tộc Thiên đỉnh, tạm chờ lấy a." Thạch Cơ ánh mắt như băng, khẽ khẽ hừ một tiếng. Sau đó mắt nhìn Thái Âm tinh, biết được hy họa, thưởng hy cũng không bị Đế Tuấn khó xử sau, nàng cũng yên tâm một chút. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải thích hợp tiếp tục lưu lại nơi đây. Bây giờ cách Tử Tiêu cung lần thứ 3 mở cung giảng đạo còn có một đoạn thời gian, đối mặt yêu tộc Thiên đỉnh tại Tam thập Tam trọng thiên ôm cây đợi thỏ, Thạch Cơ tạm thời không có hứng thú đi đến. Đã như vậy, Vậy liền trước không đi tam thập tam ngoại tiên, ngược lại còn có rảnh rỗi nhàn rỗi ở giữa. Đúng lúc, Thạch Cơ cũng là hồi lâu đều không có tại Hoàng Hoang hành động, tìm kiếm hỏi thăm đạo hữu. Thừa dịp hiện tại thời gian này, Thạch Cơ cũng tốt đi bốn phía đi dạo, du lịch một phen, tiện đường còn có thể giết mấy cái thiên đình yêu tộc. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, thì là Thạch Cơ muốn hướng những cái kia các đại năng hỏi thăm một chút, đại la phẩm giai nhưng cũng có tăng lên biệt pháp. Lục phẩm đại la nhập chuẩn thánh, quá yếu, đáng tiếc ta trời sinh cân cốt như thế, có thể tới lục phẩm đã dùng hết toàn bộ dự lực. Nhưng cái này chuẩn thánh con đường, ta còn muốn càn mạnh một chút mà đã muốn tìm tham đạo hữu, trạm thứ nhất, thạch cơ chính là đặt ở, ở vào tiến về tây phương khu vực cần phải đi qua, Vạn Thọ Sơn. Lúc trước Trư Thiên Vạn Tượng bảo hộ Lô Lộ Kiếp, mình cùng Bạch Trạch, anh chiêu kỳ đấu, là trấn nguyên tử ở một bên vì chính mình coi chừng kinh khủng hơn đối thủ. Sau đó càng là thấy mình bị thương không nhẹ, không rảnh buộc đưa cho chính mình một cái nhân sấm quả, trợ chính mình khôi phục nhanh hơn thân thể thương thế. Hiện tại về tình với lý, tự nhiên đều là muốn lên cửa bái phỏng. Hơn nữa trấn nguyên tử xem như đỉnh tiêm đại năng, có lẽ đối đại la phẩm giai một chuyện có độc đáo cái nhìn. Mấy trăm năm sau, làm thạch cơ lần nữa đi vào Vạn Thọ Sơn Lục đã không cần như trên một lần như vậy, cùng Thanh Vân cùng nhau leo lên khảo nghiệm tâm tính Vân Tâm thềm đá. Đi vào đỉnh núi sau, trong coi sơn môn, vẫn như cũng là hai vị kia đã từng thấy qua đồng tử ký mã, Ngọc Đường. Nha, là Thạch Cơ nương nương. Khi thấy Thạch Cơ thời điểm, hai vị đạo đồng không chút do dự, trực tiếp đem Thạch Cơ mời đi vào. Từ khi lần kia Thạch Cơ bái phòng qua sau, trấn nguyên tử liền cáo tri ký mã, Ngọc Đường, nếu như ngày sau Thạch Cơ lại đến bái phòng, không cần thông báo, có thể trực tiếp vào tới địa tiên liên giới. Biết được chính mình lại có đãi ngộ như thế sau, Thạch Cơ trong lòng cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Trấn Nguyên Tử cái này mười phần điệu thấp đại năng, vậy mà đối với mình có như thế coi trọng, chính mình đến đây bái phỏng, vậy mà đều không cần thông chuyện. Mà khi Thạch Cơ lần nữa đi vào ngũ trang quan bên trong điệu tiên giới lúc, trước mắt xuất hiện một màn cũng đã là một trời một vực. So với lúc trước điệu tiên giới yên lặng bình tĩnh, bây giờ điệu tiên giới, bằng thêm mấy phần sức sống. Thậm chí, tại điệu tiên giới bên trong, còn có yêu tộc, tinh quái cùng một chút cái khác sinh linh thành lập nên nhật nhật náo náo phía chợ. Ở chỗ này, bọn hắn không còn là cách xa nhau mà cư, mà là nhật nhật náo náo sinh hoạt chung một chỗ, nhìn mười phần hòa hợp. Biến hóa như thế nhường Thạch Cơ trong lòng có chút kinh ngạc. Bây giờ hắn nắm giữ Chư Thiên Bảo Hồn, mà vừa lúc bảo vật này bồi có chấp trưởng Chư Thiên công hiệu, cho nên cũng làm cho Thạch Cơ đối thế giới bản nguyên một đạo rất có kiến giải. Vì vậy, Thạch Cơ biết được, một cái thế giới chỉ có kia tích cực hướng lên sức sống lúc mới có thể đạt được phát triển. Nếu như, như nguyên bản như vậy, Địa Tiên giới liền vĩnh viễn chỉ là một cái đơn thuần thế ngoại không gian, liền khó có thể trở thành một phương thế giới chân chính. Chương 111, Luận đạo tạo ra con người, 1, chương 111, luận đạo tạo ra con người, 1. Địa Tiên giới bên trong biến hóa, khiến Thạch Cơ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá Thạch Cơ cũng chỉ là lưu ý vài lần, liền không tiếp tục nhìn, nàng lần này đến đây, ngoại trừ hướng Chấn Nguyên tử nói lời cảm tạ bên ngoài, đồng dạng cũng là vì thỉnh giáo Chấn Nguyên tử, đối với đại La Kim tiên phẩm cấp tăng lên, phải chăng có biện pháp khác. So với tiên thiên sinh linh Chấn Nguyên tử, Thạch Cơ về việc tu hành đích thật là có vẻ không bằng, có lẽ cái này bối rối nàng năm đệ, Chấn Nguyên tử có biện pháp cũng nói không chừng đấy chứ. Đợi đến Thạch Cơ đi tới điệu tiên giới bên trong Ngũ Trang Quan lúc, lại bị đạo đồng cáo tri bây giờ Chấn Nguyên tử cũng không tại Ngũ Trang Quan bên trong, mà là tại điệu tiên giới trung bộ địa khu, Thiên Chủ Sơn tiến hành tu luyện. Thạch Cơ nghe vậy thầm nghĩ không phải lúc đang muốn cáo tử, nhưng đạo đồng nhưng lại cáo chi Thạch Cơ, nói là bạn bè tới chơi lời nói, có thể tự hành tiến về Thiên Trụ Sơn tìm hắn, không cần tự uy. Lúc tu luyện còn có thể bãi phóng. Giấu trong lòng đầy lòng hiếu kỳ cùng kinh ngạc, Thạch Cơ căn cứ đạo đồng lời nói, khởi hành tiến về địa tiên giới Thiên Trụ Sơn. Địa tiên giới, xem như điệu thứ đại địa thai màng chỗ diễn hóa một phương thế giới, mặc dù diện tích không bằng hồng hoang thế giới như vậy uyên bác hậu nhiên, nhưng cũng không phải một cái không gian thu hẹp. Nơi đây kỳ hoa dị quả nhiều không kể xiết, không có gì ngoài sinh linh thưa thớt điểm này bên ngoài, cũng không có cái gì cái khác khuyết điểm. Hơn nữa Có lẽ là bởi vì đại điệu thai màng chính là Hồng Hoang thế giới bạn thiết kế hoàn cảnh, có thể nói được là một cái phiên bản thu nhỏ Hồng Hoang thế giới. Hồng Hoang bên trong có bản cổ cổ sống hóa thành đỉnh thiên lập địa Bất Chu Sơn. Địa tiên giới bên trong cũng có bên trên có thể chạy suốt tiên thính thiên trụ sơn. Hồng Hoang bên trong có xa vời vô tích tứ hải. Địa tiên giới bên trong cũng giống nhau có bốn mảnh hải dương. Có thể nói, thiên trụ sơn chính là địa tiên giới bên trong Bất Chu Sơn. Đợi đến Thạch Cơ đến chỗ này lúc, vừa vặn nhìn thấy tại Thiên Trụ Sơn hạ khô tọa trấn nguyên tử. Pháp lực hắt vẫy, như nảy trời tinh quang xa vời tôi sáng. Tại tổ chi đại đạo cực hạn diễn hóa hạ, một cái từ thiên trụ sơn chi thổ, cùng tiên tiên bất thổ chi khí kết hợp với nhau nắm ổn, tại trấn nguyên tử trước mặt, dần dần xuất hiện một cái hình người hình dáng. Mắt mày, cái mũi, bờ môi, từng cái bị tỉ mỉ tạo hình mà ra. Nhìn ra được, cái này tuột buồn là trấn nguyên tử lấy bản thân làm gốc, tạo ra đi ra. Đem mọi thứ đều bó tốt sau, trấn nguyên tử liền nhẹ nhàng thổi ngũ khí. Tại cương đại pháp lực tác dụng dưới, chỉ thấy trấn nguyên tử trước mặt tượng bùn bắt đầu dần dần xuất hiện màu da, thân thể cũng bắt đầu hoạt động. Trấn nguyên tử đây là tại tạo ra con người. Thấy cảnh này, Thạch Cơ trên sắc mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới, bởi vì chính mình lúc trước mà câu, Chấn Nguyên Tử vậy mà thật mở ra bắt đầu vào tay. Nhưng mà, đang lúc Thạch Cơ nín hơi ngưng thần nhìn trước mắt một màn này, chờ đợi Chấn Nguyên Tử công thành lúc lúc, đã thấy cái kia tượng bùn tại rơi xuống đất thời điểm, cũng còn không tới kịp có hành động, liền cấp tốc như là một vũng nước rơi trên mặt đất, vẩy vào mặt đất, hướng chạy bốn phía. Hiển nhiên, Chấn Nguyên Tử thất bại. Sáng tạo một cái sinh mệnh, cũng không phải là dễ dàng như vậy, hơn nữa Chấn Nguyên Tử mong muốn sáng tạo tần sinh mệnh, từ hắn thiết lập muốn, chính là thể sắc tinh thần tinh khiết không một hạt bụi toàn bộ tần sinh mệnh. Hắn có thể không giống Hồng Hoang thế giới bên trong như vậy ngươi lựa ta gạt, mạnh được yếu thua. Nhưng hết lần này tới lần khác là điểm này, chính là muôn vàn khó khăn, bất luận chấn nguyên tử như thế nào nếm thử, đều khó mà làm được chính mình tiết lời nghĩ. Nếu là chính mình đưa cho tượng bùn tinh khiết không một hạt bụi tri tâm, vậy hắn tại Tô Sinh rơi xuống đất một phút này, liền sẽ hóa thành một bãi nước bùn. Khi lại một lần nếm thử sau khi thất bại, chấn nguyên tử lâm vào ngẩn ngùi trầm mặc trong suy tư. Thạch Cơ thấy chấn nguyên tử không có phản ứng nàng, liền không có lên tiếng, nhìn chấn nguyên tử là đang suy tư thất bại nguyên nhân, loại thời điểm này chính mình vẫn là không nên quấy rầy cho thỏa đáng. Mà như vậy a vừa đứng ngắn ngủi thời gian 2 năm rưỡi, liền lóe lên một cái rồi biến mất. Đợi đến Chấn Nguyên Tử vừa rồi lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, cũng đã phát hiện đứng ở một bên thạch cơ. Nhìn thấy thạch cơ lúc, Chấn Nguyên Tử trên mặt, rõ ràng là lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Thạch cơ đạo hữu, ngươi khi nào tới? Chấn Nguyên Tử không khỏi mở miệng hỏi. Hắn bởi vì suy nghĩ tựa buồn sáng sinh phương pháp, hoàn toàn không có đi để ý xung quanh biến hóa, là lấy thạch cơ là lúc nào đến đây, hắn là hoàn toàn không có phòng bị. Xem như điệu tiên giới chúa tể, ở chỗ này, Chấn Nguyên Tử chính là chí cao tồn tại. La lấy cũng không lo lắng sẽ có người gây bất lợi cho chính mình. Ước chừng là 2 năm rưỡi trước đó, Vừa vận nhìn thấy đạo hữu chô tạo ra tượng buồn thất bại thời điểm. Nói đến chỗ này, Thạch Cơ bổ sung một câu, cũng không phải là ta tận lực quan tri, mà là mắt thấy đạo hữu như có linh ngộ, là lấy không dám ra nói quá dẫy, lo lắng loạn đạo hữu đạo tâm. Nghe được Thạch Cơ lời nói, Chấn Nguyên tử lại là gật cười, khoát khoát tay, có cái gì linh ngộ, bất quá là nghĩ đến biện pháp khác mà thôi. Từ khi lúc trước Thạch Cơ đạo hữu khiến người tỉnh ngộ một lời qua đi, ta liền thử nghiệm cải biến như là một đầm nước động địa tiên giới. Không sai, bên ngoài biến dễ dàng, mong muốn cải biến toàn bộ trong xương lại là rất khó, bây giờ điệu tiên giới bên trong sinh linh đều là đến từ Hồng Hoang thế giới. Muốn có sinh linh trì biến hóa, sáng tạo ra chuyên thuộc về địa tiên giới sinh linh, lại cũng không chỉ nói là nói dễ dàng như vậy. Cho tới hôm nay, ta thử 10 vạn 3.796 loại biện pháp, nhưng lại chưa bao giờ thành công. Nói đến chỗ này, Trấn Nguyên Tử sắc mặt không khỏi có chút bất đắc dĩ. Hắn luôn cảm giác, mỗi khi chính mình sắp thành công thời điểm, liền sẽ kém hơn kia một bước cuối cùng. Nhưng này trở ngại chính mình một bước cuối cùng, đến tuột cùng là cái gì, hắn nhưng không được mà biết. Tối nghĩa biến mất, khó mà nhìn đến rõ ràng. Nghe nói Trấn Nguyên Tử lại nói, Thạch Cơ không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Nàng chưa bao giờ có sáng tạo sinh linh ý nghĩa, là lấy cũng không biết trong đó có gì gian nan. Dù sao, căn cứ nàng tự xuyên việt người nhớ được biết, trong tương lai, không chỉ là nữ hoa sáng tạo ra nhân tộc, còn còn có cái khác đại năng cũng sáng tạo sinh linh, là một thời kỳ nào đó trở về sau coi là cũng không tính gian nan. Nhưng khi nghe được Chấn Nguyên tử lại nói, nàng mới biết được, thì ra sáng tạo hoàn toàn mới sinh linh cũng không có đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời, khó tránh khỏi hơi xúc động. Không biết Chấn Nguyên tử đạo hữu dự định sáng tạo loại nào chủng tộc. Thạch Cơ không khỏi hỏi. Chấn Nguyên tử lúc trước không xa ức vạn dặm mà đến, ngăn cản lúc ấy đi vào Khô Lâu Sơn Minh Hà lão tổ. Chỉ có điểm này, cũng đã nhường thạch cơ trong lòng mười phần cảm kích. Bây giờ thấy Chấn Nguyên Tử gặp Nan Đệ, nàng cũng nghĩ nhìn xem, chính mình phải chăng có thể là Chấn Nguyên Tử giúp đỡ một chút chuyện nhỏ. Chấn Nguyên Tử nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị, hai tay thả lỏng phía sau, ngẩng đầu nhìn điệu tiên giới bầu trời. Nơi này cũng không có nhật nguyệt, nhưng huy quang cũng như minh ban ngày, tinh mãn cũng như đêm tối, bốn mùa qua lại có thứ tự. Hồng hoang thế giới, độn ngu ta lựa rối hạ người, là lấy ta muốn sáng tạo một cái tâm tư tinh khiết như thanh thủy chi sinh linh. Chương 111, luận đạo tạo ra con người, 2, chương 111, luận đạo tạo ra con người, 2 Hồng Hoang thế giới, nhiều mạnh được yếu thua nỗi khổ, là lấy ta muốn sáng tạo một cái bình đẳng hài hòa, không thị sát chi nhạc, không cấp đoạt tri tâm sinh linh. Hồng Hoang thế giới, nhiều sinh tử do trời định nỗi khổ, là lấy ta muốn sáng tạo một cái sinh mà liền không biết sinh tử khó khăn chi sinh linh. Như thế, mới là ta suy nghĩ, ta muốn. Chấn Nguyên tử ngữ khí không tính trọng, nhưng cái này bốn câu lời nói, cũng là khiến Thạch Cơ tâm thần hơi rung. Bây giờ Hồng Hoang thế giới, lại có ai có thể có như thế mỹ hảo cùng nguyên đâu? Mỗi người đều là đang liều mạng tranh đoạt khí vận, cấp đoạt lấy tài nguyên tu luyện, mà một lòng muốn đi lên kia thánh nhân chi đạo tài cơ cũng không phải như thế. Tự năng biến hóa đến nay, dưới tay nàng mất mạng sinh linh, làm sao nó nhiều? Nàng có thể có thành tựu của ngày hôm nay, cũng là giẫm lên từng đống thi cốt mà đến. Nhưng Hồng Hoang thế giới chính là như thế, ngươi nếu là không ăn thì người, những người khác liền phải ăn ngươi. Hiện thực tàn khốc, hơn nữa đẫm máu. Là lấy, đối với chấn nguyên tử suy nghĩ, Thạch Cơ cũng chỉ có cảm khái. Nếu là tại Hồng Hoang thế giới, chấn nguyên tử như thế làm việc, chỉ sợ là người si nói mộng, loại này chủng tộc một khi xuất hiện ở trong thiên địa, chỉ sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị chủng tộc khác ăn xong lau sạch. Nhưng nếu là thế gian có thể thêm ra loại này nhất tộc, không phải cũng là một cái chuyện lý thú sao? Mà nghe xong Chấn Nguyên tử lời nói, Thạch Cơ cũng đại khái hiểu Chấn Nguyên tử đến cùng là bởi vì cái gì mà không ra. Chấn Nguyên tử lời nói những này, không phải liền là ngày sau nữ hoa sáng tạo nhân tộc hành thu nhỏ sao? Mặc dù về sau nhân tộc cũng tại Hồng Hoang thế giới hoàn cảnh hạ, dần dần đồng hóa, nhưng không thể không nói, tại sơ kỳ lúc nhân tộc đích thật là Hồng Hoang thế giới bên trong, một vết thiểm có phong cảnh. Nhỏ yếu mà bên bị, khiêm cung lại hữu hái. Đoàn kết lại công bằng, có thể nói là tại lúc ấy Vu Diêu hồ chiến, Hồng Hoang đại địa sinh linh đồ thán thảm thiết hoàn cảnh hạ, Lãnh Trụ Thiên Đạo Kỳ Hạn nhìn mà ra đời chủng tộc. Là lấy nữ hoa vừa rồi có thể bằng vào tạo ra con người công đức, lập địa thành thánh, trở thành không có gì ngoài hùng quân bên ngoài, hùng hoàng thế giới thứ hai tôn thánh nhân. Mà bây giờ, Chấn Nguyên Tử theo một ý nghĩa nào đó sáng tạo sinh linh, tựa như cùng ngày sau nữ hoa thành thánh chi cơ nhân tộc đồng dạng. Bây giờ chưa tới nhân tộc xuất thế lúc, giống nhau Chấn Nguyên Tử cũng không phải là thiên định tạo ra con người người. Là lấy, thất bại tự nhiên cũng là có khả năng chuyện. Đương nhiên, khả năng cũng không phải vẹn vẹn như thế. Cũng là khả năng Chấn Nguyên Tử tu hành đại đạo chính là thổ chi đại đạo, mà nữ hoa tu hành thì là tạo hóa đại đạo. Tạo hóa đại đạo, chính là am hiểu nhất sáng tạo đại đạo một trong, là lấy tại sáng tạo sinh linh vương diện, có được trời ưu ái ưu thế. Nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó sau, Thạch Cơ không khỏi nói rằng, đã như vậy không cách nào thành công, có lẽ là đạo hữu suy nghĩ cũng không phù hợp điều kiện giới, cũng là khả năng đạo hữu nắm giữ đại đạo, còn không đủ để duy trì đạo hữu như thế làm việc. Ân. Nghe được Thạch Cơ lời nói, chấn nguyên tử chân mày nhíu chặt hơn. Thạch Cơ nói, nhưng cũng là có mấy phần đạo lý. Chỉ có điều, thử nhiều lần như vậy đều chỉ kém kia một bước cuối cùng, đích thật là tồn tại khả năng này. Mà Thạch Cơ cũng chưa nói xong. So với chấn nguyên tử đạo hữu lời nói thiên tính, ta cho rằng, sinh mà làm linh, hậu kỳ dạy bảo hơi trọng yếu hơn. Đạo hữu không muốn bọn hắn nhiễm hồng hoang thế giới dơ bẩn, cũng không cần áp đặt trói buộc, đối với nó triển khai dạy bảo, cũng chưa hẳn không phải một loại biện pháp. Huống chi, giao hóa chi công, bất khả hà lượng. Nghe xong Thạch Cơ lời nói, chấn nguyên tử hai mắt tỏa sáng. Thạch Cơ lời nói, giống như bắt Vân Kiến nhận, làm hắn cảm giác mới mẻ. Hắn bị nhốt cô nệ tại tiên thiên bản tính tư duy bên trong, khó mà lấy lại tinh thần, một mực qua lại lôi kéo. Thử đủ loại biện pháp, lại là không nghĩ tới Thạch Cơ nói tới. Tiên Tiên bạn tính nếu là không cách nào định nghĩa lời nói, kia thông qua hậu thiên dạy bảo, cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp. Nghĩ đến đây, giọng mở trong sang trấn nguyên tử không khỏi vớt dâu thoải mái cười to. Thạch Cơ đạo hữu quả nhiên là ta chi bạn tốt, bối rối ta đủ loại vấn đề, thường thường trải qua đạo hữu hai ba câu chỉ điểm, liền có thể nhường ta chi kỳ ý, thiện, đại thiện. Thạch Cơ đạo hữu lời nói rất là, ngày mai dạy bảo, cũng giống nhau có thể dẫn dắt hắn bạn tính. Còn nếu là việc này có thể được lời nói, có thể đối hồng hoang vạn vật làm như thế phẩm cách giáo hóa, chỉ sợ hồng hoang đại địa bên trên từng đống oan hồn, đều muốn ít hơn rất nhiều. Thiện Đại Thiện cũng, quả nhiên là kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàn quan tri tình. Chấn Nguyên Tử vốn là không thích Hồng Hoang kia ngôi lựa ta gạn, nhược lục cường thượng hoàn cảnh, là lấy vừa rồi trường xuyên ngồi xổm ở địa tiên giới, không thế nào ra ngoài. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không giao cho Hồng Vân cái loại này, người tốt bụng xem như bà tốt. Ma Thaker, nghe được Chấn Nguyên Tử lời nói, lại là trong lòng hơi có chút cảm khái. Hồng Hoang mong muốn cải biến thành Chấn Nguyên Tử nói như vậy, lại là rất khó. Căn cứ xuyên việt người ký ức đến xem, dù là ngày sau gánh chịu rất nhiều mỹ hảo phẩm đức nhân tộc theo thời thế mà sinh, nhưng cuối cùng, nhưng cũng không có thoát khỏi Hồng Hoang cùng thời gian an ổn kia đã từng bị nữ hoa cùng thiên đạo cho mỹ hảo phẩm đức, tại nhiều đời trong truyền thừa dần dần đánh mất. Tại hồng hoang cái này thùng nhọn bên trong, mong muốn bảo trì tự thân tinh khiết cũng đã là rất khó đến sự tình. Cho nên, trấn nguyên tử ý nghĩ này, tại Thạch Cơ xem thường già, có chút mê tơ, nhưng cũng không phải là trấn nguyên tử không thông minh, mà là hắn cũng biết ý nghĩ này gian nan đến mức nào, chỉ là hắn có một quả mong muốn cải biến thế giới này tâm. Đây là trấn nguyên tử người mang xích tự chi tâm, mình nếu là không cách nào làm được, cần gì phải đi châm chọc người khác. Ngoại thì chỉ lo thân mình, dầu thì kiêm tệ thiên hạ. Ở trong lòng cảm xúc dập dờn ở giữa, Thạch Cơ không nhịn được thì thầm, "Tùy tâm một lời, không ngoài như vậy." Chấn Nguyên Tử nghe thấy lời ấy, cẩn thận phẩm vị một phen, lại là cười, nhẹ nhàng trả lời, "Hy vọng có thể thực hiện a." Một phen trò chuyện sau, nhờ Chấn Nguyên Tử hiểu ra, trước đây hắn sáng tạo sinh linh từng sợ vấp phải chắc trở thất bại, trong đó chính là bởi vì những này đưa cho tượng Bồn Mỹ Hảo phẩm đức, tại rơi xuống đất một cái mắt, liền tan thành mây khói, mà sinh linh cũng bởi vì này đã mất đi tồn tại ý nghĩa, vừa rồi biến thành một bãi nước bùn. Mà bây giờ, Thạch Cơ lời nói, thì là cho hắn chỉ rõ một con đường. Nhương hắn thấy được một đầu mối tinh con đường trải tại dưới chân của mình, nhương hắn hận không thể lần nữa bắt đầu. Nhưng hắn cũng biết, Thạch Cơ đi vào chính mình nơi này, khẳng định là có chuyện quan trọng. Là lấy hắn cũng không có nóng lòng nhất thời, đem Thạch Cơ phơi ở một bên. Thạch Cơ đạo hữu này đến, nên không chỉ là vì đem ta mang ra cái này tư tưởng trong khuôn cảnh a. Nếu đang có chuyện, cứ nói đừng ngại. Trấn Nguyên Tử vung lên tay áo dài, cái bàn, nước trà chống rông xuất hiện. Mời ngồi. Ta này đến, đích thật là có chuyện mong muốn hướng đạo hữu hỏi. Thạch Cơ cũng không có giả mồm nhăm nhó, mười phần dứt khoát gật đầu thừa nhận. Bất quá, trước đó vẫn là cần lần nữa cảm tạ đạo hữu lúc trước tại Khô Lâu Sơn tương trợ. Việc này đã đã qua, không quá mức cần yếu, ta bất quá là ở một bên tính toán đạo hữu tạo hóa mà thôi. Trấn Nguyên Tử không thèm để ý nói, "Huống chi, đạo hữu lần nữa chỉ điểm tại ta, khiến ta được kích lợi không nhỏ, việc nhỏ cỡ này, chớ lại nói." Kia ta liền lại nói kiện sự tình thứ hai. Ta lần này đến đây, là muốn hướng đạo hữu hỏi thăm, vào tới Đại La Kim Tiên Tẩu, phẩm cấp có thể hay không đánh vỡ gông cùm xiển xích, lần nữa tăng lên. Chương 112, Thạch Cơ VS Chuẩn Thánh, 1, chương 112, Thạch Cơ VS Chuẩn Thánh. Ta này đến, là muốn biết Đại La Kim Tiên phẩm cấp có hay không còn có thể tăng lên." Thạch Cơ thần tình nghiêm túc, trong ánh mắt tràn đầy câu giải thích vẻ nghi hoặc. Trấn Nguyên Tử không nghĩ tới, Thạch Cơ lại là bởi vì cái này vấn đề mà đến, vước khe râu dài. Một lúc lâu sau, khoan thai thở dài, Thạch Cơ đạo hữu bị cuốn tại cân cước nỗi khổ, mặc dù thăng được Tam Hoa cực phẩm, nhưng dù sao tự thân cân cước liền còn tại đó, Đại La Kim Tiên phẩm cấp tự chứng đến đại la sau, cũng đã định hình. Bây giờ mong muốn tăng lên Đại La Kim Tiên phẩm cấp, lại là muôn vàn khó khăn. Trấn Nguyên Tử trong lúc nhất thời, lại là không biết nên như thế nào mở miệng. Thạch Cơ yêu cầu chính là vì con đường, tu đạo một đường, không tiến tắc tối, nếu là bởi vì câu trả lời của mình, nhường Thạch Cơ tâm cảnh nhiễu loạn, không tiến ngược lại thụ lui, chính mình nên như thế nào tự xử. Nhưng ở một phen suy nghĩ sau, Chấn Nguyên Tử cảm thấy, chuyện này cũng không có cần phải lựa gạt Thạch Cơ. Có đôi khi, lời nói dối có thiện ý mang tới cũng không phải tất cả đều là kết quả tốt. Ngắn ngủi suy tính một phen kết quả sau, Chấn Nguyên Tử mở miệng nói ra, Thạch Cơ đạo hữu đã vào Đại La Kim Tiên, nên có thể cảm giác được, Đại La Kim Tiên phẩm cấp đã là thiên đạo định số. Từ xưa đến nay, cũng có một chút đại năng nếm thử tăng lên chính mình Đại La Kim Tiên phân cấp, nhưng đều không ngoại lệ đều không thành công. Đại La Kim Tiên phẩm cấp vào Đại La sau, liền đã là không thể nghịch, không có gì ngoài ngập trời công đức, có thể trấn thắng nhất phẩm bên ngoài, thành tựu công đức Đại La Kim Tiên bên ngoài, lại không cách khác. Hồng Hoang thế giới, tu hành chú trọng nhất căn cơ, chính là như thế. Trấn Nguyên Tử nhìn xem Thạch Cơ, trầm rãi nói, "Thạch Cơ đạo hữu căn cơ không tốt, có thể có như thế tu vi, có thể sưng kinh tài tuyệt diễm, đã là vạn thế mênh mông khó được truyền ấn nữ tiên. Bây giờ đạo hữu chính là lục phẩm Đại La Kim Tiên, lấy đạo hữu chi tư từ, ta tin tưởng, đạo hữu tuyệt đối có thể bước vào chuẩn thánh chi cảnh." La Lấy Đại La Kim Tiên phẩm cấp chính là Thiên Đạo định số, đạo hữu nhất định không thể bởi vì này mà ý chí sa sút tinh thần. Con đường tu hành, như đi ngược dòng nước, không tiến tắt thôi. Nói về phần này, Trấn Nguyên Tử cho rằng chính mình có thể nói đã nói xong, kế tiếp chỉ nhìn Thạch Cơ có thể hay không khôn khôn câu nệ trong cái này. Trời cao mạc chim bay, biển rộng mạc cá bơi. Dù La Lục phẩm Đại La Kim Tiên nhập chuẩn Thánh khó như lên trời, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Chỉ cần Thạch Cơ sẽ không bởi vì Đại La Kim Tiên phẩm cấp chuyện mà lâm vào suy nghĩ của mình trong cơn cảnh, kết hợp Thạch Cơ kinh người tài tình, Trấn Nguyên Tử tin tưởng, Thạch Cơ tuyệt đối là có thể vấn đỉnh chuẩn Thánh chi cảnh. Thạch Cơ tự nhiên cũng không thể lại bởi vì trấn nguyên tử trả lời mà lâm vào tuyệt vọng. Nàng sợ dĩ liền cái này đã sớm biết được vấn đề hỏi thăm trấn nguyên tử, là muốn biết trấn nguyên tử cái loại này tiên tiên sinh linh, phải chăng có biện pháp khác. Đã bọn hắn không có biện pháp lời nói, Thạch Cơ cũng sẽ không bởi vậy cảm thấy lu trí. Dù sao nàng bản thân cũng có thể mượn nhờ tán tiên công chỗ ngưng kết đạo quả, thành công tăng lên bản thân căn cơ, căn cơ tăng lên lời nói, đại la kim tiên phẩm cấp cũng chưa chắc không thể tăng lên. Bởi vì đại la kim tiên phẩm cấp, bản thân liền cùng căn cơ cùng một nhịp trở. Nhưng dù là như thế, Thạch Cơ cũng không khỏi đến cảm khái. Căn Cước quả nhiên là bước vào đạo cảnh chí cao vế vào cửa, nếu là không có thượng giai căn Cước, đoán chừng chín thành chín trở lên hồng hoang sinh linh đều khó mà thấy được đại la đạo quả, càng không nói đến tại cái này phía trên chuẩn thánh, thánh nhân chi cảnh. Đây cũng là vì sao tới hồng hoang thời kỳ cuối, lại không kẻ đến sau có thể chứng đạo đại năng nguyên nhân, chỉ vì căn Cước tiên thiên đã đích trước, ngày mai lại cố gắng cũng vô dụng. Chỉ có điều, những này có thể đem tia chín thành chín hồng hoang sinh linh ngăn ở ngoài cửa, lại cũng không có thể ngăn lại nàng thể cơ. Trong lòng tự tin, đem thạch cơ nổi bật lên phong thái nghiêm nghị, tinh thần phấn chấn chỗ nào có thể nhìn thấy bởi vì trấn nguyên tử lời nói, khả năng xuất hiện được vài vẻ ảm đạm. Thấy cảnh này, trấn nguyên tử lại là không nhịn được nở nụ cười. Cũng là, Thạch Cơ đạo hữu có thể bằng vào bản thân không trải qua thành phẩm căn cơ, đi đến bây giờ bước này một bước, vượt mọi chông gai, kinh nghiệm muôn vàn khó khăn. Lại có khó khăn gì là nàng chưa bao giờ gặp đây này. Cho dù là cùng yêu tộc Thiên Đình là địch, cũng chưa từng từng có vẻ sợ hãi, mình ngược lại là bần lo vô cớ. Nghĩ đến cái này, trấn nguyên tử không nhịn được lắc đầu. Muốn chính mình ngốc giả này rất nhiều tuổi tác, tại có lúc, vẫn còn không bằng Thạch Cơ vị tiểu hữu này nhìn trông suốt. Trong năm về sau, Thạch Cơ rời đi Vạn Thọ Sơn, chuyến này mặc dù cũng không đạt được mình muốn đáp án, nhưng cùng chấn nguyên tử luận đạo trong năm, lại là nhường Thạch Cơ cảm xúc rất sâu, nhất là chấn nguyên tử vẫn là tu hành thổ chi đại đạo tiền bối, tại đạo này bên trên, từ tiên tiên tuất thổ chi tính biến hóa chấn nguyên tử, có thể cho Thạch Cơ mang tới giận rát, thật sự là nhiều lắm. Hơn trăm năm luận đạo, nhường Thạch Cơ đối thổ chi đại đạo lĩnh hội càng nhiều mấy phần. Rời đi Vạn Thọ Sơn sau, Thạch Cơ liền bắt đầu tiếp tục chính mình tìm kiếm hỏi tham đạo hữu lưữ trình. Bất quá giữa lúc này, làm Thạch Cơ thấy được yêu tộc tiên đỉnh thế lực lúc, cũng là không chút do dự, trực tiếp trấn sát, đem nó đặt vào tám tiên trong nước tranh trở thành trong đó từng tôn vân mộ, đã cùng yêu tộc Thiên Đình đã hoàn toàn về mặt thạch cơ làm việc lên, tự nhiên là không có gì cố kỵ, cũng không tiếp tục cẩn giấu thân phận. Gặp phải liền đánh liết, thậm chí nghe nói phụ cận nếu có đại yêu hiện hiện, cũng biết chủ động đi tìm đi, vừa vặn đem nó xem như chính mình tấn thăng cân cước đá kê chân. Góp rõ thành báo, lượng biến gây nên chất biến. Thạch cơ tự nhiên là sẽ không đem những này đưa tới cửa đạo quả từ chối ở ngoài cửa. Mà dưới mắt, duy nhất nhường thạch cơ cảm thấy tiếc nối là lưu tại Hồng Hoang đại địa điệu bên trên yêu tộc Thiên Đình thế lực, trên cơ bản đều không phải là rất trọng yếu, dẫn đến tu vi tại thái ất tam cảnh trở lên yêu quái đều rất ít. Cái này thiến nàng lức lợi, biến không có như vậy phong phú. Thạch Cơ không biết là, đây cũng là bởi vì gen cỡ của nàng, đa số thái ớt kim tiên yếu tướng đều bị để tuấn, thái nhất điều khiển tới tam thập tam trong thiên, lại đi hướng tam thập tam ngoại thiên lối vào chỗ bày ra chu thiên tinh đấu tiểu trận. Từ khi Thạch Cơ bước vào đại La kim tiên chi cảnh sau, đã được tăng lên tám tiên công ngưng kết đi ra đạo quả không chỉ có phẩm chất tăng lên không ít, ngưng kết tốc độ cũng là đạt được tăng lên rất lớn. Lại 200 năm sau, một chỗ trong sơn động, Thạch Cơ nhắm mắt ngồi xuống. Đột nhiên, Thạch Cơ khí tức trên thân bỗng nhiên biến vô cùng cuồng bạo cường thịnh. Tại khí tức bộ pháp hạ, cái này phổ phổ thông thông sơn động lập tức bị chấn động đến sập rơi. Ngay cả Sư Phong, cũng là như là tao ngộ khó mà chống cự vĩ lực, đột nhiên biến thành đầy đất đá vụn. Nhưng mà, ngay tại đầy đất trong đá vụn, một đạo quang hoa nọ rộ. Cái kia đạo làm cho người cảm giác vô cùng kinh khủng khí tức, cũng theo đó vừa thu lại. Tập kích quay rối chung quanh tất cả khí tức biến chấm tĩnh lại. Đá vụn bay ra, Thạch Cơ từ trong đó từng bước dò ra. Quanh thân pháp lực quấn quẩn, kia xương tuyết tiên Yiye, cũng là chưa từng nhiễm nửa điểm mùi bám. Cảm thụ được thể nội tràn đầy pháp lực, Thạch Cơ khoẻ miệng mỉm cười. Bây giờ Táng Tiên công đạt được đột phá. Đối với nàng mà nói, càng lộ vẻ trọng yếu. Lần này ở nơi này bế quan, không chỉ có nuốt chửng ánh chiều, quỹ sa hai vị đại la kim tiên yêu sói chỗ ngưng kết đạo quả, càng la nuốt chửng không biết nhiều ít tử thạch cơ chém giết yêu quái chỗ ngưng kết đạo quả, đại lượng đạo quả cho thạch cơ mang đến hải lượng tu vi. Vốn là đại la kim tiên tiền kỳ nàng, tại hải lượng đạo quả trọng chất hạ, mạnh mẽ đưa nàng một lần hành động đẩy vào đại la kim tiên trung kỳ cảnh giới. Tu vi tăng lên, cũng làm cho thạch cơ chiến lực lần nữa được tăng lên. Bây giờ nàng, nếu là đối mặt cầm trong tay yêu hoàng kiếm mà chạch, cũng có sức đánh một trận, mà không phải lúc trước như vậy chỉ có thể bằng vào chư thiên vạn tượng bảo hộ lô quần nhau né tránh. Chương 112, Thạch Cơ VS Chuẩn Thánh, 2, chương 112, Thạch Cơ VS Chuẩn Thánh, 2. Đương nhiên, càng quan trọng hơn, kỳ thật vẫn là thông qua nuốt quỹ sa đã quả, thu được gần chư trong đó linh hồn pháp tắc chí lực, nhường Thạch Cơ được kích lợi không nhỏ, trong lúc mơ hồ, đã thấy được mấy phần linh hồn đại đạo tu tích. Nếu là có thể lại lĩnh hội đến kia linh hồn đại đạo, nắm giữ hai môn đại đạo chi lực, lúc đối địch, Thạch Cơ thủ đoạn thì càng nhiều. Hơn nữa, Thạch Cơ cất nức, tại trải qua nhiều như vậy đạo quả ẩn dưỡng phía dưới, phẩm chất cũng đã nhận được tăng lên cho dù còn không có đột phá thượng phẩm gông cùng xiển xích, nhưng khoảng cách đột phá tới cực phẩm cũng đã không tính quá xa. Đột phá sự tình có một kết thúc, Thạch Cơ tiếp tục tiến lên, hướng Bất Chu Sơn mà đi. Trên đường, nàng chém tới ba tôn yêu tộc Thiên đỉnh sở thuộc thái ớt kim tiên, được một cái tiên tiên hạ phẩm linh bảo. Giết sạch lớn nhỏ 300 sở thuộc yêu tộc Thiên đỉnh, làm nhiều việc ác, nối giáo cho giặc bộ lạc, doanh trại. Chém giết có lòng lấy lòng yêu tộc Thiên đỉnh, truy tung tới mình hồng hoang sinh linh hàng trăm hàng ngàn. Bây giờ Táng Tiên bức tranh phần mộ phía trên, ngay tại ngưng kết đã quả, có thể nói là nhìn không thấy cuối. Đương nhiên không có gì ngoài đặc biệt nhằm vào yêu tộc tiên đình bên ngoài, cái khác hồng hoàng sinh linh, thạch cơ đều cũng không phải là chủ động ra tay langchain giết. Mình cùng yêu tộc tiên đình ở giữa nhân quả đã kết xuống, ở đằng kia hai vị yêu hoàng trong mắt, chính mình sớm đã là tất phải giết người. Nếu như thế, thạch cơ tự nhiên là sẽ không lưu thủ. Nhưng cái khác hồng hoàng sinh linh, thạch cơ cân nhắc tới nhân quả vấn đề, tự nhiên là sẽ không chủ động ra tay, cũng không cần thiết. Thậm chí, thạch cơ thường thường đều cảm thấy, chính mình bây giờ chỗ độ diệt đầu nhập vào yêu tộc tiên đình bộ lạc, tất cả đều là một chút dính đầy nồng đậm nhân quả nghiệp lực, ngày bình thường làm nhiều việc các bộ lạc cứ làm như vậy đối yêu tộc Thiên Đình có lẽ là chuyện tốt cũng có nói, dù sao yêu tộc Thiên Đình khí vận dần dần trượt, một cái trong đó nguyên nhân chủ yếu chính là yêu tộc Thiên Đình sở thuộc đa số yêu quái, yêu tộc bộ lạc làm được chuyện thật sự là quá thương thiên hại lý. Cho nên đủ loại này nhân quả nghiệp lực mới có thể thực hiện tại yêu tộc Thiên Đình bản thân, khiến cho yêu tộc Thiên Đình khí vận nước sông ngày một rút xuống, không có chút nào hừng hăng chúa tể chi tư. Bất quá đây cũng là Thạch Cơ cố tình làm, như thế làm việc cũng có thể nhường nàng nhiễm sát sinh nghiệp lực yếu bớt mấy phần. Nói nàng là thay trời hành đạo cũng không đủ. Giữa hai bên ai đến ai thua thiệt, tại Thạch Cơ xem như già cũng không quan trọng, chỉ cần mình buồn nôn tới hai vị kia cao cao tại thượng yêu tộc hoàng, như vậy là đủ rồi. Cũng đúng như Thạch Cơ suy nghĩ, làm không ít đầu nhập vào yêu tộc Thiên Đình bộ lạc mơ mơ hồ hồ biến mất sau, Thái Nhất cũng tại Đông Hoàng trùng trấn áp yêu tộc Thiên Đình khí vận bên trong, phát hiện một chút manh mối. Làm phát hiện có người chuyên môn tại đồ sát lưu tại trên mặt đất yêu tộc bộ lạc, rẽ trái lúc, Thái Nhất trước tiên nghĩ tới, tự nhiên là bây giờ xưng là đại địa chúa tệ vu tộc, bắt đầu như vậy sự tình đối bọn hắn yêu tộc Thiên Đình tiến hành thanh toán. Ở trước mắt cái này Tử Tiêu cung sắp mở cung giảng đạo mấu chốt ngay miệng, Thái Nhất biểu thị mình đích thật là bị chiêu này buồn nôn không được. Bọn hắn vu tộc sinh ra liền chỉ tu luyện nội thể, lấy lực nhập đạo, không tu nguyên thần pháp lực. Nay đối với tại tử tiêu cung giảng đạo, tại vu tộc mà nói, có thể đi không phải đi. Nhưng là đối tuấn, thái nhất cùng yêu tộc thiên đình một đám đại la kim tiên trở lên tu sĩ, liền hoàn toàn khác biệt. Nếu là không có Hồng Quân giảng đạo, chỉ sợ bọn họ bây giờ đều không có tìm được đột phá chuẩn thánh phương pháp. Nào có bây giờ uy linh huy hoàng, thế ép Hồng Hoang yêu tộc thiên đình. Nhất là cái này lần thứ 3 tử tiêu cung giảng đạo, tại thái nhất bọn hắn xem ra, tuyệt đối là tương đối quan trọng nội dung. Lần thứ nhất giảng đạo, vì bọn họ chuyển thụ đột phá chuẩn thánh phương pháp. Lần thứ 2 giảng đạo Viêm Minh con đường phía trước, rạng rỡ đột phá chuẩn thánh trung kỳ phương pháp. Cái này lần thứ 3 giảng đạo, hiển nhiên là muốn giảng hiểu đột phá tới chuẩn thánh hậu kỳ pháp môn, mà tới được chuẩn thánh hậu kỳ, thánh nhân chi cảnh sẽ còn xa sao. Là lấy làm đế tuấn suất quang, cáo chi bây giờ không thể khẽ mở chiến sự, mọi thứ đều muốn chờ lần thứ 3 giảng đạo kết thúc sau, thái nhất khó được khắc chế chính mình bạo tính tình, liền anh chiêu lãnh địa bị vu tộc chiếm lĩnh một chuyện, đem cơn giận này nuốt xuống. Nhưng là không nghĩ tới, cái này vu tộc làm trầm trọng thêm, ngược lại là bắt đầu săn giết lên hồng hoàng đại địa bên trên, thuộc về bọn hắn yêu tộc thiên đỉnh thế lực. Đúng vậy, tại Thái Nhất xem ra có thể như thế làm việc, chính là Vu Tổẩu. Vê Phần Thạch Cơ, mặc dù nàng mang đến cho mình rất lớn hòa khí, nhưng kỳ thật Thái Nhất từ đầu đến cuối cũng không có tướng thạch cơ để mà mắt. Mình nếu là thật ra tay, lật tay ở giữa liền có thể đem thạch cơ chô chấn áp. Lại thêm, hắn cũng không tin, thạch cơ vừa mới tại Thái Âm Tinh bên ngoài chém giết quỷ sa, bây giờ bị huynh trưởng Đế Tuấn chú ý tới, liền dám tiếp tục đi ra làm loạn. Dù sao huynh trưởng cùng mình không giống, hắn có thể không thừa nhận nữ hoa cùng mình hợp nghị. Kết quả là, ôm trong lực đối Vu tộc trùng tiên lửa giận, Thái Nhất tìm tới Lệ Tuấn, tương lai ủy nói rõ. Huynh trưởng Bây giờ Vu tộc khinh người quá đáng, rất nhiều đầu nhập vào chúng ta yêu tộc Thiên đỉnh thế lực, bây giờ đều bị bọn hắn đồ diệt không còn một mảnh, nếu như chúng ta không có phản ứng lời nói, chỉ sợ bọn họ thật sự cho rằng chúng ta yêu tộc Thiên đỉnh sợ bọn hắn. Đế Tuấn hành cung bên trong, bị Thái Nhất quấy rầy tu luyện đế tuấn cũng không tức giận, nghe được Thái Nhất lời nói, hắn mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, cũng không nhiều lời, thế ra chính mình sen lẫn linh bảo, Hà đồ là tư, bắt đầu xem bối thiên cơ. Linh bảo sum thế linh quang tại hành cung bên trong liên tiếp hiện lên, phác họa ra hồng hoàng đại địa chi cảnh. Mà từ trong đó, Đế Tuấn cũng tìm được đáp án. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng câu trả lời thời điểm, Đế Tuấn sắc mặt lập tức biến vô cùng khó coi. Đồ diện những cái kia bộ lạc cũng không phải là vô tộc. Đế Tuấn siết chặt nắm đấm, ẩn chứa tức giận lườm nói, mỗi chữ mỗi câu theo kẽ răng bật đi ra. Cũng không phải là vô tộc. Kia là Thái Cơ. Nghe được Đế Tuấn lời nói, Thái Nhất cũng lập tức kịp phản ứng, khi thấy Đế Tuấn sau khi gật đầu, Thái Nhất ánh mắt biến lạnh lẽo vô cùng. Cái này tôm tép nhãi nhép, thật cho là ta giết không được nàng. Không thể giết nàng. Thái Nhất giận dữ hét, đã là tức sủi bọt mép, thể nội Thái Dương chân hỏa khó mà ức chế cháy hừng hực. Xem như chuẩn thánh trung kỳ đại năng, khí thế toàn vẹn nở rộ, đem thủ vệ tại Đế Tuấn hành cung bên ngoài mấy vị yêu tộc vệ sĩ dọa đến vội vàng quỳ xuống, phủ phục tại đất, không dám nhìn nhiều. Đáng hận. Đế Tuấn cũng không có nghĩ đến, thạch cơ vậy mà to gan như vậy, bất quá chỉ là một giới đại la kim tiên, lại còn dám săn giết yêu tộc. Suy nghĩ một phen sau, Đế Tuấn ánh mắt khẽ híp một cái. Bất quá thái nhất ngươi cùng nữ hoa có thiên đạo lợi thể, không thể tự tiện ra tay, nếu là thiên đạo hạ xuống trừng phạt, nguy hiểm cho thái nhất ngươi liền không ổn. Như vậy đi, ta có một cái biện pháp. kia côn bằng, càng tiện tốc độ lại đạo, nếu như thế, vậy liền nhường côn bằng ra tay đi. Nói đến chỗ này, Đế Tuấn cười lạnh một tiếng, thái nhã cùng nữ hoa thiên đạo lợi thể, ngoại trừ hắn, liền không có người nào biết. Vừa vận nhượng côn bằng ra tay, cái này côn bằng xem như yêu sư, không chỉ có hưởng thụ bọn hắn yêu tộc thiên đỉnh khí vận chi tiện, càng là dựng lên yêu sư cùng vì yêu tộc thiên đỉnh chúng yêu giảng đạo, không chỉ có thu hoạch một chút công đức chi lực, càng là trong lúc mơ hồ, bồi dưỡng lấy thuộc về hắn thế lực. Nhưng đối phương dù sao cũng là chủ động đầu nhập vào bọn hắn yêu tộc thiên đỉnh chuẩn thánh, tại còn cần lợi dụng côn bằng thời điểm, Đế Tuấn cũng không tốt cùng nó trở mặt. Mà dưới mắt, cái này bắt thạch cơ nhiệm vụ giao cho côn bằng lời nói, tại Đế Tuấn đến xem lại là một cái lựa chọn tốt, không chỉ có thể nhường côn bằng bắt được thạch cơ, càng là có thể nhường côn bằng nhận thiên đạo lợi thể trưởng trị. Này gọi là một hòn đá ném hai chim kế sách. Chuẩn thánh tự mình ra tay, cái này thạch cơ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 113, đi khắp hồng hoàng bái tận đạo hữu, cuối cùng là không được lớn. 1, chương 113, đi khắp hồng hoàng bái tận đạo hữu, cuối cùng là không được lớn. 1. Làm đế tuấn mệnh lệnh truyền đạt đến Bắc Hải yêu sư cùng lúc, tiếp vào đế tuấn mệnh lệnh yêu sư côn bằng lại là không nhịn được cười lạnh liên tục. Côn bằng xem như long hán sơ kiếp một trong số những người còn sống sót, sống đến bây giờ, kinh nghiệm chuyện đây chính là biển đi. Mặc dù bây giờ hắn đã sớm phao khước phượng tộc thân phận, không có gì ngoài chu tức chờ Nguyên lão bên ngoài, lại không người biết được hắn đã từng chính là phượng tộc người. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn gia nhập yêu tộc Thiên Đình sau, liền sẽ tùy ý đế tuấn, thái nhất lúc này. Chính là bởi vì trải qua Long Hãn sơ kiếp, thấy được vô lượng lượng kiếp kinh khủng sau, côn bằng liền đem tự vệ thấy vô cùng trọng yếu, bảo vật cho dù tốt, tu vi lại cao hơn, nếu là không thể còn sống, kia mọi thứ đều là mây bay lững lãng. Mà bây giờ, Thạch Cơ người mang trong bảo, hai vị cao cao tại thượng yêu hoàng không xuất thủ, ngược lại là nhường hắn ra tay. Côn bằng làm sao có thể nhìn không ra trong này ẩn dấu đi chuyện ẩn ở bên trong đâu? Dù là thật sự là hắn là có chút trông mà thèm thạch cơ nắm giữ bảo vật, nhưng ở không rõ ràng Đế Tuấn, thái nhất hai vị này yêu hoàng đến cùng là đánh lấy tính toán gì trước đó, Côn Bằng hoàn toàn không có xuất thủ tâm tư. Đối mặt Đế Tuấn mệnh lệnh, rứt khoát tắt liền yêu sư cùng, dạo chơi tứ hải đi. Cung Lai chuẩn thánh, nể mặt ngươi lời nói, ta có thể bảo ngươi một tiếng yêu hoàng. Không nể mặt ngươi lời nói, không thèm để ý ngươi. Đây cũng là Côn Bằng ý nghĩ. Mà Thạch Cơ tự nhiên cũng không biết, chính mình kém chút bị Đế Tuấn thái nhất ám toán một tay. Một bên đổ diệt lấy đầu nhập vào yêu tộc thiên đình bộ lạc, một bên tiến hành bái phỏng. Bất Chu Sơn, Tê Phù Phong. Thạch Cơ cùng Nữ Hoa, Phục Hy cùng Ngụy Đảm Đạo, rất có được được. Nhưng cũng tiếc, đối với tấn thăng đại La Kim Tiên phẩm cấp vấn đề, Nữ Hoa, Phục Hy cũng không có cái gì biện pháp. Bất quá Phục Hy cũng là cho Thạch Cơ một chút nháp nhở. Như đi Côn Luân Sơn, có lẽ có thể có chỗ đến. Cái gọi là Côn Luân Sơn, Thạch Cơ tự nhiên minh bạch Phục Hy ý tứ. Tam Thanh, chỉ có điều trước mắt Tam Thanh chưa bộc lộ tài năng, trở thành ngày sau nổi tiếng huyền môn Tam Thanh. Cho dù là bọn họ ba vị chính là Tử Tiêu Cung Tam Tiên khách trước ba tòa, lại bởi vì rất ít tại Hồng Hoang hành động, tên danh không hiện. Phục Hy có thể đề điểm Thạch Cơ đi bái phòng Tam Thanh hiện nhân cũng là nhìn ra Tam Thanh không đơn giản. Đối với Tam Thanh, Thạch Cơ giác quan tự nhiên là có chút phức tạp. Nhưng cân nhắc tới Đại La Kim Tiên phẩm cấp chính là tự mình tu luyện con đường bên trên quan trọng nhất chuyện, Thạch Cơ liền đem tâm tình của mình tạm thời để xuống. Cùng Nữ Hoa, Phục Hy cáo từ sau, Thạch Cơ liền tuân theo Phục Hy để điểm, hướng phía Côn Lôn Sơn tiến đến. Nhưng lại cũng không có nghĩ đến, lại tại rời đi bất chu sơn sau, gặp Vu tộc đại Vu Phong Bá. Khi nhìn thấy Thạch Cơ lúc, Phong Bá hiển nhiên là hết sức cao hứng. Dù sao, tại Phong Bá trong quan niệm, có thể cùng mình kẻ vai chiến đấu Thạch Cơ, đã là bằng hữu của mình. Thạch Cơ tại bây giờ hoàn toàn cùng yêu tộc Thiên Đình vạch mặt sau, bản thân đối vu tộc giác quan không tệ nàng, tự nhiên cũng là có lòng cùng vu tộc giao hảo. Dù sao địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. huống chi, chính mình bây giờ cùng vu tộc, đích thật là rất có nguồn gốc. May mà, Thạch Cơ liền đồng ý phong bá chi mời, đi vu tộc bái phỏng. Mà Thạch Cơ, xem như vu tộc khó được người bái phỏng, càng là đối với vu tộc có tương trợ chi tình, làm phong bá mang theo Thạch Cơ trở lại vu tộc bên trong thời điểm, lập tức hưởng thụ vu tộc thịnh tình chiêu đãi. Mặc dù Vu tộc không tu môn thần, nhưng vì tranh thủ nhiều một phần khả năng, Thạch Cơ cũng hướng Vu tộc các vị tổ vu hỏi thăm đại La Kim Tiên phẩm cấp tăng lên phương pháp. Đáng tiếc là, đối với vấn đề này, Vu tộc hoàn toàn không thể cho Thạch Cơ lấy trả lời chắc chắn. Bọn hắn Vu tộc, so với cái khác Hồng Hoang sinh linh, đi làm một con đường khác, đây cũng là bọn hắn là thiên đạo chỗ không cho nguyên nhân một trong. Cho nên Thạch Cơ vấn đề này, đối bọn hắn mà nói, hoàn toàn là ông nói gà bà nói vịt. Bất quá Thạch Cơ chuyến này cũng không phải là không có những thu hoạch khác. Không chỉ có quen biết Vu tộc một đám tổ vu, càng là cùng nắm giữ thổ chi đại đạo hậu thổ liên tổ chi đại đạo tiến hành một phen luân đạo. Thạch cơ tu vi không thể so với hậu thổ, nói là luật đạo, kỳ thật phần lớn thời điểm đều là hậu thổ đối thạch cơ giảng giải chính mình đối thổ chi đại đạo lĩnh hội, thạch cơ chỉ có điều ngẫu nhiên mới có thể nói một chút chính mình. Nhất là hậu thổ am hiểu thổ chi đại đạo, so với chấn nguyên tử vẫn là có chỗ khác biệt, cùng sáng tạo ra Táng Tiên công thạch cơ có chút tương tự. Trải qua cùng hậu thổ luận đạo, nhưng thạch cơ đối thổ chi đại đạo lĩnh ngộ sâu hơn mấy phần. Nhất là tại Táng Tiên công phương diện, thạch cơ lại có cảm nội mới. Mà khi thạch cơ muốn rời khỏi Vu tộc trước, hậu thổ càng đem một bộ có thể rèn luyện nhục thể công pháp, Tổ thần Thánh Nguyên công tặng cho thạch cơ. Hồng Hoàng Sinh Linh, không có gì ngoài bọn hắn vu tộc bên ngoài, liền rốt cuộc khó tìm chuyên tu nhục thể Hồng Hoàng Sinh Linh. Lã lấy, bộ này từ vu tộc tổ vu nhóm tổng kết ra tổ thần thánh nguyên công có thể được xưng là bây giờ Hồng Hoàng đệ nhất thế giới bộ chuyên tu nhục thể công pháp. Vu tộc bên trong, đại vu chiến lực cường hãn nhất hình thiên chính là tu luyện bộ công pháp kia người nổi bật. Đối với vu tộc ý tốt, Thạch Cơ vẫn có chút cảm động. Nhưng là chỉ tiếc, vu tộc sinh ra thần dị, trời sinh liền vì thiên đạo chỗ không cho. Nếu không phải trên người bọn họ có bản cổ khai thiên công đức một bộ phận, chính là bản cổ chính tông, đoán chừng đã sớm bị thiên đạo chỗ đuổi. Nhưng thành cũng bản cổ chính tông, bại cũng bản cổ chính tông. Đối bản cổ vô cùng sùng kính Vu tộc, tại Thiên đạo nhìn soi mói, là không thể nào tại Hồng Hoang thế giới ở lâu. Thạch Cơ đối với cái này, cũng chỉ có thở dài. Nếu không phải tổ Vu bên trong có hậu thổ cái này dị số, thần hóa luân hồi, chỉ sợ Vu tộc thật muốn tại Vu yêu trong đại kiếp mất diện. Đem trong lòng suy nghĩ dứt bỏ, Thạch Cơ tiếp tục hướng về Côn Luân tiến đến. Dọc theo con đường này, Thạch Cơ gặp phải to to nhỏ nhỏ đầu nhập vào yêu tộc Thiên Đình bộ lạc khứ ít, trong đó làm ác càng là nhiều vô số kể. Mặc dù những này đầu nhập vào yêu tộc Thiên Đình Làm hại một phương yêu tộc bộ lạc rất buồn nôn, nhưng không thể không nói, mỗi khi Thạch Cơ lộ diệt một cái yêu tộc bộ lạc thời điểm, đều có thể theo yêu tộc bộ lạc bên trong thu hoạch không ít tiến hào, kim thạch trở một chút tài nguyên. Giác yêu tộc Thiên Đình đại kỳ, những này yêu tộc bộ lạc vơ vét thiên tài địa bảo đến, cũng là mọi việc đều thuận lợi. Đông dạng bình thường hồng hoang sinh linh, nào dám cùng yêu tộc Thiên Đình quái vật khổng lồ này là đi đâu? Vì một chút thiên tài địa bảo, liên đắc tội cái này có thủ tất báo quái vật khổng lồ, hoàn toàn là không đáng. Mà trên đường đi, Thạch Cơ an đạo quả càng lạnh như là uống nước như thế. Cùng hộ thổ luận đạo qua đi, Thạch Cơ lại đối tán tiên công tiến hành một phen cải tiến. Khiến cho bây giờ Táng Tiên công ngưng kết đạo quả tốc độ lại tăng nhanh mấy phần. Thêm nữa bây giờ Táng Tiên trong bức tranh phần mộ nhiều vô số kể, mỗi một tòa mới tinh phần mộ bên trên đều ngưng kết từng đống đạo quả. Có thể nói, Thạch Cơ liền không có qua giàu có như vậy thời điểm, Lặng Yên ở giữa, vậy mà thực hiện đạo quả tự do. Mỗi một chiếc đạo quả số dưới đều là thuần túy tu vi. Nếu không phải Thạch Cơ bản tâm kiên định, giết chết đều là yêu tộc thiên đình người, giết chết đều là phạm vào từng đống tội ác, thân nhiễm nghiệp lực hạng người. Chỉ sợ Thạch Cơ đã sớm luân hãm Táng Tiên công thần dị bên trong, đối toàn bộ sinh linh đều đại khai sát giới. Hơn 10 năm sau, Côn Luân Sơn chưa 113, đi khắp Hồng Hoang bái tận Đạo Hữu, cuối cùng là không được lớn. 2, chưa 113, đi khắp Hồng Hoang bái tận Đạo Hữu, cuối cùng là không được lớn. 2. Toàn này không có gì ngoài Bất Chu Sơn bên ngoài, Hồng Hoang thế giới thần dị nhất động thiên phúc địa, kéo lên đám mây, mây mù lượn lờ ở giữa khó mà thấy rõ. Qua lại tiên hạc khẽ kêu, thần long bay lên, thủy phượng giương cánh. Quả nhiên là một phái tiên gia chí cảnh. Thạch Cơ đứng tại Côn Lôn sơn hạ, nhìn trước mắt toàn này che khuất bầu trời thần sơn, hít một hơi thật sâu, dựng lên từng vân, hướng phía đỉnh núi bay đi. Nhưng mà, làm Thạch Cơ còn chưa đến đỉnh núi lúc liền có một cái tiên hạc bay đến thạch cơ trước mặt. Vị đạo hữu này, ta chính là Thái Thanh lão gia tọa hạ tiên hạc đồng tử, không biết đạo hữu đến đây cần làm chuyện gì. Ta chính là thạch cơ, nay đến là bái phòng ba vị chuẩn thánh, thỉnh cầu thông truyện. Thạch cơ mắt nhìn trước mắt tiên hạc, mặc dù cũng không biến hóa, nhưng tu vi đều đã là thái ất kim tiên, quả nhiên không hổ là tam thanh, dù là bây giờ chưa phát tích, thanh danh cũng không rộng truyền hồng hoang thế giới, nhưng nội tình đích thật là không phải mình có thể so sánh. Đạo hữu xin chờ, lão gia nhà ta trước mắt ngay tại lựa đan, ta đi trước thông báo một chút. Tiên hạc đồng tử cũng nhìn ra thạch cơ tu vi cũng không đơn giản cũng không có lãnh đạm Thạch Cơ, ấm giọng thì thầm nói rằng, rất nhanh, Thạch Cơ đến đây bái phòng tin tức cũng đã bị Thái Thanh lão tử biết được. Ngay tại luyện đan Thái Thanh lão tử biết được tin tức này sau, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra một vẻ vẻ ngoài ý mến. Hắn cùng Thạch Cơ, xưa nay không có giao tế gì, một lần duy nhất trò chuyện, vẫn là tại lần trước tam thập tam ngoại thiên bên ngoài, trải qua nữ hoa giới thiệu, mới vừa cùng Thạch Cơ quen biết. Hiện tại Thạch Cơ đột nhiên tìm tới cửa, ngược lại để Thái Thanh lão tử cảm thấy nghi hoặc, không có đoán được Thạch Cơ này đến vì sao. Bất quá dưới mắt chuyện luyện đan cũng là không đợi, ngược lại cần lửa nhỏ chậm rãi luyện chế, cũng là thuận tiện Thái Thanh lão tử gặp khách. Kết quả là, Thái Thanh lão tử vung tay lên, liền nhường Tiên Hạc đồng tử đem thạch cơ đưa đến Ngọc hư cung bên trong. Đồng thời, Thái Thanh lão tử cũng thông tri chính mình hai vị huynh đệ cùng nhau đến đây. Khi nhận được Thái Thanh lão tử tin tức lúc, Ngọc Thanh Nguyên Thủy cùng Thượng Thanh Thông Thiên đều là cảm thấy nghi ngờ. Bất quá đã Thái Thanh lão tử để bọn hắn cùng nhau tiếp kiến thạch cơ, hiện tại cũng không có chuyện gì hai người liền cũng chạy tới. Thạch cơ lần này cùng Tam Thanh gặp mặt cũng không có cái gì không vui. Chỉ có điều, nhường thạch cơ tiếp nối là, Tam Thanh đáp án cùng Chấn Nguyên Tử không có sai biệt. Tam Thanh bọn hắn muốn là mượn nhờ khai thiên công đức theo thời thế mà sinh. Tiên Tiên liền đã là đứng hàng công đức đại La Kim Tiên bát phẩm đại La Kim Tiên. Ba người xưa nay tâm cao khí nạo, dù là biểu hiện hầu như không rõ ràng Thái Thanh lão tử cùng Thượng Thanh thông tiên đều là như thế, chỉ có điều so với Ngọc Thanh Mân Thủy, bọn hắn ngạo khí là tồn tại thực chất bên trong. Đối bọn hắn mà nói, bát phẩm đại La Kim Tiên hoàn toàn không phải cuối cùng. Bọn hắn muốn làm, tự nhiên là muốn làm tới tốt nhất, vẫn đỉnh kia đại La Kim Tiên bên trong cực hạng, cửu phẩm đại La Kim Tiên. Chỉ tiếc, bọn hắn thử rất nhiều, đều khó mà tìm được có thể khiến cho đại La Kim Tiên phẩm cấp tiến thêm một bước phương pháp xử lý, tăng lên đại La Kim Tiên phẩm cấp sự tình không có gì ngoài có thể dùng đại cốc đức, ngày mai bảnh thêm nhất phẩm bên ngoài, đại la kim tiên phẩm cấp cũng đã hoàn toàn cố định. Cái này tại Tam Thanh trong mắt, cơ hội trở thành tiên đạo định lý. Thừa hứng mà đến mất hứng mà về. Thạch Cơ trong lòng khẽ thở dài một cái, cùng Tam Thanh một phen trò chuyện qua đi, liền chọn rời đi Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung. Trở Thạch Cơ sau khi rời đi, Tam Thanh bên trong Ngọc Thanh Nguyên Thủy không nhịn được hừ nhẹ một tiếng. Cái này Thạch Cơ, bất quá thượng phẩm căn cốt, còn Newton mong muốn tăng lên đại la kim tiên phân cấp, ngày xưa ba huynh đệ chúng ta hao hết thiên tân vạn khổ cũng không có thể đạt được ước muốn, nàng như thế ta tưởng, thật sự là người si nói ngộng. Đối với Thạch Cơ Từ trước đến nay coi trọng cân cứ xuất thân Ngọc Thanh Nguyên Thủy tự nhiên là không thể nào chào đón. Nếu không phải Thạch Cơ tại Thái Thanh lão tử có quạt ba tiêu chi nhân quả, chỉ sợ trước đây Thạch Cơ hỏi lại lúc, hắn cũng đã mỉa mai Thạch Cơ không biết tự lượng sức mình. Chớ nói chi là, Thạch Cơ bây giờ người mang dị bảo, thứ này chính là bọn hắn lúc trước chưa thể đủ tìm được bảo vật. Hiện tại tiện nghi hoàn toàn không bằng chính mình Thạch Cơ, càng làm cho Ngọc Thanh Nguyên Thủy trong lòng không cam lòng. Chỉ có điều, nhường hắn có chút ngoại ý muốn chính là, không có gì ngoài chính mình bên ngoài, hai vị huynh đệ tựa hồ cũng đối Thạch Cơ có chút ưu hái, nhường hắn cảm giác có chút khó chịu. Nhi huynh Lời ấy sai rồi, con đường tu hành vốn cũng không đoạn tìm kiếm không biết, chúng ta không thể làm được chuyện, chưa hẳn người khác không thể làm được. Người không thể tự coi nhẹ mình, cũng không thể tự cao tự đại. Thượng Thanh Thông Thiên chắp hai tay sau lưng, ngữ khí lại nhàn. Hắn cũng coi là mắt thấy thạch cơ theo huyền tiên chậm rãi đi tới bây giờ đại la kim tiên, lại thêm lúc trước mình cùng thạch cơ một cái ở giữa liền gãy mất duyên phận, nhường hắn cũng đúng thạch cơ có chút để ý. Bây giờ nghe Ngọc Thanh Nguyên Thủy chửi bới mỉa mai thạch cơ, vốn cũng không vui Ngọc Thanh Nguyên Thủy như thế cách làm Thượng Thanh Thông Thiên không khỏi mở miệng giữ gìn thạch cơ. Thông Thiên lời ấy có lý, hồng hoang thế giới Người tài ba xuất hiện lớp lớp, một núi càng so một núi cao. Lúc trước Hồng Quân Thánh Nhân chưa ra, Nguyên Thủy Ngươi có thể biết, trên thế giới này vẫn tồn tại đã đi vào Thánh Nhân chi cảnh tồn tại sao? Thạch Cơ có thể lấy chỉ là một giới thạch tinh, làm được bây giờ tình trạng như thế, cũng là siêu phàm thoát tục. Thái Thanh lão tử khẽ hước cằm, đồng ý thượng Thanh Thông Thiên lời nói. Tại tính bất phàm, cùng yêu tộc Thiên Đình đối lập, cho tới hôm nay vẫn còn có thể tiêu giao khoái hoạt, có thể làm được như thế, đã là có thể thưởng nhân không thể. Nguyên Thủy, ngươi cũng là phải hảo hảo sửa đổi một chút tính tình của mình coi trọng cân cứ không phải chuyện xấu, nhưng mọi chuyện đều muốn cùng cân cứ có chỗ liên lụy, lại là si niệm tại con đường vô ích. Nghe đột huynh trưởng Thái Thanh lão tử thuyết giáo, Ngọc Thanh Nguyên Thủy trong lòng càng lã bị đè nén. Hắn đã không phải là lần thứ nhất bị hai vị huynh đệ như thế ép buộc, nhưng hắn cũng biết, Thái Thanh lão tử như vậy để điểm chính mình, cũng là vì chính mình tốt, chỉ là có chút đồ vận, cũng không phải là dễ dàng như vậy sửa lại. Hừ, khó mà phản bác hai vị huynh đệ lời nói, nhưng Ngọc Thanh Nguyên Thủy không nhịn được hừ lạnh một tiếng, tay áo giải vung lên. "Ta đi tu luyện." Nhìn thấy Ngọc Thanh Nguyên Thủy mất hứng rời đi, Thượng Thanh Thông Thiên há to miệng, dường như mong muốn nói cái gì nhưng cũng yên lặng thu hồi ánh mắt. Đại huynh nói đúng, nhị huynh cái này tính tình, đích thật là đến sửa đổi một chút. Đại huynh, Thạch Cơ đạo hữu mong muốn tăng lên Đại La Kim Tiên phẩm cấp việc này, ngươi cảm thấy sẽ có hy vọng sao? Chỉ còn lại hai người Ngọc Hư cung bên trong, vang lên thượng thanh thông thiên thanh âm. Tăng lên Đại La phẩm cấp, khó cũng, khó như thấy được kia thánh nhân chi cảnh a. Thái Thanh lão tử lại là lắc đầu phủ định nói, mặc dù hắn vừa rồi bợ̉i vì Ngọc Thanh Nguyên Thủy nói nàng lỗ mãng, đối với nó khiển trách vài câu, nhưng này bất quá là bợ̉i vì Ngọc Thanh Nguyên Thủy tính tình. Đối với Thạch Cơ vọng tưởng tăng lên Đại La Kim Tiên phẩm cấp việc này, hắn chưa hề khẳng định. Bởi vì hắn biết, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Một bên Thượng Thanh Thông Thiên nghe vậy, sắc thực có chút nhíu mày, hắn luôn cảm giác, Thạch Cơ có lẽ thật sự có thể để bọn hắn vì đó đổi mới. Nhưng sau đó, nhưng lại là lắc đầu. Lúc trước huynh đệ bọn họ ba người bỏ ra nhiều ít cố gắng, đều không thành công, Thạch Cơ lại như thế nào có thể thành công đâu? Chương 114, 33 trọng bên ngoài bố xác cục, 1, chương 114, 33 trọng bên ngoài bố xác cục, 1. Vì sao lại có nói như thế? Thánh nhân giảng đạo, chính là mặt hướng toàn bộ hồng hoang thế giới, dựa vào cái gì các ngươi yêu tộc Thiên đỉnh muốn ngăn cản chúng ta tiến về nghe đạo đường đi? Cho dù các ngươi yêu tộc Thiên đỉnh thế lớn, như thế làm việc, nhưng cũng là không thể nào nói nổi a. Các ngươi yêu tộc Thiên đỉnh cản đường việc này, nếu là bị thánh nhân lão gia biết được, nhưng lại không biết thánh nhân lão gian nên sẽ làm gì hắn muốn. Tránh ra, ta muốn đi nghe đạo. Các ngươi cái này cản đường là đạo lý gì? Tam thập tam trọng thiên. Tử Tiêu cung Tam Thiên khách đi không ít đều ngừng lại tại Tam thập tam trọng thiên tiến vào Tam thập tam ngoại thiên đầu đường. Cũng không phải là bọn hắn không muốn đi vào, mà là yêu tộc Thiên đỉnh làm việc thật là lạ lạc quá quái đản. Theo bọn hắn nghĩ, thánh nhân rằng đạo, kia là vô tư mặt hướng toàn bộ Hồng Hoang thế giới. Cái này yêu tộc tiên đỉnh vậy mà tại miếng vải này hạ đại trận, đường hoàng ngăn cản bọn hắn con đường phía trước. Tự nhiên là dẫn tới quần tình xúc động, nhưng ngay cả như vậy, nhưng cũng không có vị tiên lại nào dám xông vào đại trận. Dù sao hiện tại lưu lại ở đây, trên cơ bản đều là chút đại la kim tiên đại năng. Mà trước mắt toàn này Chu Thiên Tinh đấu tiểu trận, chính là từ tuyệt thế trận pháp Chu Thiên Tinh đấu đại trận đơn giản hóa mà đến. Có mấy vị đại la kim tiên yêu sói xem như chán nhãn, mong muốn tự tiện xông vào lời nói, chỉ sợ là tại nháy mắt, liền sẽ bị cái này kinh khủng đại trận trong nháy mắt giáo sát là lấy bọn hắn mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng cũng biết cái này Chu Thiên Tinh Đấu tiểu trận tự tiện xông vào không được, cũng chỉ dám đứng tại ngoài trận chửi rủa phàn nàn. Chu Thiên Tinh Đấu tiểu trận bên trong, lấy Bạch Trạch cầm đầu đại la kim tiên đều là lặng lẽ lấy đối. Bọn hắn yêu tộc Thiên Đình vốn là bá đạo, thì tính sao? Chẳng lẽ lại bọn hắn còn có thể xông thẳng đại trận không thành? Bạch Trạch mấy lần tại thạch cơ nơi đó bị kinh bị, khiến cho hắn bây giờ tâm tính có một chút biến hóa. Đối diện với mấy cái này tại ngoài trận gọi túi hồng hoàng đại năng, Bạch Trạch trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Quả nhiên là ồn ào. Nhìn xem tụ tập ở này, đại la kim tiên càng ngày càng nhiều, Bạch Trạch đứng dậy, một thân đại la kim tiên hậu kỳ bàng đại khí thế bạo phát đi ra. Tới đây không ít đại la kim tiên bất quá là giai đoạn trước, trung kỳ, đối mặt tại đại la kim tiên hậu kỳ đều là người nổi bật Bạch Trạch, lập tức tắt thanh âm. Bọn hắn cũng nhìn thấy Bạch Trạch trong mắt lửa giận nồng đậm. Nhìn trước mắt những này, nhìn thấy chính mình từ trong đại trận đi tới sau, lập tức liền im lặng đại la kim tiên, Bạch Trạch hừ lạnh một tiếng. Tất cả đều là một chút gà đất chó sành cả người, nhưng Bạch Trạch khó mà để ý một cái. Yêu hoàng bệ hạ có lệnh, có đạo trích mạo phạm ta yêu tộc thiên đình, vì bảo hộ yêu tộc thiên đình chu toàn. Do đó lập xuống hộ đỉnh đại trận. Bây giờ cái này Tam thập Tam trọng thiên tất cả đều là ta yêu tộc tiên đỉnh lãnh địa. Các ngươi tự tiện xông vào Tam thập Tam trọng thiên, yêu hoàng Bệ Hạ không trách tội các ngươi, cũng đã là vận hạnh. Các ngươi không nghĩ yêu hoàng Bệ Hạ ân đức, ngược lại ở đây ở Mỹ, chẳng lẽ coi là ta yêu tộc tiên đỉnh dễ làm được sao? Nếu là bất mãn, đến cùng ta Bạch Trạch đấu qua một trận. Bạch Trạch thanh âm linh thái nhức óc, ở đây lại la Kim Tiên, nghe vậy sắc mặt lập tức trắng bệch không thôi. Một chút tâm tính khiếp nhược đại la Kim Tiên, càng là có thối ý. Nghe đạo mặc dù là cơ duyên to lớn, nhưng nếu là không có tính mệnh, còn nghe cái gì nói đâu? Dưới mắt cái này yêu tộc thiên đỉnh thế lớn, là bọn hắn hoàn toàn không trêu chọc nổi quái vật khổng lồ. Đối mặt nguy hiểm, cho là phải hiểu được xu lợi tránh hại. Ngay tại Bạch Trạch đem một đám đại la kim tiên chấn động đến sinh lòng e ngại, không nói một lời lúc. Đột nhiên, hai đạo liệt nhật hành không, hóa thành sắc hồng mà đến, rơi vào nơi đây. Thấy cảnh này, Bạch Trạch vội vàng cung kính hô, cung nghênh hai vị yêu hoàng bệ hạ. Cùng lúc đó, Bạch Trạch sau lưng Chu Thiên Tinh Đẩu tiểu trận bên trong yêu soái, yêu tướng, tất cả đều nhao nhao ân cần thăm hỏi nói. Hai vị ung dung hoa quý nam tử tự tự liệt nhật bên trong đi ra khỏi. Trên thân nóng dục khí tức hùng hổ roà người. Kim sắc Thái Dương chân hỏa cháy hư hư, làm cho người không dám nhìn thẳng. Nghe được Bạch Trạch Tôn Sưng, chúng đại la kim tiên cũng minh bạch đến chỗ này người là ai. Lập tức trong lòng run lên, vội vàng tối đầu. Trong mắt bọn hắn, Đế Tuấn, Thái nhất sáng lập yêu tộc Thiên Đình, đem yêu tộc Thiên Đình chế tạo thành bây giờ Hồng Hoang đại địa ở bên trên truy hai siêu cấp thế lực. Là bọn hắn hoàn toàn không trêu chọc nổi tồn tại, nhất là vừa rồi bọn hắn còn biểu đạt đối yêu tộc Thiên Đình làm việc bất mãn. Nếu là bị hai vị này yêu hoàng biết được, lấy kia thái nhất cuồng bạo tính tình, đoán chừng bọn hắn đều muốn bị Thái Dương chân hỏa đốt cháy mà chết. Nghĩ đến cái này, Vừa rồi phát ra tiếng còn rất vui sướng mấy vị đại la kim tiên lập tức đem vùi đầu đến thấp hơn, để cho mình tận lực nhìn chẳng phải thu hút. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, để tuấn đối mặt bọn hắn, lộ ra gió xuân giống như ấm áp nụ cười. Chư vị, cho đại gia tạo thành phiền toái không cần thiết rất xin lỗi, nhưng chúng ta ở đây bố trí xuống đại trận, kỳ thật cũng là vì đại gia an toàn muốn. Bây giờ có một nữ tiên, tên là Thạch Cừ, này nho nhỏ nữ tiên yêu nhất lạm sát kẻ vô tội, ta dưới chướng mấy vị yêu soái đều bị giết chết. Càng có vô số vô tội hồng hoang sinh linh bị tàn sát là lấy ta mới có thể ở đây bố trí xuống đại trận, chư vị muốn đi tam thập tam ngoại thiên nghe đạo, ta tự nhiên là sẽ không ngăn trở. Nói đến đây, không ít đại la kim tiên hai mắt tỏa sáng, ngẩng đầu lên nhìn xem vị kia trong mắt bọn hắn cao cao tại thượng yêu hoàng. Thậm chí, nghe được đế tuấn giống như thật dễ nói chuyện, có cái đường gan lớn đại la kim tiên không khỏi mở miệng hỏi. Yêu hoàng lời nói thật lạ. Đế tuấn nghe tiếng nhìn lại, lại là một tiên thiên đất một tinh khí biến hóa đại la kim tiên tán tu. Tự nhiên, quân vô hình luôn. Đế tuấn khẽ gật đầu, ngược lại đối với Bạch Trạch nói rằng: "Bạch Trạch, ngươi phụ trách xác minh chư vị tin tức, chớ đem kẻ xấu thạch cơ bỏ qua." Thần Lý Mạnh, phân phó xong bạch trạch sau, Đế Tuấn vừa rồi lại đối trước mắt các vị đại la kim tiên nói rằng: "Chư vị, kế tiếp còn cần phiền toái các ngươi, kia thạch cơ càng thiện thuật dịch dung, vì không cho nàng thông qua nơi đây, giết hại chư vị, phiền toái chư vị tiếp nhận bạch trạch sát minh." "Không phiền toái, không phiền toái." Đại yêu hoàng một lòng vì chúng ta an toàn cân nhắc, chúng ta tự nhiên không có bất kỳ cái gì lời phản giận. Thật sự là phiền toái yêu hoàng bệ hạ phí sức như thế. Trải qua Đế Tuấn dăm ba câu, cộng thêm một chút xíu diễn kịch. Nguyên bản còn đối yêu tộc Thiên Đình ôm lấy đoán khí đại la kim tiên nhỏ, nhau nhau yên tâm bên trong thành kiến. Bọn hắn cùng yêu tộc Thiên Đình tiếp xúc cũng không nhiều. Chúng chi là Đế Tuấn, thái nhất hai vị này cao cao tại thượng yêu hoàng. Nguyên bản đối yêu tộc tiên đỉnh cùng Đế Tuấn, thái nhất hai vị yêu hoàng đều chỉ ôm lòng kính sợ. Nhưng là trải qua Đế Tuấn lời nói này, bọn hắn phát hiện, Đế Tuấn dường như cũng không có khó như vậy lấy ở chung, nhìn, cũng là thật là có một phen người lãnh đạo phong phạm. Trong lúc nhất thời, bởi vì Đế Tuấn một phen, thậm chí có không ít đại la kim tiên cũng bắt đầu đối yêu tộc tiên đỉnh, Đế Tuấn, thái nhất ôm lấy hảo cảm. Đương nhiên, cũng có một chút thanh tỉnh đại la kim tiên rất rõ ràng, Đế Tuấn như thế làm việc, bất quá là đang làm dáng mà thôi. Chương 114 33 trọng bên ngoài bố sát cục, 2, chương 114, 33 trọng bên ngoài bố sát cục, 2. Bất quá bọn hắn tự nhiên cũng không có chút phá, chỉ là thờ ơ lại nhàn. Nếu là dám mở miệng địa phá, chỉ sợ ngày này sang năm, chính là ngày rỗ của bọn hắn. Đối bọn hắn mà nói, chỉ cần có thể thông qua tam thập tam trọng thiên, tới đúng lúc tự tiêu cùng, tiến hành lần thứ 3 nghe đạo liền đầy đủ. Bọn hắn cũng không có nghĩa vụ đi nhắc nhở những cái kia bị đế tuấn diễn xuất lắc lư đến đại la kim tiền. Mà đế tuấn tự nhiên cũng rất hài lòng trước mắt kết quả. Hắn tự nhiên rõ ràng chính mình tại tam thập tam trọng thiên đi hướng tam thập tam ngoại thiên lối vào bố trí xuống đại trận sẽ hiến đến đây nghe đạo các đại năng cũng vui. Nhưng trải qua hắn ra mặt, những này đoàn khí không vui, bất mãn lập tức liền bị lắng lại. Bạch Trạch, xem trọng đại trận, nhớ lấy không thể nhường Thạch Cơ tiến về Tam thập Tam ngoại tiên, nếu là nàng giáng đến, liền đem nàng giảo sát nơi này. Thần Minh Bạch. Bạch Trạch trùng điệp bắt đầu. "Tốt, Thái Nhất, đi thôi." Đế Tuấn gọi bên trên bên cạnh Thái Nhất, xuyên qua đại trận, hướng phía Tam thập Tam ngoại tiên mà đi. Bây giờ đã là tới gần Tử Tiêu cung mở cung giảng đạo lúc, bọn hắn cũng là thời điểm khởi hành đi đến. Trên đường, Thái Nhất cho mày. "Huynh trưởng, Vừa rồi những người kia đối với chúng ta yêu tộc Thiên đỉnh phàn nàn không ngừng, vì sao không cho ta ra tay giáo huấn một chút bọn hắn, để bọn hắn biết được chúng ta yêu tộc Thiên đỉnh là không thể xâm phạm. Nghe được Thái Nhất lời nói, Đế Tuấn biểu lộ khẽ giận mình, chật nhịn không được cười nói, "Thái Nhất, ngươi làm việc thật sự là quá lỗ mãng." Những cái kia đại La Kim tiên mặc dù thực lực thấp, nhưng cũng là hồng hoang thế giới một cô hiếm có lực lượng, nếu là có thể có sự gia nhập của bọn hắn, đánh tan vu tộc bất quá là trong ngáy mắt. "Tuấn Chi, dù là ngươi có thể đánh giết bọn hắn lại như thế nào? Đánh giết bọn hắn tại chúng ta yêu tộc Thiên đỉnh vô ích, nhưng lưu bọn hắn lại" lại rất có thể sẽ cho chúng ta yêu tộc tiên đỉnh nhiều tăng mấy vị yêu soái. Mà những cái kia đại la kim tiên, vi huynh chỉ có điều giâm ba câu, liền có thể đem bọn hắn đại đa số người hoán khí lắng lại, thậm chí còn có thể vì vậy mà ngưỡng mộ vi huynh. Như thế, Thái Nhất ngươi còn cảm thấy đánh giết bọn hắn tới càng tốt sao? Đế Tuấn bên cạnh, nghe được Đế Tuấn lời nói Thái Nhất chau mày. Hắn chậm rãi hồi tưởng đến sự tình vừa rồi, hoàn toàn chính xác, ngay từ đầu những cái kia đại la kim tiên đều là hoán khí chúng tiên. Theo huynh trưởng Đế Tuấn trải qua luôn nữ, những cái kia bán khí cũng đã toàn bộ hòa tan. Nhưng hoàn toàn không thể lý giải các mấu chốt trong đó Thái Nhất lại như cũ không nghĩ rõ ràng. Huynh trưởng, ta vẫn còn có chút không rõ. Thái nhất thẳng thắn đem nghi ngờ của mình nói ra, vì cái gì huynh trưởng một phen liền có thể nhường những cái kia đại la kim tiên thái độ cải biến? Đế Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu, hắn vị huynh đệ kia, ngoại trừ trong đầu tất cả đều là một lời không hợp liền trực tiếp động thủ bên ngoài, cái khắc cũng còn tốt. Thái nhất, đây cũng là là đế vương dạ muốn minh bạch đồ vật, ngươi là yêu tộc tiên đình yêu hoàng, ngày sau chúng ta đánh tan vu tộc, chỗ thể hồng hoang đại địa, đến lúc đó, ngươi cần xử lý chuyện cũng rất nhiều, cẩn thận quan sát ta ngày thường làm việc, vi huynh đến lúc đó nhưng không cũng có quá nhiều tinh lực hiệp trợ ngươi. Ta minh bạch, huynh trưởng. Thái nhất lại là thở dài, hắn luôn cảm giác những này méo mó quấn quấn đồ vật quá phiền toái, thật muốn có truệ gì, nhưng hỏi hắn trong tay Đông Hoàng Trung là được. Chỉ là cái này dù sao cũng là đế tuấn đệ điệm, thái nhất mặc dù bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể biểu thị chính mình nghe lọt được. Nam Vương, Bất Tử Hoa Sơn. Thạch Cơ cùng bây giờ Phượng tộc tộc trưởng Không Tiên đối mặt mà ngồi, tại bên cạnh bọn họ, còn có một đạo chu tức hình chiếu phân thân, ba người giữa lẫn nhau ngồi lấy luận đạo, trò chuyện vui vẻ. Bây giờ thân ở Phượng tộc Bích Vân, Ám Mây, tại cùng Thạch Cơ đã gặp mặt sau, cũng bị Thạch Cơ đổi đi tu luyện. Chỉ tiếc, ta Mây trăm năm nay đến, du lịch Hoàng Hàng khắp nơi tìm đại la kim tiên phẩm cấp tăng lên phương pháp, nhưng như cũng không thể tìm được một chút điểm. Thạch Cơ yên lặng thở dài. Một bên Chu Tước hình chiếu lại là an ủi, cái này đại la kim tiên tăng lên phẩm cấp phương pháp, chỉ sợ là thiên đạo định số, Thạch Cơ đạo Hữu cũng không cần vì thế mà sinh lòng đục trí. Chu Tước tỷ tỷ nói cứ phải, Thạch Cơ đạo Hữu thiên phú xuất chúng, tài tình vô song. Bất quá hơn 2 và 5, cũng đã theo thái ớt kim tiên chứng được đại la đạo quả, cho dù phẩm cấp hơi có tỉ vết thì tính sao. Trong mắt của ta, đạo Hữu làm theo có thể đi vào chuẩn thánh, trở thành trong đó người nổi bật. Không tiên nhưng cũng làm mở miệng nói rằng Bây giờ Thạch Cơ trải qua thanh vân chỗ tự thuật kinh lịch, lại thêm Thạch Cơ bản thân xuất chúng thiên phú. Dương Không Tiên đã quyết định hoàn toàn giao hảo Thạch Cơ, nói không chừng bọn hắn Phượng tộc có thể mượn Thạch Cơ lật qua thân cũng nói không chừng đấy chứ. Ngược lại tình huống lại xấu, cũng sẽ không so Phượng tộc tình cảnh hiện tại càng hỏng rồi hơn. Về phần Thạch Cơ trêu chọc yêu tộc Thiên Đình một chuyện, tại Không Tiên xem ra cũng hoàn toàn không có cái gì tốt lo lắng. Bọn hắn Phượng tộc mặc dù là hồng hoang tội tộc, nhưng ở bọn hắn Nam Phương Hỏa Sơn tộc địa, nếu là thật sự không người nào dám tới đụng chút lời nói, hắn Không Tiên vẫn thật là không sợ. Dù sao, tại Phượng tộc phía sau Có một vị tríu thiên đạo chi thể trấn thủ Nam Vương Bất Tử Hỏa Sơn Chu Tước. Chu Tước mặc dù là là phượng tộc làm việc trộm tội mà tự nguyện trấn thủ Nam Vương Bất Tử Hỏa Sơn, nhưng tương tự, đây cũng là Chu Tước có thể điều động thiên đạo chi lực. Tại Nam Vương Bất Tử Hỏa Sơn, trừ phi là thánh nhân, bằng không mà nói, cho dù là mạnh nhất chuẩn thành đến đây, cũng không cách nào cũng có thể điều động thiên đạo chi lực Chu Tước đối kháng. Đối mặt Chu Tước, Khổng Thiên An nủi, thạch cơ nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với chuyện này nàng mặc dù vẫn luôn tại hỏi thăm bái phòng đại năng, nhưng cũng chưa bợ vì đáp án mà tâm cảnh chấn động. Dù sao đối nàng mà nói, đây chẳng qua là một cái khác đầu đường tắt mà thôi. Nếu là không có, vậy liền không có mà thôi. Nói đến, bây giờ thời gian đã là không sai biệt lắm, đạo Hưu cần phải cùng ta cùng nhau đi tới Tử Tiêu cung nghe đạo. Ngẩng đầu lên, tính toán thời gian một chút, đối với Thạch Cơ nói rằng: "Bây giờ ta cùng yêu tộc Thiên đỉnh có toán, vẫn là không cần liên lụy đến trên người đạo Hưu." Thạch Cơ khẽ lắc đầu. "Chỉ là yêu tộc Thiên đỉnh mà thôi, nếu không phải ta Phượng tộc chịu kia lượng tiếp ảnh hưởng, bây giờ Hồng Hoang đại địa, làm sao có bọn hắn nơi sống yên ổn." Không tiên xem như Nguyên Phượng chi tử, tự nhiên là từng trải qua Phượng tộc cường thịnh thời điểm, tự nhiên là có chút không lọt mắt bây giờ yêu tộc Thiên đỉnh. Dù sao lúc trước Nguyễn Vương, đây chính là chuẩn thánh hậu kỳ đại năng, trong tộc càng là có bao quát chu tức ở bên trong mấy vị chuẩn thánh. Thạch Cơ mỉm cười. Mặc dù như thế, nhưng dù sao đây là ta chính mình sự tình, huống chi phiền toái thanh vân đem hai vị liệt đồ đưa đến vương tộc đại lấy chiếu khán, cũng đã làm phiền toái chứ vị, Thạch Cơ như thế nào làm ra như thế chuyện lấy ván trả ơn. Nghe được Thạch Cơ lời nói, Khổng Tiên cùng Chu Tước trong lòng không khỏi có chút tán thượng. Phẩm hạnh như thế, bọn hắn vương tộc quả nhiên là không có nhìn làm người. Nhìn thấy Thạch Cơ không muốn, Chu Tước cũng hướng phía Khổng Tiên ném một ánh mắt. Khổng Tiên ngậm hiểu, khẽ bước cằm, đã như vậy, kia ta liền không bắt buộc. Vậy liền riêng phần mình tiến về. Thiện, chương 115, khiến 3000 khách chú mục thạch cơ, một người giết hết, một, chương 115, khiến 3000 khách chú mục thạch cơ, một người giết hết, một. Nam Thiên Môn. Đây là tam thập tam trọng tiên thứ nhất trọng tiên, cũng là tiến về tam thập tam ngoại thiên phải qua đường. Xem như bây giờ yêu tộc thiên đình môn hộ, cũng là ở chỗ này bày ra trọng binh trấn giữ. Từ hai tên thái ớt chân tiên cảnh giới yêu xoé xem như thống lĩnh, đều giữ vương tinh thần đến, nếu là kia thạch cơ thật đánh tới, liền các ngươi những này hữu sĩ hữu hình dáng, còn có thể trốn được sao? Trong đó một thiên thái ớt chân tiên yêu tướng nhìn xem dưới trướng tản mạn yêu binh nhỏm, nghiêm nghị quát: "Hắc, hồ huynh, kia thạch cơ là người phương nào a? Đây chính là nhường Bạch Trạch yêu sói bọn hắn đều gây kích tổn tại a, thật muốn đánh tới, chúng ta bất quá thái ớt chân tiên, hà có thể ngăn trở." Muốn ta nói à, chúng ta một năm mới nhiều ít đột lộc, làm tốt bản chức công tác liền tốt, ngược lại chủ yếu lực lượng đều tập trung ở Tam thập tam trọng thiên nơi đó, chúng ta thao lòng này làm gì? Ta đầu nhập vào thiên đình, vốn chính là vì sống yên phận có cái chỗ. Muốn ta liều mạng? A. Cùng hồ yêu tướng cùng là nam tiên môn thủ tướng Dương yêu tướng lập đầu. Dựa vào tại Nam Thiên Môn cửa biển phía dưới, hào hứng hiểu rõ. Một bên, thân hình Khôi Ngô Hổ yêu tướng nghe được Dương yêu tướng lời nói, hơi biến sắc mặt. Cùng trời sinh tính bại hoại, có nhàn tranh thủ thời gian Dương yêu tướng khác biệt, Hổ yêu tướng chính là đầy cõi lòng tự hào, vì yêu tộc phát triển lớn mạnh ra một phần lực mà lựa chọn gia nhập yêu tộc Thiên đỉnh. Cho là mình làm mọi thứ đều là vì yêu tộc, Hổ yêu tướng tự nhiên là mọi chuyện tận tâm tận lực. Là lấy, đối với chính mình tính cách hoàn toàn tương phản Dương yêu tướng, Hổ yêu tướng là có chút nhìn không được. Hừ, coi như kia thạch cơ là đại La Kim tiên lại như thế nào? Ta yêu tộc Thiên đỉnh nhân tại đông đúc, có bạch trạch trời yêu soái, Càng có nửa hoa, Phùng Hi, côn bằng cái này hai thánh học sư, còn có chiến vô bất thắng, vô địch thiên hạ đế tuấn, thái nhất bại hạ. Kia chỉ là tay cơ, tại yêu tộc thiên đình trước, bất quá gà đất chó sề ngươi. Nàng nếu là thật sự giáng đến, ta nhất định phải nhường hắn hiểu được, cái gì gọi là máu chảy thành sông. Hồ yêu tướng mặc dù rõ ràng chính mình chiến không được đại la kim tiền, nhưng là nghĩ đến phía sau mình đứng đấy rất nhiều lại năng, hắn lập tức hướng thẳng sổ lưng. Dương yêu tướng, ngươi đã xem như yêu tộc thiên đình yêu tướng, liền nên thật tốt thực hiện chức vụ, làm tốt làm gương mẫu. Không phải làm sao có thể xứng đáng hai vị yêu hoàng bệ hạ ân đức? Nghe được Hồ Ưu Tướng dặn dạy mình, Dương Ưu Tướng ngáp một cái. Những lời này, lừa gạt một chút một chút tiểu yêu coi như xong, lừa hắn còn no lắm. Hắn cũng không phải Hồ Ưu Tướng loại này, đầu óc toàn cơ bắp lăng đầu thành, rứt khoát đổi tư thế tiếp tục nằm, không còn phản ứng Hồ Ưu Tướng cái này cử chỉ điên rồ người. Nhìn thấy Dương Ưu Tướng bộ dáng này, Hồ Ưu Tướng hừ lạnh một tiếng. Hắn có chút không rõ yêu sói an bài, tại sao phải đem cùng mình hoàn toàn không hợp nhau Dương Ưu Tướng, an bài đến cùng mình cùng một chỗ trấn thủ nam tiên môn. Hắn thấy, Dương Ưu Tướng chính là yêu tộc tiên đỉnh sĩ nhục. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo cuồng phong xoát tới, kèm thêm hào quang năm màu lọc lấy bước người, trong đó càng là tản ra một đạo làm cho người run sợ khí tức. Dương Diêu tướng thấy này, trong lòng giật mình, biết người tới không đơn giản. Nhưng mà, nhường hắn khiếp sợ là, kia hộ yêu tướng vậy mà ngăn ở kia ngũ sắc thần quang trước mặt. Thấy cảnh này, Dương Diêu tướng chấn động trong lòng. Lão hổ, ngươi tầm mở, con mẹ nó, không muốn sống nữa. Dương Diêu tướng chính là một vị yêu sói cẩn thận, cùng yêu sói ngày đêm ở trùng, đối khí tức cảm giác muốn mẫn cảm nhiều. Mà trước mắt vị này không biết tên đại năng, tán phát khí tức, đã hoàn toàn lấn át chính mình tại yêu sói nơi đó cảm nhận được khí tức. Hiển nhiên thực lực của đối phương là viễn siêu yêu soái tồn tại. Nói không chừng, là có thể cùng bọn hắn yêu tộc Thiên đỉnh hai thánh một sư, thậm chí cả hai vị yêu hoàng sánh vai tồn tại. Loại tồn tại này, bọn hắn cản đường, đó cũng không phải là trêu chọc không nên trêu chọc tồn tại sao? Nhưng mà, Miêu Dương yêu tướng ngoài ý muốn chính là, kia Ngũ Sắc thần quang vậy mà dừng ở Nam Thiên Môn bên ngoài. Đợi đến Ngũ Sắc thần quang tan đi, một vị tuấn mỹ nam tử từ đó đi ra, chính là Phượng tộc tộc trưởng Khổng Tuyên đến đây. "Ngươi là người phương nào? Vì sao tới ta yêu tộc Thiên đỉnh?" Hồ yêu tướng nhìn trước mắt Khổng Tuyên, lồm lộm lo sợ mà hỏi. Khẩm Tiên mặc dù không có nổi giận, nhưng hắn khí tức đã sớm đem Hồ Yêu Tướng chen ép khó mà ngẩng đầu lên. "Ta chính là Khẩm Tiên, chính là các ngươi yêu hoàng thượng khách, các ngươi tránh ra." Khẩm Tiên ánh mắt đạm mạc nhìn trước mặt Hồ Yêu Tướng. Hắn cùng một thân một mình thạch cơ khác biệt, nhất cử nhất động của hắn đều cùng phượng tộc cùng một niệm tử. Cho dù hắn không quen nhìn yêu tộc Thiên Đình, cũng không quen nhìn cùng là phi cầm đế tuấn, thái nhất vậy mà trở thành bây giờ hồng hoang thế giới lộng triều nhân, nhưng nơi đây dù sao cũng là yêu tộc Thiên Đình địa bàn, cũng là yêu tộc Thiên Đình mà mũi, hắn là có thể trực tiếp xâm nhập, nhưng nếu là bị đế tuấn, thái nhất mới được. Dù là hắn đối mặt hai vị này yêu hoàng cũng không e ngại, nhưng cũng cần là trọng tộc tiểu đối cân nhắc mà hai. Khổng Tuyên, một bên Dương Yêu tướng hít vào một ngụm khí lạnh. Đã từng đi tới Tử Tiêu cung nghe đạo yêu xoái, liền từng từng cái cho hắn liệt cử bây giờ Hồng Hoang thế giới bên trong chuẩn thánh đại năng nhóm. Mà Khổng Tuyên cũng là trong đó một tôn. Khổng Tuyên đại nhân, nghĩ đến ngài là muốn đi Tử Tiêu cung nghe đạo a, mời đến mời đến. Hồ Yêu tướng còn chưa tới kịp xuất khẩu, Dương Yêu tướng cũng đã vượt qua đám người ra, đứng ở Hồ Yêu tướng trước mặt, mặt tươi cười nói: "Hồng Hoang thế giới, năm đấm chính là đạo lý quyết định, Khổng Tuyên thân làm chuẩn thánh." Nếu như thiện tâm một chút vẫn còn tốt, nếu là tâm hắn cao khí nạo, bị ngăn lại nhường hắn cảm giác được vũ nục. Thần muốn chọc giận vị này chuẩn thánh, người ta tiện tay đem bọn hắn chém giết, bọn hắn đi cái nào nói rõ lý lẽ đi. Hắn cũng không muốn đem tên của mình giao cho hổ yêu tướng cái này hoàn toàn cử chỉ điên rồ đồng liêu. Không tiên nhiều hứng thú mắt nhìn Dương Yêu tướng, bây giờ ngang ngược cản rỡ yêu tộc thiên đình bên trong, có thể có Dương Yêu tướng như vậy người thứ thời, cũng là yêu thấy. Hổ yêu tướng vốn muốn nói thứ gì, nhưng Dương Yêu tướng đã âm thầm sử dụng pháp thuật đem hắn định trụ. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Không Tiên Đường hoàng bay vào Nam Thiên Môn, đi hướng Tam Thập Tam trọng thiên đi. Ngươi làm gì? Chư Khổng Tuyến biến mất sau, Dương Yêu tướng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới đem thực hiện tại hồ yêu tướng trên người định thân thuật giải trừ, nhưng vừa giải trừ, hồ yêu tướng liền liên tục không ngừng nói đến: "Ngươi là thật không biết rõ chữ chết viết như thế nào a? Đây chính là Khổng Tuyến a." Cùng yêu hoàng bệ hạ bọn hắn đồng liệt chuẩn thánh đại năng, người ta động động suy nghĩ liền có thể nghiền chết ngươi. Dương Yêu tướng bất đắc dĩ nói, hắn cũng không muốn cứu hồ yêu tướng, chẳng qua là không muốn cùng một chỗ cho hồ yêu tướng cho cùng. Hồ yêu tướng hạ tóc miệng, có lòng phản bác, nhưng nghĩ tới vừa rồi chính mình đứng tại trước mặt đối phương đều mười phần khó khăn, liền lại ngậm miệng không nói. Không biết trôi qua bao lâu, trần trời nhưng lại là một đạo quang mang kích xạ mà đến. Nhìn thấy cái này, Hồ Yêu Tướng hai mắt tỏa sáng, theo đạo tia sáng này bên trong thả ra khí tức, cũng không tính quá mạnh, thậm chí là còn không có chính mình mạnh. Vừa rồi gặp phải Không Tiên là kẻ khó chơi, chính mình chiến không được, nhưng người này, thử, chính mình còn không phải tiện tay nắm. Chuẩn bị một lần nữa lập uy Hồ Yêu Tướng lần nữa vọt bước lên trước. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại phát hiện, kia một giây, quang mang bên trong, một cái từ đại đạo chi lực ngưng kết mà thành cự trưởng ngang nhiên đánh tới. Vốn nghĩ một lần nữa lập uy Hồ Yêu Tướng, thậm chí liền cơ hội phản ứng đều không có trực tiếp liền bị bàn tay lớn này đập thành một mịt. Mà cự trưởng cũng chưa như vậy dừng ở, tại Dương Diêu tướng bọn người ngạc nhiên, ánh mắt sợ hãi bên trong. Chương 115, khiến 3000 khách chú mục thạch cơ, một người rất hết, hai, chương 115, khiến 3000 khách chú mục thạch cơ, một người rất hết, hai. Cự trưởng hướng phía Nam Thiên Môn ngang nhiên rơi xuống. Vành ba. Thông thiên triệt địa giống như vĩ lực trực tiếp đem Nam Thiên Môn hoàn toàn phá hủy. Mà lúc này, quang mang bên trong cũng hiện ra một vị tuyệt thế tiên tư nữ tiên, cuồn phong phân phận, lại tuổi không đi gọ má nàng bên trên như vậy băng lãnh chi ý. Người tới tự nhiên là thạch cơ, hiện nay không có gì ngoài vu tộc bên ngoài, cũng duy trì có Thạch Cơ, dáng không nói lời gì, trực tiếp đối yêu tộc Thiên đỉnh xuất thủ. Nhìn xem bị chính mình một trưởng đánh nát nam tiên môn, Thạch Cơ ánh mắt nhìn về phía chỗ càng sâu. Nay đến Tam thập tam trọng tiên trên đường, Thạch Cơ tao ngộ không ít yêu tộc Thiên đỉnh truy sát chặn đường, thậm chí còn có một số thân cận yêu tộc Thiên đỉnh đại năng, cũng hiện thân khó xử Thạch Cơ. Càng có một ít ngấp nghé Thạch Cơ trong tay Thiên đạo dị bảo đại năng, trong bóng tối ra tay. Nhưng mỗi lần gặp phải nguy hiểm thời điểm, Thạch Cơ luôn có thể biến nguy thành an, trốn chư tiên vạn tượng bảo hộ lâu bên trong. Bất quá ngay cả như vậy, nàng đi vào Tam thập tam trọng tiên cũng là hao tốn gấp bội thời gian. Tiếp tiếp, nàng biết, chính mình lần này tiến về Tam thập Tam ngoại thiên cử động, tất nhiên là không có dễ dàng như vậy. Đã như vậy, kia nàng liền dứt khoát làm lớn chuyện một chút. Hồi tưởng đến ngày sau cái kia thạch hầu Đại náo Thiên cung hành động vĩ đại, Thạch Cơ khẽ miệng có chút cong lên một cái đường cong. Lần này, Đại náo Thiên cung lại là phải sớm mấy chục vạn năm diễn ra. Với tay, tấm tiên bức tranh chậm chậm chuyển hai, bị nàng chém rứt những cái kia yêu tướng, yêu binh hồn quang nhau nhau bay vào trong bức tranh, lại thêm vài tòa phân mộ. Còn kiến lại tiểu cũng là thịt, Thạch Cơ tự nhiên là sẽ không lãng phí những này có thể ngưng kết đạo quả hơn quang. Tam thập tam trọng thiên, nhất trọng một trọng thiên. Nam Thiên Môn xem như tiến về thiên giới môn hộ, thông qua Nam Thiên Môn sau, chính là yêu tộc Thiên Đình thứ nhất trọng thiên. Nơi đây chính là ngày bình thường trực luân phiên đóng giữ Nam Thiên Môn cùng một chút tu vi thấp yêu tộc nơi ở. Làm Nam Thiên Môn bị phá hủy lúc, kia dường như thiên địa sụp đổ đồng dạng động tĩnh, liền đồng thời kinh động đến thứ nhất trọng thiên. Đợi đến Thạch Cơ đi bộ nhàn nhã, bộ bộ sinh liên đi tới lúc, liền thấy được đã tập kết mã đến yêu tộc quân đội. Nam Thiên Môn như thế động tĩnh, hiển nhiên là có người xâm lấn, chú đóng ở thứ nhất trọng thiên Nam Thiên Môn vệ đội tự nhiên là ngay đầu tiên kịp phản ứng, tổ chức lên nhân thủ lập tức liền thẳng đến Nam Thiên Môn mà đến. Đồng thời, cũng phái người tiến đến liên hệ bây giờ tại Tam Thập Tam Ngoại Thiên nhập khẩu bố trí Chu Thiên tinh đấu tiểu trận Bạch Trạch trời yêu soái. Có người dám can đảm tự tiện xông vào yêu tộc tiên đỉnh, còn đối Nam Thiên Môn xuất thủ. Chuyện như vậy, hiển nhiên là yêu tộc tiên đỉnh không thể chịu đựng được, được, đây là tại trên mặt của bọn hắn tát một phát, tự nhiên là cẩn trọng quyền xuất kích. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy Thạch Cơ lúc, mỗi một cái yêu quái nhao nhao sợ hai tháng phục tại Thạch Cơ mỹ mạo lúc, đồng thời cũng tại các khái, như thế một cái mỹ mạo vô song nữ tiên, cũng dám đối bọn hắn yêu tộc tiên đỉnh ra tay, sợ không phải sống chẳng đấy. Thẳng đến yêu tộc trong đại quân, có người nhận ra Thạch Cơ thân phận lúc, bọn hắn lập tức hoảng sợ muốn chạy trốn. Thạch Cơ thật là có thể chém giết mấy vị yêu soái đại la kim tiên cảnh giới đại năng, bọn hắn đối với mình định vị rất rõ ràng, bất quá là thối cá nát tôn mà thôi, thế nào lại là Thạch Cơ đối thủ đâu. Nhưng mà, khi bọn hắn thấy được Thạch Cơ một phút này, cũng đã đã định trước bọn hắn không thể trốn đi. Chỉ thấy Thạch Cơ mỹ lệ hai con ngươi toát ra yêu dị ánh sáng màu đỏ. Trong mấy mắt, hơn vạn yêu tộc tiên binh, nhao nhao như gật lúa mạch giống như nga xuống. Linh hồn đại đạo, pháp thuật và phách. Từ khi Thạch Cơ tại nuốt chửng quỷ sa đạo qua sau, Vốn là đạt được tiến bộ nhảy vọt linh hồn pháp tắc tiến thêm một bước, tại Thạch Cơ tìm kiếm hỏi tham đạo hữu những năm gần đây, càng làm một lần hành động thành công bước vào đại đạo chi cảnh. Bây giờ Thạch Cơ đã là người mang hai môn đại đạo đại La Kim Tiên đại năng, mà Thạch Cơ lúc trước tự một sợi linh hồn pháp tắc bên trong tìm hiểu ra tới đột phách, uy lực càng là đạt được to lớn tăng phúc. Chỉ một cái, cũng đã có thể trấn vỡ chung quanh tất cả sinh linh thần hồn. Chỉ một thoáng, vô số hồn quang hóa thành đầy trời lưu tinh giống như đội vàng bay vào Thạch Cơ sau lưng tán tiên bức tranh. Mà Thạch Cơ, sắc mặt không thay đổi, một bước hướng về phía trước, đã là trăm vạn lần giảm. Thứ 2 trọng thiên, không có đạt được bất cứ tin tức gì, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị đám yêu tộc, phát hiện thạch cơ sau, vừa mới chuẩn bị hướng thạch cơ phát khởi thế công, cũng đã hết thảy biến thành bột quang, trở thành thạch cơ đạo quả chất dính dữa. Thứ 3 trọng thiên, nơi đây yêu tộc liền ra dáng chống cự đều không có, cũng đã bị thạch cơ thông dong thông qua. Thứ 4 trọng thiên. Thứ 5 trọng thiên. Thứ 6 trọng thiên. Thứ 7 trọng thiên. Thứ 8 trọng thiên. Hoàn toàn cùng yêu tộc thiên đỉnh vạch mặt sau, thạch cơ từng bước một tại tam thập tam trọng thiên bên trong giết ra một con đường máu nhưng phẩm là dám ngăn cản nàng yêu tộc, tất cả đều bị nàng chém giết, trở thành nàng táng tiên trong bức họa một tòa mộ phần. Trên đường đi, yêu tộc Thiên Đình dường như không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản Thạch Cơ bước chân. Đang lâm tam thập tam trong thiên, đối Thạch Cơ mà nói, giống như là ở phía sau vườn hoa tản bộ đồng dạng tùy ý. Dù cho là bị yêu tộc Thiên Đình truy nã, dẫn tới một chút mong muốn giáo hảo yêu tộc Thiên Đình đại năng không nể mặt đối Thạch Cơ ra tay, nhưng cũng là bị Thạch Cơ trải qua lợi dụng Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lôi né tránh, mà cái khác một chút yêu tộc, tự nhiên là khó mà đối Thạch Cơ tạo thành hữu hiệu uy hiếp. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bây giờ yêu tộc Thiên đỉnh đa số lực lượng tất cả đều bị triệu tập tới Tam thập Tam ngoại thiên lối vào, kết thành Chu Thiên tinh đấu tiểu trận nguyên nhân. Mà tại Thạch Cơ sau lưng, càng là treo một đám đại La Kim tiên cấp bậc đại năng. Bọn hắn đều là đến đây nghe đạo tử Tiêu cung Tam tiên khách. Khi bọn hắn phát hiện Thạch Cơ tại Tam thập Tam trọng thiên bên trong, thân hóa chiến thần đồng dạng, đối yêu tộc triển khai trả thù tính tàn sát lúc, bọn hắn không ít người đều là bị dọa đến sợ hãi. Phải biết, đối bọn hắn mà nói, yêu tộc Thiên đỉnh chính là một cái không thể trêu chọc quái vật khổng lồ. Nhưng Thạch Cơ, vị này nữ tiên, cũng dám trực tiếp đánh lên yêu tộc Thiên đỉnh bây giờ hộ Dùng từng trông bạch cốt lật thành một con đường máu. Bây giờ Hành Vi làm bọn hắn vừa run vừa sợ, căn bản không dám lên trước, sợ chờ một chút yêu tộc Thiên đỉnh đại năng ra tay lúc cũng sẽ đem bọn hắn liên lụy trong đó. Nhưng mà, để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn cùng kinh ngạc thời điểm. Tại Hồng Hoang thế giới bên trong, từ trước đến nay lấy có thủ tất báo chứ danh yêu tộc Thiên đỉnh, tại Thạch Cơ như thế làm việc tình huống hạ, dĩ nhiên thẳng đến đều không có đại năng ra tay, ngăn cản Thạch Cơ trùng sát tam thập tam trọng thiên Hành Vi. Thằng đến, bọn hắn một đường lo lắng hãi hùng, theo Thạch Cơ từng bước một bước lên nhất trọng lại một trọng thiên, đi vào kia tam thập tam trọng thiên lúc, kia đầy trời tinh quang bên trong, mấy vị yêu soái, mấy trăm vị yêu tướng, vô số yêu tộc đại quân, đều ở đây trận địa sẵn sàng đón quân địch, binh phong chỉ, tất cả đều yên tĩnh. Mỗi một vị yêu soái, mỗi một vị yêu tướng cho đứng, đều cực kỳ khảo cứu, tại đỉnh đầu của bọn hắn, hư ảo chu thiên tinh thần chậm rãi lưu chuyển. Tại trong lúc này, chu thiên tinh quang buông xuống, truyền bá vậy vào mỗi một vị yêu tộc trên thân, dường như vị bọn họ phủ thêm một cái tinh quang áo ngoài, để bọn hắn khí tức biến vô cùng cường đại kia hoàng sợ khí tức, cũng tự trong trận chậm rãi đang xuất, thạch cơ sau lưng, những cái kia đại la kim tiên vẹn vẹn chỉ là nhìn trước mắt trận thế, liền đã là sởn hết cả gai ốc. Kia là tiếp dẫn tinh quang chi lực, có thể đem tinh hà rơi xuống, sao trời Tô sinh hủy diệt kinh khủng trận pháp. Chu Thiên Tinh đầu tiểu trận. Thạch cơ lẹ lói một người, đơn độc đối mặt với yêu tộc Thiên đỉnh Thiên quân Văn Mã, sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng như băng, không thấy mảy may bối rối. Chương 116, Thạch cơ VS Chu Thiên Tinh đấu đại trận, 1, chương 116, Thạch cơ VS Chu Thiên Tinh đấu đại trận, 1. Thạch cơ không nghĩ tới, yêu tộc Thiên đỉnh vì đối phó chính mình Vậy mà như thế nhọc lòng. Chính mình tại Tam Thập Tam Trọng Thiên bên trong mạnh mẽ đâm tới thời điểm, những này yêu sói đều không nhúc nhích tí nào. Ngay từ đầu cũng cảm giác có chút kỳ quái, không đi tới, bọn hắn vậy mà chuyên môn ngăn ở Tam Thập Tam Ngoại Thiên lối vào chỗ. Nhưng ngay cả như vậy thì tính sao? Nếu như là có chuẩn thánh tọa trấn, Thạch Cơ nói không chừng vẫn thật là không cách nào đột phá. Nhưng bất quá là một chút đại la kim tiên cấp bậc yêu sói tọa trấn, nàng như thế nào lùi bước đâu? Bạch Trạch không thể điều động yêu tộc thiên đỉnh khí vận yêu hoàng kiếm nơi tay, làm sao có thể là đối thủ của mình? Dù sao mình bây giờ đã là đại la kim tiên trung kỳ tu vi, cùng Bạch Trạch chiến lực đã sớm tiến một bước rất nhỏ. Lại thêm bây giờ càng là lĩnh ngộ hai môn đại đạo, còn có Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô chờ pháp bảo bản thân. Cái này nhìn vô cùng kinh khủng trận pháp, tại Thạch Cơ trong mắt, lại không phải là không thể dung chuyện. Thạch Cơ, ngươi làm thật sự là thật can đảm, giết ta đồng bảo, hủy ta thiên đỉnh, hôm nay nhất định phải mạng ngươi tang nơi này." Bạch Trạch sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Thạch Cơ, trong lòng bàn tay có thể so với tiên tiên thượng phẩm linh bảo, có thể tăng phúc yêu tộc thiên đỉnh chiến trận yêu soái hộ phù toát ra đạo đạo thần dị hào quang. Tế ra bảo vật này trong nháy mắt, tại bên cạnh hắn, tất cả yêu soái, yêu tướng, kỳ thật đều đột nhiên cất cao một đoạn Lời tương tự, ta đã đã nghe qua vô số lần. Thạch Cơ ánh mắt đạm mạc nhìn trước mắt chúng yêu sói, yêu tướng, không có chút nào tình cảm chấn động. Bạch Trạch nghe vậy hô hấp cứng lại, nghĩ đến lại nhiều lần bị tu vi không bằng chính mình Thạch Cơ làm nhục, trong lòng không khỏi kéo lên lên làm làm lửa giận. Nhưng khi hắn phát hiện Thạch Cơ bây giờ tu vi, vậy mà đã đạt đến Đại La Kim Tiên trung kỳ lúc, ánh mắt ngưng tụ. Hắn nhớ không lầm, Thạch Cơ đột phá Đại La Kim Tiên đều chưa từng có bao lâu, cái này một cái bỗng nhiên, vậy mà lại đột phá tiếp. Đây quả thực là quá bất hợp lý. Phải biết, Hồng Hoang thế giới bên trong, có thể có như thế thiên phú người, thật sự là ý thấy Nếu là lại thả hổ về rừng lợi nói, chỉ sợ tương lai không có gì ngoài hai vị yêu hoàng bệ hạ, rốt cuộc không người có thể làm gì được cái này Thạch Cơ. Nghĩ đến đây, Bạch Trạch ánh mắt lạnh lùng. Hắn cùng Thạch Cơ ở giữa, đã sớm không chết không rồi, Thạch Cơ càng là cường đại, bọn hắn yêu tộc thiên đỉnh ngày sau thì càng nguy hiểm, hắn cũng tương tự nguy hiểm hơn. Vì ngày sau an toàn cân nhắc, hắn đều phải đem Thạch Cơ bóp chết nơi này. Chư vị, kết trận. Hôm nay đàng chém giết cái này. Bạch Trạch tay kết phát quyết, xem như yêu soái bên trong người mạnh nhất, Chu Thiên Tinh đầu tiểu trận tự nhiên là lấy hắn làm chủ đạo người. Còn lại yêu soái, yêu tướng nghe vậy, cũng lập tức bấm phát quyết. Trong đáy mắt, càng cường đại hơn khí tức kinh khủng theo trong trận bạo phát đi ra. Từng quả hư ảo sao trời tự chu thiên tinh đầu tiểu trận bên trong xuất hiện. Dường như mỗi một cái hợp thành trận pháp yêu xoáy, yêu tướng tất cả đều hóa thân thành sáng chói tinh thần. Hần trước khí tức hủy diệt tinh hà qua lại chấn động, xa xa đại la kim tiên nhóm thấy cảnh này, càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Trận pháp như thế, bọn hắn nếu là dám đặt chân lời nói, chỉ sợ là tại giây lát ở giữa, liền bị kinh khủng tinh thần chi lực xoắn nát hủy diệt, căn bản không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Đây cũng là yêu tộc thiên đình nội tình sao? Này đại trận một khi triển khai, chỉ sợ là không có chuẩn thánh chi năng, khó mà phá vỡ. Nghĩ đến yêu tộc Thiên Đình ở chỗ này bố trí xuống trận pháp này, bọn hắn khả năng hoàn toàn không cách nào xuyên việt qua trận pháp này, đi tới Tử Tiêu cung nghe đạo. Trong lòng không khỏi đoán giận lên, nhưng bởi vì yêu tộc Thiên Đình là bọn hắn không dám trêu chọc tồn tại, tự nhiên mà vậy, liền đem phần này đoán giận chuyển rời đến thạch cơ trên thân. Hiển nhiên, yêu tộc Thiên Đình ở đây bố trí xuống trận pháp chính là vì thạch cơ, nếu là không có thạch cơ lời nói, trận pháp này tự nhiên là không tồn tại, bọn hắn cũng sẽ không, không cách nào từ đây thông qua, đi Tử Tiêu cung nghe đạo thế cơ đối với những người này cảm xúc tự nhiên là không thèm để ý. Nàng lẳng lặng mà nhìn trước mắt trận pháp, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nghĩ đến đây cũng là xuyên việt người trong trí nhớ, yêu tộc Thiên Đình truyền thừa hai môn tuyệt thế trong trận pháp Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Chỉ có điều so với Từ Lê Tuấn, thái nhất chủ đạo Chu Thiên Tinh đấu đại trận, trước mắt trận pháp này tự nhiên là không có như vậy tinh cùng. Chỉ thấy nàng ngọc thủ lướt nhấc, nương theo lấy đại đạo chi lực lưu chuyển dần dần, một cái thất thải hồ lô xuất hiện tại trong tay nàng. Chư Tiên vạn tượng bảo hồ lô. Trong lúc bảo sau khi xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn lấy nơi xa đại La Kim Tiên nhóm ánh mắt, mỗi người ánh mắt đều biến vô cùng kực nóng. Ngay sau đó, tay phải mở ra, xanh biết dây leo rệ thành nửa đế tiên xuất hiện trong tay. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Thạch Cơ một đầu xông vào Chu Thiên Tinh Đấu Tiểu Trận bên trong. Thật sự là thật can đảm. Chư vị, cùng nhau vận chuyển trận pháp, đem kẻ này trấn sát nơi này. Bạch Trạch nhìn thấy Thạch Cơ tại tế ra bảo vật sau, vậy mà không nói lời gì vọt vào trong trận pháp, trong lòng không khỏi sinh ra bị xem thường cảm giác, mở miệng giận dữ hét. Đồng thời, hắn càng là nóng mắt nhìn xem Thạch Cơ bảo vật trong tay. Nguyên bản hắn coi là Thạch Cơ có Chư Thiên Vạn Tượng Bảo Hộ Lô, Cửu Thiên Tức những liền đã khó lường. Nhưng nữ đế tiên món bảo vật này, lại là lần thứ nhất hắn nhìn thấy Thạch Cơ sử dụng. Cho dù như thế, nhưng này nữ đế tiên tượng lưu truyền đạo vận, nhường bạch trạch minh bạch, đây là một cái không thua cửu thiên tức những bảo vật. Nghĩ đến Thạch Cơ tự thân nắm giữ nhiều như thế bảo vật, bạch trạch tự nhiên là cảm giác có chút nóng mắt. Nếu là hắn ở chỗ này, đem Thạch Cơ chém giết, những bảo vật này nói không chừng chính là hắn. Nghĩ đến Thạch Cơ trong tay Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lâu có thể trốn vào hư không, không có dấu vết mà tìm kiếm. Nếu là hắn có thể có được món bảo vật này lợi nói, dù cho là Mưu Phản Yêu tộc Tiên đỉnh thì tính sao đâu. Trong lúc nhất thời, bạch trạch trong đầu đổi qua không ít suy nghĩ nhưng mặt ngoài động tác lại là không mang theo dừng lại. Khi thấy Thạch Cơ xông vào Chu Thiên Tinh Đấu Tiểu Trận trung hậu, bạch trạch hư nhẹ một tiếng, Chu Thiên Tinh quang tất cả đều vọt tới, hóa thành tràn đầy chân trời tinh hà xoay tròn, tại bạch trạch khống chế hạ, hướng phía Thạch Cơ đột nhiên đổi theo. Thạch Cơ thấy thế, nâng tay lên bên trong nữ đế tiên, hư không đột vùng. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, một đạo xé rách hư không vết roi xuất hiện tại tinh quang ngưng tụ mà thành tinh hà phía trên. Oanh ba. Lực lượng khủng lồ đụng nhau trong nháy mắt, năng lượng dẫn nổ, bàng bạc khí tức đen không gian chung quanh chấn động đến không ngừng run rẩy. Nhưng mà, nhường Thạch Cơ kinh ngạc chính là, kia tinh hà ở đây một cách hạ. Vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Xem ra, cũng là ta xem thường trận pháp này. Thạch Cơ ánh mắt nุ่ง lại, lần nữa vung lên trong tay mưa lôi tiên. Kia đủ để băng liệt không gian bóng roi xuất hiện lần nữa, mấy đạo bóng roi lăng nhiên rơi xuống. Phanh phanh phanh ba. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ liên tiếp vang lên, thiên khung chấn động, giống như sắp sụp đổ xuống giống như. Nơi xa, quan chiến đại La Kim Tiên nhóm thấy thế sắc mặt hãi nhiên, trong lòng vạn phần kinh ngạc, bất luận là Chu Thiên Tinh đấu tiểu trận, vẫn là giờ phút này cùng Chu Thiên Tinh đấu tiểu trận rằng có Thạch Cơ. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu như là mình, đối mặt giữa hai cái này bất kỳ một cái nào cũng khó khăn có phản kháng chỗ chống cống. Chương 116, Thạch Cơ VS Chu Thiên Tinh đấu đại trận, 2, chương 116, Thạch Cơ VS Chu Thiên Tinh đấu đại trận, 2. Đây là đại La Kim Tiên cấp bậc chiến đấu sao? Rõ ràng tất cả mọi người là đều một cảnh giới, so ra lại là một trời một vực. Mà lúc này, kia phiến đảo ngược tinh hà nhưng như cũ hướng phía Thạch Cơ đè xuống. Thạch Cơ thấy thế, trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng không khỏi đến lộ ra một tia kinh ngạc. Nữ đế tiên uy thế, vậy mà không thể ngăn cản mảy may, đại trận này quả nhiên là không hổ là tuyệt thế đại trận. Chỉ có điều, nhường Thạch Cơ chú ý tới chính là Hợp thành Chu Thiên Tinh Đấu tiểu trận một bộ phận yêu tướng, giờ phút này đã ngã xuống đất thổ huyết, hiển nhiên là nhận lấy trọng thương. Nhưng Thạch Cơ rõ ràng không có hướng bọn hắn phát động công kích. Ôm dạng này nghi hoặc, Thạch Cơ nhìn xem đã đè xuống Tinh Hà, đầy trời phía dưới, chớ cũng không thể tránh. Vẹn vẹn cảm giác được cái này Tinh Hà hy thế, nàng liền minh bạch, đây cũng không phải là là mình có thể đón đỡ lực lượng. Mắt nhìn nơi xa những cái kia ngã xuống yêu tướng, Thạch Cơ không nói một lời, thân hóa lưu quang, bay vào Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô bên trong. Tại Tinh Hà rơi đập trong ngay mắt, Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô cũng ẩn nấp vào hư không bên trong. Vạn ba Không gian tại rung động, tinh hà dẫn nổ, kia đủ để hủy diệt tinh không lực lượng trong nháy mắt nổ ra từng đạo không gian luân lưu. Kia là chỉ có chuẩn thánh mới có thể tạo thành phá hư, nhưng bằng mượn Chu Thiên tinh đầu tiểu trận, Bạch Trạch bọn hắn làm được. Chỉ có điều, cho dù như thế, Bạch Trạch dáng người trên mặt nhưng cũng không có lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Tại không có nhìn thấy thạch cơ trước thi thể, bọn hắn đều hiểu, thạch cơ là tuyệt đối không có dễ dàng chết như vậy. Mai trong đó, Bạch Trạch, Thương Dương, Khâm Nguyên tham dự thái âm tinh bên ngoài diệt thạch cơ trận chiến ở kia yêu soái, thì càng thêm tin tưởng. Thông qua Chư Thiên vạn tượng bảo hộ lâu cái này thiên đạo dị bảo, Thạch Cơ sớm đã là tiên tiên đứng ở thế bất bại. Bất quá, bạch trạch lại là không có nhũ chí. Chư vị, tinh quang tái khởi, giúp ta khẳng định." Bạch trạch cất cao giọng nói, trong tay pháp quyết biến rồi lại biến. Còn lại yêu sói cùng yêu tướng nghe tiếng, bấm pháp quyết, dẫn động Chu Thiên Tinh thần chi lực, đẩy trời sáng chói tinh quang lần nữa rơi xuống. Sáng chói tinh quang hóa thành kết dấu, đem trong đại trận thời không một mực giam cầm. Chu Thiên Tinh đấu đại trận chính là thái nhất tự Đông Hoàng trung bên trên sở ngộ, không có gì ngoài nắm giữ dẫn dắt Chu Thiên Tinh thần diện sát địch nhân tác dụng bên ngoài, tự nhiên cũng có được giam cầm một phiến thời không, vây khốn địch nhân tác dụng. Mạnh Trạch mặc dù không biết rõ Trư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô biến mất nguyên nhân là bởi vì cái gì, nhưng hắn cho rằng, lấy Giang Cầm thời không năng lực, nghĩ đến là có thể đem Trư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô khóa tại phiến khu vực này. Đến lúc đó, Thạch Cơ cũng đã là không thể trốn đi đâu được, trở thành bọn hằn cá trong chậu. Trư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô bên trong, Thạch Cơ đôi mi thành tú cau lại, nàng vốn cho là mình có thể nhất cổ tác khí phá trận mà ra, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ là nàng đánh giá thấp đại trận này. Ở đằng kia có thể che tất cả tinh hà trước mặt, thân làm tiên tiên cực phẩm linh bảo nữ đế tiên vậy mà đều khó mà thường tới mảy may. Hiển nhiên Đại trận này đối Bạch Trạch đám người thực lực tăng phúc, đi tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Vừa rồi nếu không phải nàng kịp thời đã trốn vào Chư Thiên Vạn Tượng bảo hộ lô bên trong, một mình đối mặt kia rơi xuống tinh hà, cho dù có Cửu Thiên Tức Nhượng hộ thân, chỉ sợ cũng muốn đột tử tại chỗ. Thạch Cơ khuôn mặt lương trọng, trong lòng tự hỏi Chu Thiên Tinh đầu tiểu trận phá giải biện pháp. Chính mình vừa rồi sử dụng nữ đế tiên thời điểm, mặc dù không cách nào tướng tinh sống đánh nát, nhưng duy trì trận pháp tất cả yếu tướng lại là nhận lấy trọng thương. Nói cách khác, sự phản kháng của mình kỳ thật cũng làm cho bọn hắn nhận lấy một chút phản vệ. Dù là chính mình không cách nào đối kháng bọn hắn dẫn dắt tinh thần chi lực, nhưng nếu là tiếp tục tấn công lời nói, tại trận pháp phản phệ tình huống hạ, những cái kia đại la kim tiên yêu xoáy có thể chịu đựng được, nhưng những này thực lực yêu đốt yêu tướng lại như thế nào có thể chịu đựng được đâu. Nếu như yêu tướng tất cả đều ngã xuống, trận này không phải cũng là tự sụp đổ sao? Nghĩ đến cái này, Thạch Cơ trong lòng hơi động, cảm giác chính mình tìm tới phá trận mấu chốt. Bất quá, trước đó lời nói, Thạch Cơ lại là không có gấp. Gọi ra Táng Tiên bút tranh, nhìn xem bên trong bây giờ đã kết xuất từng đống đạo quả, từng cái lấy xuống nuốt. Đại chiến bắt đầu. Để phòng vắng nhất, có thể tăng lên một phần, liền muốn nắm chặt thời gian, ngược lại nàng tại Chư Thiên Vạn Tượng bảo hồ lô bên trong, cũng không cần lo lắng phục dụng đạo quả thời điểm sẽ bị người bên ngoài quấy rầy. Ngoại giới, Bạch Trạch nhìn xem thời không đã bị chính mình vận chuyển Chu Thiên tinh đầu tiểu trận giam cầm, nhưng chậm chạp không nhìn thấy Thạch Cơ bóng dáng, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một tia điểm kháng nghi. Chẳng lẽ lại, Thạch Cơ tại bọn hắn bố trí xuống thời không giam cầm trước, liền đã thoát đi đại trận sao? Một cái ý nghi không khỏi xuất hiện tại Bạch Trạch trong đầu. Nghĩ đến cái này, Bạch Trạch sắc mặt không khỏi biến có chút khó coi chẳng lẽ lại, bọn hắn yêu tộc Thiên Đình lần này lại có hay không công mà trở lại sao? Nếu là lúc trước, vậy liền tính toán. Nhưng lần này, Thạch Cơ thật là ngay trước Đông Đạo chạy đến Tử Tiêu cung nghe đạo đại là Kim Tiên trước mặt, hung hăng phật bọn hắn yêu tộc Thiên Đình mà mủi, nếu là bọn họ không thể đem Thạch Cơ giải quyết tại chỗ lời nói, chỉ sợ Hoàng Hương bên trong nhằm vào bọn họ yêu tộc Thiên Đình lời đồn đại, muốn bao nhiêu dạ rất nhiều. Đối bọn hắn yêu tộc Thiên Đình lòng tính sợ, cũng muốn làm nhạt rất nhiều. Chỉ sợ là bọn hắn yêu tộc Thiên Đình đều muốn trở thành một chuyện cười. Nếu quả như thật tạo thành loại kết quả này, Bạch Trạch có thể dự đoán tới Lê Tuấn, thái nhất hai vị yêu soái sẽ như thế nào đối trận. Ngay tại Bạch Trạch lo lắng cái tình huống này thời điểm, đột nhiên, bên hai, lần nữa nghe được câu tiết như ác mộng chú ngữ, "Ngươi bảo bối quay người." Nương theo lấy Thạch Cơ thanh lãnh ngữ khí, cùng kia ác mộng như thế chú ngữ xuất hiện. Bạch Trạch dù mình cũng may đại trận bên trong, vô luận như thế nào, Bạch Trạch là chủ đạo người đều có thể rõ ràng cảm giác được. Làm Thạch Cơ sau khi xuất hiện, vừa niệm tụng lên chú ngữ một phút này, Bạch Trạch cũng đã tự phát hướng phía Thạch Cơ vị trí mạnh mẽ một chỉ. Chu Thiên tinh quang rơi, nương theo lấy một đạo quát chói tai, tại Bạch Trạch khống chế hạ, vô tận tinh quang như, như mưa to rơi xuống, hướng phía Thạch Cơ vị trí toàn bộ đè xuống. Mà đồng thời, Bạch Trạch cũng nhìn thấy cái kia đạo hắn không muốn gặp nhất Bạch Mang. Chỉ thấy Bạch Mang bay lên sau, chảm phá không gian, hóa thành trên thế giới sắc bén nhất vũ khí, hướng phía Thạch Cơ lựa chọn trúng mấy vị yêu tướng tiến tới. Dù là có Chu Thiên tinh quang hộ thân, nhưng những mấy yêu tướng thực lực hiển nhiên là không đủ ngăn cản một đao này. Chỉ thấy một đám huyết vụ nổ lên, Bạch Mang đã mang đi mấy vị yêu tướng. Đồng thời, kim hoàng sắc ánh sáng nhạt tại Thạch Cơ đỉnh đầu xuất hiện, lại là Thạch Cơ tất cả phòng ngự chí bảo, Tiên Tiên cực phẩm linh bảo Cửu Thiên tức ngưỡng. Vô tận tinh quang rủ xuống, như như mưa to đập vào Cửu Thiên tức ngưỡng phía trên kia là tràn ngập vũ diệt cùng phá hư chi lực kinh khủng tinh quang. Vẹn vẹn bất quá một hơi thời gian, Thatcher cũng đã cảm nhận được áp lực cực lớn. Bất quá nàng lại không có bối rối, ngọc thủ nhẹ giơ lên, nương theo lấy thế lương tái nhật táng tiên bức tranh tự phía sau của nàng chậm chậm chuyển hay, bị nàng chém giết yêu tướng, nhao nhao biến thành điểm điểm hồi quang, bay vào trong bức tranh. Mà Thatcher thì kinh miệt mắt nhìn đã dẫn động tới tinh quang chi lực, hướng phía chính mình bay tới bắt chạch, lần nữa biến mất vào hư không. Chương 117, Tử Tiêu 3000 khách trừng kinh, 1, chương 117, Tử Tiêu 3000 khách trừng kinh, 1. Tam thập tam ngoại thiên. Các vị chuẩn thánh đại năng tê tụ, cũng có không ít đại la kim tiên ở đây. Chợt, đám người liền phát hiện, bầu không khí dường như có vẻ hơi vi diệu. Vốn nên lệ thuộc vào yêu tộc tiên đình một phương hai thánh hầu sư, dường như trong lúc mơ hồ, cùng hai vị kia yêu hằng có chút ngăn cách, riêng phần mình ở giữa, đều đứng cực xa. Mà lúc này, trong đám người, đến từ Tây Phương tiếp dẫn, Chuẩn Đề nhìn thấy một màn trước mắt, tựa như nghĩ tới điều gì, ánh mắt khẽ nhúc nhích. "Sư huynh, ta gần nhất bái phỏng qua trấn nguyên tử Lão Hữu, theo chỗ của hắn a, biết được một vị kỳ nhân." Đột nhiên, Chuẩn Đề thanh âm vang lên. Tiếp dẫn ra vẻ nghi ngờ nhìn về phía Chuẩn Đề. Sư đệ, lại là không biết chính là người nào có thể bị Chấn Nguyên Tử đạo Hưu Xưng là ký nhân. Chuẩn Đệ như tên trộm cười một tiếng, một tay vẫy chào lễ, "Cái này ký nhân, tên là Thạch Cơ, nghe nói nàng nắm giữ bây giờ vừa hiện thế không lâu thiên đạo gì bảo, nghe nói Hồng Hoang bên trong có một cái siêu nhiên thế lực từng hướng đòi hỏi, lại không có nghĩ đến, lại bị kia Thạch Cơ đánh trở về." Cách đó không xa, Đế Tuấn, thái nhất nghe vậy ánh mắt biến lạnh lùng, không khỏi nhìn về phía tiếp dẫn, chuẩn Đệ hai người, nhưng trong lòng đã lạ nổi lên sát khí. Vũ Nục bọn hắn yêu tập thiên đình chuyện, dưới đáy lòng ngẫm lại còn chưa tính, cũng dám tại trước mặt mọi người nói ra, tại Đế Tuấn Thái nhất xem ra, hai cái này đầu chọc chính là tại tìm đường chết. Cái khác cấp đại năng cũng không khỏi đến đưa ánh mắt về phía Chuẩn Đề, tiếp dẫn. Mặc dù hai người bọn họ cũng không chỉ mặt gọi tên, nhưng bây giờ những này hồng hoàng đại năng người nào không biết, nhằm vào Thạch Cơ siêu nhiên thế lực, đó chính là yêu tộc thiên đỉnh. Chuẩn Đề, tiếp dẫn cũng chú ý tới ánh mắt của mọi người, thấy mục đích đã tới, Chuẩn Đề liền mở miệng lần nữa nói rằng, nói đến, thật sự là kỳ quái a, nếu là cái này siêu nhiên thế lực toàn lực ứng phó, kia nho nhỏ Thạch Cơ, chỗ nào có thể nhảy nhót như thế vui xuống đâu. Sư Đệ nói cứ phải, nghĩ đến là bị sự tình gì, ngăn trở tay trấn a. Tiếp dẫn tiếp nhận chuẩn đề đưa tới lời nói gốc dạ, chuẩn đề nói rằng: "Chư vị mời chớ chết móc, sư minh đệ chúng ta hai người là theo cần cuối Tây Phương chi địa mà đến, không chút thấy qua việc đời, nghe nói một chút nghe đồn, là lấy cảm giác có chút kỳ quái." Chuẩn đề đối mặt ánh mắt của mọi người, tựa như hậu chi hậu giác mới phát hiện tất cả mọi người đang nhìn mình hai người, vội vàng bồi tiếu chắp tay nói: "Đế Tuấn." Thái Nhất ánh mắt nhắm lại, hai người này quả nhiên là lệ tẩm, nếu không phải hiện tại đã là tự tiêu cung mộng cung thời gian, bọn hắn nhất định phải cùng hai người này so chiêu một chút. Chật, Thái Nhất lại là không nhịn được mắt nhìn nơi xa cùng Phục Hy đứng chung một chỗ lư hoa. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn thấy, Thạch Cơ sự tình, có thể phát triển thành bây giờ lần này bộ dáng, nữ oa chính là đứng mũi chịu sào kẻ đầu sỏ. Nếu không phải lúc trước nữ oa thừa dịp chính mình chủ quan không quan sát phía dưới, cùng mình lập xuống thiên đạo lợi thể, Thạch Cơ đã sớm bị chính mình chôn chôn sát. Yêu tộc Thiên Đình chỗ nào sẽ còn tại Thạch Cơ chỗ nào, nhiều lần gãy mặt mũi. Mà đến Tuấn thì là nhìn về phía Quân Bằng. Vị này bây giờ đã phát triển thành yêu tộc Thiên Đình bên trong, không có gì ngoài hắn cùng thái nhất bên ngoài, cỗ thứ hai thế lực yêu sư. Tại Thạch Cơ một chuyện bên trên, vậy mà hoàn toàn không có trả lời chính mình xem như yêu hoàng phát ra mệnh lệnh. Tính chất Tại Đế Tuấn xem ra, so Nữ Hoa nghiêm trọng nhiều. Từ đầu đến cuối, Nữ Hoa cùng Phục Hy đều không có sinh ra qua đoạn quần ý nghĩ. Nữ Hoa cùng Thái nhất lập xuống tiên đạo lợi thể, cũng là vì bảo vệ mình bằng hữu. Nhưng Côn Bằng thì là khác biệt, không chỉ có nguyện dùng yêu sư cung giảng đạo, phát triển thế lực của mình, thậm chí ngay cả mình mệnh lệnh đều coi thường. Hắn thấy, Côn Bằng đây là đã nhanh muốn cùng cấp với Tạ Phản. Chỉ có điều trước mắt, bọn hắn đều có vu tộc cái này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, là lấy Đế Tuấn mới vừa rồi không có công nhiên tìm kiếm Côn Bằng nói về việc này. Mà bây giờ tiếp dẫn, chuẩn đề một phen, không thể nghi ngờ là đem Đế Tuấn Thái nhất lựa giận trong lòng, hoan khí câu, "Nữ hoa, côn bằng tự nhiên cũng là bởi vì chuẩn đề, tiếp dẫn một phen." Làm nhíu chặt mày. Tình tường nội tình bọn hắn, tự nhiên biết chuẩn đề, tiếp dẫn hai người đây là tại cố ý kéo mâu thuẫn của bọn họ. Không khỏi hướng phía hai người kia trong đám đầu chọc ném hơi có vẻ tức giận ánh mắt. Nhưng mà, mặt dày tâm đen chuẩn đề, tiếp dẫn đối mặt bọn hắn ánh mắt, lại là ung dung thản nhiên. Tại chuẩn đề, tiếp dẫn xem ra, bây giờ Tây Phương cần cõi vô cùng, muốn đem Tây Phương phát triển, kia thế tất yếu đem hồng hoang đảo loạn, như thế mới có thể khiến cho tại loạn cục bên trong, có hồng hoang sinh linh phát hiện Tây Phương mạnh này an bình chi địa có trợ giúp bọn hắn đem Hồng Hoang sinh linh dẫn độ tới Tây Phương thế giới. Là lấy đối bọn hắn mà nói, hỗn loạn Hồng Hoang mới là tốt Hồng Hoang. Nếu không, Hồng Hoang liền như là một đầm nước đọng. Tại không có tuyệt đối uy hiếp tính mạng hạ, cái khác Hồng Hoang sinh linh rủ là biết Tây Phương thế giới an bình thị tính sao? Cái chỗ kia vật tư bản cùng, ngay cả nồng độ linh khí, cũng là toàn bộ Hồng Hoang thế giới nhất mong manh địa phương. Đi Tây Phương thế giới, đại khái bên trên sẽ cùng tại từ bỏ tu luyện. Chuyện như vậy, có cái kia Hồng Hoang sinh linh sẽ tiến hành chọn lựa như vậy đâu. Mai chuẩn đề cấp dẫn chính là nhìn ra yếu tố Thiên Đình hai vị yêu hoàng bây giờ dường như cùng hai thánh một sư ở giữa có mâu thuẫn, cho nên mới tận tâm như thế lên tiếng dẫn đạo bọn hắn. Hiện tại thấy mục đích đã đạt đến, tự nhiên là lần nữa lui khỏi vị trí phía sau màn, không nói nữa, miễn cho thật hoàn toàn không thu được trận. Cũng liền vào lúc này. Giữa Thiên Điệp, vang lên lần nữa uy hoàng đại đạo chi âm. Thanh âm quen thuộc, không có chút nào chấn động truyền đạt đến Hồng Hoang đại địa mỗi một chỗ. Bây giờ thời cơ đã đến, Tử Tiêu cung lại mở, người có duyên đều có thể đến Tử Tiêu cung nghe đạo. Hồng Quân chiêu cáo Hồng Hoang thanh âm rơi xuống sau, Đứng tại Tam thập Tam ngoại thiên các đại năng nghe vậy, nhao nhao hóa thành hư quang, trốn vào hỗn độn hỗn loạn Tam thập Tam ngoại thiên bên ngoài, đi tìm Tử Tiêu cung đi. Đế Tuấn, thái nhất thấy thế, liền tạm thời đem đáy lòng vấn đề gác lại, cũng hóa thành Mên Ngung lập nhật, trốn vào vung ngẩn đèn nhánh Tam thập Tam ngoại thiên bên ngoài. Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn cũng giống như thế. Chỉ là Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn cũng không phát hiện, tại bọn hắn tiến vào Tam thập Tam ngoại thiên bên ngoài lúc, một vị người mặc ngũ sắc cẩm y nam tử Tuấn Mỹ lặng lặng mà nhìn xem bóng lưng của bọn hắn. Mên Ngung Tam thập Tam ngoại thiên bên ngoài, trải qua rất nhiều đại năng tìm kiếm, cuối cùng lần nữa tìm được Tử Tiêu cung chỗ. Khi bọn hắn leo lên tòa này cổ pháp cung điện lúc, quả nhiên thấy được đã sớm mở ra cửa cung. Kia quen thuộc đồng tử Hạ Tiên, đồng nữ giao chỉ đang đứng hầu hai bên. Đám người thấy thế, nhao nhao trốn vào Tử Tiêu cung bên trong, tìm tới chính mình chỗ ngồi. Đế Tuấn, Thái Nhất sóng vai ngồi xuống. Huynh trưởng, lại là không biết Bạch Trạch nơi đó tình huống như thế nào. Kia Thạch Cơ phải trông tới. Thái Nhất khẽ cau mày, từ khi tại Tam thập Tam ngoại thiên thời điểm, trải qua chuẩn đề, tiếp dẫn nói về Thạch Cơ, nhường hắn ngoại trừ đề ý nữ hoa mấy phần bên ngoài, liền vẫn luôn tại lưu ý Bạch Trạch bọn hắn. Nhưng trước mắt bọn hắn tới Tử Tiêu cung, lại là khó mà thăm dò đến Bạch Trạch nơi đó động tĩnh. Đế Tuấn nghe vậy, cũng là khẽ nhíu mày, mắt nhìn xe kéo ngọc phía trên, Hồng Quân chưa xuất hiện, bây giờ Tử Tiêu cùng cung chưa ngồi đấy.